trên 194, áp trục vật đầu giá rất nhanh, dựa theo trương thiên cửu phân phó, thị nữ tiểu thất cầm lấy đổ đầy nguyên thạch túi chứa vật rời đi không bao lâu, liền hai tay dâng một cái tinh mỹ hộp gỗ nhỏ về tới bao xương. đại khái là bị trương cửu ra vừa rồi vung tiền như giác hành động vĩ đại chấn nhiếp, cô nàng cái kia mảnh khảnh thân hình như rắn nước xoay đến đặc biệt ra sức, người xem con mắt đăm đăm. một tay tóm lấy hộp gỗ, trương thiên cửu căn bản đều chẳng muốn mở ra nhìn một chút, cực kỳ tùy ý ném vào nhận chữ vật. lần này tự động, cùng lúc trước hắn nói chỗ hoàn toàn lời nói đi đôi với việc làm, thuần túy chỉ là nhiều tiền tiêu đến hoảng, mua được chơi đùa mà thôi chưa để bỏ đi cuối cùng những người kia một tia lo nghĩ, cái kia mấy đạo theo mặt khác vài tòa khách quý trong giảm một mực lặng lẽ nô ra cường đại thần thức giờ phút này cũng rốt cục chậm rãi thu về, không còn quan tâm. Trương Thiên Cựu cười nhạt một tiếng, âm thầm thở ra một hơi dài. Tại tiểu thất cầm lấy hộp trở về trước tiên, hắn liền đã dùng thần thức vụng trộm từng điều tra, xác nhận không sai đằng sau mới nhận lấy. Bộ này không rõ lai lịch bầu trời sao tàn đồ cuối cùng rơi túi vị an, không có phức tạp, còn lại cũng chỉ có thể chờ chờ lại khoa học kỹ thuật đằng sau, giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi nghiên cứu, nhìn một chút có thể hay không tại thiếu khuyết những bộ phận khác dưới tình huống. Đại khái suy đoán ra trên bản đồ chỉ hướng về phía không được vị trí. Một tấm văn minh khoa học kỹ thuật vẽ tinh đồ, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại tu chân thế giới, biến thành một vị nào đó thần cấp tu sĩ di vật. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết, này phía sau nhất định cất giấu cái gì không thể tưởng tượng bí mật. Chỉ là đến cùng có thể hay không vạch trần bí ẩn này đấy. Trương Thiên Cựu kỳ thật trong lòng cũng không nhiều lắm nắm bắt, nhưng mọi thứ dù sao cũng phải thử mới biết được kết quả. Dù cho hy vọng lại xa vời, ngạo tưởng vẫn là muốn có. Ngắn ngủ sóng gió qua đi, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. cùng buổi sáng buổi diễn so sánh, nửa chàng sau vật đấu giá quả nhiên để cao một cái cấp bậc ẩn chứa thánh nhân thần biết phụ lục, trực tiếp tăng lên trăm năm tu vi nghịch thiên đan dược, chém giết quá lớn thánh quỷ dị pháp khí. Đủ loại tu chân dị bảo thay nhau lên sàn, nhắc lên một vòng lại một vòng đấu giá cao trào. Xô động kích thích tràn diện, luân phiên kích thích chúng thần kinh người, mọi người rất nhanh liền đem ban đầu bầu trời sao tàn đổ sự tỉnh quên hết đi. Liên liên khách quý bao xương mấy vị kia cường giả, cũng tham dự vào cạnh tranh bên trong, đều có đoạt được. Mua a mua đi, nhiều mua chút, tốt nhất đem nguyên thạch đều tiêu hết, đến lúc đó liền không có người cùng cựu gia ta đoạt kim giáp khôi lối thi. Trương Thiên cựu bất chéo hai chân, nhìn xem bọn này tu chân giới chặt tay đảng từng cái tranh nhau chen lấn vung ra bó lớn nguyên thạch trong đầu vui thích vui vẻ thật giống như hắn cũng lắc mình biến hóa thành thiên hợp minh một phần tử cố kêu kim giáp khôi lỗi gì quan hệ đến ngụy vô nhai ngày sau tại tu chân thế giới nằm vùng kế hoạch đồng dạng là nhất định phải được đổ vật chỉ là bởi vì viễn cổ bầu trời sao tàn đồ ngoại ý muốn xuất hiện chương thiên cựu không thể không xuất ra 6 vạn trung phẩm nguyên thạch đem mua xuống tương đương với đã sớm tổn hao 10 phần tài lực rất có thể ảnh hưởng phía sau đấu giá thời gian trôi qua nhanh chóng theo từng kiện từng kiện chân quý vật đấu giá rơi vào đám người trong túi đấu giá hội dần dần sắp đến hồi kết thúc. Lão giả tóc trắng ho nhẹ một tiếng, phía dưới chính là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá, kim giáp khôi lỗi thi. Trương Thiên Cửu hơi hơi ngồi ngay ngắn. Phàm lá mua ghế khách quý vị cường giả, giống như Trương Thiên Cửu đã sớm nhìn qua vật đấu giá tiên đi, bởi vậy cũng không lộ ra như thế nào kinh ngạc. Ngược lại là nơi xa những cái kia bình thường ghế tu sĩ, đồng thời phát ra một đạo kinh hô, thanh âm lần nữa ầm ầm nổ tung. Tại tu chân thế giới coi như không còn hiểu biết người, cũng đều nghe nói qua kim giáp khôi lỗi Loại này tục truyền chỉ có xa xôi thần bí thiên cơ điện mới có thể luyện chế ra kinh khủng khối lỗi, không thể nghi ngờ là tuyệt đại bộ phận tu sĩ trong mắt ác ngộng tồn tại. Liên thánh nhân gặp được nó đều chỉ có thể nhượng bộ lui mình, hơi không cẩn thận liền là hồn phi phách tán kết quả bí thảm. Chỉ là thiên cơ điện tại phía xa cực bắc tinh vực đệ tử trong môn phái càng là huyền bí khó lường, cơ vốn thuộc về ẩn thế trạng thái, cực ít công khai lộ diện tham dự tu chân giới sự vật. Mỗi một bộ kim giáp khối lỗi ở trên trời cơ điện đệ tử trong mắt đều bị coi là so bản bệnh pháp bảo trọng yếu hơn tồn tại. Theo không đối ngoại bang ra, chẳng khác gì là có tiền cũng mua không được. Nghe nói từng có mấy tên thánh vương cùng nhau đích thân tới Thiên Cơ Điện, biểu thị nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ, đổi lấy mấy cố kim giáp khôi lỗi, kết quả lại bị Thiên Cơ Điện một nói từ chối. An Bế Môn canh thánh vương nhóm tự nhiên không cảm tâm, hai bên một lời không hợp đằng sau bạo phát đại chiến. Kết quả Thiên Cơ Điện thả ra 18 cố kim giáp khôi lỗi tạo thành pháp trận, vài vị thánh vương sau cùng một cái đều không có thể hoặc là trở về, chẳng những nguyên thần bị đánh nát, liền thân thể cũng bị trở thành khôi lỗi tài liệu. Không nghĩ tới Thiên Hợp Minh Thế mà thần thông quảng đại như vậy, có thể lấy tới một bộ kim giáp khôi lỗi thì, mà lại bỏ được lấy ra đấu giá, quả nhiên là số tiền khổng lồ. So sánh phía dưới, đằng trước đánh ra những cái kia hiếm thấy pháp khí đang dược, lập tức lộ ra so ra kém cỏi rất nhiều. Mạc Nguyên đưa tay hướng xuống để ép, cất cao giọng nói, "Thời gian không còn sớm, lão phu cũng liền không lại làm nhiều giới thiệu, chắc hẳn các vị đạo hữu đều biết, này kim giáp khôi lỗi thi là chân quý bực nào đồ vật, giá khởi đầu 7000 thượng phẩm nguyên thạch, chư vị mời đi." Trung phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch hối đoái tỷ lệ, một, 1:10, mang ý nghĩa cô này vô chủ khôi lỗi giá khởi đầu, so vừa rồi thần cấp tu sĩ di vật cũng đắt hơn ra một đoạn dài, nhưng lại không ai cảm thấy có gì không ổn. Mặc Nguyên tiếng nói vừa hạ xuống dưới, trong đám người lập tức liền vang lên một thanh âm. 8000 thượng phẩm nguyên thạch. 7000 thượng phẩm nguyên thạch giá khởi đầu, so Trương Thiên Cựu trước đó chỗ dự đoán muốn thấp rất nhiều, hắn lại ngược lại âm thầm gật đầu tán thành. Thiên Hợp Minh quả nhiên là làm ăn lão luyện, sáo lộ chơi đến rất sâu. Đối lập hơi thấp giá khởi đầu cánh cửa, có lợi cho cổ vũ nhiều người hơn tham dự đấu giá, giống kim giáp khôi lỗi thi loại này vật đấu giá, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tuyệt không có khả năng xuất hiện bị người dùng giá quy định mua đi hoang đường tình huống. Không dùng đến mấy vòng, giá cả lập tức liền sẽ xông đi lên. Ta ra ra 9000 thượng phẩm nguyên thạch. Ra ra một vạn. Không ra Trương Thiên cửu sở liệu đối kim giáp khôi lỗi thi cảm thấy hứng thú tu sĩ rõ ràng số lượng cũng không ít, ngắn ngủi nửa phút bên trong cạnh tranh giá liền đã phá vạn. Một vạn thượng phẩm nguyên thạch này cũng không so với cái kia hạ phẩm cùng trung phẩm, đủ để cho hắc hổ môn dạng này thế lực nhỏ táng ra bại sản. trương thiên cửu cũng không có vội vã ra giá, hiện tại ra mặt đều chẳng qua là chút pháo hơi nhân vật, chân chính đại lão còn không hề lộ diện. cho tới bây giờ mười mấy cái khách quý bao xương còn không một người lên tiếng. một vạn năm, một vạn 6.000 hai vạn, tăng giá tiếng trong đại sảnh liên tiếp, vài phút đằng sau đã tiêu thăng đến 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch giá cả. đến lúc này đầu giá tốc độ liền so trước đó rõ ràng chấm rất nhiều, mỗi qua mười mấy giây mới có người tiếp tục đi lên tăng giá. Kim giáp khôi lỗi thi mặc dù chân quý, nhưng cũng phải có đầy đủ nguyên thạch mới được. Một nhóm hầu bao không đủ chống tu sĩ, dần dần bị đào thải ra ngoài. Mặc dù đều mặt có vẻ không cam lòng, cũng chỉ có thể ngồi tại trên ghế ngồi thành thành thật thật nhìn xem người khác chấm bước. Nam vạn. Ngay tại cạnh tranh giá cả bị mang lên 3 vạn thượng phẩm thời điểm, một đạo hơi có vẻ hơi nặng chịu thanh âm giàn mua, theo gian nào đó khách quý trong dạ văng lên, lập tức trực tiếp để cao hai vạn, lập tức dẫn tới đám người một hồi xôn xao. Mọi người dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia gian bao xương, tựa hồ nghĩ nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào ra tay rồi. Chỉ tiếc bởi vì che giấu pháp trận tồn tại, ở đây tu sĩ cũng không thể đủ nhìn ra manh mối gì, chỉ nghe hắn tiếng không thấy một thân. Nghe được cái thanh âm này, Ngụy Vô Nhai lại như mày, tự lẩm bẩm: "Làm sao có điểm giống họ Vũ Văn Liệt cái kia lão quỷ, lão phu còn tưởng rằng hắn giống như ta sớm đã tỏa hóa, không nghĩ tới thế mà còn chưa có chết, xem bộ dáng là có cơ duyên khác, may mắn đột phá." Trương Thiên Cựu kinh ngạc cười một tiếng, xem bộ dáng là gặp được cố nhân rồi. Ngụy Vô Nhai thân là Thiên Phách Tông hai đời lão tổ, nói thế nào cũng là sinh tồn mấy ngàn năm thánh nhân lão quái giao du rộng khắp tại bạch trạch thành đấu giá hội bên trên đụng phải mấy người quen cũng không phải việc gì đó chuyện không thể nào chỉ là theo ngụy vô nhai ngữ khí nghe tới quan hệ giữa hai người tựa hồ cũng không thế nào hòa hợp ngụy vô nhai một mặt ngưng trọng gật gật đầu nói này vũ văn lão quỷ từng là thanh minh tinh tản tu năm đó cùng lao phu tu vi cũng chỉ tại trọng ba ở giữa ta giao thủ với hắn qua mấy lần nhưng mà cũng không phải là tính mệnh tương bắc của chiến đến cuối cùng cũng không thể phân ra thắng bại trương thiên như có điều suy nghĩ như mày ngụy vô nhai tỏa hóa trước đó cũng đã là thánh nhân trung gia tu vi Cái này họ Vũ Văn Liệt năm đó cùng hắn cảnh giới giống nhau, mà lại một mực sống đến nay, nói rõ hắn bây giờ ít nhất đã đột phá đến cao giai thánh nhân. Cùng một vị cao giai thánh nhân so tài sản, Trương Thiên Cựu trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp vọng. Chỉ hy vọng lão quỷ này lúc trước đấu giá bên trong tiêu hao không ít nguyên thạch, hiện trong túi tiền cũng không nhiều. Về phần thành công đập tới kim giáp khôi lỗi thi đằng sau, có thể hay không thuận lợi mang theo đồ vật rời đi, sẽ sẽ không xuất hiện cái gì giết người đoạt bảo sự tình, Trương Thiên Cửu ngược lại cũng không phải là hết sức lo lắng. Thiên Hợp Minh tại Bắc Trạch Thành có thể kinh doanh mấy ngàn năm mà ngật đứng không ngã. Điểm ấy lực uy hiếp chắc hẳn vẫn phải có, chắc chắn có tương ứng chế ước thủ đoạn, đặc biệt nhằm vào những cái tiêu lòng mang ý đồ xấu hả người. Bằng không mà nói, ai còn dám mang theo động một tí hơn vạn nguyên thạch tới tham gia đấu giá hội, không bằng thành thành thật thật vui ở trong tông môn vui đấu tu luyện. 6 vạn 5000. Lúc này, Trương Thiên Cựu biết mình không thể lại bảo trì được thấp, nhất định phải ra tay rồi. Bất quá hắn cũng không bắt trước họ Vũ Văn Liệt phong cách hành sự, mới mở miệng liền trực tiếp tăng giá 2 vạn, chỉ là quan sát tính nhất lên một cái giá. Nội nhớ Vũ Văn lão quỷ trong nhận chứa đồ chỉ còn lại 6 vạn thượng phẩm nguyên thạch, vừa rồi hào khí cử động, kỳ thật chỉ là đang hư trương thanh thế vì dọa lùi những người còn lại không dám cùng hắn cạnh tranh mà thôi đâu trương thiên cửu mặc dù có vẻ như thô bỉ tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ cực kỳ cũng sẽ không ngay tại lúc này không hiểu thấu làm cái đoan đại đầu có thể dùng 6 vạn 5.000 ngàn thượng phẩm nguyên thạch mua đồ vật hắn tuyệt đối sẽ không thêm ra một hối mau nhìn cái tiêu tiêu xài 6 vạn trung phẩm nguyên thạch mua tàn đồ đồ đần lại ra giá ha ha lần này có trò hay để nhìn cái tên này một lần chỉ tăng thêm 5.000 ngàn ta xem là không có tiền thuận uy chỉ muốn hô cái giá lại đắc ý một lần dù sao cũng mua không được đáng đời ai bảo lúc trước hắn như vậy phá sản hiện tại ngốc hả Trương Thiên Cửu giận đến trợn khóc trợn cười, kém chút nhịn không được tại chỗ nắm lên một lần nguyên thạch, một trầu phách đầu cái nào đập xuống. Các ngươi những này tu chân điếu ti, chỗ nào có thể xem hiểu Trương Cửu ra cầm nang địa kế. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 195, gần càng già càng cay. Số thứ 3 khách quý trong dạ, cái kia đạo thanh âm giản mua vẫn như cũ không vội không từ chuyển ra. 7 vạn. Trương Thiên Cửu nhãn tỉnh sáng lên, lão già này quả nhiên nguyên thạch không nhiều lắm, bằng không thì cũng sẽ không giống như hắn, chỉ tăng thêm 5000. 8 vạn. Nhìn thấy đối thủ át chủ bài, Trương Thiên Cửu chọn lọc tự nhiên thừa thắng lên trực tiếp cố tình nâng giá một vạn, đem áp lực để lại cho Vũ Văn Liệt. Hắn đánh giá một chút, hiện tại chính mình toàn bộ tài sản cũng cũng chỉ còn lại có 9 vạn 6000 khối thượng phẩm nguyên thạch, Vũ Văn Liệt nhiều nhất sẽ còn tăng giá một lần, không, có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể tại 90.000 ngàn thượng phẩm nguyên thạch bên trong, cầm xuống, cố này kim giáp khôi lỗ thi. Trong dạ viên lặng một lát, vang lên lần nữa giọng nói lạnh lùng, nghe không ra mảy may tâm tình chập chởn, 8 vạn năm. Trương Thiên Cựu cười nhạt một tiếng, 90 ngàn năm. Chờ đường này, Vũ Văn Liệt lạnh lùng hừ một cái, không có lập tức tiếp tục gọi giá. Cực đúng rồi. Trương Thiên Cựu vỗ lùi, hoàn toàn yên tâm. Vũ Văn lão quỷ quả nhiên còn lại nguyên thạch đã không nhiều lắm. Trận này đấu giá mặc dù một cái giá lớn có chút lớn, gần như lấy sạch chính mình toàn bộ vô liếng, nhưng vẫn là đáng giá. Không chỉ có tranh đến kim giáp khôi lỗi thi, có thể trợ giúp bị Vô Nhai thuận lợi tái tạo chân thân, tu vi nâng cao một bước, còn có viễn cổ bầu trời sao tàn đồ dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngay tại Trương Thiên Cửu coi là năm chắc thắng lợi trong tay, kim giáp khôi lỗi thi đã là vật trong túi thời gian, yên lặng số 3 trong dạ, Vũ Văn Liệt dị thường bình tĩnh thanh âm, đột nhiên lại lần nữa lạnh lùng truyền ra, nếu như lão phu không có đoán sai, 90000 năm thượng phẩm nguyên thạch Hẳn là ngươi có khả năng tiếp nhận giá tiền cao nhất, đúng hay không đúng? Chỉ là tiểu bối cũng dám ở trước mặt lão phu đùa bỡn tâm cơ, lão phu át chủ bài, như thế nào ngươi có thể xem thấu? Lão phu ra 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, ngươi nếu là có bản sự tiếp tục đi lên thêm, cô này kim giáp khôi lỗi thi liền về ngươi tất cả. Trương Thiên Cửu vừa đứng lên một nửa thân thể, liền cương tại nguyên chỗ, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết, giống như bị người một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, một hồi suy tim. Mà nó, thế mà bị lão hồ ly này chơi. Trương Thiên cửu mặt mo đỏ ửng, ảo não dùng sức xoa lớn đầu trọng, lần thứ nhất thể nghiệm được thất bại mùi vị. Vũ Văn Liệt những lời này, nói thẳng cho hắn ngậm miệng không trả lời được, liền phản bác lực lượng đều không có. Đến cuối cùng làm nửa ngày, chính mình quả nhiên thành những cái kia điếu ti tu sĩ trong miệng đồ đần, hóa ra Vũ Văn Liệt giống như hắn, cũng là ôm đồng dạng mục đích đang thử thăm dò tính ra giá, trái lại nhìn thấu mình át chủ bài. Giới hạ quả nhiên gừng càng già càng cay, thêm ra tới này mấy ngàn năm không phải sống nguồn ví. Ngụy Vô Nhai cũng là khẽ thở dài một cái, lão tiểu tử này quá giàu hạn, cửu gia, chúng ta khác nghĩ những biện pháp khác đi. Trương Thiên Cửu bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể như thế. Mặc dù lúc trước hắn còn lời thẻ son sắt thổi như bước nói, nếu như đập không đến kim giáp khôi lôi thi, đoạt đều muốn cướp đến tay, đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Làm 3000 năm trước cùng Ngụy Vô Nhai cùng một cấp bậc tu sĩ, Vũ Văn Liệt nếu có thể sống đến bây giờ, rõ ràng đã là hàng thật giá thật cao giai thánh nhân, thậm chí có khả năng mạnh hơn này. Mặc dù đồng dạng đều là thánh nhân cảnh giới, trung giai thánh nhân cùng cao giai thánh nhân ở giữa thực lực sai biệt, căn bản không phải số lượng có thể để bù đắp. Cho dù là Trương Thiên Cửu lại thêm khôi phục chân thân Ngụy Vô Nhai cùng một chỗ động thủ, cũng không có nửa điểm cơ hội chiến thắng, trở tay liền sẽ bị trấn áp chưa phi tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống vận dụng tương lai khoa kỹ thế giới thủ đoạn đánh vũ văn liệt một trở tay không kịp chỉ là trương thiên cựu tư nhân chữa vật vòng bên trong ngoại trừ món kia tạm thời không có cách nào khống chế bờ tờ a giản dị nửa cơ giáp bên ngoài duy nhất có mạnh mẽ lực sát thương vũ khí cũng chỉ còn lại có một cái nhị hướng đạn có thể hỏi để ở chỗ nhị hướng đạn cái đồ chơi này uy lực thực sự quá lớn thuộc về vĩ độ đả kích hủy diệt tính vũ khí thần cấp tu sĩ đụng phải đều phải chết hắn chữa vật vòng bên trong này miếng nhị hướng đạn một khi bị dẫn đổ toàn bộ bạch trạch thành tĩnh cả hết thảy tu sĩ đều sẽ không còn tồn tại đương nhiên ở trong đó cũng bao quát trương thiên cựu chính mình tại không có thân thể không có khôi phục tinh tế nhảy vọt năng lực trước đó dẫn nổi nhị hướng đạn không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất hành động tự sát mặc nguyên nuốt sâu dài ngắm nhìn bốn phía liếc mắt các vị đạo hữu nhưng còn có tiếp tục tăng giá đám người lặng ngắt như tờ mười vạn thượng phẩm nguyên thạch ngoại trừ những cái kia phú giáp một phương đại tông môn đứng đầu ai có thể tùy tiện đem ra được số ba trong dã vũ văn liệt khí định thần nhảm cười xem ra lão phu chờ một chút mười hai vạn tượng phẩm nguyên thạch thanh âm này vừa truyền ra toàn trường rung động ánh mắt lần nữa tụ tập tại trương thiên cựu chỗ khách quý bao dương Bởi vì lần nữa Cố Tình nâng Giá cũng không phải là người khác, lại có thể là nguyên bản đã đến cùng đồ mạt Lộ Trương Thiên Cửu. Vũ Văn Liệt đã kinh lại giận, nghiêm nghị nói: "Tiểu bối, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi, chớ cho rằng lão phu không biết, ngươi bây giờ căn bản không bỏ ra nổi dư thừa Nguyên Thạch." Trương Thiên Cửu bình tĩnh đến rối tinh rối mù, lão tiền bối cũng đừng ngậm máu phun người, Thiên Hợp Minh tự có Thiên Hợp Minh quý củ, ngươi cảm thấy ta dám lung tung têu giá sao?" Mặc Nguyên tự hồ cùng Vũ Văn Liệt sớm đã là quen biết đã lâu, khơi hơi, hơi nhíu mày, trầm giọng nói: "Hai vị đều là ta Thiên Hợp Minh khách quý, chắc hẳn đều không đến mức lung tung lỗ mãng." Vũ Văn Huynh xin yên tâm, nếu như vị này 9527 đạo hưu thời gian không bỏ ra nổi tương ứng nguyên thạch, lão phu tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngoài dự liệu chính là, Mạc Nguyên không có tịnh xưng hô Vũ Văn Liệt cầm trên ngọc bài danh hiệu, mà là trực tiếp gọi ra tên thật của hắn. Liên Mạc lão quỷ đều phải gọi hắn Vũ Văn Huynh. Chẳng lẽ là Vũ Văn Liệt tiền bối? Trong đám người lập tức có tâm tư nhạy bén tu sĩ kịp phản ứng, liền kinh hô một tiếng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn trường lần nữa sôi trào lên. Vị này Vũ Văn Liệt tiền bối mặc dù cũng không nơi nương tựa dựa vào bất luận tông môn gì, bất quá là một giới tán tu, thế nhưng là thành danh đã lâu về hàng thật giá thật cao giai thánh nhân, địa vị cao cả, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Nguyên lai like là một vị cao gia thánh nhân ở đây, khó trách ra tay xa hoa như vậy, trước đó liền đã tốn hao hết mấy vạn thượng phẩm nguyên thạch, mua một đống chân quý linh dược, hiện tại thế mà còn có thể xuất ra hơn 10 vạn nguyên thạch tới cạnh tranh kim giáp khôi lỗi thi, tài sản nội tỉnh quả nhiên đông hậu. Trương Thiên Cửu khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Thiên hợp minh phòng đấu giá khách quý bao sương, nguyên bản đều bị cực hắn trận pháp cao minh chỗ che lấp, lẫn nhau ở giữa căn bản nhìn không ra thân phận của đối phương, làm như vậy chỗ tốt là Cho dù có cái gì hoan gia đối đầu không cẩn thận đụng vào nhau, cũng không trở thành tại đấu giá quá trình bên trong đại đại xuất thủ. Dưới loại tình huống này, những cái kia cấp thấp tu sĩ cũng có thể yên tâm to gan ra giá, không cần lo lắng nhận đến từ cường giả áp lực, bởi vì chỉ cần cầm được ra 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, liền có tư cách bán tiếp theo ở giữa khách quý bao xương. Mọi người căn bản không biết khách quý trong bao xương người đang ngồi là lai lịch gì, trong quá trình đấu giá cũng là chỉ nghe hắn tiếng không thấy một thân. Nhưng Mạc Nguyên đột nhiên lựa chọn vào lúc này hô ra thân phận của Vũ Văn Liên cũng có chút ý vị sâu xa. Ít nhất theo người bên ngoài góc độ xem ra, mặc kệ Mạc Nguyên vừa rồi câu này Vũ Văn Huynh làm cho có ý hoặc là vô ý, rõ ràng là đang cấp Trương Thiên Cựu làm áp lực, khiến cho khiến cho hắn biết khó mà lui, chủ động từ bỏ cạnh tranh kim giáp khôi lỗi thi. Trước đó không biết thân phận còn dễ nói, hiện tại tất cả mọi người đã hiểu được, số 3 trong giạc không thể nghi ngờ ngồi chính là một tên cao dài thánh nhân, lại tranh hạ đi có thể cũng không phải là giá cả vấn đề, mà là liên quan đến thánh nhân thể diện. Cùng lúc đó, mọi người đối khó tránh khỏi đối thân phận của Trương Thiên Cửu cũng càng thêm mò. Dám như thế trắng trận cùng một vị cao giai thánh nhân ở trước mặt khiêu chiến, bình thường nhị thế tổ chức hẳn căn bản không có cái này rối khí, vị này 9527 cũng không biết là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ hắn liền không sợ phiền phức sau bị vũ văn liệt trả thù sao? Mặc dù tại Bạch Trạch nội thành, có thiên hợp mình cao thủ tọa chấn, kinh sợ bốn phương đạo trích, liền thánh nhân cũng không dám làm ra cái gì giết người đoạt bảo quá phận cử động, chỉ khi nào rời đi Bạch Trạch thành đằng sau, vô luận xảy ra chuyện gì, vậy liền không thuộc về thiên hợp mình có khả năng quản hạt phạm vi, sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Người này hoặc là thằng ngu, hoặc là liền là phía sau có núi dựa lớn, liền cao giai thánh nhân cũng không để vào mắt. Trương Thiên Cựu đương nhiên sẽ không là kẻ ngu, cũng không phải là bởi vì cho hạ giận quấy rối mà tại lung tung cố tình nâng giá. Hắn trong túi chữ vật chỉ còn lại có hơn 9 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng lại tại hắn chuẩn bị từ bỏ cạnh tranh thời điểm, một đạo thần thức truyền âm lặng lẽ bay vào trong thai của hắn. Xin các hạ cứ việc yên tâm ra giá, thiếu hụt nguyên thạch, ta thiên hợp mình tự sẽ thay bổ sung. Mà phát ra đạo này thần thức truyền âm chủ nhân, lại không phải người khác, chính là tới từ đứng tại trên đài cao, chủ trì đấu giá hội tên kia lão giả tóc trắng. Mạc Nguyên, này mẹ nó là tình huống như thế nào? Trương Thiên Cửu liền mặt mũi tràn đầy mợn bức, mặc Lao đầu đây là tại phát cái gì thần kinh, chẳng lẽ mình nhưng thật ra là thiên hợp mình chủ thất lạc nhiều năm con ruột. Cuộc bán đấu giá này, thật đúng là kinh hãi cùng kinh hỉ từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không cho hắn thở cùng cơ hội phản ứng. Trải qua ngắn ngủi kinh sợ về sau, không để ý bên trên truy vấn duyên cớ, Trương Cửu ra không chút do dự đứng dậy, hô lên 11 vạn thượng phẩm nguyên thạch giá cả. Mặc dù hắn đầy trong đầu đều là nghi vấn, chính mình cùng Thiên Hợp mình trước đó căn bản không có nửa điểm liên quan. Mặc Nguyên tại sao lại đột nhiên ngoài dự liệu ở cái này then chốt tiết điểm xuất thủ tương trợ? Nhưng bây giờ không phải là truy nguyên thời điểm. Kim Giáp khôi lỗi thi đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Nếu Mặc Nguyên mở miệng, Dùng Trương Thiên cựu quả quyết tính cách, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Bánh Tử trên trời rất xuống vậy trước tiên nhặt được lại nói, về phần này phía sau Thiên Hợp mình đến cùng tại chơi trò gì, tin tưởng còn không cần hắn chủ động mở miệng. Sau đó Mặc Nguyên khẳng định sẽ tìm đến mình nói rõ nguyên do. Không thể không nói, Mặc Nguyên chiêu này cũng chơi đến khá cao sáng. Tại chỗ hô ra thân phận của Vũ Văn Liệt, nhìn bên ngoài là khiến cho đám người cho là hắn đây là tại cho Trương Thiên Cửu làm áp lực, nhưng ngược lại không phải là không đang tính tính toán Vũ Văn Liệt. Đường đường cao gia thánh nhân, dưới con mắt mọi người nếu như thua cạnh tranh, chỉ sợ cũng không tốt lại làm mặt làm loạn, chỉ có thể bóp mũi lại nhận bên dưới kết quả này. Trương Thiên Cửu không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng, bàn về chơi tâm cơ, quả nhiên vẫn là những này sống mấy ngàn năm lao hồ ly càng sâu một bậc, chính mình vẫn là lộ ra quá non chút. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 196 hạ màn kết thúc. Bang số ba khách quý bao xương đại môn bị rời ra, đi tới một tên thân hình cao lớn, sắc mặt âm trầm áo bào đỏ láo giả, không có trận pháp che lấp, một cố cường đại thánh nhân uy áp, lập tức từ trên người người nọ phát ra bao phủ toàn trưởng. quả nhiên là vũ văn tiền bối. nhìn thấy đạo này toàn thân mang theo tang thương hơi thở cao lớn thân ảnh, trong đám người liền có người hét lên kinh ngạc, càng nhiều tu sĩ thì tại tâm thần chấn động sau khi, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. cao giai thánh nhân, nay tại bình thường thế nhưng là khó gặp cường giả đỉnh cao, cao cao tại thượng vô tung vô ảnh, hôm nay cuối cùng thấy một cái sống bản tôn. Như là đã bại lộ thân phận, Vũ Văn Liệt cũng không tiếp tục cần giấu, dứt khoát trực tiếp đi ra khách quý bao giường. chân đạp hư không, nhìn xem Mạc Nguyên nói, "Mạc đạo hữu, có thể hay không cho lão phu cùng vị tiểu hữu này thương nghị vài câu, sẽ không chậm trễ quá lâu." Mạc Nguyên túi đầu trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Nếu Vũ Văn huynh mở miệng, Thiên Hợp Minh tự nhiên cho ngươi mặt mũi này, nhưng mà lão phu đã nói trước, thương nghị có khả năng, mong rằng Vũ Văn huynh không cần ép buộc, để cho ta Thiên Hợp Minh có làm." Đó là đương nhiên. Vũ Văn Liệt ngạo nệ quay người, hai mắt một mực tiếp cận trương thiên cựu vị trí, trầm giọng nói, "Tiểu bối Cố này kim giáp khôi lỗi thi đối lao phu cực kỳ trọng yếu, hôm nay ngươi nếu là có thể chủ động từ bỏ, lão phu đáp ứng cho ngươi một phần cơ duyên làm trao đổi, như thế nào? Vũ Văn Liệt cử động lần này cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu như không phải tại Thiên Hợp Minh bên trong phòng đấu giá, hắn vừa lại không cần theo một con kiến hôi bàn điều kiện, trực tiếp một trưởng đi qua chụp chết là được rồi. Giống như Trương Thiên Cửu, lần này bạch trạch thành chuyến đi, mua xuống kim giáp khôi lỗi thi cũng là Vũ Văn Liệt trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Thánh nhân mặc dù vô cùng cường đại, đang lúc trở tay liền có thể rời sông lấp biển, có thể thọ nguyên cũng có hao hết này. Bước vào sơ giai thánh nhân, có thể hưởng ngàn năm thọ nguyên, mà tấn cấp đến trung giai đằng sau, thọ nguyên liền sẽ trực tiếp lại tăng thêm đến 3000 năm, nhưng nếu như lại không đột phá, cũng sẽ như là tu sĩ khác một dạng thoái hóa. Thân là cao giai thánh nhân, Vũ Văn Liệt đã chọn vẹn sống hơn 8000 năm, nhưng một mực không nhìn thấy đột phá hy vọng, rất có thể tại trong vòng mấy trăm năm liền sẽ hao hết thọ nguyên mà chết. Đây là thiên đạo quy tắc, dù ai cũng không cách nào chống lại. Mấy thời gian trăm năm, đối với người bình thường tới nói đã là tương đương dài rằng giật một quãng thời gian, có thể trong mắt tu sĩ, nhất là thánh nhân tu sĩ trong mắt, cùng thời gian qua nhanh không sai biệt lắm. Tu vi cường đại đến cảnh giới nhất định về sau, tùy tiện một lần bế quan, liền có khả năng lâu đến trăm năm lâu, có thể Vũ Văn Liệt trong lòng mình rất rõ ràng, bị giới hạn thiên tư, chính mình khả năng cả đời vô vọng thành tựu đại thánh cảnh giới, trừ phi có thể đổi tại thân thể triệt để suy bại trước đó, tìm tới một bộ thích hợp thân thể đoạt xa xuống lại, như thế mới có một cơ hội. Bởi vậy tại thăm dò đến Thiên hợp Minh tương hội, có một bộ kim giáp khôi lỗi thi chuẩn bị bán đấu giá thời gian, Vũ Văn Liệt liền mừng rỡ như điên, vội vàng khởi hành chạy tới bạch chạy thành, mà lại vì để tránh cho phức tạp, bị cái kia mấy tên lão kiều ra để mắt tới, từ khi vào thành đến bây giờ. Hắn đều tận lực duy trì điệu thấp làm việc, chưa từng bộc lộ ra thân phận chân thật. Nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều tại trong công chế, nhưng không ngờ nửa đường rẽ ra một cái không rõ thân phận đáng giận tiểu bối, mà lại vốn liếng cư nhiên như thế hùng hậu, liền hắn đường đường cao giai thánh nhân cũng mặc cảm. Trương Thiên cựu cười nhạt một tiếng, xin tiền bối thứ lỗi, kim giáp khôi lỗi thi đối ta cũng trọng yếu giống vậy, tha thứ không thể nghĩ nhường cho. Vũ Văn Liệt mắt mang tức giận, hiện nhiên còn tại cực kỳ gắng sức kiềm chế, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền không hỏi xem, lão phu sẽ cho ngươi một phần hạng gì khó được cơ duyên. Trương Thiên đột nhiên cười nói, tiền bối có ta đều có, tiền bối không có, ta cũng có cho nên vẫn là không bàn nữa đi, chớ tổn thương tình cảm. Khẩu khí thật lớn, toàn trường tất cả mọi người không khỏi ngẹn họ nhìn chân chối. Đối mặt một vị cao giai thánh nhân lôi kéo, tiểu tử này thế mà liền đàm đều chẳng muốn đàm, trực tiếp một nói từ chối, mà lại mở miệng còn lớn lối như thế, chẳng lẽ sau lưng của hắn thật có cái gì núi rửa cường đại, đã cường đại đến liền cao giai thánh nhân cũng không nhìn ở trong mắt tình trạng. Trong mắt rất nhiều người lóe lên như nghĩ tới cái gì, mà trương thiên cửu đúng là muốn bọn hắn cho rằng như vậy. Hắn vừa rồi cái kia lời nói, đương nhiên chỉ là đang hư trương thanh thế trang bức mà thôi, lừa dối một thoáng bọn này điếu ti tu sĩ để bọn hắn sinh ra một loại mình quả thật có mạnh núi dựa lớn nào giác. thuận tiện cho Vũ Văn Liệt tạo thành một chút áp lực tâm lý miễn cho lão quỷ này đột nhiên nổi điên liều lĩnh trực tiếp ra tay nhường ra kim giáp khôi lỗi thì căn bản là là chuyện không thể nào trương thiên cựu đương nhiên sẽ không sóng tốn nước bọn chỉ muốn mau sớm hoàn thành giao dịch rời đi thiên kiếm tông phân đà chủ công tử thi thể còn đầu thân cách rời nằm tại nhà kia tu chân trong cửa hàng tùy thời đều có bị phát hiện khả năng bạch trạch thành nơi thị phi này đã không thể ở lâu Vũ Văn Liệt múa mày Toàn thân đột nhiên sát khí tăng vọt, toàn bộ phòng bán đấu giá nhiệt độ tựa hồ cũng tùy theo hạ thấp rất nhiều. Như mùa đông khắc nghiệt trong nháy mắt buông xuống. Tiểu bối, ngươi coi thật suy nghĩ kỹ càng rồi. Lời nói bên trong ý uy hiếp, mọi người ở đây nhắm mắt lại đều có thể nghe được. Trương Thiên cửu mặt không đổi sắc, Vũ Văn tiền bối, nếu như ngươi không chuẩn bị tiếp tục ra giá, chúng ta liền không có gì để nói. Tốt, tốt, rất tốt. Vũ Văn liệt một gương mặt mờ che kín sắc cơ, giận quá thành cười nói, lão phu hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay, các loại ngoại trừ bệnh trạch thành đằng sau, tuyệt đối đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không che giấu chút nào kinh khủng sát ý khiến cho mọi người ở đây cũng nhịn không được dùng mình một cái. Mạc Nguyên khẽ cho mày, "Vũ Văn Đạo hữu, xin mời nói cẩn thận." Vũ Văn Liệt hai tay háo sau này hất lên, cười lạnh, cất cao giọng nói, "Mạc Minh xin yên tâm, lão phu cam đoan sẽ không ở thiên hợp mình trong địa bàn đấu thủ, về phần tiểu đối này, rời đi bạch trạch thành chuyện sau đó, liền không liên quan gì đến ngươi." Đây cũng không phải là cảnh cáo, hoàn toàn liền là trần chùi đe dọa. Trong mắt mọi người không khỏi toát ra đồng tình ánh mắt thương hại, có báo vật là mang tội. Lần này Trương Thiên Cửu xem như đem Vũ Văn Liệt làm mất lòng, coi như cuối cùng có thể đấu giá được kim giáp Khôi Lôi thì, đoán chừng cũng rất khó sống sót trở về. Trừ phi vùi ở bạch trạch thành thiên hợp minh trên địa bàn đem cả một đời rùa đen rút đầu trương thiên cửu vẫn như cũ bình thản đung dung nhìn căn bản không giống bị một tên cao dài thánh nhân uy hiếp bộ dáng sờ lấy đầu chọc cười cười vậy liền rửa mắt mà đợi đi ngay tại vừa rồi Mạc nguyên lần nữa lặng lẽ dùng thần thức truyền âm tới rõ ràng biểu thị như luận như thế nào thiên hợp minh đều sẽ vận dụng thương hội lực lượng bảo hộ an toàn của hán dù cho trương thiên cửu rời đi bạch trạch thành đằng sau một đường đều sẽ có người âm thầm đi theo phòng ngừa vũ văn liệt ở nửa đường chặn giết lần này liền trương thiên cửu cũng không khỏi có chút hoài nghi Lúc trước hắn ý tưởng hoang đường có phải là thật hay không có việc. Chẳng lẽ mình thật sự là thiên hợp minh chủ lưu rơi vào bên ngoài con riêng? Bằng không thì hắn có tài đứa gì, có thể làm cho thiên hợp minh loại này hết thảy theo lợi ích xuất phát thương hội, thậm chí không tiếc đắc tội một vị cao dài thế nhân, cũng muốn bảo vệ mình Chu Toàn? Trừ phi còn có một khả năng khác, thiên hợp minh có thể từ trên người hắn, đạt được đầy đủ lợi ích. Có thể trên người mình ngoại trừ này hơn 100 cân thịt ba dọi bên ngoài, Trương Thiên Cựu tự nhận là liền không có mặt khác đáng tiền địa phương. Tự biết đã không có cách nào trên đấu giá hội tranh đến kim giáp Khôi Lôi. Thi. Vũ Văn Liệt cũng không có lãng phí nữa miệng lưỡi, liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu đằng sau, chấn động ống tay háo phi thân rời đi. Mạc Nguyên thở dài, cất cao giọng nói, "Chúc mừng vị này 9527 hào anh bạn trẻ, dùng 12 vạn thượng phẩm nguyên thạch giá cả, đập đến kim giáp khôi lộ thi, lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc, các vị đạo hữu có khả năng tự động rời đi." Thoại âm rơi xuống, đám người dồn dập đứng dậy, tốt năm tốt ba rời đi phòng khách. Không đến nửa giờ, toàn bộ sàn bán đấu giá người đi nhà trống, trước đó náo nhiệt ồn ào không còn tồn tại. Chỉ là cuối cùng cái kia một trận cho hay, khó tránh khỏi làm cho tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng cách trước khi đi đều không quên quay đầu nhìn một chút trương thiên cựu chỗ bao sương trong ánh mắt không một nhóm ngoài ra lấy vẻ thương hại rất có cử hành di hải cáo biệt nghi thức mùi vị trương thiên cựu nhắm mắt ngồi tại trong rạp chờ đợi lấy đám người rời đi cũng không đứng dậy quả nhiên cũng không lâu lắm mặc nguyên thanh âm ở bên ngoài vang lên anh bạn trẻ cô kia kim giáp khôi lỗi thi đã chuẩn bị tốt có thể đi ra một lần trương thiên cựu đẩy cửa đi ra ngoài nhìn Mạc nguyên trên dưới đánh giá một phen cười nói lao tiền bối hiện tại có thể cho ta một lời giải thích đi Nhận không tiên hợp minh chỗ tốt, trương thiên cửu có thể sẽ không cảm thấy trên đời này có chuyện tiện nghi như vậy. Nếu đầu giá hội đã hết thể đều kết thúc, tự nhiên đến truy nguyên thời điểm. Mặc nguyên dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua thị nữ tiểu thất, tiểu mỹ nữ ngầm hiểu, thi cái lễ đằng sau cấp tốc lùi ra. Mặc nguyên tuổi hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trương thiên cửu hình dáng, ánh mắt rơi vào cái kia viên lớn trên đầu chọc mặt thời điểm, không khỏi cũng hơi có chút kinh ngạc, muốn nói lại thôi. Trương thiên cửu vội vàng cười khổ nói, tuyệt đối đừng gọi đại sư, ta cũng không phải phật tông tu sĩ. Mặc nguyên cười ha ha, thân phận cũng không trọng yếu, anh bạn trẻ xin mời đi theo ta đi. Trương Thiên Cửu cũng không có bất động bước chân, mà là tại nói thầm trong lòng một tiếng, cao mày nói, chẳng lẽ là có người khác muốn gặp ta? Mặc Nguyên trên mặt vẽ kinh dị quay người, nhẹ gật đầu, anh bạn trẻ quả nhiên thông minh hơn người, vừa rồi lão phu lên tiếng tương trợ, cũng là bị Minh chủ lão nhân ra ông ta nhờ vả, về phần đến cùng xuất phát từ loại nguyên nhân nào lão phu cũng không rõ ràng, chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi, chờ ngươi gặp qua Minh chủ đằng sau, hắn tự sẽ giải thích cho ngươi hết thảy. Song đợi, sẽ không phải là thật muốn nhỏ máu nhận thân đi. Trương Thiên Cửu trong lòng giận mình, trong đầu lóe lên rất nhiều máu cho kịch truyền hình tiểu đoạn, liền có chút thấp thỏm lo lắng mặc dù biết rõ không có khả năng, giờ phút này cũng khó tránh khỏi sẽ một trận suy nghĩ lung tung. nhưng mà này cũng cũng nói thông được, chỉ sợ cũng chỉ có thiên hợp minh chủ địa vị siêu phàm mới có đầy đủ lực lượng không đem vũ văn liệt cao cấp như thế thánh nhân để ở trong mắt. trong thần thức lập tức vang lên ngụy vô nhai thanh âm, kiểu ra, vị này thiên hợp minh chủ ta đã từng hơi có nghe thấy, tên là sở giữa bầu trời, nghe nói tu vi năm đó cũng chính là phổ thông tôn giả cảnh giới mà thôi, không biết cuối cùng vì sao lại ngược lại năng lực ép đám người ngồi lên vị trí minh chủ, chắc hẳn không phải cái gì nhân vật đơn giản. trương thiên cửu nhịn không được cười lên nói. Vậy cũng là 3000 năm trước Lao Hoàng lịch, liền ngươi vị này thánh nhân cũng tỏa hóa, ngươi cảm thấy hiện tại Thiên Hợp Minh Chủ còn có thể là hắn sao?" Ngụy Vô Nhai này mới phản ứng được, đỏ lên mặt mơ ngượng ngùng cười một tiếng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 197, nhận ủy thác của người. Đen đuốc sáng trưng trong điện, đại điện đỉnh chóp treo ngược nước cờ trong ngọn đèn tạo hình tinh mỹ đèn thủy tinh, vách tường tứ tư phía khảm nạm đầy mỹ ngọc cùng các tác hình thù kỳ quái pho tượng, vàng son lộng lẫy sau khi, lại lộ ra một cố đặc biệt trang nghiêm phi thế. Trương Thiên Cựu bỗng nhiên cảm giác mình phản phất bước vào không phải cái gì Thiên Hợp Minh Thương hội tổng bộ mà là xuyên qua lại đến một cái nào đó thời trung cổ thời đại, một chỗ hoàng thất trong cung điện, đại điện chỗ sâu, một tên người mặc trường bảo màu xanh nam tử trung niên đang đối mặt lấy vách tường đứng chắp tay. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, từ trên người hắn chỗ tỏa ra cái kia cổ huy nghiêm hơi thở, lại như hải dương thâm thúy, thân thể bốn phía càng là mơ hồ có khói tím bay quanh, khí độ phi phàm. Đem trương thiên cửu đưa vào bên trong điện đằng sau, mặc nguyên sớm đã lặng yên lui ra. Nam tử trung niên chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào trương thiên cửu trên người, đem phát giác được hắn linh lực trong cơ thể còn sóng, chỉ tương đương với một cái nho nhỏ trung dài pháp sư thời điểm không khỏi cũng lặng lẽ như mày. Nhưng nam tử rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười, tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là Thiên hợp Minh trụ sở Trung thiên, tin tưởng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn A. Sở Trung Thiên, Trung Thiên Cựu ngạc nhiên giật mình, Ngụy Lão Đầu vừa rồi không nói nói, Thiên hợp Minh thành lập mới bắt đầu, đời thứ nhất Minh chủ sở Trung thiên bất quá là tôn giả cảnh giới sao, mà lại theo lý thuyết sớm nên thay người, làm sao lại là trước mắt cái này hơi thở thâm bất khả chấp nam tử? Chẳng lẽ hắn tại ngắn ngủi hai trong vòng ngàn năm, liền từ tôn giả đột phá đến thánh nhân phía trên rồi? đứng tại trước mặt người này, dùng trương thiên cựu độc các ánh mắt, thế mà đều có chút đoán không được tu vi của hắn. so với trước đó vũ văn liệt, tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. vũ văn liệt đã là cao giai thánh nhân, cái kia sở trung thiên chẳng phải là một vị đại thánh? trương thiên cựu dùng mình một cái, trong lòng thầm mang yến tinh hoa tên kia thực sự quá không đáng tin cậy, cho ra liên quan tới bạch trạch thành tư liệu hoàn toàn hàng không đúng tấm, còn nói cái gì bạch trạch nội thành hai đại bá chủ thế lực, tu vi cao nhất người cũng bất quá là đại tôn giả đỉnh phong mà thôi, liền thánh nhân cũng hết sức hiếm thấy, hại được bản thân lòng tin tràn đầy cái dám điên chạy tới. thiên kiếm tông vị kia phân đà chủ giang cảnh sơn, đến cùng là cảnh giới gì? Trương Thiên Cựu hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt này cái tự sương sở trung thiên nam tử không thể nghi ngờ là một vị cường giả tuyệt đỉnh. 100 cái đại tôn giả ở trước mặt hắn, chỉ sợ đều không đủ nhét cái răng. Nhưng mà cứ như vậy, rất nhiều chuyện cũng là nói thông được. Thần cấp tu sĩ si di vật tàn đồ, vô chủ kim giáp khôi lộ thi loại này nghịch thiên đổ vật thiên hợp minh đều có thể đoạt tới tay, hơn nữa còn dám lấy ra công khai đấu giá. Nếu là không có đầy đủ lực lượng, chỉ sợ toàn bộ thương hội liên minh đều một sớm đã bị người bắt gọn. Chỉ là dùng sợ trung thiên cảnh giới thực lực, tại sao lại cam tâm căn nhà nhỏ bé ở cái này nho nhỏ bạch trạch nội thành? cũng có chút ý vị sâu xa. Sở Trung Thiên cặp kia thấy rõ con mắt, phản phất liếc mắt một cái thấy ngay Trương Thiên Cựu suy nghĩ trong lòng, không e dè cười nói, Sở Mỗ có thể có hôm nay lần này thành cựu, toàn bộ nhờ may mắn gặp được nào đó vị cao nhân ban tặng một trận cơ duyên, bằng không thì đã sớm tại mấy ngàn năm trước, hóa thành một đôi hoàn thổ. Trương Thiên Cựu liền điên lặng không nói, trong lòng âm thầm than thầm, cao nhân như vậy làm sao lại không để cho mình đụng vào mấy cái, trên đường đi gặp tất cả đều là cái hô hàng. Hiện tại chỉ hy vọng yến tinh hoa cái kia phần ngọc giản trong tư liệu Không cần sai đến quá bất hợp lý, Thiên Kiếm Tông Vân Đà Chủ Giang Cảnh Sơn tuyệt đối đừng lại là một vị đại thánh cấp bậc kinh khủng tồn tại. Bằng không thì cái kia đùa giỡn liền lớn rồi. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, tiến tinh hoa cái kia cái hố hàng sẽ không phải là cố ý lấy phần giả tư liệu, đem chính mình lừa gạt đến bạch chạy thành đến, tốt mượn đao giết người đi. Trương Tiên Cựu đương nhiên chưa quên, ngay tại mấy giờ trước, hắn vừa mới làm thịt Thiên Kiếm Tông năm tiên đệ tử, điểm chết người nhất còn bao gồm Giang Đạt Chủ vị công tử kia. Quả thực là hố chết tử ra. Nghĩ đến chuyện này, nguyên bản chẳng hề để ý Trương Thiên cửu liền cảm giác như có gai ở sau lưng. Sợ sau một khắc liền có một vị đại thánh khác khí thế hùng hổ rít tới đây, thiên hợp minh đến cùng có thể bảo vệ mình đến loại tình trạng nào? Trương Thiên Cựu trong lòng một chút nắm chắc cũng không có, dù sao hai bên trước đó chưa từng có đã từng quen biết, hắn thậm chí ngay cả sợ Trung Thiên tại sao phải xuất thủ tương trợ nguyên nhân đều còn chưa hiểu. Thu hồi phân loạn tâm niệm, Trương Thiên Cựu xoa mi tâm, sợ minh chủ, chúng ta trước đó giống như cũng chưa thấy qua. Sở Trung Thiên tự nhiên rõ ràng Trương Thiên Cựu muốn hỏi cái gì, cười ha ha nói, tự nhiên là chưa từng gặp qua, kỳ thật trước lúc này, sở mẫu cũng không biết đem muốn trợ giúp là người phương nào, mãi đến ngươi mua xuống cái kia nửa khối tàn đồ. Tinh không tàn đồ. Trương Thiên cựu Tâm Tình vừa mới khôi phục một kia bình tĩnh, trong đầu lại bị một đạo sấm sét nổ vang, chấn động đến hắn cứ thế tại nguyên chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Lúc trước hắn suy nghĩ qua vô số loại khả năng, thậm chí ngay cả con riêng loại này hoang đường suy nghĩ đều xuất hiện qua, lại duy trì có không ngờ rằng tất cả những thứ này thế mà cùng tinh không tàn đồ có quan hệ. Bây giờ nhìn lại, trước đó Mạc Nguyên theo như lời những lời kia, cái gì thiên hợp mình chủ khi lấy được tàn đồ đằng sau, đau khổ tìm hiểu mấy ngàn năm không có chút nào thu hoạch, cuối cùng không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, tìm kiếm hữu duyên, căn bản chính là loạn, kéo một trận chẳng lẽ sở trung thiên cũng biết bức đồ án này đại biểu hàm nghĩa chân chính trương thiên cựu liền khẩn trương lên bắp thịt toàn thân căng cứng tùy thời làm xong thấy tình thế không ổn có cảng bỏ chạy chuẩn bị đây chính là quan hệ đến hắn khoa kỹ thế giới thân phận là hay không đã bại lộ hạng nhất về lớn không cho phép nửa điểm qua loa chủ quan sở trung thiên tựa hồ không có phát giác được trương thiên cựu thay đổi hai mắt lộ ra truy tìm vẻ tiếp tục nói hơn 3.000 năm trước vị tiền bối kia đột nhiên xuất hiện dùng vô thượng thủ đoạn ban cho ta một trận cơ duyên to lớn lúc gần đi liền lưu lại khối này tàn đồ trương thiên cửu một hồi kinh ngạc Hắn mặc dù không có đường đường chính chính làm qua tu sĩ, thế nhưng là cùng tu chân giới đánh qua nhiều như vậy, quan hệ đằng sau cũng sáng trắng con đường tu luyện là gian nan dường nào. Liên liên giống lục nguyên lớn như vậy pháp sư đều cần trải qua đủ loại ma luyện khảo nghiệm, hao phí mấy trăm năm thời gian mới có thể đột phá thành công. Càng đừng đề cập tôn giả phía trên tu sĩ, tôn giả phía trên mỗi hướng phía trước tiến dai một bước, không khác khó như lên trời. Ngụy vô nhai liền là ví dụ tốt nhất. Trung gia thánh nhân lại như thế nào, như cũng đánh không lại thiên đạo cùng thời gian nghiền ép biến thành một đống từng chồng có thể đem một tên tôn giả với tay một cái biến thành đại thánh. Này vô thượng thủ đoạn cái kiêm lịch thiên tới trình độ nào, chỉ sợ bình thường thần cấp tu sĩ hẳn là cũng không thể nào làm được, sự tình trở nên càng ngày càng mơ hồ. Trương thiên cựu lòng hiếu kỳ triệt để bị câu lên, bật thốt lên hỏi, vị cao nhân này đến cùng là lai lịch gì, lại tại sao phải giúp ngươi? Sở trung thiên có chút cười xấu hổ. Xem ra tiên chọc đầu này tu sĩ quả nhiên là cái mới ra đời bao đầu tiểu tử, liền tu chân giới cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu, nào có đơn giản như vậy thô bạo đặt câu hỏi phương thức. Chỉ là xem ở vị mức Sở Trung Thiên tự nhiên cũng sẽ không so đo những này, dù sao hắn hỏi hoặc không hỏi, sớm muộn cũng phải thẳng thắn cáo tri tất cả những thứ này, này nguyên bản là một cái ước định. Cân nhắc một chút dùng từ, Sở Trung Thiên chậm rãi mở miệng nói, tại chỗ ta cũng không hiểu, vì sao vị tiền bối kia sẽ nhìn chúng ta loại tiểu nhân vật này, đưa trận tiếp theo cơ duyên to lớn, hiện tại Sở Mỗ hiểu rõ, hắn kỳ thật các loại chính là ngươi. Chờ ta. Chẳng lẽ vị cao nhân nào mới là ta tư sinh cha ruột? Trung Thiên Cự lấy đầu trọng, nhảy thoát tư duy nhịn không được lại bắt đầu thiên mã hành không. Sở Trung Thiên theo như lời những này quá mức ly kỳ, khiến cho hắn căn bản bắt không được nửa ngày đầu mối. Vị tiên bối kia lúc gần đi lưu lại một nói, nói trong tương lai mấy ngàn năm về sau, chắc chắn có một người tới lấy đi tản phiến, đến lúc đó sở mộ phải tất yếu cam đoan người này an toàn, thực hiện năm đó lời hứa. Sở Trung Thiên ánh mắt lấp lóe, dừng lại tại Trương Thiên Cựu trên người, tựa hồ muốn đem hắn triệt để nhìn đấu. Vị kia có được thông thiên triệt địa chi năng tiên bối, tại sao lại coi trọng như thế trước mắt tên này đầu trọc tiểu tu sĩ? Sở Trung Thiên cũng tương tự đoán không được lý do, chỉ là Trương Thiên Cựu mang đến cho hắn một cảm giác, lại cùng những cái kia phổ thông tu sĩ không giống nhau lắm, đại thánh uy áp cho dù không tận lực phóng xuất ra, cũng tự có một cô vô hình uy hiếp tồn tại tại sở trung thiên trong lớn tượng, phàm là thánh nhân phía dưới tu sĩ nhìn thấy chính mình, cái nào không phải nơm nớp lo sợ, doa đến liền thở mạnh cũng không dám, càng đừng đề cập có thể làm đến như thế bình thản ung dung nói chuyện ngang hàng. chỉ có thể nói rõ, trương thiên cựu mặc dù tu vi thấp, nhưng kiến thức nhưng tuyệt không phải bạch trạch nội thành tu sĩ có thể so sánh. mấy ngàn năm trước liền đã dự đoán được hôm nay phát sinh hết thảy. trương thiên cựu rất là hồ nghi nhìn xem sở trung thiên, đáng tiếc vị này đại thánh hai mắt thâm thúy như hải dương, căn bản nhìn không thấu hắn sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. nghe đồn tu chân thế giới thật có chút am hiểu thôi diễn thiên cơ tu sĩ. Có thể dự đoán tương lai phát sinh nào đó một số chuyện, nhưng Trương Thiên Cựu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người có khả năng nhìn tấu mấy ngàn năm đằng sau tương lai, này mẹ nó vẫn là tu sĩ sao? Chỉ sợ liền chân chính thần linh cũng làm không được. Là một tên đến từ khoa kỹ thế giới kẻ vô thần, Trương Thiên Cựu tự nhiên không tin trong vũ trụ có cái gì thần linh tồn tại, tu sĩ mặc dù cường đại đến đáng sợ, một ít năng lực thậm chí cùng quỷ thần không khác, nhưng thủy chung cũng bất quá là người mà thôi, chỉ là thông qua tu luyện khiến cho khả năng đủ điều khiển năng lượng vũ trụ, trở nên mạnh mẽ thôi. Nếu như tu chân giới thật cất ở đây loại kinh khủng tiên tri, cái kia còn cùng khoa kỹ thế giới đánh cái gì cẩm? sớm liền trực tiếp xưng bá toàn bộ vũ trụ chỉ là sợ Trung Thiên lần giải thích này Trương Thiên Cựu thực sự lại tìm không ra hoài nghi lý do đương đương một vị đại thánh tổng không đến mức nhảm chán đến loại trình độ này cố ý tạo ra ra một cái giả dối không có thật chuyện xưa tới đùa hắn à sợ Trung Thiên tuổi hồ xem thấu Trương Thiên Cựu nghĩ hoặc cười nhạt một cái nói không nói gạt người năm đó ta cũng không phải hết sức tin tưởng vị tiền bối kia nhưng hắn chỗ cho thấy vô thượng thần thông nhưng lại để cho ta không thể không tin bây giờ xem ra quả nhiên như tiền bối nói sợ mồ rốt cục chờ ngươi Trương Thiên Cựu hơi hơi nhũ mày thử do hỏi sợ minh chủ Khối này tàn đồ rốt cuộc là thứ gì, ngươi cũng đã biết." Sở Trung Thiên thản nhiên lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật cầm tới tàn đồ đằng sau, Sở mô cũng không giờ khắc nào không tại tìm tòi nghiên cứu này huyền bí trong đó, chỉ Tiết thủy chung không đúng phương pháp cánh cửa, về sau ta cũng nghĩ thông suốt, nếu này tàn đồ là vị tiền bối kia chỉ định muốn lưu cho ngươi, tự nhiên là thuộc về ngươi cơ duyên, người khác ai cũng đoạt không đi. Nói xong, Sở Trung Thiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Tiên Cửu, ánh mắt bên trong mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi vẻ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 198, thân ở văn cỡ. Trương Thiên Cựu tự nhiên hiểu rõ sở trung thiên đạo này, ánh mắt thâm ý, nhưng hắn căn bản cũng không phải là cái gì mới ra đời tiểu tu sĩ, đương nhiên cũng sẽ không ngay tại lúc này nói toàn huyền cơ. Mặc kệ sở trung thiên trong miệng cái kia cái gọi là cao nhân tiền bối, đến cùng tính toán điều gì, tại mấy ngàn năm trước liền bắt đầu mưu tính lớn như thế một ván cờ, nhưng tinh không tàn đồ bí mật, Trương Thiên Cựu là tuyệt đối sẽ không đầu nào nóng lên phía dưới, tiết lộ cho tu chân thế giới bất luận cái gì người biết, mà lại loại này thân làm quân cờ cảm giác, khiến cho luôn luôn dùng bản thân làm trung tâm trương cựu ra rất là không quen. Dù cho sở trung thiên tại người kia bậy mưu đặt kế phía dưới không chỉ để lại tinh không tàn đồ, mà lại vừa rồi tại đấu giá quá trình bên trong còn không tiếc đắc tội Vũ Văn Liệt, trợ giúp chính mình đem cô kia kim giáp khôi lỗi thi bỏ vào trong túi, nhưng tại Trương Thiên, cựu trong lòng vẫn như cũ đối với người này tổn lấy thật sâu kiêng kỵ. Nếu như sợ Trung Thiên theo như lời nói toàn bộ là thật, cái kia huyền bí tiền bối quả thật có thể dự đoán được mấy ngàn năm chi sau phát sinh sự tình, kia liền càng không có lý do không biết tu chân thế giới cùng khoa kỹ thế giới ở giữa trận này đại chiến. Bởi vì cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, Trương Thiên cựu có thể sẽ không tin tưởng, trên đời này có như thế lấy không tiện nghi chỉ là trước mắt với hắn mà nói, vị thần bí nhân kia thực sự quá xa không thể chạm, liền thánh nhân cũng ở tại chống trong lòng bàn tay không chế, chính mình lại có năng lực gì cùng tư cách đi truy nguyên, ngoại trừ một bên an tâm đem một quân cờ, một bên tìm cơ hội hợp thời mà động bên ngoài, tạm thời cũng không có mặt khác biện pháp tốt. Nếu người kia không tiếp vượt qua mấy ngàn năm thời gian, bố trí xuống sâu xa như vậy một ván cờ, tất nhiên là có nhu đồ. Theo thời gian chuyển rời, hết thể cuối cùng có tra ra manh mối vào cái ngày đó, đến lúc đó lại kiến cơ hành sự là được. Thu hồi suy nghĩ, trương thiên cựu gia vẻ mờ mịt lắc đầu, cười khổ nói, sợ minh chủ. Ta cũng là cho tới hôm nay, mới lần thứ nhất nhìn thấy bộ kia tàn đồ, ta giống như ngươi, căn bản không có nửa điểm đầu mối, mà lại ta xong hết thể đều không biết, nguyên lai này tàn đồ là có người sớm tại mấy ngàn năm trước, liền giao cho ngươi lưu đến bây giờ lấy ra đầu giá. Sở Trung Thiên trong mắt cũng không lộ ra vẻ thất vọng gì, chỉ là khe khẽ thở dài, xem ra chúng ta đều là vị tiền bối kia trong cục quân cờ mà thôi, Sở Mỗ bản còn tưởng rằng, đã ngươi không tiếc hao phí món tiền khổng lồ vô xuống này tấm tàn đồ, chắc chắn biết kỳ lai lịch mới đúng. Trương Thiên cựu ngùng cười một tiếng, thủ khẩu như mình nói, Sở Minh chủ hiểu lầm, ta chính là đơn thuần tò mò nghĩ mở mang kiến thức một chút thần cấp tu sĩ gì và tôi. Về phần Sở Trung Thiên có tin tưởng hay không hắn lần giải thích này, vậy liền không quan trọng. Theo hai người gặp mặt đến bây giờ nói chuyện đến xem, Sở Trung Thiên hiển nhiên đối trong miệng vị kia huyền bí tiền bối vô cùng tôn sủng, mặc dù hắn rất muốn biết rõ ràng tình không tàn đồ ý nghĩa chỗ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì quá phận cử động, tỉ như lợi dụng thân phận của đại thánh tới tiến hành bức cung. Tốt, nếu tàn đồ đã giao cho trong tay ngươi, Sở mô cũng coi như giải quyết xong to lớn cái quặp tâm nguyện, tiếp xuống chỉ cần đem cuối cùng một kiện đồ vật giao cho ngươi, ta coi như công đức viên mãn, có thể an tâm rời đi. Trương Thiên Cựu sắc mặt đại biến, tiền bối, ngươi, ngươi muốn tọa hóa? Bạch Trạch ngoài Thành, Vũ Văn Liệt khẳng định còn tại ôm cây đợi thọ chờ lại mình, hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền mất đi cái này từ trên trời giáng xuống núi dựa lớn. Sở Trung Thiên rất là không nói nhìn Trương Thiên Cựu lướt mắt, Sợ mỗi chỉ nói là muốn rời khỏi nơi đây mà thôi, cũng không phải là tọa hóa. À vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trương Thiên Cựu thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô vô bộ ngực, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, Sợ Minh Chủ ngươi mới vừa nói, còn có một cái đồ vật muốn giao cho ta. Không sai. sở Trung Thiên gật gật đầu, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Vì cho ngươi, ta đã tại Bạch Trạch thành từ vây lại 3000 năm, cơ bản chưa từng lộ diện tham dự bất luận cái gì nội thành sự vật, đều là giao cho Mạc Nguyên đám người đi xử lý, bây giờ cuối cùng may mắn có thể song thành tiền bối nhắc nhở, có thể đi mở mang kiến thức một chút tu chân giới phía ngoài rộng lớn thiên địa. Trong lời nói thuần thức chi ý, khiến cho Trương Thiên Cựu rất là cảm động lây, khiến cho đường đường một vị đại thánh cấp bậc tu sĩ, căn nhà nhỏ bé tại nho nhỏ Bạch Trạch nội thành, cả ngày cùng một đám tiểu bối liên hệ, một đời liền là mấy ngàn năm, ngẫm lại đều cảm thấy bi khuất. Xem ra chính mình là hoan tinh hoa. Hắn cũng không có tận lực giấu giếm liên quan tới bạch trạch thành tư liệu, chỉ là bởi vì vị này sở minh chủ một mực tận lực bảo trì địa thấp, người ngoài căn bản không biết thiên hợp minh chủ, nhưng thật ra là một tên vẫy tay một cái là có thể đem chỉnh tòa thành trì san thành bình địa kinh khủng đại thánh. Từ đó cắt ra bắt đầu, ngươi chính là thiên hợp minh đời thứ hai minh chủ. Sở Trung Thiên nhàn nhạt lời nói bay vào trương thiên cựu lỗ thai, như là một cái sấm sét giữa trời quang, chấn động đến cả người hắn toàn thân chết lặng. Ta tiếp nhận thiên hợp minh chủ. Trương Thiên Cự miệng há đến đầy đủ nhét vào một đầu sầu riêng, nhấc tay chỉ mình ngủi, mắt ốc mồm nhìn Sở Trung Thiên, là ta vừa rồi nghe lầm vẫn là ngươi nói sai rồi. sợ Trung Thiên mỉm cười, đều không sai, chỉ là đây cũng không phải là ta tự mình ý nguyện, mà là vị tiền bối kia ý tứ, ai lấy đi tàn đồ, ai chính là thiên hợp minh đời thứ hai minh chủ. Trương Thiên cựu tỉnh táo lại, liền có muốn hay không chỉ lắc đầu cự tuyệt nói, vậy ngài vẫn là làm theo ý nguyện của mình đi, ta nhưng làm không được người minh chủ này. nói đùa cái gì, khoa kỹ thế giới bên kia một đống lớn kế hoạch còn đang chờ hắn đi hoàn thành, chính mình làm sao có thể lưu tại bạch trạch thành làm cái tu chân thế giới thương hội minh chủ. sở Trung Thiên hơi kinh ngạc chọn lấy bên dưới lông mày, tựa hồ không ngờ tới Trương Thiên cựu thế mà lại là loại phản ứng này. Theo lẽ thường tới nói, phổ thông tu sĩ đụng tới như thế thiên đại hảo sự, không nên đều kích động đến nói năng lộn xộn, không chút nào do dự gật đầu đáp ứng sao? Thiên Hợp Minh mặc dù tại toàn bộ tu chân giới không tính là đỉnh cấp thế lực lớn, nhưng ít ra cũng là bạch trạch thành tinh vực phụ cận bá chủ một trong, trong liên minh bao quát mấy chục vốn liếng xúc tích thâm hậu cỡ lớn tương hội, có thể cùng Thiên Kiếm tổng điểm đạt địa vị ngang nhau, lại có người không nguyện ý ngồi người Minh chủ này vị trí. Không đợi Sở Trung Thiên mở miệng, Trương Thiên Cửu vội vàng lần nữa nhắc lại nói, "Sở Minh chủ, Chắc hẳn ngươi hẳn là cũng biết, đem thiên hợp minh giao cho trong tay của ta cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, vừa đến khó kẻ giới phụ tùng, thứ hai, ta cũng chưa từng cân nhắc qua lưu tại Bạch Trạch Thành, ngài vẫn là khác chọn một người có thể tin được đi. Sở Trung Thiên thở dài, điểm này, Sở Mộ không phải là không có nghĩ tới, nhưng ta này một thân tu vi tạo hóa, toàn bộ nhờ vị tiền bối kia ban tặng, mà lại thiên hợp minh thành lập mới bắt đầu, cũng là tiền bối giúp ta cầm xuống vị trí minh chủ, Sở Mộ từng dùng đạo tâm phát hiện, chắc chắn hoàn toàn tuân theo chỉ thị của hắn làm việc, không được có nửa điểm vi phạm. Trung Thiên Cửu cảm thấy hoang đường thời khắc, trong lòng không khỏi cũng đang cười lạnh. Xem ra vị kia phía sau màn huyền bí cao nhân, thật đúng là đem chính mình coi trọng a, thế mà bỏ được bên dưới như thế vốn gốc, chỉ là không biết người này đến cùng tại Mưu đồ thứ gì, đem một tên đến từ Văn Minh khoa học kỹ thuật nhân loại nâng lên trời hợp vị trí minh chủ, đến tuột cùng đối tu chân giới có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ người này cũng là đến từ Văn Minh khoa học kỹ thuật một thành viên? Trương Tiên Cựu trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ, vô luận là tinh không tàn đồ, hoặc là người này hàng loạt bố cục, đều rõ ràng là đang thiên vị chính mình, tựa hồ cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được. Có thể mấy ngàn năm trước Văn minh khoa học kỹ thuật vẫn còn một loại cực đoan lạc hậu thời kỳ, căn bản cũng không có giống cải tạo gen dạng này khái niệm, lại làm sao có thể bồi dưỡng được cường đại khủng bố như thế nhân loại? Phải biết, chính mình cái kia một thân bản sự, cũng là muốn đợi đến trọn vẹn hơn 300 năm về sau, trải qua mấy lần nhảy vọt thức cải tạo gen mới lấy được kết quả, hơn nữa còn xa còn lâu mới có được đi đến sở Trung Thiên theo như lời cái kia huyền bí tiền bối trình độ kinh khủng. Bạch Miêu nghĩ kê mấy ngàn năm thời gian, đem Thánh Nhân bài bố trong lòng bàn tay, loại thủ đoạn này đơn giản liền nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng. Trung Thiên cựu mơ hồ cảm thấy, tiếng tinh hoa theo như lời cái kia áo trắng tu sĩ cùng sở Trung Thiên trong miệng huyền bí tiền mũi hẳn là liền là cùng một người người này đầu tiên là lợi dụng Yến Tinh Hoa đem chính mình đưa vào Thiên Phách Tông Lão tổ địa cung bên trong vô duyên vô cớ đạt được một cơ duyên to lớn không chỉ có cải tạo ra một bộ thích hợp tu luyện ngũ hành linh mạch thân thể còn đã thu phục được Ngụy vô nhai như thế một vị Trung gia thánh nhân đem tiểu đệ hiện tại lại bố cục khiến cho tinh không tàn đồ rơi vào trong tay mình còn mua một tặng một dựng vào toàn bộ Thiên hợp Minh thương hội liên tiếp đủ loại lịch thiên kỳ ngộ có thể nói tuyệt đại bộ phận tu sĩ đời này đều khó gặp được một lần Trung Thiên Cựu càng nghĩ càng thấy đến lớn đầu còn kém không có đem viên kia lớn đầu trọc xoa chảy ra. Sở Trung Thiên trầm giai nói, lai lịch của ngươi, ta không tiện truy vấn, nhưng có thể bị vị tiền bối kia coi trọng như thế, chắc hẳn tự có chỗ đặc biệt. Toàn này nho nhỏ bạch trạch thành khẳng định là không không được ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng tiếp nhận minh chủ chức vụ, đại khái có thể lại mặt khác chỉ định một vị tin được người phát ngôn, đem hết thể sự vật cụ thể giao cho hắn tới xử lý, ngươi cũng có thể yên tâm làm cái vung tay trưởng quỹ. Trung Thiên cựu hơi sướng sở, còn có thể như thế? Nay chẳng phải là tương đương lấy không một cái thương hội liên minh, hơn nữa còn không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, trên đời này lại có loại này tiện nghi chuyện tốt. Sở Trung Thiên cười nói, vị tiền bối kia chỉ nói là. Muốn ngươi tiếp nhận mình chủ của ta vị trí, cũng không yêu cầu ngươi nhất định lưu tại Bạch Trạch Thành, tự nhiên là có khả năng. Trương Thiên Cựu đưa tay xoa mi tâm, chẳng mặc nửa ngày mới rốt cục ngẩng đầu, nếu là như thế, người minh chủ này, ta làm. Hắn hiện tại càng nghĩ càng thấy đến, cái này tại phía sau màn điều khiển hết thảy huyền bí cao nhân, có thể là văn minh khoa học kỹ thuật một phương thế lực, chẳng lẽ người này cũng chính mình một dạng cũng là người xuyên Việt, khác biệt duy nhất là 300 năm sau cùng 3.000 năm sau khác nhau. Theo lẽ thường suy đoán, Văn minh khoa học kỹ thuật nếu như không có trong cuộc chiến tranh này hủy diện, lại phát triển mấy ngàn năm, xác thực hoàn toàn có năng lực sáng tạo ra có thể nghiền ép tu chân giới cường giả khủng bố. Đương nhiên tất cả những thứ này tiên đề là văn minh khoa học kỹ thuật nhất định phải ở trước mắt trận này sinh tồn cuộc chiến bên trong, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nếu không căn bản cũng không có bất luận cái gì tương lai có thể nói. Đây cũng là trương tiên cựu thay đổi chủ ý, đáp ứng sở trung tiên yêu cầu trọng yếu một trong những nguyên nhân. Tiếp nhận tiên học minh Chẳng khác nào nắm trong tay hơn 10 cỡ lớn thương hội mạnh mẽ tài nguyên, đối tăng lên khoa kỹ thế giới phát triển tốc độ, là trăm lợi mà không có một hại sự tình, chính mình lại cỡ sao mà không làm. Liền xem như đem một quân cờ, cũng trước tiên đem trước mắt đưa tới cửa chỗ tốt mò lại nói. Trương Thiên Cựu thủy trung tin tưởng, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì cao minh lưu kế sau cùng đều sẽ bị nghiền vỡ nát. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 199, minh chủ chi tranh. Nghe được Trương Thiên Cựu rốt cục gật đầu đáp ứng tiếp mặc cho vị trí minh chủ, Sở Trung Thiên cũng thở dài nhẹ nhõm mặc dù hắn cũng không quá chắc chắn, đem thiên hợp minh giao cho tên đầu chọc này tiểu tu sĩ đằng sau đối thương hội phát triển tới nói cho cùng là phúc là họa, nhưng xét thấy đạo tâm lời thế nguyên nhân cũng không cho phép hắn có nửa điểm lưỡng lự. Trọng yếu hơn là dung vị tiền bối kia vô thượng thần thông, thiên hợp minh thương hội ở tại trong mắt đoán chừng liền sâu kiến cũng không tính, chỉ định khiến cho lấy đi tàn đồ người tiếp nhân minh chủ. Tất nhiên từ có thâm ý, không phải hắn chỉ là một vị đại thánh có khả năng tự tiện phỏng đoán. Vừa nghĩ như thế, sở trung thiên trong lòng liền thoải mái không ít. Lúc này theo trong tay háo xuất ra một cái ngọc giản lặng yên không tiếng động nát. Minh chủ giao tiếp. Với hắn mà nói bất quá là việc rất nhỏ, nhưng mặt khác thương hội hội trưởng chưa chắc sẽ ôm lấy ý tưởng giống nhau, tại chính mình rời đi Bạch Trạch thành trước đó, trước hết giải quyết việc này. Sau một lát, hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ theo đại điện thu nhập thêm nhanh chạy như bay tới. Sở Trung Thiên hít sâu một hơi, "Đi thôi, theo ta đi nghị sự điện." Trương Thiên cựu sững sở, còn muốn nghị sự? Sở Trung Thiên bất đắc dĩ cười nói, muốn ngồi ổn minh chủ vị trí, cũng không phải sở mỗ một câu đơn giản lời nói là được, ngươi đến, có thể phục chúng mới được, nhưng mà ngươi yên tâm, đợi lát nữa nghị sự thời điểm, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố ngươi là đệ tử ta, cứ như vậy bọn hắn chắc hẳn cũng không dễ phản đối. Trương Thiên Cựu điếu môi một cái, trong lòng âm thầm âm thầm, người mẹ nó đều là đại thánh, không phục trực tiếp hổ khu chấn động triển lộ cảnh giới, đưa tay diệt nhiều gọn gàng mà linh hoạt, còn chơi cái gì dân chủ bộ này cho siếc, nhiều lãng phí thời gian. Nếu như sợ trung thiên không thể dùng cảnh giới đè người, trận này nghị sự chỉ sợ đã định trước sẽ không quá thuận lợi. Sau 10 phút, Thiên Hợp Minh nghị sự trong điện, mười tên quần áo khác nhau, tuổi tác khác biệt nam nữ tu sĩ, tại mạc Nguyên dẫn đầu bên dưới nối đuôi nhau mà vào, vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Trương Thiên Cựu thần thức quét xuống một cái, những người này tu vi cảnh giới nhìn một cái không xuất gì, cường giả đã đột phá tới sơ giai đại tuân giả yếu nhất cũng là cao giai đại pháp sư cảnh giới. khi tiến vào bên trong điện một khắc, trên mặt mọi người không một nhóm bên ngoài đều treo một vệt vẻ kinh ngạc. sở trung thiên mặc dù thân là minh chủ, nhưng trong ngày thường đi sâu trong tránh, cực ít công khai lộ diện. này còn là lần đầu tiên đem toàn bộ thương hội hội trưởng triệu tập cùng một chỗ, không phải là liên minh xảy ra chuyện gì nặng to lớn hay nạ. đem tầm mắt của mọi người rơi vào trương thiên cửu trên người thời khắc, trong mắt nghi hoặc rõ ràng lại càng sâu hơn mấy phần. cái này không rõ lai lịch đầu trọc tu sĩ, thế mà liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện ngồi tại minh chủ sau lưng, một mặt bất cần đợi bắt chéo hai chân. Đàm phán hòa bình sự tình điện nghiêm túc hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Sở Trung Thiên đối đám người kinh ngạc biểu lộ làm như không thấy, cười nhạt một tiếng, "Chư vị hội trưởng, hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, là sở mẫu có một kiện chuyện quan trọng tuyên bố." Đám người khuôn mặt nghiêm một chút, dồn dập ngồi ngay ngắn, chờ đợi đòn dưới. Sở Trung Thiên người minh chủ này, mặc dù bình thường làm việc khiêm tốn huyền bí, gần như không làm sao trực tiếp tham dự thương hội liên minh sự vật cụ thể, nhưng những năm gần đây tại hắn bảy Mưu đặt kế phía dưới, thủ hạ tâm phúc Nguyên đám người đem thương hội cũng coi như xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tại Cung Thiên Kiếm Tông phân đà chống lại bên trong, thủy chung chưa từng rơi qua hạ phòng, một mực nắm trong tay bạch trạch thành một nửa thế lực. Mà lại tại Dĩ vãng rất nhiều lần đấu giá bên trong, những cái kia cực kỳ hiếm thấy tu chân pháp khí cùng lịch thiên đăng năng lượng, gần như đều là xuất từ Sở Trung Thiên sáng lập giữa bầu trời thương hội, cũng là mọi người lòng biết rõ sự tình. Từ nơi này vài điểm đi lên nói, Sở Trung Thiên vẫn là làm được đầy đủ xuất sắc, tích lũy đầy đủ vi vọng. Chỉ là bởi vì hắn cực ít lộ diện trước cớ rất nhiều nhà thương hội hội trưởng thay phiên nhiều lần, cũng là hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy minh chủ hình dáng. Sở Trung Thiên nhìn chung quanh đám người, chậm rãi mở miệng nói: Sở Mẫu quyết định, từ hôm nay trở đi không đảm nhiệm nữa Thiên hợp mình Minh chủ chức vụ, rời đi Bạch Trạch Thành. Mới mở miệng chính là Long trời lợ đất. Nghị sự điện chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời căn bản chưa có lấy lại đến tinh thần. Không nghĩ tới chính mình cùng Minh chủ lần thứ nhất đánh đối mặt, liền là hắn tuyên bố thoái vị tháng ngày. Trừ khiếp sợ ra, trong đó vài người tựa hồ còn mơ hồ lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Minh chủ thoái vị, mang ý nghĩa nhất định phải lập tức đề cử ra một vị mới Minh chủ, mà lại chỉ có thể tại các nhà thương hội hội trưởng bên trong sinh ra, liền xem ai có thể nắm bắt cơ hội. Nhưng tất cả mọi người không ngờ tới, vui mừng lớn hơn còn ở phía sau. Vị này Trương Thiên Cửu chính là sở mộ học trò đệ tử. Ta sau khi đi, hy vọng chư vị có thể duy trì hắn tiếp Nhiệm Minh Chủ trước. Không đợi mọi người chậm qua thần, Sở Trung Thiên ngay sau đó lại quăng thêm một viên tiếp theo tạc đạn nặng ký. Toàn bộ nghị sự điện liền sôi trào. Minh Chủ, việc này tuyệt đối không thể. Nếu như nói trước đó Sở Trung Thiên đột nhiên tuyên bố thoái vị, khiến cho những hội trưởng này nhóm đang khiếp sợ sau khi còn mang theo một tia mừng thầm, vậy hắn vừa rồi câu nói này không thể nghi ngờ liền là đem này một vẻ vui mừng cho triệt để gạt bỏ. Lập tức liền có người đứng ra lớn tiếng phát đúng. Một tên dáng người khôi ngô tóc đỏ lão giả. Sắc mặt kinh sợ cùng xuất hiện, ngài thoái vị có khả năng, nhưng Minh chủ tiếp nhận một chuyện, há nhưng như thế trò đùa, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Đúng, làm sao có thể qua loa như vậy liền quyết định vị trí Minh chủ. Thiên hợp Minh chính là thương hội liên minh, Minh chủ lẽ ra phải do thương hội thành viên đảm nhiệm, đi qua mọi người bỏ phiếu đề cử, coi như tiểu bối này là ngài đệ tử, hắn lại có tư cách gì tiếp nhận Minh chủ? Lý hội trưởng nói đúng, nếu là Minh chủ, chỉ có thể theo chư vị ngồi ở đây hội trưởng bên trong đề cử xin ra, những người khác đều không có tư cách. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trương Thiên Cựu một mặt bình tĩnh nhìn xem quần tình kích phấn đắng người, tựa hồ đã sớm nở tới là cục diện này. Nói cho cùng sở Trung Thiên vẫn là quá ngây thơ, hắn thân là đại thánh tôn sư, có thể hoàn toàn không coi trọng cái này nho nhỏ thương hội minh chủ trước, lại không biểu hiện những người khác cũng cho rằng như vậy. Trở thành thiên hợp minh minh chủ, liền mang ý nghĩa nửa cái bạch trạch thành đều nắm trong tay bên trong. Những này tu vi cao nhất cũng không cao hơn đại tôn giả tiểu nhân vật, làm sao có thể không động tâm? đều nói gừng càng già càng cay. Tại được chứng kiến Vũ Văn Liệt cùng Mạc Nguyên xảo đằng sau, Trương Thiên rất là tán đồng cái này chân lý. Nhưng bây giờ sợ Trung Thiên như thế một làm. Hắn gần như lại phải hoài nghi câu nói này tính chân thực. Nói thế nào cũng là đã sống mấy ngàn năm láo quái vật, làm sao sự sự làm người lại như thế ngây thơ. Thật sự cho rằng hắn cái này vạn năm không lộ diện minh chủ, bằng vào điểm ấy hy vọng liền có thể đè lên chúng người dục vọng trong lòng sao. Sở Trung Thiên đứng dậy, hai tay chống lấy bàn đá, trầm giọng nói, sở mộ giữa bầu trời thương hội, từ ngày hôm nay liền do Trương Thiên cứu tiếp nhâm hội trưởng, hiện tại hắn đủ tư cách đi. Đám người lại là sức sở. hiển nhiên không ngờ tới sở Trung Thiên sẽ như thế làm việc xem bộ dáng là quyết tâm muốn đem tên trọc đầu này tu sĩ đẩy lên vị trí minh chủ, không tiếc ngay cả mình thương hội đều chắp tay đưa tiễn. tên trọc đầu này mập mạp đến cùng có năng lực gì, có thể làm cho hắn như vậy khăng khăng một mực tín nhiệm. trước đó lớn tiếng tranh cãi trương thiên cựu không có tiếp nhận tư cách mấy người kia, liền yên tĩnh trở lại. trước hết nhất lên tiếng phản đối tốc độ lão giả, cười ha ha nói, nếu sở minh chủ tâm ý đã quyết, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. ngươi thân là giữa bầu trời thương hội hội trưởng, đương nhiên có thể đem thương sẽ giao cho người này, nhưng hắn nghị tiếp nhiệm minh chủ, nhưng vẫn là đến chư vị ngồi ở đây bỏ phiếu đồng ý mới được nói xong, lão giả quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, đang ngồi đám người ngầm hiểu, lập tức dồn dập đứng dậy, không chút do dự nói, ta phản đối, phản đối, ta cũng phản đối. Sở Trung Thiên trong mày, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt bên trong lóe lên một chút giận dữ. Đại điện bên ngoài, vang lên một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng vang, như là bị một thanh to lớn truy mạnh mẽ đập một cái, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt đung đưa. Cùng lúc đó, một đạo tràn ngập ngập trời tức giận cùng sát khí thanh âm giữa không trung nổ vang, thiên hợp minh tất cả mọi người nghe, mười hơi bên trong, lập tức giao ra kẻ giết người. Nếu không cũng đừng trách Lao phu không nể tình." Trương Thiên Cửu ánh mắt lạnh lẽo, xem ra, phiến phước so với hắn dự đoán có được phải nhanh rất nhiều. Giáng ở Thiên Hợp Minh trên địa bản như thế cần dỡ, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông chỗ kia phân đà bên ngoài, toàn bộ Bạch Trạch thành tìm không ra nhà thứ hai thế lực. Về phần bọn hắn trong miệng hung thủ giết người, trừ mình ra còn có thể là ai? Đối mặt sợ Trương Thiên ánh mắt nghi hoặc, Trương Thiên Cửu ngượng ngùng một nụ vai, bất đắc dĩ cười nói, xem ra ta người mình chủ này còn chưa lên mặt cho, trước hết cho thương hội thọc cái, cái sọ lớn. Lúc này Hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm giết Thiên Kiếm Tông Vân Đả chủ Giang Cảnh Sơn công tử, cùng mặc các bốn tên Thiên Kiếm Tông tu sĩ sự tình, giâm ba câu liền đem việc trải qua nói một lần. Vừa mới nói xong, toàn bộ nghị sự điện liền sôi trào khắp trốn. Một mực nhìn lấy Trương Thiên Cửu sắc mặt khó coi mấy vị kia hội trưởng, giờ phút này ánh mắt bên trong cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên Hợp Minh cùng Thiên Kiếm Tông đấu nhiều năm như vậy, một mực thế lực ngang nhau, lẫn nhau ở giữa đều ngầm hiểu lẫn nhau không có cuối cùng kết mặt, mặt. Mặc dù trong ngày thường thỉnh thoảng có chút ma sát nhỏ, cũng nhiều lắm là thương vong mấy tên không quan trọng tầng dưới chốt đệ tử, nào giống Trương Thiên Cửu như thế dữ dội vừa ra tay trực tiếp liền đem giang cảnh trời con một làm thịt rồi đây chính là kết không chết không thôi huyết hải thâm cứu mang ý nghĩa từ hôm nay trở đi thiên kiếm tông phân đà cùng thiên hợp minh ở giữa chỉ có một nhà có thể tồn tại sở trung thiên thần sắc trên mặt không có nửa điểm vỡ sóng dùng thân thức âm thầm truyền âm nói mấy cái cá con tôn mà thôi là không nổi sóng gió gì đến ngươi lại ở đây an tâm chờ lấy sở mẫu vậy mà đi đem này phân đà cho xem bằng miễn cho ngày sau mang đến phiền toái cho ngươi chuyện cho tới bây giờ hắn rốt cục không cần lại tận lực gần giới có thể buông tay tùy ý hành động chỉ là một chỗ thiên kiếm tông phân đà Định tiêm lực lượng cũng liền hơn 10 tên tôn giả cảnh giới tu sĩ, trong nháy mắt liền có thể diện. Chỉ là lời nói này, hắn không có làm lấy đang ngồi đám hội trưởng bọn họ nói ra miệng. Trương Thiên Cửu lại ngoài dự liệu lắc đầu, "Sở Minh Chủ, đây là ta treo ra phiền phức, cũng không nhọc đến ngươi ra tay rồi, vẫn là để ta tự mình tới giải quyết đi. Như là đã quyết định tiếp nhận tiên hợp minh chủ vị trí, Trương Thiên Cửu đương nhiên sẽ không buông tha lần này dựng nên uy tín cơ hội thật tốt. Ít nhất cũng phải khiến cái này thương hội đám hội trưởng bọn họ biết, hắn Trương cựu ra vị trí minh chủ, mặc dù là gặp vận may lường được, nhưng cũng không phải việc gì đó mà người nắm quả hờ mềm. Thừa cơ hội này, dứt khoát lấy trước tiên kiếm tổng khai đao tốt tại trải qua ngụy vô nhai hao hết nội tình một phen cải tạo đằng sau trương thiên cựu thực lực trước mắt thân thể lực lượng đủ mà đối kháng thánh nhân phía dưới bất kỳ tu sĩ nào giang cảnh sơn dạng này đại tôn giả địa phong đúng là lấy ra luyện tập tốt nhất đối tượng hướng chi bên cạnh mình còn đứng lấy một vị đại thánh căn bản không cần lo lắng nửa đường xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn hoàn toàn có khả năng buông tay đánh cược một lần Sở trung thiên mang theo kinh ngạc nhìn một chút trương thiên cựu trầm ngâm một lát gật đầu nói thôi được đã ngươi có lòng tin sợ mỗ liền không bao biện làm thay Tại bạch trạch thành căn nhà nhỏ bé rất nhiều năm, mặc dù một mực chưa từng triển lộ qua chân thực cảnh giới, có thể Sở Trung Thiên đối thiên kiếm tông phân đã tự nhiên là hiểu rõ nhất bất quá. Giang cảnh trời chính là một tên đại tôn giả cảnh giới kiếm tu, hẳn là khoảng cách thánh nhân còn kém tới cửa một bước, mà lại kiếm tu tại đồng cấp tu sĩ bên trong, chiến lược thuộc về mạnh nhất tồn tại. Luận chân thực chiến lược, Giang cảnh sơn đã vượt xa khỏi rất nhiều bình thường đại tôn giả, Sở Trung Thiên đồng dạng cũng rất tò mò, Trương Thiên cũ đến cùng từ đâu tới lực lượng, lại dám theo người này đối kháng chính diện. Vừa cũng mượn cơ hội mở mang kiến thức một chút, cái này bị vị tiền bối kia coi trọng như thế pháp sư tiểu tu sĩ đến tụt cùng có gì trô hơn người. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 200, một quần vụ cát. Trương Thiên Cửu cùng Sở Trung Thiên lần này đối thoại, cũng không đem đối mặt với đám người, mà là thông qua thần thức trong bóng tối nói chuyện với nhau, bởi vậy cũng không có người thứ ba nghe được. Đến từ Ngọc đỉnh thương hội tên kia tóc đỏ lão giả, hiển nhiên là trong mọi người nhân vật dẫn đầu, lần này lại là hắn chủ động mở miệng, "Minh chủ, theo lão phu xem, việc này chúng ta hẳn là thận trọng xử lý, ngàn vạn không thể xúc động." Ồ. Sở Trung Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Lý hội trưởng có gì cao kiến, không ngại nói nghe một chút?" Lý Thuần Cương đưa mắt nhìn sang Trương Thiên Cửu, phát hiện tên chọc đầu này tiểu tử vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy, không quan tâm bộ dáng, liền giận không chỗ phát tiết, hư lệnh nói, chúng ta thiên hợp mình cùng Thiên Kiếm Tông, những năm gần đây một mực vẽ thành mà trị, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, bây giờ cái kia giang cảnh sơn vạch mặt đánh tới cửa, chính là bởi vì ngài này vị đệ tử dẫn xuất mầm hai vạn, vì thương hội tương lai, ta xem không bằng đem hắn giao ra, mặc cho Thiên Kiếm Tông người xử lý, cũng tốt lắng lại cuộc phong ba này. Lý Hội trưởng nói đến có lý. Lý Thuần Cương vừa dứt lời, ngồi đối diện hắn một cái trung niên mập mạp lập tức đứng lên nói: luận thực Lực, chúng ta Thiên Hợp Minh đương nhiên sẽ không yếu tại hắn Giang Cảnh Trời, nhưng bây giờ trận này hai họa lại cùng dị vãng khác biệt, đệ tử bảo bối của ngươi giết Giang Cảnh Sơn con trai độc nhất đã coi là chết kết tử thủ, chỉ sợ không phải đơn giản chịu nhận lỗi liền có thể xong việc. Sở Trung Thiên mỉm cười, nếu chịu nhận lỗi không thể sự tình, chẳng lẽ liền không thể cùng bọn hắn đấu một trận? Lý Thuần Cương quyết định thật nhanh lắc đầu nói: Việc này tuyệt đối không thể đi, nếu là ngày trước trò đùa trẻ con coi như xong, bây giờ coi như chúng ta liên minh cùng Giang Cảnh Sơn đấu tranh đến cùng, may mắn thắng thì đã có sao? Phải biết Giang Cảnh Sơn phía sau cũng không chỉ chỗ này nho nhỏ phân đà, mà là toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Mọi người tại đây đều là biến sắc. Thiên Kiếm Tông mặc dù xa cuối chân trời, thật là cao cấp nhất thực lực đại tông môn, thánh nhân cảnh giới trưởng lão đều có 10 cái, dị vạn cấp đoạt cuộn ma sát nhỏ bên trong, Giang Cảnh Sơn trở ngại mặt mũi, đương nhiên sẽ không mở miệng hướng về phía tông môn xin giúp đỡ, nhưng lần trở lại này liền có nói. Nội nhỡ giết tới mấy tên thánh nhân, Thiên Hợp Minh lại nên như thế nào ngăn cản, chỉ sợ vây tay một cái liền sẽ bị người nhà san thành bình địa. Sở Trung Thiên thanh âm có vẻ hơi lãnh ý, vị hội trưởng đừng quên, ta Thiên Hợp Minh cũng là có thánh nhân cung phụng." Lý Thuần Cương cười lạnh một tiếng cắt ngang sở Trung Thiên lời nói, hừ, không phải lão phu nhất định phải giải người khác chí khí. Ngài nói hai vị kia cũng phụng, chỉ sợ thật cùng Thiên Kiếm Tông đánh lúc thức dậy, bọn hắn là cái thứ nhất phản chiến người. Thân vì một cái tồn tại mấy ngàn năm cỡ lớn thương hội liên minh, Thiên Hợp Minh đương nhiên không chỉ bên ngoài nhìn chút thực lực ấy, hàng năm tốn hao mấy chục vạn nguyên thạch thờ phụng cái kia hai tên Trung Gia Thánh Nhân tản tu, mới là hắn chân chính át chủ bài chỗ. Cũng là nhiều lần cử hành đấu giá hội, chưa bao giờ đi ra bất luận cái gì bị lậu nguyên nhân lớn nhất. Chỉ là chính như Lý Tuần Cương nói, hai vị Trung Gia Thánh Nhân cũng Dùng để kinh sợ những cái tiêu bình thường đạo trích tự nhiên là dư xài, nhưng là muốn đối mặt thiên kiếm tông loại này khổng lồ lớn vật thời điểm, không khỏi liền lộ ra lực bất tòng tâm. Nếu như thiên kiếm tông quy mô xâm phạm, thiên hợp minh sinh tử tồn vong thời khắc, hai vị này cung phụng thật đúng là không nhất định sẽ ra tay. Không phải là không muốn, mà là không dám. Dù sao trong mắt tu sĩ, truy cầu trường sinh đại đạo mới là chính độ Về phần tín nghĩa trung thành loại hình đồ vật, vì lợi ích tùy thời đều có thể vượt qua một bên. Lý Thuần Cương lời này vừa nói ra, lập tức đạt được mọi người tại đây nhất trí hưởng ứng. Nguyên bản còn có chút do dự mấy tên thương hội hội trưởng giờ phút này cũng đều mặt mũi tràn đầy giận dữ đứng dậy, minh chủ, vẫn là đem ngài này vị đệ tử giao ra đi. nếu không chúng ta thiên hợp mình tương lai vĩnh viên không ngày yên tĩnh. đúng, đem hắn giao ra. giết người thì đền mạng, thiên kinh điểm nghĩa. trương thiên cựu thấy thẳng những mày, kém chút cho là mình trước đó giết cũng không phải là giang cảnh sơn con trai độc nhất, mà là bọn giá hỏa này con trai. có vẻ như bền chắc như thép thiên hợp mình, đến loại thời điểm này, trong nháy mắt liền sụp đổ, còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. sở trung thiên thần thức truyền âm lại lần nữa vang lên, thấy được chưa? đây mới thật sự là thiên hợp Minh tương lai người gánh còn rất nặng. Trương Thiên Cựu sừng sốt một chút, phương mới phản ứng được. Nguyên lai lão sở cái tên này cũng không phải là thiên chân vô tà, triệu tập những hội trưởng này nhóm tụ tập đầy đủ một đường, rõ ràng là cố ý để cho mình xem như thế vừa ra trò hay a, khiến cho hắn hiểu được Thiên Hợp Minh kỳ thật chỉ là một đoàn vụn cắt mà thôi. Bất quá đối với sở trung thiên này một mảnh dụng tâm lương khổ, Trương Thiên Cựu đã định trước chỉ có thể tạm thời cố phụ. Cho dù là tiếp nhận minh chủ, hắn từ đầu tới đuôi cũng không tính tiêu bao nhiêu tâm tư tại Thiên Hợp Minh phía trên, chờ an bài một cái khôi lỗi đằng sau, chính mình liền muốn hồi trở lại qua thế giới bên kia, khai triển phía sau kế hoạch lớn. Thiên Hợp Minh sự phát triển của tương lai, đế tộc cùng là bền chắc như thép vẫn là vụn cắt một đoàn, cùng mình không có nửa xu quan hệ. Mà cái này khôi lỗi nhân tuyển tốt nhất, tự nhiên là Ngụy Vô Nhai. Bây giờ có kim giáp khôi lỗi thi, Ngụy Vô Nhai đoạt xá đằng sau, tu vi cảnh giới không những sẽ không hạ ngã, thậm chí còn có càng tiến một bước khả năng. Có một vị cao giai thánh nhân tọa trấn thiên hợp minh, tin tưởng toàn bộ Bạch Trạch thành đều sẽ đều ở hắn khống chế phía dưới, có thể liên tục không ngừng vì khoa kỹ thế giới chuyển vận cần thiết tài nguyên. Nhưng mà lần này tâm tư, Trương Thiên Cửu cũng không cách nào đối sở Trung Thiên nói rõ, đành phải quay đầu, gật ra một cái qua loa cười khổ. Sở Trung Thiên tiếp tục truyền âm nói: "Ta xem cũng không xê xích gì nhiều, đã ngươi xung phong nhận việc, vậy cái này trận phiền phức cứ giao cho ngươi đến giải quyết đi, thuận tiện khiến cho bọn này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa nhìn một chút, ta sở mộ chọn chúng đời tiếp theo minh chủ, đến cùng là cái hạng người gì?" Trương Thiên cựu sở lấy đầu trọng, "Bên ngoài cái kia mấy cái tạp ngư, ta đương nhiên có thể bãi bình, bất quá vạn nhất nếu là đánh nhỏ rước lấy lớn, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Đối phó Giang Cảnh Sơn dạng này đại tôn giả, Trương Cựu gia tự tin còn là có thể chơi được, sợ là sợ đúng như Lý Cương tấm miệng đen mở dạ, đem thiên kiếm tông chân chính đại nhân vật cho đến. Vậy thì không phải là hắn có khả năng đối kháng tồn tại. Sở Trung Thiên buồn cười, khẽ mỉm cười nói, "Đó là tự nhiên, ta nếu đáp ứng vị tiền bối kia, tất nhiên sẽ bảo đảm ngươi bình yên vô sự ngồi lên vị trí minh chủ." Đem ra Cảnh Sơn dạng này đại tôn giả gọi là tạm ngư, hắn cũng là lần đầu nghe được như thế suy nghĩ khác người xưng hô. "Có ngươi câu nói này, ta an tâm." Đạt được Sở Trung Thiên cam đoan, Trương Thiên Cửu hoàn toàn yên tâm, từ trên ghế nhảy lên một cái, nhìn quần tình kích phấn đám hội trưởng bọn họ, cười hắc nói, "Đừng cái cọ, người là Cửu gia giết, sự tình đương nhiên từ ta kháng." Nghị sự điện liền lặng ngắt như tờ. Đám người tựa hồ cũng không ngờ tới Trương Thiên Cựu cư nhiên như thế sảng khoái, thậm chí còn không cần chờ sợ Trung Thiên mở miệng, liền chủ động đứng ra nhận gánh trách nhiệm. Lý Thuần Cương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: Xem ra ngươi vẫn là có tự mình hiểu lấy, như thế cũng tốt, miễn cho khiến cho sở mình chủ khó xử. Dùng ngươi một cái mạng đổi thiên hợp mình tương lai an ổn, cuối cùng là có chút bất khí, không cho ngươi xử phó mất mặt. Trương Thiên Cựu liền sạm mặt lại, giờ khóc giờ cười: Vị lao bán này, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có nói mình muốn đi chịu chết. Lý Thuần Cương cười lạnh nói: Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết Giang Cảnh Sơn con trai độc nhất, hắn còn có thể tha cho ngươi một mạng hay sao? Trương Thiên Cựu sờ lấy đầu trọc, trong ánh mắt lộ ra một tia đã lâu sắc ý, ngươi lại hiểu lầm, ta ra ngoài cũng không phải là tìm hắn, mà là giết hắn. Phúc. Mấy tên hội trưởng vừa uống đến trong miệng nước trà, tại chỗ liền một cái phút tới, cười đến kém chút không có từ trên ghế tuột xuống. Tên trọc đầu này tiểu tử hóa ra là dọa đến thần trí không rõ, chỉ là pháp sư cảnh giới tu vi lại dám nói ra giết chết Giang Cảnh Sơn mạnh miệng như vậy, chỉ sợ liền sư phụ hắn sở Trung Thiên cũng không có cái này lực lượng. Dùng cái gì đi giết, dựa vào một cái miệng sao? Thật đúng là ngẽ con mới để không sợ cọp, không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng bởi vì ngày thường quá điệu thấp thần bí, chưa bao giờ công khai ra tay, sở trung thiên tu vi, trong mắt mọi người thủy chung là bí mật đoàn, nhưng ở mọi người phỏng đoán bên trong, tóm lại sẽ không cao hơn giang cảnh sơn quá nhiều, hay không người bạch trạch thành một sớm đã bị thiên hợp minh toàn bộ chiếm đoạt. Lý thuần cương trên mặt hí ngược vẻ, đang chuẩn bị mở miệng địa mai vài câu, trong lúc lơ đãng cùng trương thiên cửu mang theo ý cười ánh mắt tiếp xúc, trong lòng đột nhiên không khỏi chấn động. trương thiên cửu ánh mắt bên trong lộ ra cái kia cố nhàn nhạt sát khí, mặc dù cũng không phải là rất nồng nặc, lại làm cho người có loại không rét mà run khí thế khủng bố. Phản phất là bị một đầu viễn cổ hồng hoang thú giữ tiếp cận cảm giác, toàn thân linh lực lưu chuyển giống như đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, tâm trạng như đột nhiên rơi vào vạn năm trong hầm băng. Tại sao có thể như vậy? Ta sớm đã dùng thần thức từng điều tra, tên trọc đầu này tiểu tử trong cơ thể sóng pháp lực, nhiều lắm là tương đương với một cái bình thường trung giai pháp sư. Ta thế nhưng là lập tức liền muốn bước vào cao dài tôn giả người, làm sao lại bị ánh mắt của tiểu tử này cho hù sợ? Chẳng lẽ là gần nhất vì thương hội sự tình hao phí quá nhiều tinh lực, đến mức tâm trạng không ổn định. Lý Thuyền Cương trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất, lập tức cương ép ổn định tâm trạng, sắc mặt khôi phục như thường, trầm giọng hư lạnh nói. Trương Thiên Cửu, ngươi lời nói điên cuồng lão phu coi như không nghe thấy, nhưng mà ra ngoài đối mặt Giang Cảnh Sơn chấm dứt việc này, thế nhưng là ngươi vừa mới chính miệng nói, chỉ mong ngươi tốt nhất là không cần đổi ý, hay không người cũng đừng trách lão phu không nghệ tỉnh. Chỉ cần tên chọc đầu này tiểu tử Tự nguyện ra ngoài, quản trong miệng hắn nói cái gì, dù sao kết quả là còn không phải bị Giang Cảnh Sơn một kiếm đánh chết. Vừa nghĩ như thế, Lý Thuần Cương trong lòng nhất thời tiêu tan ít. Về phần mới vừa rồi bị Trương Thiên Cửu một đạo ánh mắt chấn nhiếp sự tỉnh, Lý Thuần Cương vô ý thức lựa chọn xem nhẹ, tình nguyện tin tưởng là chính mình trong khoảng thời gian này tâm trạng hao phí quá nhiều nguyên nhân. Sở Trung Thiên căng hết cỡ cũng bất quá là đại tôn giả cảnh giới tu vi, đệ tử của hắn lại có thể lợi hại đi nơi nào? Chờ Trương Thiên Cựu vừa chết, Sở Trung Thiên rời đi Bạch Trạch Thành, đến lúc đó Thiên Hợp Minh vị trí minh chủ còn không phải là của mình vật trong bàn tay. Nhưng mà tại Lý Thuần Cương đái lòng, kết quả tốt nhất là này hai sư đồ đều chết trong tay Thiên Kiếm Tông, cứ như vậy, giữa bầu trời thương hội chỉ còn lại có Mạc Nguyên lão quỷ kia, căn bản lật không nổi sóng gió gì, vừa vặn cùng một chỗ đem chiếm đoạt tới. Đối với giữa bầu trời thương hội tại bao năm qua đấu giá hội bên trong, chỗ xuất ra những cái tiêu kỳ chân dị bảo, Lý Thuần Cương tin tưởng không chỉ là hắn chỉ sợ mặt khác chín nhà thương hội từ lâu thèm nhỏ dại không thôi trương thiên cựu khoe miệng mỉm cười lý hội trưởng yên tâm đi cựu gia ta cho tới bây giờ nói là làm nếu nói qua muốn giết giang cảnh sơn chắc chắn sẽ không tay không trở về đối mặt lý thuần cương hùng hổ dọa người phép khích tướng trương thiên cựu đương nhiên sẽ không tức giận lão quỷ này rõ ràng tâm thuật bất chính sớm đã bị vụng trộm ghi vào số đen chờ thu thập xong thiên kiếm tông đằng sau rất nhanh liền đến phiến hắn nếu là lý thuần cương biết mình bị trương thiên cửu tên đầu chọc này tiểu đối phán quyết tử hình chỉ sợ tại hắn còn không có động thủ trước đó liền đã tại chỗ chết cười 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 201, Sở Trung tiên bí mật. Thiên Hợp Minh phòng đấu giá phòng khách bên ngoài. Một đạo cường tráng bóng người hư lập giữa không trung, như cùng một trôi xuất khiếu lợi kiếm, tản mát ra làm người không dám nhìn thẳng khí tức bén nhọn, tựa hồ muốn cả mảnh trời màn cắt đứt. Ma này trong mắt người hừng hực lửa giận, so toàn thân kiếm ý càng khủng bố hơn, gần như liền không khí đều muốn bị đốt lên. Dùng Thiên kiếm tông phân đạt tại bạch trạch thành thế lực, giang cảnh sơn chỉ tốn hơn nửa canh giờ, liền đem Chương Thiên Cửu hành tung điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Khi biết được tên trọc đầu này tiểu tử đang ở tham gia Thiên Hợp Minh đấu giá hội đằng sau, Giang Cảnh Sơn trước tiên chạy tới, nhưng không có tùy tiện xông đi vào đại khai sát giới, mà là ẩn náu hơi thở ở bên ngoài tiên nhân chờ. Cho dù Giang Cảnh Sơn hận không thể lập tức đem trương thiên cựu chém thành muôn mảnh, cũng nhất định phải bận tâm thiên hợp minh mặn muối. Xông vào sàn bán đấu giá giết người, mang ý nghĩa cùng thiên hợp minh toàn diện khai chiến. Tại không có chu đáo chuẩn bị dưới tình huống, loại này lô mãng cách làm không khác từ tìm phiền toái. Phải biết thiên hợp minh thực lực, rất không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. căn cứ Giang Cảnh Sơn trước đó điều tra, thiên hợp minh ít nhất tồn tại hai tên trở lên thánh nhân vụng, chỉ bằng vào thiên kiếm tông chỗ này phân đà, là tuyệt đối không cách nào dung chuyện. Tung chi cái kia giết chết chính mình bảo bối con trai độc nhất hung thủ, tại Thiên Hợp Minh cũng không liên quan, chỉ là đến đây tham dự cạnh tranh thôi, chờ đấu giá kết thúc về sau, tự nhiên là muốn ra tới, đến lúc đó tại sao phải sợ hắn chạy đến chân mây cuối trời không thành. Có thể khiến Giang Cảnh Sơn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, khổ đợi hơn 2 canh giờ, đấu giá hội cuối cùng kết thúc, hắn lại phát hiện Trương Thiên Cửu chẳng những không có lộ diện, ngược lại nghe nói bị Thiên Hợp Minh chủ mời vào bên trong điện, trở thành thượng khách. Lần này, Giang Cảnh Sơn muốn là nhẫn nhịn đến cực hạn tức giận, rốt cục triệt để bùng nổ. Mặc kệ ra tại lý do gì, Thiên Hợp Minh nếu muốn che chở Trương Thiên Cửu đó chính là Thiên Kiếm Tông không chết không thôi kẻ địch, toàn diện khai chiến lại như thế nào. Bởi vậy này mới có vừa rồi Giang Cảnh Sơn tức giận phía dưới, huy kiếm trạng phá Thiên Hợp mình sở thuộc phòng bán đấu giá một màn kia. Kinh khủng kiếm khí bừa bãi tàn phá ra, đem chọn đầu đường phố kém chút một phân thành hai. Nguyên bản còn vây quanh ở phụ cận chuẩn bị xem náo nhiệt những tu sĩ kia, liền dọa đến chạy chối chết, chỉ hận cha mẹ không có cho mình mọc ra thêm hai cái đuôi. Như Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Hợp Minh chỉ là cho đùa trẻ con, bọn hắn tự nhiên không ngại giống trước đó vây xem, nhưng mới rồi Giang Cảnh Sơn cách làm, rõ ràng muốn toàn diện khai chiến tiếtấu, vậy mà tương đương đáng sợ bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn, thiên hợp minh cùng thiên kiếm tông, mặc dù không tính là chân chính thần tiên, nhưng dạng này hai cái quái vật khổng lồ thật muốn bùng nổ đại chiến, chỉ sợ toàn bộ bạch trạch thành tu sĩ đều muốn bị dính líu vào. những này tiểu nhân vật tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. dù sao cũng là chỉ nửa bước sắp tiến nhập thánh người cảnh giới cường giả, giang cảnh sơn bạo nộ sau khi, nhưng không có bị cửu hận triệt để che đậy tâm trí, bởi vậy cũng không dẫn đầu bất luận cái gì một tên thiên kiếm tông đệ tử, mà là lựa chọn lẻ loi một mình đến đây hương sư vấn tội. cuối cùng. Mục tiêu của hắn chỉ là vì cái kia giết chết con trai mình đầu chọc tiểu bối, chỉ cần Thiên Hợp Minh nguyện ý thành thành thật thật giao người, đại chiến tự nhiên là không đánh được. Giang Cảnh Sơn đơn thương độc mã xuất hiện tại Thiên Hợp Minh tổng bộ, nhìn bề ngoài thế đơn lực bạc, kỳ thật lại bao hàm thâm ý, chính là vì không cho cái kia hai tên thánh nhân cũng phụng lưu lại ra tay lấy cớ. Nhưng cùng lúc đó, hắn sớm đã bóp nát tông môn đưa tin phủ, đem bạch trạch nội thành tin tức truyền lại hồi trở lại Thiên Kiếm Tông, triệu tập trong tông môn cao thủ hỏa tốc chạy đến, làm hảo đại chiến chuẩn bị, bảo đảm không có sơ hở nào. Đến lúc đó, đừng nói hai cái trung gia thánh nhân có như lại nhiều tới hai cái cũng như cũng không cải biến được thiên hợp minh che diệt vận mệnh ầm ầm phòng bán đấu ra cái kia hai phiến to lớn cửa gỗ rốt cục cũng không chịu nổi giang cảnh sơn cái kia cũ kinh khủng kiêm khí ầm ầm sụp đổ cơ hội là cùng một thời gian đoàn người từ thiên hợp minh trong đại điện núi đuôi nhau mà ra đứng ở phòng bán đấu giá nát vụn bảng số phòng xuống sở trung thiên ở giữa sau lưng hắn hai bên thì là thiên hợp minh mặt khác 10 tên hội trưởng duy chỉ có không thấy trường thiên cựu thân ảnh sở trung thiên nữu mảy thanh âm lãnh lạnh giang chủ ngươi đây là muốn bóc ra ta thiên hợp minh chiêu bài sao nghiêm chỉnh mà nói mặc dù hai nhà tranh đấu mấy trăm năm, giang cảnh sơn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thần bí thiên hợp minh minh chủ. chỉ là giờ này khắc này, giang cảnh sơn sớm đã không có nửa điểm chào hỏi hứng thú, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, các hạ chính là sợ minh chủ đi, ta giang ngũ người hôm nay đem lại nói rõ, chỉ muốn các ngươi giao ra sát hại ta phong nhi hung thủ, giang ngũ cam đoan ngày mai liền đem thiên kiếm tông phân đà chiêu bài vượt qua đến, mặc cho các ngươi là hủy đi là đốt. trương thiên cựu nghe được trong mắt hơi híp, lão quỷ này thật đúng là thế mà giang ba câu liền đem thì tổn hại thiên hợp minh mặt mũi chuyện này cho bỏ qua, hơn nữa còn làm người tìm không ra nửa điểm khuyết điểm quả thật là cái khó chơi nhân vật, khó trách có thể trưởng quản Thiên Kiếm Tông một chỗ phân đà. Không đợi sợ Trung Thiên mở miệng, một bên Lý Thuần Cương sớm đã kìm nén không được, trực tiếp tiến về phía trước một bước, trầm giọng nói: Giang đại chủ cần phải nói lời giữ lời, người chúng ta tự nhiên sẽ giao cho ngươi, chỉ là chuyện hôm nay, Thiên Kiếm Tông phải tất yếu cho Thiên Hợp Minh một cái hài lòng nói rõ lý do. Thiên Hợp Minh thế mà đáp ứng chủ động giao người. Lần này ngược lại đến viên Giang Cảnh Sơn thấy ngoài ý muốn, khi biết được Thiên Hợp Minh đơn độc lưu lại Trương Thiên Cựu đằng sau, hắn thậm chí làm xong toàn diện khai chiến chuẩn bị, phía sau một trôi an bài đều đã bố trí đi không nghĩ tới hai bên vừa vừa thấy mặt, thiên hợp minh lại sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt, thật sự là ngoài dự liệu. cái này khiến hắn có loại tụ lực một quyền, lại mạnh mẽ đánh trong không khí cảm giác. ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, giang cảnh sơn đương nhiên sẽ không ở trên mặt biểu lộ ra, lạnh lùng ánh mắt quét qua lý thuần cường, cuối cùng dừng lại tại sở trung thiên trên người. sở minh chủ, vừa rồi lý hội trưởng nói, có hay không có thể đại biểu ngươi ý tứ? hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng, sự tình thế mà lại thuận lợi như vậy, cái kia đầu chọc tu sĩ không phải nói bị sở trung thiên đơn độc triệu nhập bên trong điện, trở thành thượng khách sao? làm sao lại dễ dàng như thế liền đem nó giao ra? chẳng lẽ là bức bách tại Thiên kiếm tông uy danh. Giang Cảnh Sơn càng nghĩ, cảm thấy cũng cần phải chỉ có khả năng này. Xem ra Thiên hợp minh bọn này đám ô hợp cũng không phải đồ đần, trong lòng rất rõ ràng bọn hắn nội tình lại như thế nào nhằm hậu, cũng cuối cùng đánh không lại Thiên kiếm tông dạng này bá chủ thế lực. Sở Trung Thiên lông mày không để lại dấu vết hơi nhíu lại, nếu không phải lo lắng ảnh hưởng phía sau lưu tính, hắn đã sớm hiện lộ ra chân thực cảnh giới, một bàn tay chụp chết cái này bao biện làm thay lão quỷ. Nhưng trước mắt, vẫn chưa tới chính mình một tiếng lên làm kinh người thời điểm, cần nhẫn nại nữa một hồi. Nhọ không nhẫn sẽ bị loạn đại miu. Vì cái kia đại mục tiêu đều đã đợi mấy ngàn năm, há lại sẽ gấp tại đây tạm thời nữa khác. Nguyên bản chính hắn cũng không biết, đến cùng còn phải đợi bao lâu, mới có thể chờ đợi đến một ngày này, không nghĩ tới trương thiên cửu ngoài ý muốn xuất hiện, khiến cho sự tình nên đón một cái cơ hội tuyệt hảo. Hiện tại chỉ hy vọng vị tiền bối kia ánh mắt độc đáo, trương thiên cửu hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, có thể tại chính mình không bại lộ cảnh giới, đánh gián động có dưới tình huống, đem giang cảnh sơn phía sau người kia ép ra ngoài. lệnh công tử bị giết một sự tình, sở mộ đã biết được, trương đạo hiếu mặc dù là ta thượng khách, nhưng việc này bạn cùng ta thiên hợp mình cũng không quan hệ, bây giờ hắn nguyện ý ra mặt cùng giang đà chủ tự mình giải quyết. Giang Cảnh Sơn khoát tay trực tiếp cắt ngang Sở Trung Thiên, ánh mắt bén nhọn quét qua đám người, lạnh giọng nói. Lời khách sáo liền không cần nhiều lời, trực tiếp gọi cái kia tiểu bối đi ra nhận lãnh cái chết đi. Nhận lấy cái chết loại chuyện này, cửu gia còn không quá thói quen, vẫn là ta tới đưa giang đại chủ ngươi đoạn đường đi. Một đạo thanh âm lười biếng, theo bừa bộn phòng bán đấu giá bên trong chậm rãi truyền ra. Trương Thiên Cửu ôm cánh tay, đung đưa lớn đầu chọc đi ra, khẽ miệng còn mang theo một tia như có như không mỉm cười, không có nửa điểm sắp chết đến nơi giác ngộ. Nhìn thấy Trương Thiên Cựu chủ động như thân, Thiên Hợp Minh mười vị hội trưởng đều ôm thầm nhẹ nhàng tỏ ra bọn hắn còn lo lắng tên trọc đầu này tiểu bối bị Giang Cảnh Thiên kiếm ý cho sợ mất mật, chậm chạp không dám lộ diện. Giang Cảnh Thiên theo tiếng nhìn lại, hai con ngươi như lợi kiếm đâm ra, tại nhìn thấy Trương Thiên Cựu trong nháy mắt, con ngươi liền trở nên một mảnh đỏ bừng, cắn Giang giận dữ hét, tiểu bối, quả nhiên là ngươi. Kỳ quái là hắn vừa rồi rõ ràng dùng thần thức ra quét toàn bộ Thiên Hợp Minh địa bàn, thế mà đều không thể phát hiện tiểu tử này liền dấu ở chính mình không coi vào đâu. Muối thù giết con, như cũng không đội trời chung. Giang Cảnh Thiên gầm lên giận dữ, thân hình chấn động vọt xuống tới, giơ bàn tay lên trực tiếp cầm lấy Trương Thiên cửu trong miệng phát ra thú dữ rít gào đưa ta phong nhi mệnh tới một kiếm đánh chết tiểu tử này thực sự quá tiện nghi nhất định phải đem bắt đằng sau ngàn đau bầm thây liền nguyên thần đều từng tấc từng tấc tiêu hủy mới có thể hiểu mối hận trong lòng sợ trung thiên trong mắt tuôn ra một đạo khó mà phát giác tinh mang tay phải lặng yên phụ ở sau lưng tùy thời làm xong âm thầm ra tay chuẩn bị nếu như trương thiên cựu thật bị giang cảnh sơn bắt khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ vậy hắn cũng không đói hoài tới cái gì phía sau kế hoạch chỉ có thể lựa chọn đổi tiền mặt đối vị tiền bối kia thừa nhận cho dù là sớm bại lộ thân phận chân thật nhìn thấy trương thiên cựu thế mà ngây ngốc đứng tại chỗ không tránh không né giang cảnh sơn lông mày níu lại còn tưởng rằng tiểu bối này là bị chính mình khí thế chấn nhiếp, lập tức sùi năm ngón tay, theo đầu ngón tay bắn ra linh lực tựa như một cái lưới lớn. Đối trương thiên cựu đi đầu trùng tới, liên chút bản lĩnh này cũng không cảm thấy ngại gọi kiểu gia nhận lấy cái chết. Trương Thiên Cựu nét miệng cười một tiếng, cũng không phải là vận dụng nửa phần linh lực, mà là trực tiếp giơ bàn tay lên nắm chắc thành quyền đầu, mạnh mẽ ném ra. Vô một tiếng nổ vang, linh lực tứ tán buôn hội, giang cảnh thiên chỗ huyễn hóa ra tấm vương lớn màu trắng, bị trương thiên thế đại lực trầm một quyền trực tiếp đến chia năm bảy đang ở một bên quan chiến lý thuần cương đáng người, Nguyên Bản vẫn chờ xem Trương Thiên cựu bị bắt kết cục, liền bị bất thình lình một màn cả kinh trận mắt hút hồn. Giang Cảnh Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, run sợ giận dữ hét, "Thể tu, ngươi lại có thể là thể tu? Khó trách tiểu bối này sóng pháp lực nhỏ yếu như vậy, thế mà còn có thể nhẹ nhõm giết chết Phong Nhi cùng mặt khác bốn tên tiên kiếm tông đệ tử, nguyên lai dựa vào cũng không phải là linh lực, mà là thân thể lực lượng." Tu vi đến Giang Cảnh Thiên loại trình độ này, ánh mắt tự nhiên xa không phải những cái kia tu sĩ tầm thường có thể so sánh, lúc này liền xem thấu Trương Thiên Cửu chỗ của gái, chỉ là bây giờ tu chân giới thể tu một mạch đã gần như đoạn tuyệt truyền thừa, sớm đã thành linh tu thiên hạ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 202, thể tu chi bí. Không chỉ có là Giang Cảnh Thiên, liên liên sở Trung Thiên cũng vẻ mặt ngốc trệ, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Thiên Cửu lại có thể là một tên thể tu. Tu chân thế giới truyền thừa cho tới hôm nay, ngoại trừ cực kỳ cá biệt đáy xúc tích thâm hậu thế lực lớn, cùng với thánh nhân phía trên cường giả đỉnh cao bên ngoài, gần như đều quên lãng thể tu tồn tại. Linh tu dần dần trở thành tu sĩ gọi chung. Từ khi thời đại thượng cổ trận kia thảm liệt chư thần sau đại chiến, thể tu một mạch gần như toàn bộ chết bởi trận kia kinh thiên động địa trong chiến tranh. Từ đó giảm âm thanh không để lại dấu vết. Đã dòng dã có mấy chục và năm, chưa từng có người từng thấy chân chính thể tu như thế, nhiều lắm thì một chút tu luyện một loại nào đó rèn thể thuật bình thường linh tu, thân thể lực lượng mạnh hơn thường nhân mà thôi, nhưng cùng chân chính thể tu so sánh dưới, điểm ấy không quan trọng thân thể lực lượng, căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Sở Minh Chủ, thể tu rốt cuộc là thứ gì? Đúng vậy a, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lý Thuần Cương đám người đương nhiên không có giang cảnh sơn như vậy hiểu biết, mắt thấy Trương Thiên Cửu Thế mà một quyền liền đánh nát một tên đỉnh phong đại tôn giả linh lực lớn, tại chỗ cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra tới không cần mượn nhỏ nửa điểm linh lực, liền có thể cùng Giang Cảnh Thiên loại trình độ này cường giả chống lại, này thể tu không khỏi cũng quá mức cường hàn đi. Sở Trung Thiên cũng không trả lời thẳng, chỉ là sắc mặt phức tạp thở dài, việc này dính đến thượng cổ trận kia thần linh cuộc chiến, không phải răm ba câu có thể nói rõ. Vừa nghe đến thượng cổ thần linh cuộc chiến mấy chữ này, đám người lập tức sắc mặt đại biến, dồn dập biết điều ngậm miệng, không còn dám hỏi nhiều nữa chứ. Dù cho đã qua mấy chục và năm, cái kia cuộc chiến tranh vẫn như cũng là toàn bộ tu chân giới không thể cập chuyện cấm kỵ. Cái gì cầu thí thể tu, lão tử rõ ràng là mầm đỏ căn đang ghen chiến sĩ được a. Trương Thiên Cửu liếc mắt, trong lòng im lặng oán thầm. Mặc dù hắn tự nhận là là cái tu chân thông báo, nhưng cùng ở đây những người khác một dạng, vẫn là lần đầu nghe được thể tu cái chức vị này. Theo mặt chữ ý tứ tới suy đoán, cái gọi là thể tu, hẳn là loại kia không tu linh lực, chỉ rèn luyện thân thể lực lượng khác loại cho đi. Chỉ là Trương Thiên Cửu có chút không biết rõ, dù như thế nào tu luyện, thân thể không thể so thần thức cùng linh lực những này hư vô mở mịt đồ vật, thủy chung vẫn là có cực hạn, lại như thế nào có thể đột phá cực hạn? Trừ phi giống bây giờ văn minh khoa học kỹ thuật một dạng, nhờ cải tạo ghen kỹ thuật thủ đoạn, mới có thể thực hiện. Mặc dù biết rõ ràng cảnh sơn lầm, Trương Thiên Cựu cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, ra vẻ cao thâm cười lạnh nói, nếu biết cửu gia lai lịch, còn không ngoan ngoãn chạy trở về Ngươi Thiên Kiếm Tông đi, cuồng vọng rốt nát tiểu bối, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Giang Cảnh Sơn dùng một loại như là đối đái nứa ngẩn ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Thiên Cựu cười lạnh nói, ngươi thể tu thân phận một khi bộc lộ ra đi, không bao lâu tự nhiên sẽ có đại nhân vật tới giết ngươi,ưởng cho ngươi còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Trương Thiên Cựu mi tâm nhảy một cái, liên thoát ra một loại dự cảm bất tưởng, làm sao nghe này Giang lão quỷ, bị người xem như thể tu giống như cũng không là chuyện gì tốt, mơ hồ có trùng thành tu chân thế giới công địch nội vị nhưng mà nghĩ lại nghĩ đến chính mình kỳ thật cũng không phải gì đó thể tu, chúng chi lập tức liền muốn về khoa kĩ thế giới, trong lòng của hắn liền lại bình thường trở lại. thế nhưng ngươi yên tâm, lão phu sẽ không để cho bọn ngươi đến ngày đó, ngươi giết ta phong nhi, ta lại thế nào bỏ được nhường ngươi rơi vào trong tay người khác. Giang Cảnh Sơn giữ tận cười một tiếng, chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng. hôm nay lão phu đổ phải xem thử xem, đến cùng là kiếm của ta lợi, vẫn là thể tu ra dày Trương Thiên Cựu vô vô đầu trọc cười ha ha, ta xem cũng không bằng da mặt của ngươi dải. Tiểu Bối muốn thiết. Giang Cảnh Thiên Trường kiếm bay bổng một chạng từng đóa từng đóa như hoa sen màu máu kiếm khí theo trong thân kiếm nở rộ đến hướng phía trương thiên cựu trên người rơi đi trương thiên cựu ánh mắt ngưng tụ bắc thị toàn thân thắt chặt giang cảnh sơn thân là đỉnh phong đại tôn giả kiếm tu chiến lực sắc thực kinh người cái kia cố phản phất liền thiên địa mọi vật đều có thể mổ ra khí thế khiến cho hắn cũng không thể không giữ vững tinh thần cẩn thận đối phó vày tại đến trương thiên cựu phía trên thân thể trong ngay mắt đột nhiên xảy ra dị biến kiếm khí cánh hoa đột nhiên bay bổng nổ tung hóa thành ngàn vạn đạo lăng lệ vô cùng ánh kiếm. Đem không khí bốn phía từng tấp từng tấp cắt đứt, hình thành một tòa kiếm khí xâm xâm lùng giam, đem trương thiên cựu vây nhốt vào bên trong. Tiểu bối, lão phu này họa địa vi lao kiếm trận như thế nào? Giang cảnh thiên đứng giữa không chung cầm kiếm mà đứng, ngửa đầu cười ha ha. Này họa địa vi lao kiếm khí, chính là thiên kiếm tông bí mật bất chuyển, mặc dù cũng không phải gì đó mạnh mẽ sát chiều, lại là luyện thể tu sĩ khắc tinh, căn bản không thể dùng man lực phá giải. Theo trình độ nào đó nói? Đây càng giống là một loại một mình thi triển cỡ nhỏ kiếm trận. Nếu như không hiểu mấu chốt trong đó khiếu môn, bị vây người một khi nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá lao ra, chỉ có bị ngàn đao bầm thây kết cục. Cho dù là đại tôn giả cũng không ngoại lệ. Cứ việc phát hiện mình xa xa đánh giá thấp trương tiên cựu thực lực, giang cảnh thiên lại vẫn không có lựa chọn thống hạ sát thủ, mà chỉ dùng kiếm khí đem vây khốn. Dù cho tên chọc đầu này tiểu bối là tên thể tu, hắn cũng có đầy đủ lòng tin có thể đem bắt, tại báo mối thù giết con về sau, lại đem nguyên thần nộp lên cho thiên kiếm tông đại nhân vật, tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ đối với một tên thể tu thần hồn cảm thấy hứng thú. Trương Thiên Cựu trên mặt tiền không thấy chút nào nửa điểm bối rối, đánh giá tòa này kiếm khí lồng giam liếc mắt, tựa hồ căn bản không có đem cái kiếm ngàn vạn đạo kinh khủng lạnh dày đặc kiếm ý để ở trong mắt, cười ha ha một tiếng nói, "Giang đại chủ, ngươi chưa từng nghe qua một cái khác từ sao, gọi mua dây của mình." Vừa mới nói xong, Trương Thiên Cựu đống nhiên giơ ra một ngón tay, tại tập trung kiếm khí bên trong, lựa chọn trong đó một đạo, rất là tùy ý con ngón đúng ra. Nhưng chính là như vậy một cái động tác đơn giản, rơi ở trong mắt Giang Cải lại làm cho trên mặt hắn lộ ra cực hạn kinh hãi, "Không, có khả năng, ngươi, làm sao lại?" Con một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Nguyên bản nhìn như không có kẽ hở kiếm khí lồng giam, đột nhiên như là mét hơn như quân bài một dạng, ầm ầm đổ lún xuống dưới. Bốn phía tiêu tan kiếm ý, như là con ruồi không đầu chạy tán loạn. Trong đó có mấy đạo thậm chí sát thiên hợp minh vài vị hội trưởng đỉnh đầu lướt qua, đem những người này dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ có sở trung thiên quẹt miệng lộ ra một vệ ý vị thâm trường phức tạp ý cười. Giang cảnh thiên hai mắt đỏ ngầu, giống như muốn nhỏ ra huyết, gắt gao tiếp cận trương thiên cửu tiểu bối, ngươi là làm thế nào biết phá giải kiếm trận của ta lồng giam? Trương thiên cửu ra vẻ ngây thơ sở lấy đầu trọng, à, vậy mà phá giải, ta vừa rồi liền làm mù mờ. Ngươi kiếm này trận cũng quá, chớp chớp. Giang Cảnh Thiên vừa sợ vừa giận, gầm thét lên: Tiểu Bối, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Trương Thiên Cựu vận khí sẽ nghịch thiên đến trình độ như vậy, thế mà có thể tại mấy vạn đạo kiếm khí bên trong, hết lần này tới lần khác liền chọn chúng duy nhất trận nhãn, chỉ có thể nói rõ tiên trọc đầu này tiểu tử trước kia liền rõ ràng kiếm trận lồng giam chỗ bên lề rượu, này mới có thể không có sợ hãi. Thế nhưng là cửa này kiếm trận chính là Thiên Kiếm Tông bí mật bất chuyển, liền bên trong cửa phổ thông đệ tử đều căn bản không có tư cách tu luyện, Trương Thiên Cựu lại là như thế nào biết được cạo rượu bên trong? đây mới là khiến cho giang cảnh sơn chân chính thấy kinh khủng địa phương theo ngoại ý muốn phát hiện đối phương thể tu thân phận đến kiếm trận lồng giam bị phá hết thể tựa hồ cũng đã vượt ra khỏi lẽ thường tiểu bối không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch có bài tẩy gì nếu như ngươi cho rằng bằng vào phá lão phu kiếm trận liền có thể nhẹ nhõm con sống cái kia không khỏi cũng nghĩ quá đơn giản cứ việc trong lòng tồn lấy ngàn vạn cái nghi vấn giang cảnh thiên rất rõ ràng lập tức cũng không có quá nhiều thời gian lưu cho hắn đi suy nghĩ chỉ có mau sớm cầm xuống tên tiểu bối này mới có thể đào ra bí mật của hắn ngươi hết sức có ý tứ lão phu hiện tại đối ngươi càng ngày càng dám hứng thú đều có chút không đỡ được ngươi. Giang Cảnh Sơn ngoài dự liệu thu hồi trường kiếm, trong miệng tự lẩm bẩm, tay phải theo nhẫn chữ vật bên trên nhẹ nhàng phất qua. Cuốn sáng thoáng hiện, một mặt màu đen trống nhỏ đột nhiên ra hiện ở trong tay của hắn. Nhiếp hồ trống. Lý Thuần Cương liếc mắt một cái liền nhận ra mặt này quỷ dị trống nhỏ lai lịch, lúc này sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, nguyên lai 10 năm theo đấu giá hội cao hơn giá mua đi nhất hồ trống, lại có thể là các ngươi Thiên kiếm tông người. Giang Cảnh Thiên lạnh lùng hừ một cái, Lý hội trưởng trí nhớ cũng không tệ, chỉ tiếc hiện tại biết được khó tránh khỏi có chút quá muộn. Sở Trung Thiên trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Mặt này nhất hồn chống từng uy danh hiển hách, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, nghe đồn là một vị nào đó thượng cổ luyện khí đại năng nôn tâm lọc huyết chi tác, có phá hủy thần thức tác dụng. Một khi bị gõ vang, chỉ cần bảy lần, thánh nhân phía dưới tu sĩ đều sẽ tại chỗ thần hồn bỡ tan, biến thành phế nhân. Kinh khủng hơn chính là, chỉ cần gõ chống người tu vi đủ mạnh mẽ, có thể đem gõ vang vượt qua bảy lần, liền thánh nhân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, trừ phi là lập tức rời đi tiếng chống phạm vi ba phủ. Chỉ bất quá mong muốn thôi động nhếch hồn chống, ít nhất cũng cần đại tôn giả cảnh giới tu sĩ, dùng trang cảnh thiên trước mắt định phong tu vi, hẳn là nhiều nhất có thể gõ vang 5 lần. Nhưng này đã đầy đủ khiến cho Trương Tiên cựu hồn phi phách tán. Thể tu luôn luôn chỉ tu thể phách, thần hồn phương diện cho tới bây giờ đều là hắn nhược điểm lớn nhất, bây giờ đối mặt thần hồn chống, chỉ sợ là giữ nhiều lại ít. Sở Trung Tiên âm thầm thở dài một tiếng, xem ra dù như thế nào, chính mình cũng không cách nào lại ẩn dấu đi, nhất định phải sớm ra tay rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo truyền âm kịp thời bay vào Sở Trung Tiên trong góc, không cần phải lo lắng, này phá chống không làm gì được ta. Sở Trung Tiên tâm trạng chấn động, nhưng tụ tại lòng bàn tay linh lực, lại lặng yên tán đi mặc dù không biết trương thiên cửu vì sao ngay cả nhất hồn chống đều không sợ nhưng theo tới trước chuyện xảy ra đến xem tự tin của hắn cũng không phải là mù quáng mà là có đầy đủ lực lượng nhưng dù vậy sở trung thiên vẫn là không yên lòng truy hỏi một câu ngươi xác định có thể ứng phó nay vậy hồn chống một khi vang lên liền thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh thể tu không sợ trường thần thức chi đạo điểm này hắn biết rõ thực sự không nghĩ ra trương thiên cửu đến cùng còn có cái gì át chủ bại không có lấy đi ra trương thiên cửu cũng không chính diện trả lời mà là ý vị thâm trường cười một tiếng kỳ thật ta càng muốn biết vì sao sở minh chủ ngươi thế mà lại hiểu được phá giải thiên kiếm tông họa địa vi lao kiếm trận Sở Trung Thiên vẻ mặt tự nhiên, tựa hồ ngờ tới Trương Thiên Cửu sớm muộn sẽ có câu hỏi như thế. Ánh mắt lóe lên một vẻ hờn màu, tối đầu thầm thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, "Rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng, ta đến cùng là ai." 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 203, phệ hồn phát bảo. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Trương Thiên Cửu tạm thời cũng không náo hỏi tới đội theo hỏi, Sở Trung Thiên đến cùng còn che giấu những bí mật gì? Xoay người lại nhìn trầm chằm giang cảnh sơn trong tay cái kia mặt lớn chừng bàn tay màu đen trống nhỏ, cố ý cười nhạo nói, "Rang đại chủ, ngươi cầm lấy này pha trống, là chuẩn bị đem, cựu gia ta đem ba tuổi tiểu hài đồ sao?" Rốt nát tiểu bối, ngươi biết cái gì?" Giang Cảnh Sơn liền giận dữ, "Đây là nhiếp hồn trống, tiếng trống vừa vang lên, cam đoan ngươi hồn phi phách tán." Trương Thiên Cửu ha ha vui lên, "Ngươi mới vừa rồi còn nói cái cái lồng giam kiếm trận kiên không thể phá, ta đến cùng lần nên tin ngươi vẫn là không tin ngươi đây. Sắp chết đến nơi còn dám như thế cuồng vọng, lão phu liền để ngươi trải nghiệm một thoáng thần hồn vỡ vụn mùi vị." Giang Cảnh Sơn giận đến sắc mặt tái xanh, "Này phệ hồn trống là hắn thủ đoạn cuối cùng một trong, không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt sẽ không bại lộ tại địch người trước mặt, bây giờ thế mà bị một tên tiểu bối bức được bản thân át chủ bài ra hết, có thể được xưng là vô cùng độc nhã." Đỉnh phong đại tôn giả chiến lực, kỳ thật xa hoàn toàn không chỉ như thế, nhưng trước đó Giang Cảnh Sơn vì dùng bí thuật ngược dòng tìm hiểu chính mình con trai độc nhất bị giết một màn kia, dùng hai cái bản mệnh tinh huyết tế cổ kính, chọn vẹn tổn thất 100 năm phàm nguyên, tự nhiên thực lực giảm lớn. Đằng sau kiếm trận lồng giam bị phá, mặc dù người bên ngoài cũng nhìn không ra đến, nhưng kiếm ý cắn trả, vẫn như cũng là khiến cho hắn kinh mạch toàn thân bị hao tổn nghiêm trọng, liền khống chế phi kiếm chém giết đều có chút lực bất tòng tâm, vận dụng phệ hồn trống cũng là bị bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, Giang Cảnh Thiên đấy lòng thậm chí sinh ra một chút hơi hơi hối hận. Nếu như mình có thể đủ nhiều nhẫn nại mấy ngày, bế quan tu luyện một quãng thời gian khôi phục thực lực, có lẽ hôm nay liền sẽ không rơi xuống loại cục diện này. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, lại hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể nhất cổ tác khí cầm xuống tên chọc đầu này thể tu, thay Phong Nhi báo thù rửa hận. Giang Cảnh Sơn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện hiện một vệ quả quyết vẻ, toàn thân linh lực trong nháy mắt phồng lên, đều thua đưa đến phệ hồn trống bên trong. Nguyên bản nhưng mà lớn chừng bàn tay màu đen trống nhỏ, trong nháy mắt liền trở nên như là cối xay. Trôi nổi tại giữa không trung, in cổ quái hoa văn cái kia một mặt xa xa hướng phía Trương Thiên Cựu đứng phương vị. Tiểu Bối, nhận lấy cái chết. Giang Cảnh Sơn một tiếng gầm nhẹ, dùng hết toàn thân lực lượng, từng từng một trường vỗ tại mặt trống bên trên. Bành! Một đạo vô cùng nặng trĩu mà ngắn ngủi tiếng trống, dùng Giang Cảnh Thiên bàn tay đập vị trí làm trung tâm, tốc độ cực nhanh chấn động ra đến, như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị đầu nhập một tảng đá lớn, nhấc lên một chuỗi tiếng gầm gừ sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thấy tình thế không ổn, đang chuẩn bị quay người chuẩn đi cái kia mấy tên thiên hợp minh hội trưởng, đồng thời chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh ấm, ấm rung động, thân thức chỗ trống. Vừa bước ra bước chân cũng vì rừng hơi ngưng lại, cả người bị đính ngay tại chỗ. Sở Trung Thiên nhưng cũng không có nửa chút khác thường, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, càng nhiều hơn chính là đang lo lắng Trương Thiên Cửu có hay không có thể gánh vác được phệ hồn chống nguy thế. Tại giang cảnh sơn tận lực khống chế phía dưới, theo mặt chống bên trên chấn động ra tiếng ầm, tuyệt đại bộ phận đều là hướng về phía Trương Thiên Cửu vị trí mà đi, Lý Thuần Cương đám người bất quá là bị dư sóng ảnh hưởng đến, liền đã lộ ra chật vật như thế, này phệ hồn chống quả nhiên có hắn chỗ lợi hại, khó trách liền thánh nhân gặp đều muốn kiêng kỵ ba phần. sau khi, Lý Tuần Cương những người kia chỉ biết bịt lấy lộ tai căn chặt hàm răng giữ vững tâm trạng không tại chỗ sụp đổ, căn bản không có chú ý tới sở trung thiên bình thản ung dung dáng vẻ, mà giang cảnh sơn đang toàn lực gõ vang vẹn hỗn trống, hết thể lực chú ý đều tập trung ở trương thiên cửu trên người một người, càng thêm không có có phân thần cơ hội. tiếng thứ nhất trống vang còn chưa lắng lại, giang cảnh sơn không chút do dự, lần nữa dơ lên cao cao bàn tay, mạnh mẽ vô xuống. bành, bành, lại là liên tiếp hai đạo vang trầm. toàn bộ hư không tựa hồ cũng tầng tầng lung lay một thoáng, cho người ta một loại sắp sụp đổ giác. thiên hợp minh mấy tên hội trưởng bên trong. Tu vi thấp nhất cái kia hai cái đã sắc mặt trắng bệch, liền đứng cũng không vững, cả người lung la lung lay đặt mông ngồi sập xuống đất, trong miệng mũi tràn ra máu tươi. Vẹn vẹn nhận bộ phận dư ba trung kích, liền đã để bọn hắn tâm trạng tiếp cận sụp đổ, liền muốn chạy trốn đều thành hy vọng xa vời. Lý Thuần Cương cũng không khá hơn chút nào, dù cho hắn mạnh mẽ dùng linh lực phong bế màng nhĩ, nhưng vệ hồn chống tiếng gầm nhưng thật giống như vẫn như cũ có thể xuyên thấu thân thể thẳng tới trong thần thức, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh núi tiêu biển gầm, tựa hồ sau một khắc liền muốn nổ bể ra tới. Sở Trung Thiên than nhẹ một tiếng, thả ở sau lưng tay phải nhẹ nhàng khẽ vỗ. Một đạo mắt trần không cách nào nhìn thấy linh lực lá chắn, lạng Yên từ trên trời ra xuống, đem Thiên Hợp Minh những người kêu bao phủ ở bên trong, đã không có hoàn toàn ngăn cách vệ hồn chống tiếng gầm, lại đem hắn lực sát thương không chế tại một cái thích hợp phạm vi bên trong, sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Mặc dù hắn đối Thiên Hợp Minh cũng không quá nhiều tình cảm, nhưng cũng không dễ trơ mắt nhìn xem những người này chết trong tay Giang Cảnh Sơn. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Trung Thiên mới đem ánh mắt rời về phía Trương Thiên Cửu, trong ánh mắt lại lần nữa lộ ra một chút kinh ngạc. Ha ha ha, Tiểu Bối, lão phu này vệ hồn chống mùi vị như thế nào? chỉ cần ta gõ lại hai lần, ngươi thức hải liền sẽ bị triệt để chấn bỡ. đến lúc đó thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. giang cảnh thiên lời nói này tuyệt đối không phải nói ngoa. mặc dù trương thiên cựu thân là thể tu, thân thể và khí huyết vô cùng cường đại, liền phi kiếm đều không thể tổn thương mạnh may, nhưng vệ hồn chung lại là chuyên môn chỉ nhằm vào thần hồn tiến hành công kích phá bảo. dù cho tiên chọc đầu này tiểu bối thân thể lực lượng lại như thế nào biến thái, nếu như không có cường hãn thần thức chống cự tiếng gầm, cũng hào không dùng gõ chỗ. chỉ là dùng giang cảnh sơn trước mắt năng lực cũng liền nhiều nhất còn có thể gõ vang một lần vệ hồn trống. đương nhiên trong lòng hắn xem ra. Vô luận một lần cùng hai lần căn bản không có gì khác nhau. Trương Thiên Cựu thần hồn vỡ vụn kết quả đã thành kết cục đã định. Chỉ là từ đầu tới đôi, Trương Thiên Cựu đều một mực đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, chưa từng mở miệng nói qua nửa câu, trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ vẻ gì khác thường, liền một tia thống khổ bộ dáng đều không nhìn thấy, căn bản không giống thần thức sắp sụp đổ dáng vẻ. Cũng là có mấy phần cốt khí, Lão Phu ngược lại muốn xem xem ngươi là có hay không tại tiếng thứ tư chống vang thời điểm, còn có thể gượng chống xuống. Giang Cảnh Sơn đương nhiên không biết Trương Thiên Cựu thời khắc này chân thực trạng thái, vô ý thức cho là hắn bất quá là tại giả vờ giả vị đau khổ gượng chống mà thôi. Nhưng mà thân là một tên thể tu, lại có thể kháng trụ đẳng trước 3 lần vệ hồn chống công kích, cũng coi như đăng quý, thậm chí có thể nói có chút khó tin. Đen nén huyết hầu sông tới một ngụm máu tươi, Giang Cảnh Thiên tóc trắng phơ từng sợi ngút trời dựng thẳng lên, đem trong cơ thể cuối cùng một cỗ linh lực toàn bộ tập trung ở tay phải bên trên, ầm ầm đánh ra. Và anh Lần này, to lớn âm bạo, gần như đem hai người Trô Đứng Yên vùng hư không này nổ tung. Mánh liệt cơn gió bao phủ ra, bốn phía phong ốc bị tận gốc nhấc lên, cao cao bay lên giữa không trung, liền liền đầy đủ dung nạp hơn 10 vạn tu sĩ thiên hợp minh phòng bán đấu giá, cũng có lung lay sắp đổ dấu hiệu. Về phân sở trung thiên đáng người, càng như là trong biển rộng mấy lá không có ý nghĩa to nhỏ, bị bao phủ tại đây cô sóng to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diện. Kỳ quái là, vô luận cái kia cố kinh khủng tiếng gầm như thế nào bừa bãi tàn phá, từ đầu đến cuối không có một người bị cuốn đi, chỉ là mọi người nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt, lại trở nên càng thê thảm hơn mấy phần mà thôi. Nhưng mà đến cuối cùng, ngoại trừ sở trung thiên bên ngoài, những người còn lại đều là cuối cùng tại mắt tối sầm lại, chết để ngất đi. Nay không tầm thường một màn, lại không phải bị Giang Cảnh Thiên chú ý tới giờ phút này hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở trương thiên cửu trên người một người, nhìn núi phương bị tiếng gầm triệt để nuốt hết chốc lát, giang cảnh thiên mọi mệnh tiểu tụy khuôn mặt, rốt cục lộ ra một tia mang theo giữ tận ý cười. phong nhi, vi phụ rốt cục thay ngươi báo thủ, chờ ta lấy tiểu tử này thân thể, luyện chế thành khối lỗi, khiến cho hắn đời đời kiếp kiếp cung cấp ta giang gia thúc đẩy. phệ hồn chống bốn vang, đại tôn giả phía dưới, không người may mắn thoát khỏi, thần hồn đều vỡ. đứng tại chỗ nhắm mắt thổ nạp mấy ngụm linh khí, vừa đem gần như hao hết khí thế bù đắp lại một tia, giang cảnh thiên liền không kiềm chờ đợi mở to mắt, hướng phía phía trước nhìn lại. Bùi Mù tán đi, lộ ra một đạo hơi mập cao lớn thân hình. Trương Thiên Cựu vẫn như cũ mặt không biểu tình, đâm lúc trước chỗ đứng, liền nửa bước đều chưa từng gì động qua, hai mắt nhắm nghiền giống như một vị tượng gỗ. Giang Cảnh Thiên xa xa đưa mắt nhìn một lát, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc, tên trọc đầu này từ thế mà cho tới bây giờ, liền hư đều chưa từng hư một thoáng, quả thật có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là tiếng thứ nhất chống vang thời điểm, liền đã đem thần trí của hắn làm vỡ nát. Tự cho là đoán đúng nguyên nhân, Giang Cảnh Thiên không khỏi thấy một hồi phiền muộn. Biết sớm như vậy, chính mình cần gì phải hao phí nhiều như vậy khí thế, liên tục gõ vang bốn lần vệ hồn trống khiến cho hiện tại liền rút kiếm khí lực cũng không có, dù cho đối mặt một tên đại pháp sư cảnh giới tu sĩ, đều chỉ có quay người nước mà chạy trốn. Cũng may thiên hợp minh đám người ô hợp này, kết cục cũng không khá hơn chút nào, hẳn không có ra tay với hắn năng lực. phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia mười cái thương hội hội trưởng sớm đã toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, sống chết không rõ, chỉ có sở trung thiên vẫn như cụ khẽ to mày lẳng lặng đứng tại đám người phía sau. Giang Cảnh Sơn ánh mắt ngưng tụ, hơi hơi kinh ngạc hừ lạnh nói, sợ minh chủ, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có mấy phần có thể chịu, có thể chống đỡ được 4 lần tiếng trống. Cứ việc vệ hồn trống cũng không phải là trực tiếp nhằm vào sở trung thiên mà phát, nhưng theo lẽ thường tới nói, hắn giờ phút này ít nhất cũng cần phải như là mặt khác cái kia 10 cái sẽ giống nhau, ngất đi mới đúng. Xem tới mình quả thật có chút xem thường cái này thần bí thiên hợp minh chủ, quả nhiên có có chút tài năng. Nhưng mà coi như sở trung thiên lựa chọn ở thời điểm này đột nhiên làm loạn, giang cảnh thiên cũng cũng sẽ không để ở trong lòng, bởi vì hắn lớn nhất lá bài tới kia, kỳ thật vẫn luôn không có lộ ra đã tới, mà lại đoán chừng sau này cũng sẽ không có vận dụng cần thiết trải qua trận này thiên hợp minh mặt mũi đã sớm không còn xuất lại chút gì tin tưởng từ đó bạch trạch thành đem chỉ còn lại có một người thống trị đó chính là thiên kiếm tông phân đà phát tay đem phệ hồn chống thu hồi nhận chữ vật giang cảnh thiên cũng không có lập tức hướng đi trương thiên cửu, mà là lựa chọn thả ra thần thức điều tra hắn đối thể tu một mạch nguyên bản là kiến thức nửa đời bất quá là theo thiên kiếm tông vài vị lao tổ trong miệng nghe qua vài câu nghe đồn lại thêm trước đó đánh nhau quá trình bên trong trương thiên cửu chỗ biểu hiện ra kinh khủng thân thể lực lượng mới nhận định hắn hẳn là một tên thể tu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tên chọc đầu này tiểu đối tựa hồ khắp nơi tràn ngập quỷ dị vẫn là chú ý cẩn thận chút thì tốt hơn, miễn cho đến cuối cùng lận thuyền trong mương. Sau một khắc, Giang Cảnh Tiên liền đột nhiên toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra một bộ giữa ban ngày sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 204, bỏ ngựa bắt ve. Trương Thiên cựu đột nhiên động. Như là đại mộng mới tỉnh, thân thể tả hữu hồ néo một thoáng, lại chống lên hai tay rũi một cái lớn lưng mọi đằng sau, mới rốt cục mở to mắt, ngáp một cái, này tiếng chống quả nhiên có chút ý tứ, nghe được Cửu gia ta đều ngủ đi. Ánh mắt chuyển hướng Giang Cảnh Sơn, nhìn xem cái kia tờ mặt không có chút máu mặt, Trương Thiên Cựu hơi sững sờ. À, ngươi làm sao không gõ? Tiếp tục nha, ta lại không hưng ngừng. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Giang Cảnh Tiên thấy cảnh này, liền ngũ quan đều liền trở nên bắt đầu vặn mèo, không thể tin cả kinh tế lên. Ta rõ ràng gõ bốn lần trống, thánh nhân phía dưới đều không một có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi, ngươi làm sao lại không có việc gì? Trương Thiên Cựu một mặt vô tội buông tay nhún vai nói, nếu không, ngươi lại nhiều gõ mấy lần, nói không chừng ta liền đầu hàng đây. giả nhất định là giả. Giang Cảnh Thiên tựa hồ căn bản không nghe thấy Trương Thiên Cựu niệm ai, khỏe miệng cấp tốc run rẩy, trong miệng còn tại tự lẩm bẩm. Hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn này sự thật, tình nguyện cho rằng là chính mình khí thế tiêu hao quá độ sinh ra hào giác. Thiên hạ này ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, tuyệt đối không có người có khả năng ngăn cản được bốn đạo phệ hồn âm trực tiếp công kích. Có thể Trương Thiên Cựu lại tuyệt đối không thể có thể có thánh nhân tu vi. Kích liệt kinh sợ sau khi Giang Cảnh Sơn giống như nổi điên thôi động thần thức, nghĩ đi điều tra Trương Thiên cửu thân thể tình thật, nhưng mà càng làm hắn hơn giật mình sự tình lần nữa phát sinh chính mình nô ra thân thức mới vừa vẫn tiếp xúc đến trương tiên cựu thân thể trong nháy mắt liền bị một đạo cường hãn hơn thần thức cho ngăn ngăn lại như là một tòa nguy nga hùng vĩ cao vạn trượng phòng đem hết thảy thăm dò triệt để ngăn cách bên ngoài đạo này thần thức cường hãn trình độ khiến cho hắn liền nguyên thần cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy ngươi ngươi không phải thể tu ngươi rốt cuộc là ai cho đến lúc này giang cảnh thiên mới đột nhiên phát giác chính mình từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn đánh giá thấp thân phận của trương tiên cựu cùng thực lực chẳng những thân thể lực lượng có thể so với thánh nhân liền thần thức cũng đã cường đại đến cực hạn liền như là thâm bất khả ông dương đại hải ẩn chứa vô hạn uy năng Định Phong đại tôn giả thần thức ở tại trước mặt, giống như liền sâu kiến đều không được xưng. Hết lần này tới lần khác cái tên này, linh lực trong cơ thể gợn sóng lại tháng yếu vô cùng, liền đại pháp sư cũng không bằng. Tu luyện mấy trăm năm, Giang Cảnh Thiên vẫn là lần đầu đụng phải như thế không thể tưởng tượng nổi kẻ địch, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường có khả năng ước đoán phạm vi. Tâm trạng tại thời khắc này bị chấn động đến cơ hồ triệt để sụp đổ. Trường Thiên Cựu chậm rãi hướng về phía trước, chậm rãi đi đến Giang Cảnh Thiên trước người, song trong mắt chớp động lên lạnh lùng hào quang, khóe miệng lại mang theo một tia buồn cười đủ cười, không phải sớm sẽ nói cho ngươi biết đến sao, gọi ta Trường Cửu ra là được rồi theo tiếng nói cùng nhau rơi xuống, còn có một cái quả đấm to lớn. Mặc dù không chuẩn bị lưu tại bạch chợ thành, nhưng nếu đáp ứng sở Trung Thiên tiếp nhận Thiên Hợp Minh, Trương Thiên Cựu tự nhiên không ngại mượn cơ hội này, đem Thiên Kiếm Tông phân đài nổ tận gốc, chỉ muốn tiêu diệt Giang Cảnh Thiên cái này đỉnh phong đại tuân giả. Trong phân đài còn lại tu sĩ tự nhiên rắn mất đầu, tin tưởng còn không cần chờ tự mình ra tay, Thiên Hợp Minh những thương hội kia liền sẽ không kịp chờ đợi bắt đầu đoạt địa bàn. Về phần tại đây đằng sau, có thể hay không dẫn tới Thiên Kiếm Tông cường giả trả thù, cho Thiên Hợp Minh mang đến không thể biết trước tai nạn tính hậu quả, liền không tại hắn trương cửu ra cân nhắc bên trong chính mình là làm cái vung tay trưởng quỹ mà thôi, hết thể sự vật đều sẽ giao cho Ngụy Vô Nhai tới xử lý. Nay Ngụy lao quỷ dù sao cũng là Thiên Phách tông hai đời lão tổ, thực lực cùng tầm cơ thủ đoạn cũng không thiếu, nếu như ngay cả cái này nho nhỏ bạch trạch thành đều thủ không được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn không đáng trọng dụng, bỏ cũng không tiếc. Một tên thánh nhân tiểu đệ mặc dù khó được, nhưng Trương Thiên Cửu trải qua những ngày này biến cố đằng sau, tầm mắt so dị vãng mở rộng rất nhiều, đối đãi người bên cạnh cùng sự vật trong lúc vô hình cũng trở nên lạnh lùng. Loại này nép người xem như quân cờ cách làm, mặc dù nhìn có vẻ hơi huyết nhưng nói cho cùng, chính mình còn không như cũng là sợ trung thiên trong miệng vị kia huyền bí tiền bối quân cờ. Chỉ là người này thực sự quá mạnh mẽ, đã cường đại đến xa không thể chạm tình trạng. Dùng trương tiên cựu thời khắc này tâm trí, căn bản là không có cách suy đoán ra hắn chân thực ý đồ. Suy, nắm đấm tốc độ cực nhanh, như lưu tinh truy mang theo không cách nào kháng cự vạn quốc lực, đánh tan không khí ầm ầm mà tới, phát ra chói hai một đạo dứt lên, kinh khủng kinh khí, còn như cuồng bạo vòi rồng, chỗ đến mặt đất phiến đá từng tấc từng tấc đổ tung. Bị bóng ma tử vong bao phủ, giang cảnh thiên rốt cục tại thời khắc cuối cùng tỉnh táo lại, nhưng đã tránh cũng không thể tránh. Trương Thiên Cựu một quyền này không chỉ có lực lượng kinh khủng, tốc độ càng là nhanh làm cho người khác căn bản không kịp né tránh, cho dù là đỉnh phong đại tôn giả cũng không được. Mắt thấy thân thể liền bị một quyền này hoành thành mảnh vỡ, Giang Cảnh Sơn không chút do dự bóp nát dấu ở lòng bàn tay một khối ngọc phủ, đồng thời trong miệng lớn tiếng kinh hô, Lão tổ cứu ta! Sở Trung Thiên hai mắt khép hở, đột nhiên ở giữa chợt tròn, một cố hận ý ngập trời theo hắn chỗ sâu trong con ngươi thoáng hiện, gần như phải hóa thành thực chất. Một đạo thanh âm kháng kháng, theo hư không bên trên truyền đến, tốt người cái đầu chọc tiểu bối, kém chút liền lao phu đều lừa, nhưng mà như thế vừa ra cho hay, lao phu làm sao có thể bỏ lỡ? như thế nào là hắn. Nghe được cái thanh âm này, Sở Trung Thiên đôi mắt chỗ sâu sắc ý, lập tức dập tắt xuống, dấu kín e rằng lẫn vô tung. Sau một khắc, một đạo như quỷ mị thân ảnh, chống rống xuất hiện sau lưng Giang Cảnh Sơn, nâng tay phải lên hướng trên bả vai hắn một đáp. Đường đường đỉnh phong đại tôn giả, cứ như vậy như là ba tuổi tiểu hài trong tay con rối, không có lực phản kháng chút nào bị tên này áo bào đen láo giả bắt lấy quần áo, bay bổng độ vang ra ngoài, không biết bay ra mấy trăm trượng xa. Mà Trương Thiên Cửu Kinh Thiên Động địa một quyển, cũng tại lúc này vành sát mà tới. Áo đen lão giả cười nhạt một tiếng, đồng dạng hướng phía trước vỗ nhẹ nhẹ ra một trường không mang theo nửa điểm yên hòa khí tức, một trường này chậm đến giống như nâng một tòa núi cao ốc xin bò cùng trương thiên cửu tốc độ kinh người tạo thành mãnh liệt nhất tương phản so sánh, nhưng lại bất khả tư nghị phát sau mà đến trước, trùng hợp cùng trương thiên cửu gào thét mà đến nắm đấm đụng vào nhau, bành đất rung núi chuyển, đả kích cường liệt đợt, theo hai người dưới chân làm trung tâm chấn động ra tới, sóng khí trôi đến, toàn bộ đường phố phiến đá bị từng khối nhấc lên vỡ vụn, giống như bị người dùng to lớn sắt ép qua một dạng, trương thiên cửu chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, toàn thân cơ bắp xương cốt như bị điện giật, trong nháy mắt đình trệ. Nhưng một giây sau, theo lão giả lòng bàn tay vọt tới kinh khủng dữ lực, khiến cho hắn vốn đã chết lặng thân thể lại lần nữa như là bị một tòa núi lớn đối diện đụng vào, bước chân mềm nhũn, thịch thịch thịch liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Áo đen lão giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, khẽ ổ lên một tiếng. Vốn cho rằng một trường này đủ để cho Trương Thiên Cựu bị thương nặng ngã xuống đất không dậy nổi, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà chỉ là bị buộc lui lại mấy bước, căn bản không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu, có chút ý tứ. Lão phu còn tưởng rằng đánh giá rất cao của người nhục thân lực lượng vừa rồi một trường này đã vận dụng 5 phần linh lực, không nghĩ tới vẫn là đánh giá quá thấp ngươi tiểu bối này, có ý tứ, ha ha ha, lão giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai tay háo sau này hất lên, cười lớn đứng chắp tay. một cỗ cường đại thánh nhân uy áp từ trên người hắn phát ra, ổn như sơn nhạc, sâu giống như đại dương mênh mông. trương thiên cửu ổn định thân hình, khi sâu một hơi, ánh mắt tiếp cận tên này nửa đường giết ra thánh nhân, hư lệnh nói, vũ văn lão quỷ, nguyên lai là ngươi. đầu ra kết thúc về sau, vũ văn liệt thế mà không hề rời đi bạch trạch thành, mà là ngoài dự liệu ngay tại thiên hợp minh phụ cận ngồi chờ, đây là trương thiên cửu châu không ngờ tới. Hắn nguyên lai tưởng rằng Vũ Văn Liệt coi như muốn động thủ cấp đoạt cố kia Kim Giáp Khôi Lỗi Thi, ít nhất cũng chọn tại bạch trạch ngoài thành động thủ, miễn cho bị Thiên Hợp Minh để mắt tới, kết quả là cái gì đều không vất được. Xem ra những lao quái vật này tâm tư, căn bản không thể dùng lẽ thường ước đoán, nhưng mà dùng hắn cao giai thánh nhân thực lực, xác thực có vốn liếng này cùng lực lượng như thế làm việc. Dù sao Thiên Hợp Minh hai vị kia chưa bao giờ công khai lộ diện thánh nhân cung phụng, cũng chính là trung giai trình độ mà thôi, cho dù triệt để vạch mặt hai một, Vũ Văn Liệt vẫn như cũ nắm vững thắng lợi. Tại Thọ Nguyên không nhiều dưới tình huống, vì Kim Giáp Khôi Lỗi Thi đắc tội toàn bộ Thiên Hợp Minh. Cuộc làm ăn này thấy thế nào đều là có lời, chỉ là lan truyền ra ngoài đằng sau, khó tránh khỏi sẽ vì người chớ khinh thường, nhưng nếu như ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, tự ái thì có ích lợi gì? Nghĩ thông suốt mâu chốt trong đó, Trương Thiên Cựu cũng liền không lại xoắn xuýt Vũ Văn Liệt nửa đường rớt ra chuyện này. Đối phó cao giai thánh nhân, hắn tự nhận còn còn thiếu rất nhiều xem, nhưng còn có sở trung Thiên vị này đại thánh ở phía sau tòa trấn, tùy tiện chơi như thế nào cục diện cũng sẽ không mất khống chế, vấn đề duy nhất là Sở trung Thiên đến cùng lúc nào mới sẽ ra tay. Sự tình phát triển đến bây giờ, Trương Thiên Cửu chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể đoán được Sở Trung Thiên hẳn là còn che giấu rất nhiều chuyện. Tựa hồ là đối Thiên kiếm tông có mưu đồ khác, mà lại cùng địa bản thế lực chi tranh không quan hệ, nhưng cụ thể là cái gì, Trương Thiên Cửu tạm thời cũng đoán không ra, cũng lười đi suy nghĩ. Hắn chỉ vững tin Sở Trung Thiên ẩn nhận cho tới hôm nay, cũng không hoàn toàn là vì trong miệng cái kia huyền bí tiền bối, tính toán sự tình tất nhiên là một kiện đại sự kinh thiên động địa, sẽ không dễ dàng nói với bất kỳ ai xuyên. Đương nhiên, có như Sở Trung Thiên dự định một mực làm con rùa đen rút đầu, Trương Thiên Cửu cũng không lo lắng cho mình sẽ chết tại Vũ Văn liệt trong tay. Cao giai thánh nhân đương nhiên đáng sợ đánh không lại cũng chạy không thoát, nhưng hắn Trương Cửu già cũng không phải là không có át chủ bài trong người, đến lúc đó nhất định sẽ cho lão quỷ này một niềm vui lớn bất ngờ. "Tiểu bối, mặc kệ ngươi là người phương nào, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra kim giáp Khôi Lôi thì lão phu có khả năng không giết ngươi." Ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, Vũ Văn Liệt vẻ mặt rất nhanh liền khôi phục như thường, đánh giá thấp Trương Thiên Cửu thực lực lại như thế nào, còn không phải cùng dạng có thể đem nhẹ nhõm nghiến ép. Khác biệt duy nhất chỉ là thời gian hao phí giải ngắn khác biệt thôi. Không đợi Trương Thiên Cửu mở miệng, Sở Trung Thiên mang trên mặt một tia tức giận, hừ lạnh nói: "Vũ Văn Liệt, ngươi coi lấy ta Thiên Hợp Minh mặt giật đồ." Có phải hay không quá không đem sợ mối để ở trong mắt rồi. Sở Trung Thiên tức giận, lần này thật đúng là không phải giả vờ. Trương Thiên cựu lại như thế nào thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không phải là một tên cao giai thánh nhân đối thủ. Hắn đồng dạng không ngờ tới, Vũ Văn Liệt thế mà lại tại thời khắc mấu chốt này nửa đường dễ ra, cứu mạng sống như treo trên sợi tóc Giang cánh thiên, đem chính mình toàn bộ kế hoạch xáo trộn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 205, đánh cược cược hẹn. Vũ Văn Liệt ngửa mặt lên trời cười to một tiếng nếu hắn đã hạ quyết tâm muốn cướp đi cô kia kim giáp khôi lôi thi, đương nhiên liền sẽ không để ý thiên hợp minh thái độ. nghe được sợ trung thiên chất vấn, trên mặt ngược lại lộ ra một tia vẻ khinh thường. thiên hợp minh sao? lão phu nếu là nguyện ý, chỉ cần một cái tay liền có thể xóa đi. ngươi có tư cách gì ở trước mặt lão phu đàm mặt mũi? sợ trung thiên trầm giọng nói, ngươi đừng quên, này bạch trạch nội thành cũng không chỉ một vị thánh nhân. vũ văn liệt trên mặt vẻ ngạo nhiên, nhìn một chút sợ trung thiên, cười lạnh nói, sợ minh chủ là nói thiên hợp minh cái kia hai tên lão cũng phục đi. lão phu hôm nay đem lời để ở chỗ này, tiểu bối này mệnh cùng trên người hắn kim giáp khôi lôi thi ta nhất định phải lấy đi, mong muốn ngăn cản lão phu, cứ việc ra tay là được. Nói chuyện thời điểm, vũ văn liệt còn tận lực dùng linh lực thôi động thanh âm, truyền khắp đến toàn bộ thiên hợp minh địa bản chỗ mỗi một chỗ ngóc ngách. xa xôi bên trong điện chỗ sâu, truyền đến một đạo giàn mua thở dài, vũ văn đạo hiu, đây là quyết tâm muốn cùng ta thiên hợp minh là gì sao? một đạo khác xa xăm thanh âm cũng đồng thời vang lên, vũ văn liệt, ngươi nếu là lập tức rời đi, lão phu hai người có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng phát sinh, không cần thiết lại chấp mê bất ngộ. trương thiên cửu mắt sáng lên, sự tình phát triển đến nước này, xem ra là thiên hợp minh hai vị kia thánh nhân cũng phụng, rốt cục cũng có chút ngồi không yên. Vừa rồi Vũ Văn Liệt cái kia phiên ngoan thoại, rõ ràng liền là hướng về phía bọn hắn mà đi, nếu là lại không có nửa điểm đáp lại, cái kia hai vị này thánh nhân không khỏi cũng quá mức bất ức, còn mặt mũi nào đợi tại Bạch trạch Thành, mỗi tháng hưởng thụ lấy kết sủ nguyên thạch cung phụ. Chỉ là nghe hai cái vị này cũng không thế nào cường ngạnh đáp lại, Trương Thiên cựu trong lòng ngược lại dâng lên một tia cảm giác không ổn. Quả nhiên, Vũ Văn Liệt chẳng hề để ý cười ha ha, hai cái dấu đầu dấu đôi lá quỷ, cũng xứng ở trước mặt lão phu ra vẻ ta đây. Lão phu ngay ở chỗ này, có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận, trên đầu môi cung phu vẫn làm miễn đi. Vũ Văn Liệt Không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đại điện chỗ sâu thanh em dàn mua, rốt cục mang tới một vẻ tức giận. Một cỗ bàng bạc linh lực, theo trong hư không đột nhiên tuôn ra, biến ảo thành một đầu linh khí bàn tay lớn, hướng Vũ Văn Liệt đỉnh đầu vồ xuống. Nghe Bồ Tát đều có 3 phần hòa khí, huống chi là một vị thánh nhân, bị người liên tục dùng ngôn ngữ khiêu khích, còn có thể ngồi được vững mới là lạ, lạ. Quả nhiên là trung giai thánh nhân thực lực. Trương Thiên Cửu ánh mắt ngưng tụ, liếc mắt liền đánh giá ra này đạo trưởng phong chủ nhân tu vi cái giới chỉ là hắn thấy này không đau không nướng một trường, người xuất thủ kia càng nhiều chỉ là vì vãn hồi chút mặt mũi thôi căn bản không có sống chết cùng nhau dự định mãnh liệt cương gió đập vào mặt vũ văn liệt mặt không đổi sắc nhàn nhạt, nhạt cười nhạo nói lão phu tung hành tu chân giới những năm này cho tới bây giờ đều là chỉ uống rượu phạt chỉ là các ngươi đến có có thể chịu khiến cho lão phu uống hết mới được nói xong hắn giơ tay lên như là xua đổi đỉnh đầu con rồi tùy ý cơ cơ ống tay áo một đạo nhàn nhạt, nhạt gió mát thổi lên vừa vặn đụng tới cái kia khí thế hung hăng linh lực bàn tay lớn nhưng thật giống như băng tuyết gặp được mặt trời chói chan trong nháy mắt tan rã e dè vô tung Trương Thiên Cửu yên lặng hít một tiếng. Cùng là thánh nhân, trung giai cùng cao giai khác nhau, kỳ thật so tôn giả cùng thánh nhân chi ở giữa trên lệch lớn hơn. Đạo lý này hắn hiểu được, thiên hợp minh cái kia hai tên cung phụng lại làm sao không rõ, nếu không liền không phải chỉ là như thế hời hợt một trường, đã sớm nhảy ra giết đến thiên hôn địa ám. Cách đó không xa, sống sót sau hai nạn Giang Cảnh Sơn, rốt cục cũng thừa dịp này cơ hội khôi phục một tia tinh lực, chờ mặt đi tới, lão phu cũng ở đây nói một câu, ai cùng Vũ Văn Tiền bối là địch, liền là cùng ta Thiên Kiếm Tông không qua được. Trương Thiên Cửu khẽ miệng cong lên. Này Giang lão quỷ ra mặt đơn giản so cơ giáp còn dài hơn. Vừa may mắn kiếm về một cái mạng, không biết cút về tỉnh lại, ngược lại nhanh như vậy liền thuận thế trèo lên Vũ Văn Liệt cây đại thụ này, thật đúng là tốt vết sẹo quên đau tốt nhất điển hình. Chỉ là hắn lần này tỏ thái độ, không thể nghi ngờ lại cho Thiên Hợp mình tăng thêm mấy phần áp lực. Một tên đại tôn giả ở trong mắt thánh nhân đương nhiên không tính là gì, nhưng phía sau Thiên Kiếm tông thế lực, lại là bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ tồn tại. Trong mặt một lát, cái kia đạo thanh âm giả mua mới lần nữa truyền ra, bất quá lần này, nhưng là đúng sợ trung tiên mà phát, sở minh chủ, không bằng khuyên cái kia tiểu bối nhường ra kim giáp Khôi Lôi đi. Lão phu hai người nguyện ý ra 12 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đền bù tổn thất của hắn. Quả nhiên là như thế kết quả. Trương Thiên Cựu trong lòng âm thầm cười một tiếng, hắn đã sớm nghĩ đến đối mặt Vũ Văn Liệt, cái kia hai tên lão cung phụng căn bản không có dung khí xuất thủ. Tu vi cảnh giới càng cao, kỳ thật ngược lại càng là sợ chết, biết rõ một khi động thủ liền là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, đồ đần mới sẽ vì điểm này nguyên thạch không công đưa xong tính mệnh. Nhưng mà hai người này lão rùa đen, thế mà nguyện ý chính mình xuất tiền túi để đền bù kim giáp khôi lỗi thi bị Vũ Văn Liệt cướp đi tổn thất, cũng là có chút ngoài dự liệu, cũng coi là có chút lương tâm. trương Thiên cựu trong lòng Đối hai người này kỳ thật cũng chưa nói tới bắn hận, nói cho cùng bọn hắn cách làm như vậy, cũng chỉ là vì cầu tự vệ, thuận tiện lại có thể giữ gìn thiên hợp minh mặt mũi mà thôi. Sở Trung Thiên than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trương Tiên Cửu, nên như thế nào định đoạt, chính ngươi quyết định đi. Nhưng cùng lúc đó, một đường tới từ Sở Trung Thiên thần thức truyền âm, cũng tại Trương Tiên Cửu trong đầu vang lên, vừa rồi cái kia hai cái lao ra hỏa đề nghị, ngươi như không nguyện ý tiếp nhận, ta tử sẽ ra tay đối phó Vũ Văn Liệt. Trương Tiên Cửu liếc mắt thoáng nhìn Trung Thiên, thấy trên mặt hắn vẻ phức tạp, tựa hồ có chỗ xúc động, truyền âm nói, ngươi một mực nhịn đến bây giờ không chịu ra tay, có hay không đang đợi một người? Sở Trung Thiên do dự một chút, không sai, ta đang đợi một cái cố nhân xuất hiện cố nhân. Trương Thiên Cựu như có điều suy nghĩ, nói khẽ, cái này cố nhân, cùng Giang Cảnh Sơn cùng Thiên Kiếm Tông có quan hệ. Sở Trung Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái, không tiếp tục truyền âm trả lời, chỉ là rung nhỏ không thể thấy góc độ, lặng lẽ gật đầu. Hiểu rõ. Trương Thiên Cựu thần thái tự nhiên, không tiếp tục quá nhiều truy vấn, cười khẽ truyền thanh nói, nếu là như thế, vậy ngươi liền đợi đến xem việc đi. Này Vũ Văn Lão Quỷ liền giao cho ta tốt, chờ thu thập hắn, ta sẽ giúp ngươi đem Giang Cảnh Sơn phía sau người kia bước đi ra. Sở Trung Thiên đột nhiên gật đầu. Ánh mắt bên trong tràn ngập kinh sợ nghi hoặc, tựa hồ tại hoài nghi. Trương Thiên Cửu nói ra câu nói này lực lượng, đến cùng tới từ nơi đâu? Trương Thiên Cửu trước đó đối kháng Giang Cảnh Sơn một màn kia, ở trong mắt người ngoài cũng đã đầy đủ làm người kinh thế hai tục, Hiện tại hắn lại còn nói còn muốn cùng Vũ Văn Liệt cứng đối cứng, không khỏi cũng qua không thể tưởng tượng nổi. Phải biết dù cho một trăm cái Giang Cảnh Sơn chung vào một chỗ, cũng không đủ Vũ Văn Liệt như vậy cao dài thánh nhân nhét cái răng. Sở Minh Chủ không cần hỏi nhiều, rửa mắt mà đợi đi. Đối mặt Sở Trung Thiên, ánh mắt khiếp sợ. Trương Thiên Cửu cười thân bí, xoay người sang chỗ khác không có chính diện đáp lại có một số việc nói toàn ngược lại không có ý nghĩa, trương vĩu gia luôn luôn thói quen đều là ưa thích tại khó nhất thời điểm cho người ta chế tạo một cái vui mừng ngoài ý muốn, chỉ là này kinh hỉ đối vũ văn Liệt tới nói khả năng liền không có như vậy thú vị. đối mặt cao giai thánh nhân kinh khủng uy áp trương thiên cửu thần thái tự nhiên ngoài dự liệu thò tay tại nhận chữ vật bên trên tốc độ cao sẽ qua, quần sáng thoát hiện một vị toàn thân màu vàng phảng phất tẩn chứa vô tận lực lượng nam tử thân thể, nhắm mắt ngồi xếp bằng xuất hiện tại hắn bên người trương thiên sờ lên đầu trọc nét miệng cười một tiếng vũ văn lão quỷ đã ngươi mong muốn cô này kim giáp khôi lỗ thi. Chúng ta đánh cược như thế nào?" Tại Trương Thiên Cửu xuất ra kim giáp khôi lỗi thi nháy mắt, Vũ Văn Liệt hô hấp liền lập tức biến đến mức dị thường gấp rút, hẳn không thể lập tức ra tay một lần đoạt đoạt lại, nghe tới Trương Thiên Cửu, vừa mới chuẩn bị bước ra bước chân lại ngừng lại, khinh thường cười lạnh nói: "Tiểu bối, ngươi lại cái gì tư cách cùng lao phu đánh cược?" Nếu như không là trước kia từ một nơi bí mật gần đó chính mắt thấy Trương Thiên Cửu cùng Giang Cảnh Sơn ở giữa trận kia chém giết, nhìn thấy một tên đỉnh phong đại tôn giả thế mà bị tên trọc đầu này tiểu bối đánh cho không hề có lực ngẩng đầu, Vũ Văn Liệt mới căn bản không có kiên nhẫn nghe hắn nói cái gì đánh cược sự tình, trực tiếp đi lên một trường vỗ chết coi như xong. Có Giang Cảnh Sơn vết xe đổ, lại thêm vừa rồi một lần kia ngắn ngủi giao thủ, Trương Thiên Cửu thế mà lông tóc không tổn hao gì, Vũ Văn Liệt đáy lòng khó tránh khỏi sẽ toát ra một chút ý niệm kỳ quái. Tên trọc đầu này tiểu bối đến bây giờ còn như thế khí định tân nhàn, chẳng lẽ còn có cái gì cực kỳ lợi hại chuẩn bị ở sau không có bạo lộ ra? Nhất là khi nhìn đến Trương Thiên Cửu lại ngoài dự liệu theo trong nhận chứa đồ chủ động xuất ra kim giáp khôi lỗi thi, liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, tùy ý nhét vào trên đường cái đằng sau, Vũ Văn Liệt nghi ngờ trong lòng càng là sâu hơn mấy phần. Hoặc là tên trọc đầu này tiểu bối là thằng ngu, hoặc là liền là có âm mưu khác. Tại nguyên còn thừa không nhiều dưới tình huống, Vũ Văn Liệt tự nhiên không nguyện ý tùy tiện làm việc. Dù sao hết thảy cục diện đều nắm trong tay bên trong, xem trước một chút này tiểu chọc đầu đến cùng muốn chơi hoa dạng gì, sau đó lại quyết định ứng phó như thế nào cũng không sao. Vũ Văn Liệt trong lòng cho vui, Trương Thiên Cựu đại khái cũng có thể đoán được mấy phần, mà đây cũng chính là hắn cần muốn đạt tới hiệu quả. Lúc này cười nhạt một cái nói, Vũ Văn láo quỷ, chúng ta không ngại đánh cược một lần. Nếu như ngươi có thể tại trong vòng 5 triều thắng qua Cựu gia ta, này kim giáp khôi lỗi thi ta liền chấp tay nhường cho như thế nào, mà lại ta cam đoan thiên hợp mình sẽ không nhúng tay can thiệp việc này. Năm chiêu Vũ Văn Liệt kém chút cười bể cả bụng, "Tiểu tử, ngươi cái kia không phải đầu võ chó cháy hùng đi, đừng tưởng rằng vừa rồi tiếp nhận lão phu một trượng, liền cảm thấy mình có đối kháng thánh nhân vô liếng, lão phu nếu là toàn lực ứng phó, một chiêu liền có thể lấy tính mạng ngươi." Trương Thiên Cửu ung dung cười một tiếng, "Lão tiền bối, chỉ dựa vào miệng thổi ta sẽ không chết, tiền đặt cược điều kiện ta đã nói đến rất rõ ràng, ngươi liền trực tiếp nói có đánh hay không a?" Vũ Văn Liệt cười ha ha, "Lão phu nếu là liền trong vòng năm chiêu, đều lấy không được ngươi tiểu bối này tính mệnh, còn mặt mũi nào lưu tại Bạch Chiến Thành, muốn này kim giáp khôi lỗi thi thì có ích lợi gì?" Trương Thiên Cửu xong chương gỗ, nói như vậy Ngươi nói đáp ứng cực. Hừ, đã ngươi một lòng muốn chết, lão phu lại có thể nhường ngươi thất vọng. Vũ Văn Liệt mặt không biểu tình lạnh lùng hừ một cái. Này đánh cược thế nhưng là Trương Thiên Cựu tự nguyện nói ra, cứ như vậy thiên hợp mình cũng không có nhúng tay can thiệp lý do, nếu có thể tại không cùng trời hợp thương hội liên minh sẽ rách ra mặt dưới tình huống, thuận lợi lấy đi kim giáp khôi lộ thi, chính mình lại cơ sao mà không làm. Mặc dù nhưng đã đoán được Trương Thiên Cựu khẳng định có âm mưu gì thủ đoạn, nhưng Vũ Văn Liệt căn bản cũng không quan tâm. Đem thực lực sai biệt lớn tới trình độ nhất định thời điểm, cũng không phải là bất luận cái gì cao minh lưu kế có khả năng ngủ đắp. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 206, toàn lực một đọ sức. Nói xong lời nói này, Vũ Văn Liệt tựa hồ còn chưa đã ngứa, hai tay chắp sau lưng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trương Thiên Cửu, mặc dù đánh cược là ngươi nói ra, nhưng cũng đừng nói lao phu lấy lớn hiếp nhỏ, ta có thể cho ngươi trước cơ hội xuất thủ, nhưng mà chỉ sợ ngươi cũng chỉ có lần này cơ hội xuất thủ, cho nên xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực tới đi, để cho lão phu mở mang kiến thức một chút, ngươi dám cùng ta tiến hành đánh cược lực lượng ở đâu? Trương Thiên Cửu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Vũ Văn Liệt tự nhiên có hắn cuồng ngạo vô liếng, thân là một vị cao gia thánh nhân, ngoại trừ sợ trung Thiên bên ngoài, Hắn tại Bạch Trạch thành nơi này có thể nói là gần như vô địch tồn tại, thậm chí ngay cả Thiên Hợp mình cái kia hai tên thánh nhân cung phụng, đều bị chấn nhiếp không dám ra tay. Nhưng mà nếu Vũ Văn Liệt khăng khăng muốn tranh bức, Trương Thiên Cựu đương nhiên làm bộ khách khí không sẽ bỏ qua cơ hội này, hắn hiện tại cần chính là thời gian, có thể ra tay trước, mang ý nghĩa liền nhiều hơn một phần phần thắng. Về phần có hay không thật sự có thể tại một tên cao giai thánh nhân dưới tay chống nổi năm chiều, Trương Thiên Cựu kỳ thật chính mình trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng này nguyên vốn cũng không phải là hắn chân chính kế hoạch, binh bất tiếm cái gọi là cược đấu không lại là mê hoặc Vũ Văn Liệt nhãn phạt thôi. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm, Trương Thiên Cựu không nhanh không chậm đi đến Kim Giáp Khôi Lỗi Thi bên cạnh, đem nhấc lên đi thẳng đến Thiên Hợp Minh Sụp Đổ Cửa Chính. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lần nữa buông xuống. Đối Vũ Văn Liệt cười hát hắt nói: Lý do an toàn, miễn cho đợi chút nữa làm hỏng vị này bảo bối, vẫn là để ở chỗ này đáng tin một chút. Tiền Bối sẽ không để tâm chứ? Kỳ thật, dùng Kim Giáp Khôi Lỗi Thi thân thể trình độ tương cáp, cho dù là cao giai thánh nhân một kích toàn lực, cũng khó có thể dung chuyện. Trương Thiên Cựu lần này kỳ quái động, rõ ràng có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vũ Văn Liệt cũng không hiểu rõ Trương Thiên cửu đến cùng trong hồ lô đang bán thuốc gì, lạnh lùng vung tay lên nói. Ngươi thu hồi nhẫn chữ vật cũng không đáng kể, dù sao không bao lâu, ngươi liền tính mạng của mình đều muốn bàn giao trong tay lão phu, để chỗ nào đều như thế. Trương Thiên cựu chật chật thở dài, không hổ là uy danh hiển hách Vũ Văn lao tiền bối, nói chuyện đều như thế ba khí, văn bối bội phụ, bội phụ. Vũ Văn liệt mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn như mày, tiểu tử, ngươi đến cùng có đánh hay không, lão phu cũng không có thời gian chơi với ngươi một mép. Lệ ma lém mê nửa ngày, tên chọc đầu này tiểu tử liền là không thể động thủ, khiến cho Vũ Văn liệt khó tránh khỏi cũng bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh, thuận không thể trực tiếp một quyền truy đi qua, đem viên kia lớn đầu chọc nện đến nát bét đừng nóng vội, đừng nóng vội, xong ngay đây, trương thiên cựu thái độ khác thường, mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngủng, ta này không phải lần đầu tiên cùng cao dài thánh nhân tiền bối động thủ sao? trong lòng có chút khẩn trương xúc động, tiền bối ngài tuyệt đối đừng trách móc, cho ta hoán một chút trước. vũ văn liệt ngạo nghễ ngẩng đầu hừ một cái, sớm biết như thế, ngươi trên đấu giá hội thành thành thật thật đem kim giáp khôi lỗi thi giao ra, có lẽ lão phu còn có thể ban thưởng ngươi một phần cơ duyên, cần gì phải rơi đến bây giờ kết cục này. trương thiên cửu mặt mũi tràn đầy hào vô đầu trọc, than thở nói, đều tại ta có mắt như mù, ta nếu là hiện tại đem kim giáp khôi lỗi thi chấp tay mừng ra đoán chừng tiền bối cũng rất khó tha ta một mạng đi. tự gây nhiệt, không thể sống. vũ văn liệt mặt không biểu tình, lạnh lùng phun ra sáu cái chữ. trước đó tại thiên hợp minh đấu giá hội bên trên, chính mình nguyện ý kéo túi người đoạn cùng trương thiên cựu bàn điều kiện, chỉ là vì không đắc tội thiên hợp minh mà thôi. hiện tại nếu đều không nể mặt mũi, hắn cần gì phải lại nhân từ nung tay. dù như thế nào, tên chọc đầu này tiểu bối hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. nhìn xem hai người ngươi tới ta đi đối thoại, liền là không đánh được. giang cảnh sơn nhún mày, đi đến vũ văn liệt bên người nói nhỏ, vũ văn tiền bối, tiểu tử này xảo quyệt đa dạng ta nhìn hắn là đang cố ý kéo dài thời gian chờ cứu binh, ngài có thể tuyệt đối đừng mắc lừa. vũ văn liệt tay háo hất lên, thư lệnh nói, thì tính sao? lão phu chính là muốn xem hắn đến cùng muốn chơi hoa dạng gì, cũng tốt để hắn chết tâm phục khẩu phục. giang cảnh sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không dám ở một tên cao giai thánh nhân trước mặt lắm miệng, đành phải hầm hực lui sang một bên, nhưng mà cặp tia đẳng đằng đáng sát khí con mắt, nhưng thủy chung một khắc không rời rơi vào trương thiên cựu trên người. dù như thế nào, cái này rất chết chính mình con trai độc nhất tiểu bối, hôm nay phải chết. trương thiên cựu đối giang cảnh sơn ánh mắt lựa chọn triệt để bỏ qua, lão tiểu tử này bây giờ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Có thể còn sống đứng ở chỗ này đã không tệ, phản đang mục quang lại giết không chết người, theo hắn đi chứng tốt. Đánh giá một ít thời gian, đại khái hao tổn đến không sai biệt lắm, Trương Thiên Cựu thần sắc nghiêm lại, khí thế đột nhiên trở nên lăng lệ. Vũ Văn Liệt một mặt đạm mạc, khoe môi nhếch lên khinh thường cười lạnh. anh, Trương Thiên Cựu đột nhiên dầm chân một cái, cả con đường tựa hồ cũng mạnh mẽ lung lay. Bị Ngụy Vô Nhai hao phí khổ tâm cải tạo qua thân thể, trong lúc phất tay đều mang vạn khối lực, một khi nghiêm túc phát huy, hắn thanh thế người bên ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng. Dưới chân gạch đá xanh bị dẫm nát trong nháy mắt, Trương Thiên Cựu thân thể như là một cái cách thân đạn tháo, mang theo tiếng rít bay thẳng giữa không trung, tại đến điểm cao nhất một khắc này, năm chắc nắm tay phải đột nhiên hướng xuống vung ra. Rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ nắm đấm, giờ phút này trong mắt mọi người lại có vẻ so một tòa núi cao nguy nga còn muốn khổng lồ, dùng thế Thái Sơn áp đỉnh, đối Vũ Văn Liệt nghiền ép mà tới. Cái kia cố khí thế làm người ta không thể đương đầu lực lượng kinh khủng, phản phất liền đất đai sơn hà đều có thể bị chuy nước. Một quyền này hoài, so với trước đó đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần, Giang Cảnh Sơn thấy sắc mặt trắng bệnh, hai cái chân lại không chế không nổi run rẩy có ý tứ, quả nhiên là thượng cổ thể tu, rất tốt, rất tốt. Vũ Văn Liệt che kín nếp nhăn mặt giả bên trên, ngược lại lộ ra một vẻ vui mừng. Trước đó đã nghe Giang Cảnh Sơn gọi ra Trương Thiên Cựu thể tu thân phận thời điểm, hắn trong lòng vẫn là có như vậy một vẻ hoài nghi. Dù sao thượng cổ trận kia chư thần cuộc chiến về sau, thể tu một mạch liền rốt cuộc chưa từng như thế, chỉ để lại đủ loại tại tu chân thế giới đã trở thành cấm kỵ truyền thuyết. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Trương Thiên Cựu toàn lực bùng nổ một quyền này, Vũ Văn Liệt đáy lòng điểm này lo nghĩ rốt cuộc triệt để tiêu trừ, thử hỏi ngoại trừ thần bí thượng cổ thể tu bên ngoài, còn có ai chỉ bằng vào thân thể liền có thể kích phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. xem ra lần này bạch trạch thành chuyến đi, tới không có chút nào thua thiệt, không chỉ có thể thu hoạch kim giáp khôi lõi đi, có có thể được một bộ thể tu thân thể. tin tưởng những cái kia chân chính tu chân giới những người lớn, nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. ngàn vạn năm đến, cũng đã từng trải qua vô số cường giả, ý đồ tìm tòi nghiên cứu cái kia một đoạn đã trở thành đỉnh cửu bí ẩn trư thần đại chiến chân tướng, nhưng thủy trung không người từng có bất luận cái gì phát hiện trọng đại, bởi vì năm đó cái kia tràng chiến dịch nhân vật chính, thể tu một mạch đều đã chết hết, liền công pháp truyền thừa đều gây đến không còn một mảnh, tìm không thấy chỉ tự phi nữ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người đầu trọc thể tu tiểu bối, làm sao có thể không khiến cho Vũ Văn Liệt trong lòng mừng như điên. Mặc kệ Trương Thiên Cửu thể tu truyền thừa là như thế nào được đến, chỉ cần có thể theo hắn trên người đào móc ra cái kia đoạn trên cổ bí ẩn, không thể nghi ngờ chính là hành động toàn bộ tu chân thế giới việc lớn. Nguyên vốn đã động sát tâm Vũ Văn Liệt, giờ khắc này đột nhiên quyết định hạ thủ lưu tình, hắn mong muốn bắt sống Trương Thiên Cửu, sau đó đối nó no thần thức tiến hành siêu hồn, độc chiếm phần này tinh cơ duyên. Phong. Vũ Văn Liệt hai mắt tinh quang nổ bán ra, âm ầm hướng phía trước bước ra một bước. Theo hắn thanh âm trầm thấp, ở giữa nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời đột nhiên chống rỗng xuất hiện một mạng lớn quỷ dị khói đen, còn như thực chất, trong nháy mắt liền che lại nửa mảnh tương khung, bốn phía liền trở nên lờ mờ không ánh sáng. Theo đoàn kia khói đen chỗ sâu, ngay sau đó nô ra tới một đầu vô hình hư ảo bàn tay lớn, năm ngón tay có phần tơ, đón trương thiên cựu thân thể một lần bắt tới. sở trung thiên sắc mặt lạnh xuống, nghĩ không ra vũ văn liệt thế mà có thể đem linh lực điều khiển đến trình độ như vậy, đã làm được cao giai thánh nhân có khả năng đạt tới cực hạn. hắn thực sự nghĩ không ra, đối mặt như thế địch nhân cường đại, trương thiên cửu muốn như thế nào mới có thể thủ thắng, chỉ sợ giữ được tính mạng đều thành hy vọng xa vời. thôi. Đến cuối cùng trước mắt, vẫn là ta tự mình ra tay đi. Chỉ là bỏ lỡ cơ hội lần này, chẳng biết lúc nào còn có thể đem người kia dẫn ra. Sở Trung Thiên yên lặng nhắm mắt than nhẹ một tiếng, tiếp tục chú ý trong sân chiến cuộc, hai quả đấm hơi hơi nắm chặt nút ở ống tay áo, làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Mắt thấy cái kia bàn tay lớn màu đen thẳng đến chính mình chỗ tới, Trung Thiên cựu mắt sáng lên, trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Từ khi xuyên qua thời không đến nay, hắn cũng là lần đầu đối mặt mãnh liệt như vậy đối thủ, đương nhiên không chút nào dám xem thường, không giữ lại chút nào vận dụng ra toàn bộ thực lực. Dù cho trận này chém giết chỉ là kéo dài thời gian cũng nhất định phải căng cứng đến thời cơ đến một khắc này mới được, cũng không thể sớm đem mạng nhỏ bàn giao. Theo trương thiên cựu phát ra gầm nhẹ, tại gen tế bào dẫn dắt phía dưới, toàn thân hắn cơ bắp cùng một chỗ cấp tốc run rẩy động, trong nháy mắt đạt đến mỗi giây vượt qua 10 vạn lần dao động. Một cỗ không hiểu khí thế cường đại, từ trên người hắn phóng lên tận trời, thế mà khiến cho vũ văn liệt điều khiển thiên địa linh lực hiện hóa ra bàn tay lớn màu đen, ở giữa không trùng có chút đình trệ. Tiểu tử này, làm sao lại mạnh như vậy? Giang cảnh sơn sớm đã thấy ngốc như gà gỗ, hai cái chân liên chiến run đều tạm thời quên đi. Nếu là đổi thành chính hắn, tại đối mặt vũ văn liệt mãnh liệt như vậy chiêu thức dưới. Dù cho át chủ bài ra hết đều là vô dụng, đang lúc trở tay liền sẽ bị trấn áp. Trương Thiên Cựu giờ phút này chỗ cho thấy lực lượng, là Giang Cảnh Sơn liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Vị này đường đường Thiên Kiếm Tông phân đại chủ, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. So sánh giới, Vũ Văn Liệt liền lộ ra bình tĩnh nhiều, tựa hồ cục diện này sớm đã tại hắn trong dự liệu, chỉ là lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, khẽ cười nói, tiểu bối, đây là chiêu thứ hai. Ngưng, ngưng chữ mở miệng, Đinh Trẻ giữa không trung to lớn bàn tay màu đen, đột nhiên năm ngón tay hơi hơi lượng sau đó ngón giữa cùng ngón cái chăm chú đang sen, một đạo như mũi tên linh lực bắn ra, gào thét lên chạy về phía trương thiên cửu mỹ tâm. trương thiên cửu vừa vung ra một nửa nắm đấm, vội vàng ở giữa chỉ có thể thu hồi, cải biến phương hướng đối cái tia đạo cấp tốc mà đến linh lực đánh tới. bành, cùng nắm đấm đụng vào nhau trong mấy mắt, linh lực chi tiễn ầm ầm nổ tung, to lớn sóng xung kích đem trương thiên cửu dập tắt ở trong đó, mãnh liệt sẽ rách lấy thân thể của hắn. vũ văn liệt cười hắc hắc, lão phu đạo này linh tiên thần thông, cũng không phải bình thường linh lực, nổ tung đằng sau không những sẽ không tiêu tán, ngược lại có thể cuốn lấy đối thủ, đem thân thể triệt để xoá nhát. tiểu tử. Dù cho ngươi là thể tu chi thần, hiện tại cũng không dễ chịu a. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 207, khôi lỗi phục sinh. Vũ Văn Liệt lần này cử động, tự nhiên không phải thật sự muốn trương tiên cửu mệnh, nếu không sớm cũng không phải là loại này đấu pháp. Này linh lực màu đen, chính là Vũ Văn Liệt khổ tu trăm năm mới luyện thành minh hồn thanh khí, đối phổ thông tu sĩ tới nói có lẽ cực kỳ khủng bố, một khi bị cuốn lấy liền là thân tử đạo tiêu kết cục, liền nguyên thần đều không cách nào đào thoát. Nhưng chương tiên cựu thân thể cường độ, Vũ Văn Liệt là đã tận mắt chứng kiến qua, cũng không có hy vọng một chiều phân thắng thua, chỉ là hy vọng tịch này hao hết tinh lực của hắn thuận tiện chính mình đợi chút nữa bắt sống mà thôi. Tại Vũ Văn Liệt điều khiển phía dưới, mực đậm linh lực màu đen, đem Trương Thiên cửu toàn bộ thân thể chăm chú bao bao ở trong đó. Từ xa nhìn lại, giống như bị một đầu màu đen tự thú triệt để thôn vẹn mọi dạng, nửa điểm hơi thở đều không thể tiết lộ ra ngoài. Phòng bán đầu ra cổng, bị Giang Cảnh Sơn vẹn hồn chống chân choáng Lý Thuyền Cương đấm người, giờ phút này cũng chậm từ từ tỉnh lại. khi thấy Trương Thiên cửu thế mà tại cùng Vũ Văn Liệt đối chiến thời điểm, căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt thấy sự thật, kém chút không có lần nữa doãn ngất đi. đây chính là cao giai thánh nhân a, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình kinh khủng tồn tại. Trương Thiên Cửu đến cùng là thần thánh phương nào, đánh xong tôn giả đánh thánh nhân, chẳng lẽ là một cái nào đó đại năng đoạt xá sống lại. Sở Trung Thiên vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, hư cầm hai quả đấm lại gấp mấy phần. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra trong đó môn đạo, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được Vũ Văn Liệt này linh lực màu đen trô đáng sợ, chỉ sợ ngoại trừ như hắn theo như lời nuốt trường thân thể khí huyết bên ngoài, còn có ăn mòn thần hồn công hiệu. Lại dây dưa tiếp, dù cho Trương Thiên Cửu có thể bằng vào cường han thân thể gượng chống xuống tới, cũng lại bởi vì thần hồn bị thương nặng, biến thành một kẻ ngu ngốc. Ngoại trừ Giang cảnh sơn bên ngoài, mọi người ở đây không có một cái nào biết Trương Thiên Cựu thần thức không những không yếu, ngược lại khủng lộ như là bông Dương Đại Hải, căn bản không kém thánh nhân. Nhưng mà giờ này khắc này, Trương Thiên Cựu trạng thái xác thực cũng không khá hơn chút nào. Trước mắt chỉ còn lại có một mảnh bóng tối vô tận, giống như rơi vào khang khít địa ngục, như là thực chất linh lực màu đen, như có sinh mệnh dây leo cuốn chặt lấy thân thể của hắn, đang nuốt chửng lấy hắn mỗi một tấc da thịt máu thịt. Loại kia tê tâm liệt phế cháy đau nhức, giống như là thân thể bị xâm tại một cái đổ đầy cao nồng độ axit sùn tứ phía bị kín trong bồn tắm, càng khiến người ta hoảng sợ là những này như thực chất linh lực màu đen, ngoại trừ tại nuốt chửng huyết nhục của hắn bên ngoài còn giống như có thể xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông trực tiếp xâm nhập vào kinh mạch cùng xương cốt bên trong, thậm chí ngay cả thần thức đều có bị ăn mòn dấu hiệu, đầu não bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cao giai thánh người thủ đoạn, quả nhiên xa so với trong tưởng tượng đáng sợ. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, lập tức liền nhanh. Bị khí tức tử vong bao phủ Trương Thiên Cửu, kiên thủ đấy lòng cuối cùng một tia thanh minh thần trí, bảo đảm không để cho mình triệt để mất đi trí giác. Hắn không thể không thừa nhận, cứ việc đã trải qua luân phiên kỳ ngộ, mình bây giờ có được lực lượng đối kháng Vũ Văn Liệt, vẫn là lộ ra quá yếu, quả nhiên chạy không khỏi bị ép đè xuống trận. Nếu như không phải thân thể lúc trước bị Ngụy Vô Nhai cải tạo một phen, chỉ sợ liền một lát đều không chịu được nổi, đã sớm biến thành Vũ Văn Liệt giao thất dưới thì cá. Một phút đồng hồ, lại kiên trì một phút đồng hồ là đủ rồi. Bóng đêm vô tận bên trong, cảm nhận được to lớn nguy cơ sinh tử tiến đến một khắc, Trương Thiên Cựu tâm trạng phát ra không cam lòng giết đảo. Từ khi bước vào tu chân thế giới, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, hữu kinh vô hiểm, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác mình khoảng cách tử vong gần như thế, cái kia cô mãnh liệt dục vọng cầu sinh, rốt cục tùy theo triệt để bạo phát đi ra. Đồng nhiên, tại Trương Thiên cựu trong cơ thể, năm cái như ẩn như hiện màu vàng mật lạ Phang Phất cũng đã nhận ra nguy cơ rất lớn, bắt đầu chấn động kịch liệt. Chói mắt về sáng vàng, tại những kinh mạch này mặt ngoài nổi lên như đâm rách trước tờ mở sáng cái kia cuối cùng một tia hắc ám ánh dạng đông. Đây là ngũ hành linh mạch. Trương Thiên Cựu tâm trạng chấn động vốn đã mơ hồ thần trí liền trở nên thanh minh. Nháy mắt sau đó năm đạo thần thánh kim sắc quang mang rốt cục tụ thành một cái trùng sáng, tại Trương Thiên Cựu bên trong thân thể ầm ầm nổ tung. Kim sắc quang mang xuyên thấu thân thể, chỗ đến những cái kia kinh khủng linh lực màu đen thế mà đình chỉ ăn ngòn động tác như là người được nguy hiểm thiên địch bắt đầu chậm rãi lui về sau tán. Mà Trương Thiên Cửu trước đó bị thôn vẽ đến máu thịt bè bè thân thể, cũng bắt đầu dùng một loại tốc độ kinh người chữa trị, hơn hẳn xương trắng số cơ. Ngắn ngủi nửa phút đằng sau, linh lực màu đen như băng tuyết tan dã, tản e rằng ngần vô tung. Trương Thiên Cửu đóng chặt hai mắt tùy theo mở ra, thở ra một hơi thật dài, sáng bóng trên đầu trọc, sớm đã tràn đầy đầu lạnh đại nhất viên mồ hôi. Nếu như không phải tối hậu quan đầu, ngũ hành linh mạch ngoài ý muốn hiển lộ ra hắn uy lực chân chính, chính mình này cái mạng nhỏ thật đúng là không nhất định giữ được, coi như vẫn phải may mắn mà có ngụy vô ngay. Rất có sống sót sau hai nạn cảm giác Trương Tử ra, ở trong lòng yên lặng cho Ngụy lão quỷ ghi lại một công. Sở Trung Thiên thần kinh một mực căng thẳng, rốt cục lòng l xuống dưới, cho đến bây giờ, Trương Thiên Cửu đối mặt xa mạnh hơn xa địch nhân của hắn, mấy lần biểu hiện ra vui mừng ngoài ý muốn, khiến cho vị này đại thánh đấy lòng cũng không khỏi thấy một hồi thật sâu kinh sợ. Hiện tại liền hắn đều có chút nhìn không thấu, tên đầu trọc này tiểu đối cực hạn đến cùng ở nơi đó. Ngươi thế mà có thể xua tan lão phu minh hồn thánh khí? Cái này sao có thể? Vũ Văn Liệt đạm mạc vẻ mặt, đông nhiên đại biến, phảng phất thấy được bất khả tư nghị nhất quái sự. Dù cho Trương Thiên Cửu có thể tại minh hồn thánh khí bên trong còn sống sót, hắn cũng sẽ không như vậy kinh sợ, dù sao tiểu tử này chính là thượng cổ thể tu ra dày thịt béo cũng nói thông được, nhưng mới rồi một màn kia, rõ ràng là trương thiên cửu không biết dùng thủ đoạn là gì, làm cho minh hồn thanh khí chủ động tiêu tán, vậy mà quá không thể tưởng tượng nổi. trương thiên cửu hoạt động một chút chết lặng tay chân, ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai vũ văn tiền bối chiêu này gọi minh hồn thanh khí, ta còn tưởng rằng là cho ta làm ngựa giết gà đâu, chưa nói xong thật thoải mái, chính là thời gian ngắn chút. vũ văn liệt thân là tu chân thế giới thánh nhân, đương nhiên nghe không hiểu cái gì gọi ngựa giết gà, nhưng trương thiên cửu trong giọng nói cái kia cố chế nhạo chi ý, không thể nghi ngờ liền là tại miệng mai chính mình, liền giận đến sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, tiểu bối! Hưu muốn đắc ý, đây mới là chiêu thứ hai. Sống đến bây giờ, ngươi quả nhiên khiến cho lão phu thật bất ngờ, nhưng mà tiếp xuống vận may của ngươi liền đến đây kết thúc, lão phu. Tiếp đó, là nên đưa ngươi lão quỷ này lên đường. Trương Thiên Cựu lạnh lùng cắt ngang Vũ Văn Liệt, thanh âm bình tĩnh, nhưng một đôi tròng mắt bên trong lại lộ ra nhàn nhạt sát khí. Vũ Văn Liệt giận quá thành cười, tiểu bối, ta thừa nhận ngươi thật sự rất làm cho người khác ngoài ý muốn, có thể làm cho lão phu mấy lần lỡ tay, nhưng nghị muốn giết ta, chỉ sợ ngươi lại tu luyện một năm đều chưa hẳn đủ tư cách, vẫn là trước hết nghị muốn làm sao đón lấy lão phu phía sau ba chiêu rồi nói sau. Trương Thiên Cửu cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, "Ta tự nhiên giết không chết ngươi, nhưng có người có khả năng." Vũ Văn Liệt khinh thường cười ha ha một tiếng, chỉ sợ Trung Thiên đám người, liền cái kia hai con rùa đen giúp đầu cũng không dám đối Lao phu ra tay, chẳng lẽ ngươi còn dự định hy vọng những ngày này hợp mình đám người ô hợp này hay sao?" Trương Thiên Cựu trong lòng tối cười một tiếng. Đại khái Vũ Văn Liệt đánh chết cũng không nghĩ ra, bị hắn gọi đám ô hợp sợ Trung Thiên, một cái tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết hắn. Chỉ là Lao sợ cái tên này có nhiều đồ khác, mới một mực gần nhịn đến bây giờ. Mà lại từ đầu tới đuôi, Trương Thiên Cửu liền không có đem sợ Trung Thiên tính ở trong đó. Tự nhiên cũng không nghĩ lấy hy vọng hắn đối phó Vũ Văn Liệt. Đối mặt Vũ Văn Liệt giễu cợt, Trương Cửu ra ra vẻ huyền bí cười cười, chỉ cách đó không xa tồn này Kim Giáp Khôi Lỗi Thi, ta nói chính là hắn. Vũ Văn Liệt sững sờ, kịp phản ứng đằng sau, kém chút không có cười bể cả bụng, "Tiểu tử, ngươi là mới vừa rồi bị lão phu minh hồn thành khí nhập thể, hư hại đầu óc sao? Hy vọng một cỗ thi thể nhảy dựng lên đánh ta. Do trời cơ điện tu sĩ điều khiển Kim Giáp Khôi Lỗi, tự nhiên có thể đối kháng nhẹ nhõm thánh nhân, nhưng bây giờ này cỗ Khôi Lỗi thi thể không chỉ có không có đi qua tế luyện, vẫn là liền nguyên thần đều không có thể xác, ngoại trừ có thể bị đánh bên ngoài chuyện gì cũng không làm được." Trương Thiên Cửu khoe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, Vũ Văn Tiền Muối nói lời tạm biệt nói đến quá về toàn, nộ nhỡ gặp quỷ đây, gặp người cái. Cho dù là cao giai thánh nhân, Vũ Văn Liệt giờ phút này cũng không nhịn được nghĩ bạo nói tục, nhưng hắn lời nói vừa mới nói ra một nửa, đột nhiên liền như là bị người mạnh mẽ giữ lại ít hầu, vẻ mặt biến đổi lớn. Cố kia nguyên bản không có nửa điểm cơ hội sống kim giáp khôi lối thì, đột nhiên động, tại tất cả mọi người ngây người như phóng nhìn soi mói đang đang chậm rãi đứng thẳng người. Một cỗ cường đại áp, theo trong cơ thể hắn cũng theo đó phát ra, ban đầu nhưng mà tôn giả cảnh giới. Nhưng ngay lúc đó liền nhảy lên tới đại tôn giả Sơ giai. Ngay sau đó, chính là trung giai đại tôn giả, cao giai đỉnh phong đại tôn giả. Thánh nhân. Nhưng tiến giai còn xa xa không có kết thúc. Sơ giai thánh nhân hơi thở vừa bạo phát đi ra, đồng nhiên lần nữa dâng lên, bay thẳng trung giai thánh nhân, mà lại vẫn còn tiếp tục đi lên tăng lên. Chờ đến kim giáp khôi lỗi hoàn toàn đứng thẳng người, chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt một khắc này, một cố hàng thật giá thật cao giai thánh nhân uy áp, tràn ngập giữa thiên địa. Bỏ qua tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ, kim giáp khôi lỗi trực tiếp cất bước đi đến trường thiên cựu trước người, quỳ một gối xuống, cựu ra, khiến cho ngài đợi lâu thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, trương thiên cựu cười nhạt một tiếng, thành công liền tốt, tiếp xuống sự tỉnh, liền giao cho ngươi, còn thừa lại ba chiêu. đối vũ văn liệt loại người này, trương cựu gia đương nhiên sẽ không thật cùng hắn nói cái gì khế ước tinh thần, còn giống đồ đần một dạng tiếp xong phía sau ba chiêu, vừa rồi liều mạng kéo dài thời gian, kém chút treo ở minh hồn thanh khí bên trong, chờ ngay tại lúc này giờ khắc này, cựu gia xin yên tâm, cùng ngài làm người thích hợp, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. kim giáp khôi lỗi trầm giọng đáp, lại lần nữa đứng dậy, đảo mắt nhìn về phía vũ văn liệt, ánh mắt bén nhọn bên trong đằng đằng khí, sống Kim Giáp khôi lỗi thì cứ như vậy không hiểu thấu đột nhiên sống. Lại, lại một vị cao giai thánh nhân. Thế mà còn là Trương Thiên Cửu Nô Bộc. Vừa khôi phục thần trí tỉnh táo không bao lâu lý Thuật tường, cùng với mặt khác chín tên thương hội hội trưởng, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen, lần nữa giạng ngất đi. Giang Cảnh Sơn mặc dù không đến mức té xỉu tại chỗ, nhưng cũng không khá hơn chút nào, bị cái kia cố cao gia thánh nhân uy áp bao phủ phía dưới, liền đứng cũng không vững, đầu gối mềm nhũn, giăng giác té quỵ trên đất. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 208, lão phu Trương Thiên 10. Nguyên Lai. Like. Đây mới là ngươi chân chính nghỉ vào a. Một tên cao giai thánh nhân tôi tớ, có thể ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Nhìn Trương Thiên Cựu tấm kia bất cần đời khuôn mặt tươi cười, Sở Trung Thiên yên lặng thở dài, mới chợt hiểu ra, chính mình trước đó một mực là lo lắng vô ích, hết thể đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Rất rõ ràng, Trương Thiên Cựu trong cơ thể đã sớm sống nhờ lấy một vị thần hồn của thánh nhân, cùng Vũ Văn Liệt nằm chiêu ước định, bất quá là vì có thể kéo dài thời gian, khiến cho cái kia đạo thần hồn thuận lợi hoàn thành đối kim giáp khôi lỗi thi đọa sá. Chiêu này Minh Tu sạn đạo ám độ trần thương thủ đoạn, đúng là đem ở đây tất cả mọi người mơ mơ màng màng, bởi vì không ai sẽ đang quan chiến quá trình bên trong đem lực chú ý đặt vào cô kia không có chút nào cơ hội sống Kim Giáp khôi lỗi thi thể bên trên chỉ là sợ Trung Thiên dù như thế nào cũng đoán không được Trung Thiên Cựu Tu Vi thật sự mặc dù vượt xa đám người đoán trước nhưng hắn đến cùng có năng lực gì lại có thể khiến cho một tên thánh nhân cam tâm tình nguyện trở thành hắn tôi tớ tại Tu chân thế giới mặc dù không thiếu tồn tại cường giả nô dịch thúc đẩy kẻ yếu ví dụ nhưng này chút thần phục người cơ bản đều là tôn giả phía dưới cấp thấp tu sĩ còn chưa từng thấy thánh nhân làm nô buộc chuyện hoang đường trừ phi là thần cấp tu sĩ mới ra tay mới có khả năng làm đến nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác liền có một vị cao gia thánh nhân đối trương thiên cửu một gối quỳ xuống miệng nói tiểu ra, đơn giản liền là chưa bao giờ nghe quái sự chẳng lẽ trương thiên cửu nhưng thật ra là vị tiền bối kia người đời sau sở trung thiên đột nhiên nghĩ đến liên quan nào đó sắc mặt đột nhiên biến đổi đáy lòng nổi lên trở nên kích động tựa hồ cũng chỉ có như thế mới giải thích thông được phải biết chém giết một tên thánh nhân dễ dàng cần phải hàng phục một tên thánh nhân cái kia gần như liền là chuyện không thể nào ngoại trừ vị tiền bối kia vô thượng thần thông thử hỏi toàn bộ tu chân giới ngoại trừ cao cao tại thượng thần linh bên ngoài có thể làm cho một vị cao gia thánh nhân túi đầu sưng thần xem ra hôm nay liền có thể giải quyết xong ta cái kia một có tâm nguyện ba ngàn năm rốt cục đợi đến một ngày này sở trung thiên sắc mặt biến huyễn sau cùng bình tĩnh lại không người phát giác được nội tâm của hắn ý nghĩ lớn giữa đường vũ văn liệt trên khuôn mặt giàn mua lần thứ nhất lộ ra không thể tin vẽ kinh hãi dù cho trước đó bị trương thiên cựu phá đi minh hồn thanh khí hắn cũng chưa từng từng có nửa điểm khẩn trương cùng kinh hoàng bởi vì hắn tự tin cục diện hoàn toàn ở tầm kiểm soát của mình phía dưới vô luận trương thiên cựu át chủ bài lại nhiều cũng không cải biến được cuối cùng kết cục nhưng hắn nhìn tính và tính Đánh chết cũng chưa từng nghĩ đến, cố này kim giáp khôi lỗi thi lại lại đột nhiên phục sinh, biến thành một vị thực lực không kém mình chút nào cao dài thánh nhân. Đoạt xá kim giáp khôi lỗi thi, đem lại chính là Ngụy Vô Nhai, đây là ngay từ đầu chương Thiên Cựu liền đã kế hoạch tốt sự tình. Tại di chuyển kim giáp khôi lỗi thi quá trình bên trong, hắn đã thần không biết vị không hay đem Ngụy Vô Nhai nguyên thần phóng xuất ra, mà lúc đó lực chú ý của mọi người đều đặt ở hắn cùng Vũ Văn Liệt trên người, căn bản sẽ không lưu tâm đến cái này kỳ quái cử động. Chuyện kế tiếp, liền là kéo dài thời gian, chờ đến Ngụy Vô Nhai thành công đoạt thời khắc, chính là triệt để thay đổi cục diện thời điểm. Mặc dù đang đối kháng với Vũ Văn Liệt quá trình bên trong, kém chút bị cái kia đạo kinh khủng minh hồn thánh khí giết chết, cũng may tối hậu quan đầu ngũ hành linh mạch phát huy, lần nữa trợ giúp Trương Thiên Cửu trốn qua một kiếp, thành công thoát bản. Nghĩ đến lâm vào bóng đêm vô tận, thân thể cùng thần hồn đều kém chút bị thôn vẹt một màn kia, Trương Cửu gia đáy lòng vẫn còn có chút phát lạnh, lần này là bị bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, về sau tại thực lực không đủ r으i tình huống, đánh chết hắn cũng không làm loại này bị quá hóa liều sự tình, mau sớm trở lại khoa ký thế giới thăng cấp mới là vương đạo. Mặc dù là cố nhân gặp nhau, Vũ Văn Liệt theo kim giáp khôi lỗi chỗ tản ra hơi thở bên trong, Mơ hồ có thể gửi được một tia mùi vị quen thuộc, nhưng thời gian qua đi mấy ngàn năm, hắn làm sao cũng đoán không được thân phận của ngụy vô nhai. Cưỡng ép ổn định tâm trạng, trầm giọng nói: Vị đạo hữu này, lao phu Vũ Văn Liệt xin hỏi các hạ xương hô như thế nào? Nếu như đến bây giờ còn đoán không được trương thiên cựu chân thực ý đồ, Vũ Văn Liệt liền là cái kẻ ngu. Cố này kim giáp khôi lỗi thì đương nhiên không sẽ tự mình xuống tới, rõ ràng là vừa rồi bị người trộm thành công đoạt xá. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Vũ Văn Liệt thực sự không nguyện ý cùng một tên đồng cấp tu sĩ sinh tử thương bắc. Hắn vốn là còn thừa thọ nguyên không nhiều, nếu như lại trải qua một trận kịch chiến, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào đều chỉ sẽ tăng nhanh chính mình nguyên thần tiêu hao, sớm thoảng hóa, sống gần vào năm, chém giết cường địch vô số, hôm nay ngược lại bị một người đầu chọc tiểu bối đùa bỡn trong lòng bàn tay, vừa nghĩ đến đây, Vũ Văn Liệt liền hận không thể một bàn tay chụp chết chính mình. Nếu là lại cho hắn nặng tới một cơ hội duy nhất, Vũ Văn Liệt vô cùng tin tưởng, mình tuyệt đối sẽ không theo này đáng giận đầu chọc mập mạp dài dòng nửa câu nói nhảm, trực tiếp một quyền đi qua đem hắn huynh sắt thành tạt bã. Đáng tiếc cho dù là có được thông thiên triệt địa chi năng thần cấp tu sĩ, cũng không cách nào khiến thời gian độ về, huống chi là hắn. Hiện tại Vũ Văn Liệt duy nhất chờ đợi Liên là có thể thuyết phục Ngụy Vô Nhai, tránh cho trận này sinh tử chi chiến, dù cho đánh đổi một số thứ cũng không quan trọng. Bây giờ nghĩ ra được kim giáp khôi lỗi thi nguyện vọng triệt để thất bại, Trương Thiên Cửu cũng còn nhảy nhót tức mừng, đến phiên hắn cân nhắc như thế nào giữ được tính mạng. Kỳ thật Ngụy Vô Nhai tọa hóa trước đó, chỉ là trung giai thánh nhân thực lực mà thôi, tàn hồn ở cung điện dưới lòng đất bên trong khổ đợi 3000 năm đằng sau, càng là kém chút bị Trương Thiên Cửu một cái chiếm đoạn, cũng may cuối cùng nhân họa đất phúc, không chỉ có bảo vệ tính mệnh, ngược lại được sự giúp đỡ của Trương Thiên Cửu, cắn nuốt hết thiên phách tông mạch khác ba đời lão tổ tàn hồn, khôi phục trước đó trạng thái đỉnh phong. Bây giờ mượn kim giáp khôi lỗi thi nghịch thiên thân thể, vị này ngày xưa thiên phách tông hai đời lão tổ, rốt cục cố gắng tiến lên một bước, nước chảy thành sông đột phá trở thành cao dài thánh nhân, đồng thời chiến lực không chút nào tại Vũ Văn Liệt dạng này cường giá đỉnh cao phía dưới. Dù sao không phải mỗi một cái cao dài thánh nhân đều có được kim giáp khôi lỗi mạnh mẽ như vậy thể phách. Nhìn chằm chằm Vũ Văn Liệt hoang mang ánh mắt, Ngụy Vô Nhai mặt không biểu tình lạnh lùng hư một cái, trong mắt sát khí không có nửa điểm thu lại, ngạo nghễ ngẩng đầu lên nói, "Lão phu, Trường Tiên Thập." chút một cái máu sấm tại chỗ phủ tới. Chính mình quả nhiên còn đánh giá thấp Ngụy Vô Nhai lão quỷ này ra mà ta bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trương thiên thập danh tự vẫn rất có sáng tạo, về sau lại thu tiểu đệ, hoàn toàn có khả năng gọi trương thập nhất, trương thập nhị, thờ, trương thiên thập. sở trung thiên cùng vũ văn liệt nghe được đằng sau, cũng là mặt mũi tràn đầy một bước, bị lôi đến nghẹn họng nhìn chân chối. sống lâu như vậy, bọn hắn đoán chừng cũng là lần đầu nhìn thấy như thế vô liêm sỉ vớt mông ngựa thánh nhân. vũ văn liệt thật vất vả mới đệ xuống thẩm nghĩ đập đầu chết xúc động, thần sắc nghiêm túc, lần nữa mở miệng nói, nếu như lão phu không có đoán sai, các hạ bị tiểu đối này thúc đẩy, chắc là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hoặc là có nhược điểm gì giữ tại hắn trong tay. Lão phu đáp ứng giúp ngươi trừ bỏ tiểu bối này, giúp ngươi khôi phục thân tự do, ngươi xem coi thế nào? Cùng là cao giai thánh nhân, Vũ Văn Liệt làm sao cũng không muốn tin tưởng, thế mà lại có người cam tâm tình nguyện nhận một tên tiểu bối làm chủ. Dù cho Trương Tiên Cựu là cái gì thượng cổ thể tu, thậm chí biểu hiện ra chiến lược cũng vượt mức bình thường mạnh mẽ, nhưng tại cao giai thánh nhân trước mặt, còn không phải cái tùy tiện liền có thể bị nghiền ép tiểu nhân vật, hắn đến cùng có có tài đức gì thúc đẩy một vị thánh nhân? Ngụy vô nhai liền giận tím mặt, Lão thất phu, Lão tử là cam tâm tình nguyện đi theo gia, ngươi lại dám châm gián? Vừa mới nói xong, không đợi Vũ Văn Liệt kịp phản ứng. Ngụy vô nhai gầm lên giận dữ, trực tiếp ngang nhiên ra tay. Một trường vô gia, đất trời biến sắc. Mánh liệt linh lực như núi kêu biển gầm, hướng phía Vũ Văn Liệt đổ ập xuống đánh tới. Tốt tốt tốt, đã ngươi một lòng muốn chết, lão phu sẽ không ngại lại tiễn ngươi về Tây Thiên một lần. Nhìn ngươi đến lúc đó còn lấy ở đâu một bộ kim giáp khôi lôi đoạt giá? Tự biết một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, Vũ Văn Liệt cũng không nói nhăng nữa, tập trung ý chí, hét dài một tiếng, toàn thân áo bào linh lực phồng lên, một vị to lớn pháp tướng hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện ra. Tu sĩ thành thánh đằng sau liền có thể căn cứ bản thân công pháp đặc điểm, nương tụ ra thiên địa pháp tướng. Pháp tướng tác dụng so thần thức đầu chỉ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, trong đó bao hàm thánh nhân tu sĩ cả đời tu vi cảnh ngộ, đối thiên đạo mọi vật lý giải, mà lại bình thường cực ít vận dụng, một khi bày ra, liền mang ý nghĩa sinh tử chi chiến. Vũ Văn Liệt có thể tu luyện tới cao giai thánh nhân tình trạng này, tự nhiên cũng là ý chí kiên định người, một khi phát hiện cầu hòa vô vọng, liền không chút do dự triển khai pháp tướng, đoạt chiếm tiên cơ. Trương Tiên cửu ánh mắt ngưng tụ. Hắn có tương lai 300 năm cùng tu chân thế giới chém giết kinh nghiệm, bị hắn đánh vỡ thánh nhân pháp tướng vô số kể, đương nhiên sẽ không thấy lạ lắm. Vũ Văn Liệt vị này pháp tướng, giáng đến trung trượng, che khuất bầu trời. Hồ toàn bộ bạch trạch thành đều ở tại bóng mờ bao phủ phía dưới, nho nhỏ thiên hợp mình tổng bộ, một chân liền có thể bị đập nát. Đây mới thật sự là thánh nhân ai. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, Vũ Văn Liệt pháp tướng chân thân phía sau, còn có bảy đám mơ hồ hư ảnh tại xoay quanh, mỗi một vị đều như là chân nhân lớn nhỏ, vẻ mặt khác nhau, vậy mà bao hằng kinh, vui, giận, buồn, lo, sợ các loại trong đó cảm xúc ở bên trong. Thấy cảnh này, liền sở trung tiên vẻ mặt cũng theo đó chấn động. Không nghĩ tới Vũ Văn Liệt chớng ngưng tụ thành pháp tướng, lại có thể là cực kỳ hiếm thấy thất tình hình ảnh, nếu như lại đợi một thời gian, có thể làm cho thất tình hợp nhất, chính là hắn bước vào đại thánh cảnh giới thời điểm. Khó trách Vũ Văn Liệt vì kim giáp khôi lỗi thi, không tiếc liền thiên hợp mình đều đã tội, nguyên lai là mắt thấy đã đến đột phá địa, lại phát hiện mình còn thừa thọ nguyên đã không nhiều, không cách nào bước ra một bước kia. Thất tình hợp nhất cần không phải cơ duyên và cảm ngộ, mà là mấy trăm năm mài nước công phu thời gian, này trùng hợp là Vũ Văn Liệt trước mắt thiếu nhất đồ vật, tại thọ nguyên không đủ dưới tình huống, lợi dụng kim giáp khôi lỗi thi đoạt sống lại, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vũ Văn Liệt pháp tướng vừa ra, liền đất trời chịu chấn động. Ngụy Vô Nhai ngưng ra linh lực chưởng ấn, trong nháy mắt liền bị pháp tướng uy áp vọt tới liều xiển, trừ khử ở trong hư không. Đánh tan Ngụy Vô Nhai thế công, to lớn thất tình pháp tướng đưa tay một ngón tay, một đạo hùng hậu vô cùng linh lực, liền hóa thành sông dài cuộn cuộn hành giữa không trung, phản phất liền toàn bộ bạch trạch thành đều muốn bị lên bao phủ. Ngụy Vô Nhai sắc mặt chỉ hơi hơi ngưng tụ, không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng, cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, cao trăm trượng không trống. Cao giai thánh nhân chiến trường, nho nhỏ bạch trạch thành đã rõ ràng không đủ dùng, rộng lớn vô ngần khung mới là thích hợp nhất chỗ. 14 cầu 910 ở cuối chương 14 chương 207. Khói tím đi về đông. trôi này kiếm lớn màu đen vừa ra, đất trời vì đó rung dậy. Chỉ là chẳng biết tại sao, lại dơ cao lên chậm chạp không có chém xuống. Hiện nhiên dùng Vũ Văn Liệt thời khắc này trạng thái, nghĩ thôi động một kiếm này tựa hồ cũng là phi thường miễn ngưỡng, cần thời gian nhất định tới tích xúc khí thế. Vũ Văn Liệt cứ việc sắc mặt trắng bệnh, hơi thở lại biến đến cường đại dị thường, trong đôi mắt mang theo điên cùng sát khí, gầm nhẹ nói: Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay dám ngăn cản đường đi của ta, lão phu coi như liều mạng này còn lại nguyên, cũng phải đưa ngươi giết. Mặc dù đến nay không rõ ràng Ngụy Vô Nhai thân phận chân thật, nhưng điểm này cũng ảnh hưởng Vũ Văn Liệt đối với hắn hận ý ngập trời, nếu như không phải hắn đột nhiên đoạt xá kim giáp khôi lỗi thì chính mình đã sớm bắt Trương Thiên cửu, thuận lợi rời đi Bạch Trạch Thành. Nhưng hôm nay lại rơi đến chỉ có thể liều cái cục diện lưỡng bại câu thương, cho dù là đánh thắng trận này sinh tử chi chiến, cũng bất quá là thắng thảm mà thôi, vừa rồi thi triển thất tình hợp nhất bí thuật, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, chọn vẹn tiêu hao hơn 300 năm tọa nguyên, cốt này thể xác đã làn lên tàn trong rõ, tọa hóa chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Thật mạnh thần thông. Ngụy Vô Nhai trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Hô hấp dồn dập, sinh ra một loại lớn lao nguy cơ sinh tử cảm giác. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là bị Vũ Văn Liệt này chém xuống một kiếm, dù cho dựa vào lấy kim giáp khôi lỗi thi cường hạn thân thể, không chết cũng phải luật ra. Đây đã là cực hạn của hắn. Nếu là có thể chịu đựng được, Vũ Văn lão quỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân là một đời khai tông lập phái lao tổ, Ngụy Vô Nhai cùng nhau đi tới, chỗ tao ngộ cường địch đâu chỉ ngàn vạn, tâm trí sớm đã rèn luyện kiên cố, đương nhiên sẽ không bởi vì Vũ Văn Liệt liền một đạo thần thông bí thuật, liền dọa đến tâm trạng thất thủ, lập tức liền muốn ra cách đối phó. Đối mặt giơ cao màu đen lợi kiếm, phản phất liền thiên địa đều có thể chạm phá to lớn pháp tướng, ngụy vô nhai không lùi mà tiến tới, hai chân đạp nát hư không, thân thể như một viên sao băng rơi xuống đất, hóa thành trường hồng hướng vũ văn liệt thẳng đến mà đi. cả vùng không gian đều đã bị vũ văn liệt pháp tướng kiếm trong tay đi khóa chặn, trốn tránh là không thể nào, còn không bằng chủ động ra tay đoạt chiếm tiên cơ. chỉ là lần này, ngụy vô nhai bỏ qua vũ văn liệt pháp tướng, mà là lựa chọn trực tiếp công hướng về phía bản thể của hắn. thân thể vừa diện, nguyên thần tự nhiên không chỗ có thể theo, pháp tướng cũng sẽ tùy theo sổ chỉ là này phủ để chịu tân đấu pháp, đồng dạng cũng là mạo cực lớn nguy hiểm nếu là bị Vũ Văn Liệt pháp tướng sớm một kiếm chém chúng, liền là thân tử đạo tiêu kết cục. Ngay tại Ngụy Vô Nhai thân thể lao ra trong nháy mắt, Vũ Văn Liệt lập tức liền thấy rõ đối thủ ý nghĩ, nhưng bây giờ hắn đồng dạng đã là không đường thối lui, thôi động thất tình pháp kiếm ít nhất còn cần ba hơi thời gian, trước mắt chỉ có cứng đuôi cứng. Tâm niệm nhất định, Vũ Văn Liệt mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, đồng dạng hướng phía trước bước ra một bước dài, chủ động đón Ngụy Vô Nhai mà đi. giữa hai người nguyên bản cách xa nhau gần gần ngàn trượng khoảng cách, lại chỉ trong nháy mắt, liền đã tới gần. Ngụy Vô Nhai giống như chiến thần tái thế, toàn thân quanh quẩn lấy tường đạo điện quang màu vàng, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Hư không truyền đến một đạo dung trời nổ vang, vô số kim sắc quang mang ngưng tụ thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng, thẳng đến Vũ Văn Liệt bản thể ngực. Liều thân thể lão phu tự nhiên không sánh bằng người, nhưng cũng không trở thành liền người một kích đều tiếp nhận không xuống. Vũ Văn Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng cao cao nâng lên cánh tay phải vung ra, năm chác quả đấm lập tức phát ra tiếng sấm rền vang nổ vang. Hai quyền đấm nhau, sờ đụng nhau chốc lát, liền như là hai tòa ngàn trượng cự phong va và chạm vào nhau. Nổ thật to âm thanh, chấn động đến xa dưới đất bạch trở thành, tựa hồ cũng mạnh mẽ lắc lư một cái. Hai đạo trong hư không bóng người kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời sau này cuốn ngược bay ra. Ngụy vô nhai vung ra nắm tay phải bị khí lãng nổ máu thịt bé bét, cá biệt ngón tay vị trí thậm chí ngay cả xương trắng đều lộ ra. Nhưng cũng may kim giáp khôi lỗi diệu dụng tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng mà đảo mắt công vu, thụ thương địa phương liền xương trắng xuống cơ, khôi phục như thường. Vũ Văn Liệt kết cục càng thêm thảm liệt một chút, chỉnh cánh tay đều đã trở nên như là mới ra nổi dầu trên bánh qua trèo, dùng một loại hình trạng quỷ dị bắt đầu vặn mèo, xem như triệt để báo hỏng. Nhưng mà loại trình độ này thân thể tổn thương, đối với cao gia thánh nhân mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tại linh lực tầm bổ bên dưới không bao lâu liền có thể phục hồi như cũ chỉ là làm không được giống kim giáp khôi hồi lỗi thân thể như vậy khôi phục nhanh chóng mà thôi. Vũ Văn Liệt, ngươi liền chút bản lĩnh này." Ngụy Vô Nhai vừa ổn định thân hình, liền một khắc không ngừng, lần nữa thân hình khẽ động, năm đấm đánh vỡ hư không, mang theo trận trận lôi minh đánh giết tới, không cho Vũ Văn Liệt nửa điểm cơ hội thở dốc. Bây giờ Vũ Văn Liệt một lòng nghĩ mau sớm thôi động pháp tướng trong tay thất tình cự kiếm, hắn cũng chỉ có thể đi qua loại này từng bước ép sát phương thức chiến đấu, tới hơi chỉ hoãn một ít thời gian. Tốt nhất là có thể tại Vũ Văn Liệt thành công tế ra sát chiêu trước đó, liền đem nhục thể của hắn đập nát, như thế liền có thể tự sụp đổ. Chỉ là Ngụy Vô Nhai trong lòng vô cùng rõ ràng, Khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Hắn mặc dù chiếm cứ lấy thân thể lực lượng ưu thế cực lớn, nhưng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đập nát một tên khắc định phòng cao giai đại thánh thân thể, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, như bây giờ đấu pháp, cũng bất quá là bị buộc bất đắc dĩ. Vũ Văn Liệt rõ ràng là muốn ngọc thạch câu phần, Ngụy Vô Nhai thật vất vả mới rựa vào cựa cây đại thụ này, thân hồn có thể rời đi lăn mộ đoạt xá kim giáp khôi lỗi thi sống lại, tuyệt không muốn theo này Vũ Văn lão quỷ cùng một chỗ chôn cùng. Mắt thấy đã đến bí thuật thi triển tối hậu quân đầu, Vũ Văn Liệt đồng dạng đâm lao phải theo lao, đối mặt Ngụy Vô Nhai khí thế hung hăng công kích, chỉ có thể đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng phồng lên khởi linh lực lớn người lên tiếp, hai đạo lực lượng hùng hậu, tại ngàn trượng trong hư không liên tiếp va chạm nhau, trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đều bị bao phủ tại nổ thật to âm thanh bên trong, quần quần không ớt. Bạch trạch thành bốn phía cao ngất dây núi, nhận này cố kinh khủng sóng linh lực sóng trùng kích, núi mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách, khối lớn đá tảng lăn xuống đến, phản phất trời sụp đổ tận thế. Hai người giao chiến hư không, bốn phía không gian không ngừng sụp đổ lại phục hồi như cũ, tựa như tại trên tờ giấy trắng bỗng toát ra từng cái màu đen lớn, sau một khắc lại biến mất không thấy gì nữa, cấu thành một bức kỳ dị vô cùng hình ảnh. Này đây chính là cao giai thánh nhân lực lượng kinh khủng sao bạch trạch nội thành to to nhỏ nhỏ tu sĩ không có người nào không run sợ biến sắc cá biệt cảnh giới hơi thấp đã sớm bị ép tới ngay cả hít thở cũng khó khăn vô cùng ôm đầu ngồi sồn trong góc thân hình run lẩy bẩy lần thứ hai tỉnh lại mười vị thiên hợp minh thương hội hội trưởng ngây ra như phóng nhìn hư không chiến trường kém chút liên hạ ba đều kinh điệu mấy cái kia trước đó tại nghị sự trong điện đối trương thiên cửu nói năng lỗ mãng, càng là liền đập đầu chết tâm đều có nguyên lai like lấy tới cuối cùng cái này bị bọn hắn xem như không có tư cách tiếp nhận minh chủ chức vị đầu trọc tiểu bối dưới tay một cái tôi tớ đều có thể nhẹ nhõm diệt đi toàn bộ thiên hợp minh với anh lại một lần kịch liệt đụng nhau ngụy vô nhai thân thể nhón lên đạp đạp sau này liền lùi lại vài chục bước ngửa đầu bắn ra một miệng lớn dòng máu vàng cho dù là kim cương bất hoại thân thể cũng không chịu được như thế làm khổ vũ văn liệt cả người bay rất ra ngoài toàn thân cao thấp không nhìn thấy một khối hoàn hảo máu thịt sắc mặt trắng bệnh đến doạ người liền hình dạng đều trở nên già đi rất nhiều đầy đầu tóc trắng tản ra còn như quỷ mị đâu còn có nửa điểm thánh nhân phong thái Nhưng nét mặt của hắn lại trở nên cực kỳ dữ tợn, khóe miệng càng là lộ ra một vẻ tâm linh ý cười, đã ngươi đến bây giờ đều không có thể đập nát lao phu thân thể, tiếp xuống liền đến phiên ngươi đi chết. Đang đối kháng với Ngụy Vô Nhai một trôi điên cuồng công kích đồng thời, hắn thần thông bí thuật cũng rốt cục thi triển xong thành, pháp tướng trong tay to lớn hắc kiếm giơ lên cao cao, đối xa sang Ngụy Vô Nhai chém xuống. Chỉ là so sánh lúc đầu, hắc kiếm khí thế tựa hồ yếu nhược mấy phần, nhưng ở trong mắt những người khác xem ra, như trước vẫn là kinh khủng đến cực hạn. Nay chém xuống một kiếm tư thế, uy lực mạnh đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dáng, trong đó chẳng những ẩn chứa kinh khủng kia bí càng là cùng thất tình lực lượng tan hợp lại cùng nhau, một khi dính vào chẳng những thân thể muốn bị chém vỡ, tính cả nguyên thần cũng muốn bị triệt để cắn giết, căn bản không có ra cơ hội chạy trốn. Ngụy vô nhai cứ việc khí thế như cầu vồng, tại vừa rồi đối kháng bên trong đem Vũ Văn Liệt đánh đến cơ hồ không có sức hoàn thủ, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản hắn thôi động pháp tướng. Đối mặt Vũ Văn Liệt này kinh thiên một kiếm, mạnh mẽ vô cùng cao giai thánh người khí thế vẫn là lộ ra quá mức nhỏ yếu. Nhưng mà Ngụy vô nhai trên mặt biểu lộ y nguyên không thấy nửa điểm kinh hoàng, không tránh không né, đột nhiên duỗi thẳng hai tay hướng hư không nâng lên một chút bốn phía thiên địa linh lực không hiểu khởi động trong phút chốc mãnh liệt mà đến cấp tốc hướng phía thân thể của hắn tụ tập không đến thời gian trong máy mắt liền tại sau lưng của hắn ngưng tụ lại một vị cao tới mấy trăm trượng đỉnh thiên lập địa hư ảnh thánh nhân pháp tướng tại một khắc cuối cùng ngụy vô nhai rốt cục không tiếp tục cẩn dấu, triển lộ ra tự thân thiên địa pháp tướng ngụy vô nhai vị này pháp tướng quanh thân khói tím lượn lờ giống như cựu thiên thần linh hàng thế khí độ uy nghiêm một cỗ vô cùng nặng nề uy áp theo thiên địa pháp tướng xuất hiện bao phủ bốn phía đất trời khói tím đi về đông vũ văn liệt thân thể đột nhiên du lên vẻ mặt biến đổi lớn đột nhiên bật thốt lên kinh hô Ngươi, ngươi là Ngụy Vô Nhai. Cho tới giờ khắc này, hắn mới đột nhiên giật mình. Cái này tự xưng trương Thiên Thập Cường giả bí ẩn, lại có thể là sớm tại ba ngàn năm trước liền đã tọa hóa thiên phách tông hai đời lão tổ, Ngụy Vô Nhai. Ngụy Vô Nhai lạnh lùng hừ một cái, giọng nói như trung đồng, Vũ Văn Lão Quỷ hiện tại mới nhận ra lão phu đến, có phải hay không, có chút quá mượn. Bất quá là năm đó Ngụy Vô Nhai đã sớm chết, la phu bây giờ liền là Trương Thiên Thập. Bạch Trạch nội thành, Trương Cửu ra che mặt thở dài một tiếng. Đối này Ngụy Lão Quỷ ra mặt mà cảm, đều đến lúc này, thế mà vẫn không quên đập ngửa của mình cái dám. Sở trung tiên trong đôi mắt cũng lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Hắn mặc dù bởi vì năm đó thể ước, một mực bị vây ở Bạch Trạch thành cái này địa phương nhỏ, nhưng với bên ngoài tu chân giới hiểu rõ lại tuyệt không ít. Thiên Phách Tông mặc dù tại phía xa thành minh tình, luận thế lực cũng so ra kém Thiên Kiếm Tông loại này quái vật khổng lồ, nhưng nội tình đồng dạng không thể khinh thường. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này tự xưng Trương Thiên thập cao giai thái nhân, vậy mà lại là Thiên Phách Tông vài vị khai sơn lão tổ một trong số đó, hơn nữa còn thành Trương Thiên, cựu tôi tớ. So với Ngụy Vô Nhai đoạt lại, đường đường Thiên Phách Tông hai đời lão tổ trở thành Trương Thiên cựu tôi tớ chuyện này, Không thể nghi ngờ tại sở trung tiên trong lòng tạo thành rung động phải lớn hơn nhiều. Cái này bề ngoài xấu xí đầu trọc tu sĩ, càng ngày càng để cho người ta nhìn không đấu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 208, giành được một tay người tốt đầu. Vũ Văn Liệt cương ép ổn định tâm trạng, cười giận dữ nói, "Tốt tốt tốt, mặc kệ ngươi là Ngụy Vô Nhai vẫn là trường thiên thọ, nếu làm cái kia tiểu bối chó săn, vậy liền cho lão phu để mạng lại đi." Ngụy Vô Nhai cười lạnh nói, "Lão phu mệnh liền bày ở chỗ này, có cầm hay không phải đi, ngươi xem bản lĩnh của ngươi." Láo thất phu nhận lấy cái chết. Ngụy Vô Nhai tiếng nói còn không dứt xuống. Vũ Văn Liệt liền đã ngang nhiên ra tay, sớm đã vận sức chờ phát động kiếm lớn màu đen, chẳng phá hư không trực tiếp xuất hiện tại Ngụy Vô Nhai pháp tướng chân thân đỉnh đầu. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng, đã đạt đến bỏ qua không gian cùng khoảng cách trình độ, nghĩ lại liền tới, căn bản là không có cách né tránh. Nhìn như đơn giản một kiếm, kỳ thực có thể nói là Vũ Văn Liệt tu luyện đến nay, cường hãn nhất một kích toàn lực. Liên liên theo cự kiếm bốn phía tiêu tán đi ra kiếm khí, mỗi một đạo đều kinh khủng đến đủ để bằng sơn đá vụn, khiến cho quần quần giang hà chịu nước. Ngụy Vô Nhai con người đột nhiên tức giận, lớn tay áo chấn động, song trưởng cấp tốc khép lại. Sau lưng của hắn Tôn này to lớn pháp tướng, lập tức làm ra động tác giống nhau, thế mà tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, đem Vũ Văn Liệt chém tới cự kiếm giáp tại sòng trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, Ngụy Vô Nhai pháp tướng mặt ngoài, khói tím đại thịnh, song trưởng cùng kiếm lớn màu đen tiếp xúc địa phương, từng đạo kinh thiên tia lửa không ngừng bắn ra, nổ thật to tiếng bên thai không rứt. Mặc dù hai người chiến đấu nơi trốn, cách xa mặt đất chừng ngàn trượng độ cao, mà lại hộ thành cấm chế cũng rốt cục bị người mở ra, nhưng này từng tiếng bạo phá nổ vang, y nguyên chấn động đến Bạch Trạch nội thành tất cả mọi người mảng nhĩ đau đớn một hồi, trong ý nghĩ ông ông tác hưởng tại tiếp xúc đến kiếm lớn màu đen mấy mắt, ngụy vô nhai thiên địa pháp tướng đôi bàn tay chỉ giữ vững được không đến hai hơi thời gian, liền bị khủng bố kiếm khí xoắn thành như lưu ly li mạnh vỡ. ngụy vô nhai chân thân đột nhiên chấn động, phát ra một đạo kêu rên, khẽ miệng lần nữa tràn ra vết máu. kiếm lớn màu đen đột phá chói buộc, tiếp tục vô tình chém xuống, càn quét kiếm khí điên cuồng tuôn ra, ngụy vô nhai khổng lồ thiên địa pháp tướng trở nên còn như gió lốc bên trong lẻ loi chơi chọi một cây đại thụ, bày biện ra lung lay sắp đổ trạng thái. đáng sợ hơn chính là, nguyên bản tồn tại ở trên thân kiếm cái kia bảy cái cảm xúc khác nhau khuôn mặt, giờ phút này đều thò đầu ra, há mồm lộ ra miệng đầy sắc nhọn răng nanh. Giảm ăn Ngụy Vô Nhai pháp tướng Kim thân. Vũ Văn Liệt vẻ mặt giữ tợn vô cùng, trên mặt gân xanh từng sợi nổi lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão tặc phu, ngươi dám hủy ta tu hành đại đạo, lão phu muốn đem ngươi nguyên thần từng tấc từng tấc xé rách, nhìn ngươi còn có biện pháp nào đoạt xá sống lại." Ngụy Vô Nhai quan trọng hàm răng, không nói một lời, đem toàn thân linh lực quán chú hai tay, gắt gao đi lên năm lăng, không cho cái kia đem kiếm lớn màu đen chém xuống tới. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia mấy bảy cái mặt quỷ, chính lại miệng từng bước xâm chiếm lấy chính mình thiên địa pháp tướng, căn bản Vân không ra tâm trạng tới ứng đối. Năm hơi, nhiều nhất còn có năm hơi. Vũ Văn lão quỷ này, nhóm bí thuật thần thông nên chống đỡ không nổi đi. Ngụy Vô Nhai trong lòng rất rõ ràng, Vũ Văn Liệt hy sinh thọ nguyên đổi lấy lần này bùng nổ, nhất định không cách nào duy trì lâu dài, nhưng bây giờ vấn đề là, hai người bọn họ ở giữa đến cùng ai có thể chống đến cuối cùng một khắc này? Là Vũ Văn Liệt dẫn đầu hao hết khí thế, còn là chính mình trước bị một kiếm đánh chết, hoặc là kiếm còn chưa từng rơi xuống trước đó, pháp tướng kim thân liền bị triệt để nó chừng. Tính đi tính lại, làm sao đều là cái sau khả năng lớn nhất. Không nghĩ tới Vũ Văn Liệt cư nhiên như thế khó chơi, loại này giết địch 1000 tự tổn 800 đấu pháp, thế mà đem hai người đồng thời kéo vào tuyệt cảnh khác biệt duy nhất chính là sau trận chiến này Vũ Văn Liệt ít nhất có thể sống sót tiếp tục kéo dài hơi tàn một lúc lâu nói không chừng vận khí tốt đụng phải cái cơ duyên to lớn còn có thể có cơ hội Đông Sơn tái khởi có thể chính mình cũng chỉ có thể rơi vào sống chết nói tiêu khổ cực xuống chàng cứ việc Ngụy Vô Nhai trong lòng đã đối kết cục không ôm hy vọng quá lớn nhưng trên tay lại nửa điểm cũng chưa từng từ bỏ chống lại thân làng lịch tiên mà đi đỉnh tiêm tu sĩ không đến cuối cùng phân ra thắng bại một khắc lại thế nào tùy tiện nhận thua Ngụy Vô Nhai thiên địa pháp tướng hai tay cũng rốt cục bị kiếm khí cắn giết hóa thành điểm điểm mảnh vỡ tiêu tán kiếm lớn màu đen hướng xuống lại chém xuống 10 trượng cách hắn pháp tướng đầu không đến nửa phần, mà vào thời khắc này, bạch trạch nội thành thiên hợp minh đại điện chỗ sâu đột nhiên chấn động dữ dội một thoáng, hai đạo linh lực kinh khủng từ dưới đất phóng lên tận trời, xuyên thấu hộ thành cấm chế trận pháp, trực tiếp đánh phía sâu trong hư không. không tốt, vũ văn liệt trong lòng phát sinh gấp điểm báo, sát mặt tức giận giống to một tiếng, hai con rùa đen rút đầu, các ngươi ăn dám? vành, vành, hai tiếng nổ mạnh cắt ngang vũ văn liệt giận mắng, cái thứ hai cũng không có dấu hiệu nào đánh tới linh lực, cơ hồ là đồng thời tầng tầng đánh vào vũ văn liệt phía sau lưng, đánh cho hắn tại chỗ máu tươi nôn như điên nếu là đổi lại bình thường, cho dù là đồng thời đối mặt hai tên trung gia thánh nhân công kích, Vũ Văn Liệt cũng có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, chỉ coi là cách dạy mang hậu nữa thôi. Có thể bây giờ đang là hắn cùng Ngụy vô Nhai quyết tử đấu tranh thời khắc đấu chốt này hai đạo tại bình thường lộ ra không có ý nghĩa linh lực, liền trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. Cùng lúc đó, Thiên hợp Minh bên trong điện chỗ sâu truyền ra một tiếng hư lệnh, vang vọng toàn bộ bệnh trạch thành Vũ Văn lão quỷ, dám cùng ta Thiên hợp Minh đối nghịch. hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ngoa tào. như thế cũng được. Trương Thiên cửu nhìn trợn mắt mồm, nguyên bản hắn còn đang lo lắng Ngụy vô Nhai sẽ chết tại Vũ Văn Liệt thủ hạ đang suy nghĩ muốn hay không xin mời sợ Trung Thiên ra tay can thiệp, không nghĩ tới đột nhiên tình thế liền phát sinh chuyển tiếp đột ngột biến hóa. Thiên hợp minh cái kia hai tên cung phụng, thế mà bóp chuẩn cái này mấu chốt nhất thời cơ, Ngày ra đoạt đầu người. Đối mặt tình cảnh này, Trung Thiên cựu mộng bức thêm kinh sợ sau khi chỉ có thể thở dài một tiếng bội phục. Dù sao cũng là hai vị trung gia thánh nhân a, trước đó rõ ràng còn bị Vũ Văn Liệt chấn nhiếp không dám ra tay, sau một khắc lại ngoài dự liệu hoàn thành giết ngược lại, mà lại công nhiên phát ra tiếng làm cho cả bạch trạch thành cũng nghe được, đem chém giết Vũ Văn Liệt công lao hời hợt về tại trên người mình. Ra mặt ngày dài, tâm tư chi số bụng không chỉ có thấy tráng trương thiên kiều chỉ sợ liền tự sưng trương thiên thập ngụy vô nhai đều muốn theo không nhịn chỉ có sở trung thiên vẻ mặt như thường tựa hồ đã sớm ngờ tới là như vậy kết cục thiên hợp minh hai vị này cũng vụng là hắn tự mình mời tới tự nhiên đối nó no tính tình bản tính hiểu hết sức thấu chuyện hai người này la hồ ly sống gần văn năm đã sớm không thèm để ý điểm này mặt ngoài ra mặt nếu là không có bị vô nhai đột nhiên xuất hiện mà lại cùng vũ văn liệt liều đến thế lực ngang nhau bọn hắn nhất định sẽ có đầu rút cổ đến cùng chết cũng sẽ không lộ diện chỉ khi nào xuất hiện thích hợp chiến cơ có thể tại không nguy hiểm cho tự thân dưới tình huống chém giết một tên cao giai thánh nhân lại cớ sao mà không làm. Hư không bên trên, Vũ Văn Liệt đột nhiên bị đòn nghiêm trọng này, thân thể tại chỗ liền bị đánh xuyên, trong cơ thể khí thế tiết ra hết, pháp tướng trong nháy mắt sụp đổ. Ngụy Vô Nhai đương nhiên sẽ không buông tha này cơ hội thật tốt, ra tay nhanh như tia chớp, một trưởng đem Vũ Văn Liệt đầu đập đến nát bét. Một vị bề ngoài cùng Vũ Văn Liệt giống nhau như lúc tiểu nhân, theo vỡ vụn đầu bên trong bay ra, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng độc, trong lúc vội vàng đang chuẩn bị bỏ chạy, lại bị sớm đã có chuẩn bị Ngụy Vô Nhai kịp thời một lần nắm, trực tiếp ép thành một phấn. Tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, Thần thức liền sẽ sinh ra thoát thai hoán cốt thủy biến, hóa thành nguyên thần, một khi tu sĩ thân thể sau khi ngã xuống, nguyên thần chỉ cần không bị tại chỗ gạt bỏ, còn có thể độc lập sinh tồn bỏ chạy, chờ tìm tới thích hợp thân thể đoạt xá xuống lại, ngóc đầu trở lại. Chỉ là Ngụy Vô Nhai đồng dạng thân là cường giả tuyệt đỉnh, tâm toán thủ lật trình độ không tại bất luận cái gì người phía dưới, há lại sẽ bỏ lỡ loại này trảm thảo trừ căn cơ hội. Đương đương một vị cao giai thánh nhân, cứ như vậy hồn phi phách tán, liền nguyên thần cũng không có trốn qua, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Ngụy Vô Nhai thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi tàn phá không thể tả phát tướng đồng thời không quên một tay tóm lấy vũ văn liệt nhận chữ vật, thân hình thoát một cái biến mất tại hư không, xuất hiện tại trương thiên cựu trước mặt. trước đó còn đằng đằng sát khí cao dài thánh nhân, khi nhìn đến trương thiên cựu trong ánh mắt, toàn thân hơi thở lập tức thu liễm, hai tay đưa lên vũ văn liệt nhận chữ vật, cung kính nói, cựu gia, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, cái kia vũ văn lão quỷ đã bị ta chém giết. trương thiên cựu cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, ngươi khổ cực, đi trước một bên điều thứ đi, này nhận chữ vật ta không dùng được, về ngươi. ngụy vô nhai liền vui mừng quá đỗi, vội vàng nói tạ. Vừa rồi hắn cùng Vũ Văn Liệt cái kia một trận sinh tử chi chiến đánh xong, giống như mình tổn thất to lớn, liền thiên địa pháp tướng đều bị giảm mất hơn phân nửa, gần như cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Vừa vận Vũ Văn Liệt lúc trước đại hội đấu giá bên trong, một hơi mua hàng loạt chân quý linh dược tiên đan, đối với hắn mau sớm khôi phục thực lực có chỗ tốt rất lớn. Thánh nhân tự có thánh nhân ngậm mạ, thu hồi nhận chữ vật, Ngụy Vô Nhai đối với những khác người căn bản liền chào hỏi hứng thú đều không có, trực tiếp hướng đi một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp điều tức. Nhưng mà khi đi ngang qua Lý Thuần Cương các loại bên người thân thời điểm, không biết vô tình hay là cố ý, hướng bên kia nhàn nhạt nhìn sang doa đến đám người này run lẩy bẩy, kém chút tại chỗ đáy ra. trương thiên cửu nhìn ở trong mắt, chỉ là cười nhạt một tiếng. có ngụy vô nhai toa chấn, sau này này trời hợp vị trí minh chủ, tin tưởng là không người dám có dị nghị. trước mắt chỉ còn một chuyện cuối cùng, xử lý xong sau, chính mình liền có thể an tâm rời đi bạch trạch thành, đạp vào khoa kỹ thế giới đường về. xoay chuyển ánh mắt, trương thiên cửu ánh mắt rơi vào một mặt đờ đẫn giang cảnh sơn trên người. vị này đỉnh phong đại tôn giả, hiện nhiên còn không có theo, vừa rồi cái kia hoang đường một màn bên trong lấy lại tinh thần, trong mắt còn lưu lại mấy phần vẻ sợ hãi. phát giác được trương thiên cửu ánh mắt không có hảo ý. Giang Cảnh Sơn than nhỏ một tiếng, người giết ta con trai độc nhất, Lão Phu tìm ngươi báo thủ chính là Thiên Kinh Địa Nghĩa. Bây giờ tài nghệ không bằng người, ta nguyện ý tự động tối lui không truy cứu chuyện này nữa, như thế nào? Trương Thiên Cựu mỉm cười, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tiếp nhận Thiên Hợp Minh Minh Chủ. Giang Cảnh Sơn sắc mặt lần nữa biến đổi, hiện nhiên hoàn toàn không ngờ tới sự tình thế mà lại là như thế này phát triển, vô ý thức nhìn thoáng qua Sở Trung Thiên, phát hiện hắn cũng không có bất kỳ bày tỏ gì đằng sau. Lúc này mới tin tưởng Trương Thiên Cựu lời nói không ngoa. Trầm mặc một lát, Giang Cảnh Sơn lần nữa ngẩng đầu, cắn răng nói, nếu là như thế. Ta thiên kiếm Tông phân Đạt từ đó rời khỏi Bạch Trạch Thành, trong vòng trăm năm không còn bước vào một bước, như thế nào? Trương Thiên Cựu sờ lấy sáng bóng lớn đầu trọc, trên mặt lộ ra một cái vô hại đủ cười, "Giang đại chủ, ngươi dù sao cũng là tại tu chân giới lăn lộn mấy trăm năm đại tuân giả, làm sao còn như thế ngây thơ, chẳng lẽ không từng nghe qua một câu sao?" 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 209, Thiên ngoại tới kiếm. Kỳ thật trương Thiên Cựu câu nói kia căn bản không cần nói ra, mọi người ở đây đều lòng dạ biết rõ. Đến loại thời điểm này, chỉ có đồ đần mới có thể làm thả hổ về rừng sự tình, đương nhiên là muốn thừa thắng xông lên, chẳng thảo chữ căn Giang Cảnh Sơn sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi thật muốn cùng Lão Phu liều trò cá chết lưới rách? Trương Thiên Cựu bình tĩnh cười một tiếng, lắc đầu nói: Giang đại chủ ngươi sai, ta làm sao lại cùng ngươi cá chết lưới rách đâu? Hẳn là ngươi chết ta sống mới đúng. Ngươi chết, ta sống. Giang Cảnh Sơn nhìn như vô ý ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, vẻ mặt tự nhiên, ngươi thật sự cho rằng Vũ Văn Liệt đã chết, ngươi lại có một vị cao giai thánh nhân chỗ dựa, Lão Phu liền sẽ dứa cổ lên sẽ chờ ngươi đến, đến giết. Trương Thiên lông mày nhíu lại, tựa hồ sớm liền đang chờ lấy Giang Cảnh Sơn câu nói này, quay đầu cười một tiếng. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên bị một thanh âm cắt ngang. "Trương Minh chủ, lão thất phu này dám đắc tội ta thiên hợp mình, vừa lại không cần lão nhân ra ngài tự mình ra tay, lão phu làm thay liền có thể lấy hắn mạng chó." Thoại âm rơi xuống, một đạo cường tráng bóng người từ phía sau tốc độ cao một bước bước ra, đứng ở Trương Thiên Cựu trước người, lại có thể là Lý Thuần Cương. Mặt khác cái kia mấy tên thương hội hội trưởng thì là mặt mũi tràn đầy vẻ háo não, muốn nói lại thôi, tựa hồ tại tiếp hận động tác của mình không đủ nhanh, bị người cho đoạt cơ. "Ách, ta mẹ nó lúc nào đã biến thành Minh chủ rồi? Sở Trung Thiên không phải còn em đẹp đứng ở chỗ này sao?" trước đó đã nói xong không có tư cách đây trương cửu gia ngây ngốc nhìn xem lý Tuần cương tấm kia lòng đầy căm phẫn khuôn mặt lại một lần ngây ra như phóng. sợ trung tiên cũng chỉ là trước đó tại nghị sự điện nhắc qua cố ý để cho mình tiếp nhận thiên hợp minh chủ mà thôi người ta chính chủ còn không có chính thức thoái vị đâu cứ như vậy vớt mông ngựa thật phù hợp sao nay hí kịch tính chuyển hướng chập trùng liền tự nhận kiến thức rộng rãi trương thiên cửu cũng bị lôi đến trong cháy ngoài mềm thực sự lập tức không thể nào tiếp thu được hóa ra thiên hợp minh ra mặt dậy là có truyền thống đó theo thánh nhân đến tôn giả đều là như thế một cái so một cái không hợp tối thường đang tính tọa điều tức nghị vô nhai giờ phút này không khỏi hơi hơi mở to mắt, cực kỳ hiếm thấy lộ ra một bộ như Lâm Đại Địch biểu lộ, trong lòng lạnh lùng hừ một cái, yên lặng gạt ra bốn chữ, vô liêm sỉ. Trương Thiên Cựu vô ý thức đưa ánh mắt liếc về phía sở trung thiên, vị này thâm tàng bất lộ đại thánh lại trực tiếp mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn lên trời, giả giả bộ cái gì cũng không thấy, một bộ cùng hắn không có nửa xu quan hệ bộ dáng. Trương Thiên Cựu trong lòng đương nhiên biết rõ, từ khi Ngụy vô Nhai xuất hiện đằng sau, hắn người minh chủ này vị trí đã là ván đã đóng thuyền, tuyệt sẽ không còn có người dám phản đối, giai thánh nhân lực uy hiếp, cũng không phải đùa giỡn. chỉ là hắn còn đánh giá thấp những hội trưởng này nhóm Lâm trận phản chiến tốc độ. Đơn giản trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, không hổ là lợi ích trên hết người làm ăn. Không biết Lý Tuần Cương những người này, nếu là thấy được sở trung thiên tu vi thật sự cảnh giới, có thể hay không mua khối đầu hũ tại chỗ đập đầu chết ở phía trên. Nhưng mà giờ này khắc này, Lý Tuần Cương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Trương Tiễn Cửu, mày may nhìn không ra một chút đang ở vớt mông ngựa dấu hiệu, trầm giọng nói, "Trương Minh Chủ, ngài vừa rồi liên tục đã trải qua trải qua đại chiến, chắc hẳn hiện tại đã cơ thể và đầu óc mệt, không bằng liền an tâm ở một bên điều tức tu dưỡng đi, lao thất phu này giao cho ta tới đối phó là đủ rồi." nhưng mà nếu Lý Thuần Cương nguyện ý nhảy ra xung phong nhận việc, Trương Thiên Cựu tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Hắn vô cùng vững tin rằng Cảnh Sơn chắc chắn còn có lưu cực kỳ chỉ sợ chuẩn bị ở sau. Bây giờ có người thay mình tranh lôi, vừa vặn cầu còn không được. Dù sao những hội trưởng này nhóm đều không phải là kẻ tốt lành gì, hắn một cái đều không có nhìn ở trong mắt, chết thì chết. Tình Táo lại đằng sau, Trương Thiên Cựu cười tủm tỉm gật đầu nói, cái kia, liên thiên phất lý hội trưởng, Lý Thuần Cương mặt không đổi sắc, Trương Minh Chủ làm gì khách khí như thế, địch nhân của ngài liền là thiên hợp minh kẻ địch, Lão Phu tự nhiên nghĩa bất dung tử, đơn thuần cảnh giới, Giang Cảnh Sơn là đỉnh phong đại tôn đơn giả. Lý Thuần Cương căng hết cỡ cũng chính là cái trung dài tôn giả mà thôi, đổi lại bình thường, cho dù cho hắn mượn 100 cái lá gan, cũng không dám cùng Giang Cảnh Sơn mặt đối mặt đơn đấu. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Lúc trước cùng Trương Thiên Cửu một trận chiến bên trong, Giang Cảnh Sơn đầu tiên là nhận kiếm ý cắn trả, đằng sau càng là kém chút bị Trương Thiên Cửu một quyền đấm chết, sớm đã thành nỏ mạnh hết đà, trước mắt đúng là đánh chó mù đường thời cơ tốt. Trước đó trận kia phát sinh hư không bên trên cao dài thánh người sinh tử chi chiến. Lý Thuần Cương đám người không có đoạt đầu người tư cách, chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem hai vị thánh nhân cũng phụng kiếm tiện nghi, bây giờ đến phiên Giang Cảnh Sơn, ai lại nguyện ý bỏ lỡ loại này cơ hội trời cho. Bất quá là bị Lý Thuần Cương lão gia hỏa này tay mắt lênh lẹ, đoạt trước một bước. Giang Cảnh Sơn kem chút bị tức đến giận sôi lên, mặt mò một mảnh xanh mét. Cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đại khái liền là hôm nay tình cảnh như vậy, liền trong ngày thường tiện tay một trưởng liền có thể chụp chết tuấn giả, cũng dám đứng ở trước mặt mình khiêu khích. Giang Cảnh Sơn không có đi xem Lý Thuần Cương, mà là đem lạnh lùng ánh mắt rơi vào Trương Thiên Cựu trên người, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, "Tiểu bối, Đây chính là ngươi gieo gió gặt bão, đã ngươi một lòng muốn chết lão phu cũng chỉ có thành toàn ngươi, hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết, toàn bộ thiên hợp minh đều đưa bị nổ tận gốc, theo bạch trạch nội thành hoàn toàn biến mất. Lý Thuần Cương nghiêm nghị hét lớn, sắp chết đến nơi còn tại nói mạnh miệng, lão phu ngược lại muốn xem xem, ngươi lấy cái gì san bằng ta thiên hợp minh. Lý Thuần Cương tính cách vội vàng sao động sôi động, sớm đã kìm nén không được, không đợi thoại âm rơi xuống, thân thể cũng đã lao ra, cánh tay đi lên vừa nhất, năm ngón tay hư trường, lòng bàn tay liền phát ra một hồi chói mắt ánh đỏ, như là có một mặt trời bị hắn nắm trong tay đúng là hắn sợ trường nhất một môn hỏa hệ thần thông gọi là mặt trời gắt chạm Lý Thuần Cương hướng về phía trước một trường gỗ ra cái kia vòng mặt trời trói trang màu đỏ bên trong lập tức có lây từng đạo linh lực xoay quanh mà ra giống như vô số binh cháy gừng hực luân đao mang theo làm người hít thở không thông kinh khủng nhiệt độ hướng phía Giang Cảnh Sơn toàn thân yếu hại chệch tới loại trình độ này pháp lực công kích Giang Cảnh Sơn nếu là ở bình thường căn bản sẽ không để ở trong mắt chỉ là hắn bây giờ trong cơ thể khí thế đã là dồn hết đến tác đừng nói ra tay phản kích thậm chí ngay cả né tránh đều đã lực bất tòng tâm nhưng mà mắt thấy là phải mạng sống như treo trên sợi tóc. Giang Cảnh Sơn trong mắt nhưng cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, khỏe miệng ngược lại lộ ra một vẻ sâm nhiên cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong miệng hô to một tiếng, cho mời lao tổng xuống. Đừng vội phô trương thanh thế, cái gì cậu thí lao? Lý Thuần Cương khinh thường hư lạnh nói, nhưng mà lời còn chưa nói hết, trên mặt biểu lộ liền trong nháy mắt ngưng kết. Sở Trung Thiên một mực hai mắt khép hờ, lóe ra một đạo tinh quang, cứ việc trên mặt vẻ mặt nhìn không ra nửa điểm biến hóa, cặp kia dấu ở trong tay áo hai quả đấm, lại đã bắt đầu tại hơi hơi phát run. Trung Thiên tâm trạng chấn động. Lòng bàn tay thế mà kìm lòng không được toát ra mồ hôi lạnh, tâm trong lặng lẽ nhất tới, chân chính vỡ kịch mở màn. Xem ra, rốt cục chờ đến thời ra cuối cùng đáp án một khắc. Bạch Trạch thành hộ thành đại trận, cũng không phải là từ thiên hợp minh hoặc là thiên kiếm tông chỗ bố trí đưa, mà là tại thành trì vừa xây thành thời khắc, đời thứ nhất thành chủ mời đến bốn vị cấp bậc thánh nhân trận pháp đại sư thiết kế tỉ mỉ, trải qua vài vạn năm mà không có chút nào tổn hại, đỡ được vô số thai kiếp. Càng cao minh hơn chính là, đại trận này căn bản không cần sức người duy trì điều khiển, chỉ cần tại trong mắt trận để vào nguyên thạch đằng sau, liền có thể tự động mở ra đóng cửa. Cho dù là trước đó Vũ Văn Liệt cùng Ngụy Vô Nhai hai vị này cao dài thánh nhân, trên hư không cái kia một trận đại chiến kinh khủng dư ba đem tốt mấy ngọn núi đều triệt để hủy đi. Bạch Trạch Thành nhưng như cũ bình yên vô sự, chính là bởi vì hộ Thành đại trận cảm nhận được mối nguy, tự động mở ra duyên cớ. Mà giờ này khắc này, Cửu Thiên Tinh không phía trên, một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm mãng phá vỡ mây xanh, đang hướng phía Bạch Trạch Thành bay lượn mà tới. Từ xa nhìn lại như là sao trôi rơi xuống, đằng sau kéo lấy thật dài màu trắng hừng quang, nguyên bản không thể phá vỡ. Liền Cao gia thánh nhân cũng không cách nào đánh vỡ hộ thành đại trận, tại đây nói kinh khủng ánh kiếm trước mặt, thế mà trở nên như là giấy lụa mắt, trong nháy mắt liền nát vụn. Một kiếm phá vỡ trận pháp, ánh kiếm trực tiếp hướng phía Thiên Hợp mình chỗ Phương Vị chạy nhanh đến. Trương Thiên cựu Thần thức vượt xa phổ thông tu sĩ, càng có thể rõ ràng cảm nhận được ngày này bên ngoài bay tới một kiếm uy lực. Chỉ sợ trong đó một đạo cực nhỏ kiếm khí, cũng so Giang Cảnh Sơn bản mệnh phi kiếm mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, mà lại này trong kiếm ý, mơ hồ còn ẩn chứa đất trời oai, căn bản làm người không sinh ra nửa điểm ý phản kháng. Lý Thuần Cương sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu ngay tại kiếm khí vừa phá vỡ hộ thành đại trận trong ngay mắt trong tay hắn cái kia vầng mặt trời trói trang liền như là ngọn nến gặp được gió lớn trực tiếp liền dập tắt xuống ngụy vô nhai đỉnh chỉ điều tức đứng dậy ngăn tại trương thiên cửu trước người sắc mặt ngưng trọng vô cùng sở trung thiên thì là gắt gao tiếp cận đạo kiếm quan kia hô hấp dồn dập hai quả đấm bóp khanh khách rung động giang cảnh thiên tay háo dài hất lên ngửa đầu cười như điên nói hiện tại như thế nào lão phu đã sớm nói muốn đem thiên hợp minh nổ tận gốc này là các ngươi tự tìm đường chết nếu không phải bị buộc lên tiết lộ hắn cũng không nguyện ý vận dụng tấm này chỉ có một lần cơ hội lớn nhất gắt chủ bài Chỉ là trước mắt loại cục diện này, thật sự nếu không kinh động vị lao tổ kia, chính mình sẽ chết tại Trương Tiên Cựu trong tay, liền tính mạng còn không giữ nổi, giữ lại lợi hại hơn nữa át chủ bài thì có ích lợi gì. Ánh kiếm lóe lên mà tới, hóa thành một thanh nhưng mà hai thước phi kiếm màu bạc, lơ lửng tại Giang Cảnh Sơn trước người, đầy trời kiếm ý biến mất không ngừng vô tung, cũng không một chút hơi thở thiết ra, nhưng như cũ chấn nhiếp mọi người tại đây lại không có một cái nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Một hồi khởi mở tiếng cười, theo cực cao trên 9 tầng trời truyền đến, nghe mây trôi nước chảy, không mang theo nửa điểm sát khí, giang gia tiểu nhi, trước đó cái kia gọi Vũ Văn Liệt tiểu bối ra tay, Lão phu còn tưởng rằng ngươi có thể trốn qua một kiếp, không cần vận dụng này, miếng thiên kiếm lệnh, không nghĩ tới vẫn là muốn để ta giải quyết phiền phức. Giang Cảnh Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, đệ tử không có năng lực, cho lão tổ mất thể diện, cực kỳ ôn hòa thuần đang thanh âm lại một lần nữa theo hư không truyền đến, nhưng mà lộ ra gần rất nhiều, không sao, lão tổ ta trước đó ở một bên nhìn toàn bộ quá trình, ở đây xác thực có mấy cái làm người ngoài ý liệu tiểu bối, ngươi thua đến không an, bất quá thanh âm kia đột nhiên trở nên lăng lệ, toàn bộ bạch trạch nội thành nhiệt độ tựa hồ cũng tùy theo giảm xuống rất nhiều, khiến cho người có một loại rơi vào trăm trường hầm băng cảm giác. Đã có người đả thương ta trời đệ tử của Kiếm tông, vậy thì nhất định phải đánh đổi một số thứ, lão phu cũng không muốn cùng các ngươi những bọn tiểu bối này động thủ, miễn cho truyền đi nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, cho các ngươi mười hơi thời gian, tự động kết thúc đi. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 210, Thiên Kiếm Tông lão tổ. Phàm là Thiên Kiếm Tông đệ tử, vì tông môn lập xuống quá nặng đại công lao, hoặc là tọa chấn một phương phân đà chủ, đều cũng tìm được bên trong cửa ban thượng Thiên Kiếm khiến một cái. Nay lệnh bài mặc dù cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, thật là hết thệ Thiên Kiếm Tông tu sĩ tha thiết ước mơ bảo mệnh hộ thân phủ. Thiên Kiếm Tông sáng lập ra môn phái đến nay, Đã có hơn 10 vạn năm, cùng sở hữu 12 vị thái thượng trưởng lão tòa chấn, tu vi thông thiên, uy hiếp bốn phương. Mà Thiên kiếm khiến tác dụng, chính là một khi có người bóp nát lệnh phủ, vô luận cái kia đệ tử thân ở nơi nào, cho dù cách xa nhau khoảng cách nghìn vạn giảm, đều sẽ có một tên thái thượng trưởng lão đuổi tới xuất thủ cứu rút, trấn sát cường địch. Thiên kiếm khiến nơi tay, tương đương với nói liền là có được một vị đại thánh cường giả ở sau lưng làm chỗ dựa, đủ để hoành hành nửa cái tu chân thế giới. Khó trách Giang Cảnh Sơn cho tới bây giờ đều không có sợ hãi, thậm chí còn có lực lượng mở miệng nói muốn làm cho cả thiên hợp mình từ đó tại bạch trạch thành biến mất. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cho dù là một tên sơ giai đại thánh, liền có thể đem ở đây tất cả mọi người nhẹ nhõm mà sát. Lý Thuần Cương nguyên bản liền sắc mặt trắng bệch, trở nên càng thêm sắc mặt như cho tàn, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ muôn dạng ý sợ hãi, hắn rất muốn co càng xoay người chạy, lại phát hiện mình toàn thân sủi lơ, liền hơi chuyển động một cái bước chân cũng khí đều không có. Không chỉ là Lý Thuần Cương, mà khác cái kia chín tên thiên hợp minh hội trưởng, cũng đều là từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, như là giữa mùa đông hai tay để chần đứng tại trời băng đất tuyết bên trong, toàn thân du lên. Cái kia một kiếm chi huy không thể nghi ngờ là bọn hắn bình sinh thấy hơi thở tương đại, chẳng những liền tiên hợp mình, cái kia hai tên thánh nhân cũng phụng theo không kịp, thậm chí vượt xa khỏi trước đó hai vị kia cao dài thánh nhân. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết đại thánh cấp bậc tuyệt đỉnh tu sĩ mới có như thế phong thái. Dù cho người này mới mở miệng liền là ra lệnh cho bọn họ tại mười hơi bên trong tự vận, nghe cũng lộ ra cực kỳ thuận lý thành trường, khiến cho người để không nổi bất luận cái gì ý phản kháng. Đoan chừng trong đám người đã có người tại nghiêm túc tính toán, đến cùng lựa chọn như thế nào tự vận phương thức mới có thể chết đến thoải mái nhất thông khoái. Một đạo dị thường bình thản thanh âm lại vào lúc này vang lên, phá vỡ hiện trường tĩnh mịch trước đó khẩn trương sơ sát tiêu điều bầu không khí, bị này không hiểu thấu một câu, vọt tới không còn sót lại chút gì. trương thiên cửu chắp tay sau lưng, đi lên phía trước ra mấy bước, vây quanh chuôi này để cho người ta hít thở không thông kinh khủng phi kiếm xoay chuyển vài vòng, trong miệng chật chật có tiếng, đột nhiên ngẩng đầu hồ lớn, uy, trên trời, thanh phá kiếm này ngươi đến cùng còn muốn hay không? cho ngươi mười hơi thời gian à, lại không lộ diện lấy về, ta coi như đem rách dưới nhặt. trương thiên cửu nheo mắt lại, dõi mắt nhìn về phía hư không, nơi đó không có vật gì, căn bản không có nửa cái bóng người, nhưng lại có âm thanh từ trên xuống dưới truyền đến, tựa hồ còn mang theo vài phần ý cười thú vị, rất nhiều năm không có gặp được dám như thế nói chuyện với ta tiểu bối, ngươi liền không cần tự vận, chờ lão tổ ta tự mình tới xử lý đi. Trương Thiên Cựu đưa tay bưng bít lấy cái chán, bất đắc dĩ thở dài nói, đại ca, ngươi là Thiên Kiếm Tông lão tổ, cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Phiền phức đừng loạn nhận thân thích có được hay không? vô luận thân ở loại nào hiển cảnh, Trương Cựu ra hài hước tế bảo, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết, luôn luôn có thể ngoài dự liệu phá rối cục diện. nhưng ngụy vô nhai giờ phút này lại nửa điểm cũng cười không nổi, vẻ mặt đau khổ nói, Cựu gia vẫn là không cần chọc giận người này cho thỏa đáng, theo vừa rồi một kiếm kia xem. Tu vi của người này ít nhất đã là đến đại thánh cấp bậc, ngay cả ta đều không thể đối kháng. Không đợi Trương Thiên Cựu nói chuyện, Ngụy Vô Nhai một vô ngực nói, nhưng mà Cựu gia ngài yên tâm, cho dù là không địch lại người này, Lão Phu ít nhất cũng có thể thay ngươi ngăn trở hắn một hơi. Đến lúc đó ngài trước tiên có thể đi rút lui, ta tới đoản hậu. Trương Thiên Cựu cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng có gấp, lần này còn chưa tới phiên ngươi ra tay, tự nhiên sẽ có những người khác sẽ chừng trị hắn. Ngụy Vô Nhai nhãn tình sáng lên, mừng như đi nói, nguyên lai Cựu gia ngài còn có giúp đỡ. Hắn đã cùng Trương Thiên Cựu chủ động ký xuống huyết hồn kế nước, hai người tính mệnh sớm đã liền cùng một chỗ. Vốn là mang lòng quyết muốn chết, nhưng nếu như có thể có cơ hội sống sót, đổi ai cũng sẽ nguyện ý dù sao mình đã chết hơn 3000 năm, này mới vừa vặn sống mấy canh giờ, còn xa xa chưa từng có đủ nghiện. Trương Thiên Cửu không có quá nhiều nói rõ lý do, cười thần bí, thiên cơ bất khả lộ, chờ lấy xem kịch vui là được. Sở Trung Thiên ẩn nhịn đến bây giờ, mục đích cuối cùng nhất hẳn là vì dẫn tới người này, chắc hẳn đã sớm làm xong chu đáo chuẩn bị. Đại thánh đối đại thánh, nhất định là một trận kinh thiên cuộc chiến, liền là không biết liệu chết vào tay ai, đương nhiên Trương Thiên Cửu theo đấy lòng hay là hy vọng Sở Trung Thiên có thể thắng, nếu không còn lại đám người này toàn cho hết trứng bao quát chính hắn ở bên trong, coi như cục diện ngộ nhỡ thật triệt để mất đi không chế, trương thiên cửu cũng không có mặc người chém giết dự định, ánh sáng bằng tương lai mình thế giới cái kia chữ vật vòng tay bên trong hàng tồn, ít nhất cũng có thể trộn lẫn cái đồng quy vu tận kết quả. đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, trương cửu gia cũng không muốn hạ mình quanh co qua quý, cùng một cái chỉ là đại thánh làm đồng mệnh người lương, dùng hắn trung cực giết chóc chiến thần thân phận, làm gì cũng phải kéo mấy cái thần vương đệm lương mới xứng đáng chính mình. trương thiên cửu không muốn lộ ra sở trung thiên kế hoạch, ngụy vô nhai cũng không dám hỏi nhiều, đành phải một mặt mở miệng gật gật đầu, nhưng mà ngấm lại cũng bình thường kiểu gia là ai? Nếu là bạn tôn chân thân ở đây, liền thần linh đều có thể nhẹ nhõm chân sát, như thế nào lại sợ chỉ là một cái đại thánh? Sau khi nghĩ thông suốt, Ngụy Vô Nhai treo lấy một lòng lập tức bỏ vào trong bụng, thế mà không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền đi hồi trở lại tại chỗ, an tâm quanh chân ngồi xuống tiếp tục thổ nạp tu dưỡng đi. Trương Thiên cửu trợn mắt ốc mồm nhìn xem một màn này, kém chút không có giận đến tại chỗ bắn ra một cái mau sấm. Chính mình còn không có bị trời trên cái tia đại thánh một kiếm đâm chết, cũng sắp bị Ngụy Vô Nhai cho làm tức chết. Này mẹ nó tình huống như thế nào? Lão tử vừa rồi chỉ là khiến cho ngươi chờ xem kịch, cũng không có gọi ngươi chạy về đi a. Cường địch trước mắt, ngươi có thể hay không có chút làm tiểu đệ giận nộ?" Soami tâm thở dài một tiếng, Trương Thiên Cửu hiện tại bắt đầu có chút hoài nghi vị này Thiên Phách Tông hai đời lão tổ, có phải hay không ở cung điện dưới lòng đất bên trong ở lâu, nguyên thần hút vào quá có bao nhiêu hại hơi thở, hoặc là cốt kiệu kim giáp khôi lỗi thi có vấn đề, dẫn đến hắn liền ai quý đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chỉ là trước mắt, Trương Thiên Cửu còn có càng vấn đề nghiêm trọng muốn đối mặt, tạm thời bận quá không có thời gian đi khảo thí ngụy vô nhai chí lực trình độ. Trương Thiên Cửu miệt thị cường giả đùa giỡn, rất nhanh liền được trên trời vị kia đại thánh bắt lại một đạo mang theo chấn nộ quá khẽ, như là trên chín tầng trời sấm chớp hạ xuống, giữa không trung nổ vang, vô lễ tiểu bối nên vào miệng. Chốc lát ở giữa, bốn phía linh lực đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình quái trở nên bắt đầu cuồng bạo, không hùng hậu mấy đạo thật nhỏ linh lực tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đầu hùng hậu bàn tay, dùng xét đánh tư thế, hướng phía trương thiên kiều hai gỏ má mạnh mẽ đánh tới. Đối mặt thiên kiếm tông đại thánh cường giả này siêu phàm một kích, trương thiên kiều không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước dài, khí thế trong nháy mắt liền nhảy lên tới cực hạn, gầm nhẹ một tiếng, hai tay trước người hình thành đan sen thái độ, ra sức đón đỡ một tát này nói trắng ra bất quá là trên trời vị cường giả kia hạ bút thành văn, bỏ bất chừng trị thủ đoạn nhỏ mà thôi, rơi vào trương thiên cựu trên người, lại làm cho hắn không dám chút nào chủ quan, không thể không buộc phát ra lực lượng toàn thân tới tiến hành đối kháng. giữa hai người như hồng câu chênh lệch thật lớn, có thể nghĩ hai khối lực lượng giao hội địa phương, mặt đất đột nhiên chấn động, linh lực ngưng tụ mà thành bàn tay, đập vào trương thiên cựu đàn sen ngâm tay lên trên cánh tay, trong nháy mắt nổ tung, lưu loát phát tán giữa không trung, từ xa nhìn lại giống như là hạ một trận toàn bộ từ linh lực kết thành mưa to, quý vị chứng quan. Trương Thiên Cửu thân thể chấn động, dưới chân chỗ đạp gạch xanh toàn bộ hóa thành chai phấn, từng đạo vết rách hướng bốn phía kéo dài tàng ra, như trên mặt đất xuất hiện một tấm to lớn mặn nệ. Mà Trương Thiên Cửu hai tay thì là trực tiếp bị cố lực lượng này đánh cho da thịt là da, gân mạch xương cốt vỡ vụn. Đây là hắn trước tiên xào diệu một lực, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng chuyển cho mặt đất mới đổi lấy kết quả. Hay không người chỉ sợ này hai cái cánh tay liền đã như là trên mặt đất gạch xanh kết cục giống nhau, bị ép thành một phấn. Đại Thánh cơn giận, dù cho chỉ là bỏ bất chứng trị hắn trình độ kinh khủng cũng xa không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận một trường này nếu là thật sự rơi ở trên mặt, chỉ sợ liền toàn bộ đầu đều muốn bị cùng một chỗ cuốn nát. Cũng may trương thiên cửu cố thân thể này, tại trải qua ngụy vô nhai một phen khổ tâm cải tạo đằng sau, sớm đã trở nên có thể so với kim giáp khôi lối thân thể, lập tức liền cho thấy làm người ta nhìn mà than thở tốc độ khôi phục. nguyên bản máu thịt be bét cánh tay, bất quá là trong chớp mắt, liền đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, không có để lại nửa điểm vết thương. đây cũng chính là trương thiên cửu có căn đảm mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếm tông đại thánh một trường này lực lượng chỗ. lúc trước ngụy vô nhai tại xây dựng ngũ hành linh mạch thời điểm ở trong cơ thể hắn dung nhập một đoạn sinh trưởng hơn 4000 năm xương hoa thần mục, hắn kinh khủng năng lực tái sinh thậm chí vượt xa gen tế bào phân liệt tốc độ, chỉ cần thân thể không bị tại chỗ hoen sắt thành mảnh vỡ, gãy tay gãy chân loại này vết thương nhỏ, liền giống với cắt rau hẹ một dạng, vài phút liền có thể một lần nữa mọc ra. Lắc lắc còn tại run lên cánh tay, Trương Thiên Cửu Ngựa đầu nhìn lên bầu trời, khỏe miệng lộ ra một vẻ giễu cợt, ngươi liền chút bản lĩnh này, cũng xứng để cho ta tự vận. Không sai, có thể đón lấy lao tổ một trưởng, bộ thân thể này có chút ý tứ, miễn cưỡng có tư cách coi ta khôi lỗi một trong. Trong hư không truyền đến một đạo không mang theo mấy may tình cảm khen ngợi. Trương Thiên Cửu ở trong lòng yên lặng thở dài, hắn thực sự không hiểu rõ những này tu chân thế giới ra hỏa trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì, làm sao cả đám đều đối khôi lỗi tình hưu độc chúng, chẳng lẽ là có Luyến Thi đam mê hay sao? Hoán thầm sau khi Trương Cửu ra mang tính lựa chọn quên đi, bên cạnh mình liền mang theo một bộ kim giáp khôi lỗi Thi đoạt sáng nguyên thần, không có nửa điểm dấu hiệu, cũng không thấy bất kỳ khí tức gì tiết lộ bùng nổ, không khí một hồi vặn mèo đằng sau, một vị thân xuyên trường sam màu trắng, thân thể thon dài, toàn thân trên dưới bị mông lung kiếm ý bao phủ nam tử, cứ như vậy từ giữa không trung xuất hiện, chậm rãi từ trên trời ra xuống nhìn một cái, cái này tự xưng Thiên Kiếm Tông Lão Tổ cường giả cấp đại thánh, vậy mà cũng không phải là trước mọi người tưởng tượng lão nhân tóc trắng, mà là một tên mày kiếm mắt sáng, Thần Phong Tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, tu sĩ trẻ tuổi hai tay phụ ở sau lưng, đứng lơ lửng giữa không trung, giờ phút này vừa lúc có gió mát từ đến, nam tử một bộ áo trắng tung bay, đem tôn lên càng thoát trần gia tục giống như người trong chốn thần tiên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 211, cố nhân gặp nhau không có biết. Tuấn Lang thanh niên tu sĩ cũng không để ý tới Giang Cảnh Sơn, mà là hứng hở nhìn lướt qua mọi người tại đây, khi nhìn thấy Ngụy vô nha lúc cũng chỉ là hơi hơi chọn lấy bên dưới lông mày, chưa từng lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị, một vị cao giai thánh nhân người ở bên ngoài xem ra có lẽ tương đương kinh khủng, trong lòng hắn hiển nhiên cũng không bị như thế nào coi trọng. Cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi vào Trương Thiên Cựu trên người, khẽ mỉm cười nói, ta còn có mặt khác chuyện quan trọng xử lý, trừ hắn ra, mười hơi thời gian đã đến, các ngươi ai lời đầu tiên tận. Trương Thiên Cựu đồng dạng cười cười, tâm phục khẩu phục. Không hổ là đại thánh cấp bậc cương giả, liền trang bức trình độ đều như thế có phong cách, so với cái kia hơi một tí đi lên liền hô hào muốn giết người cả nhà điếu ti tu sĩ, không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Một chiêu này đáng giá tham khảo, sau này có khả năng học để mà dùng. Một tên bề ngoài không chút nào thu hút, thân mặc áo xanh nam tử trung niên, không biết lúc nào xuyên qua đám người, đứng ở phía trước nhất, cùng Thiên Kiếm Tông lão tổ cách xa nhau nhưng mà hái trượng. Sở Trung Thiên ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lên trước mắt cái này cường giả khủng bố, chậm rãi mở miệng thở dài. Lý Thiên Dịch, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi thật đúng là không có nửa điểm cải biến a. Thiên Kiếm Tông đại thánh lão tổ, đạm mạc vẻ mặt rốt cục lần thứ nhất xuất hiện động dung, kheo mày nói, ngươi thế mà nhận biết bản tọa? Tại lúc trước hắn thần thức điều tra phía dưới, cái này bề ngoài xấu xí. Tu vi cảnh giới cũng chỉ đến tôn giả trình độ trung niên tu sĩ, vốn là bị triệt để sơ suất tồn tại. Hiện tại người này thế mà há miệng gọi ra tên thật của chính mình, sắp thực làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ngoại trừ trong tông môn hắn và hắn cùng một bối phận mấy cái lão quỷ, Lý Thiên Dịch cái tên này đã sớm không người biết được, bây giờ vậy mà tại nho nhỏ bạch chạy thành, bị nhận ra thân phận chân thật, đây là hắn chỗ bất ngờ. Nhưng mà điểm ấy nhỏ nhỏ ngoài ý muốn, cũng không khiến cho Lý Thiên Dịch trong lòng nổi lên mảy may cơn sóng, hắn chỉ là đem ánh mắt từ trên người Trương Tiễn Cửu ngược lại nhìn về phía sở trung tiểu bối, ngươi là người phương nào học trò? Nói ra lịch nếu là cùng lão phu có sâu xa, ta có thể cân nhắc tỉnh cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Trương Thiên Cựu trong lòng âm thầm mỉm cười. Tiểu bối cái dám. Nguyên lai đại thánh cũng có nhìn nhầm thời điểm, thế mà không thể đánh giá ra sở Trung Thiên Tu Vi thật sự. Xem ra lão sở ẩn nấp thực lực thủ đoạn cũng là khá cao sáng, cũng không biết hắn là làm được bằng cách nào. Cùng dai giữa các tu sĩ, nhưng thật ra là rất khó ẩn giấu tự thân cảnh giới, trừ phi là mượn nhờ một loại nào đó có thể che đậy hơi thở nghịch Thiên Pháp Bảo. Nhưng mà Thiên Hợp Minh khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng không thiếu thứ này. Theo hai người lần này đối thoại xem ra. Sở Trung Thiên cùng cái này tên là Lý Thiên Dịch Thiên Kiếm Tông Đại Thánh sớm đã là quen biết cũ, chỉ là đối phương chưa từng nhận ra hắn mà thôi. Nhưng sợ Trung Thiên đến cùng vì sao như thế khổ tâm kỳ lo, không tiếc bước lên toàn bộ Thiên Hợp mình bị triệt để vì đi nguy hiểm, cũng phải đem Lý Thiên Dịch dẫn đổ bạch trạch thành đến. Này phía sau chuyện xưa, liền hết sức ý vị sâu xa. Trung Thiên cựu nguyên bản cũng không phải là người giả chuyện, nhưng việc quan hệ hai vị đại thánh bất quái, lòng hiếu kỳ của hắn cũng khó tránh khỏi bị câu lên. Đón Lý Thiên Dịch hơn Phi kiếm lăng ánh mắt, sợ Trung Thiên thần thái tự nhiên, nhấc vung tay lên tay áo đột nhiên bao quát Lý Thuần Cương ở bên trong cái kia mười tên thương hội hội trưởng tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống chỉ cảm thấy trong đầu cảm giác trống giống toàn bộ mắt tôi sầm lại hôn mê bất tỉnh hiển nhiên có một số việc Sở Trung Thiên cũng không nguyện ý khiến cho mọi người đều biết Lý Thiên Dịch ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói nhìn ta tựa như là nhìn lầm vẫy tay một cái liền để hơn mười tên thực lực không kém tu sĩ mất đi chi giác mà lại không thương tổn cùng với thần hồn đây cũng không phải là tôn giả có thể làm được sự tình đó là tự nhiên Sở Trung Thiên khẽ miệng gạt ra một vệt nụ cười tự dây. kỳ thật chúng ta đều nhìn lầm khác biệt duy nhất chính là Ngươi chỉ là giờ phút này nhìn nhầm, mà ta lại là tại hơn 3000 năm trước liền đã ngủ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lý Thiên Dịch vẻ mặt đông nhiên biến đổi, khí thế đột nhiên tăng lên, một cố làm người hít thở không thông kinh khủng ý áp, liền bao phủ tại bốn phía. Dùng Trương Thiên cựu thân thể cường hãn cường độ, thế mà cũng thấy ngực một hồi đè nén, hô hấp khó khăn, gần như không thở nổi. Rất rõ ràng vừa rồi sợ Trung Thiên câu nói kia, chân chính xúc động đến vị này Thiên Kiếm Tông đại thánh cường giả tâm trạng, khiến cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, lên sát tâm. Sợ Trung Thiên trong mắt hận màu lóe lên một cái rồi biến mất, cười lạnh nói, dễ dàng như vậy liền tiết lộ khí thế rồi. Xem ra 3000 năm trước sự kiện kia, ngươi vẫn nhớ rất rõ ràng nha. Đến lúc này, nếu là lại nghe không ra sợ Trung Thiên lời nói chỉ, Lý Thiên Dịch cái này đại thánh liền là ngu ngốc rồi, hắn hít sâu một hơi, không che giấu chút nào trong ánh mắt sắc cơ, lạnh giọng nói, ngươi cùng người kia, là quan hệ như thế nào? Câu nói này đối với người khác nghe tới, tự nhiên có chút không hiểu đâu, nói gì không hiểu, nhưng sợ Trung Thiên lại có thể hoàn toàn để ý tới trong đó thâm ý, khỏe miệng hơi về lên, ngươi không ngại đoán xem xem. Giả thần giả quỷ. Lý Thiên Dịch lạnh lùng hừ một cái, sau một khắc không có dấu hiệu nào đột nhiên một trường gỗ ra, tầng tầng khắc ở sở Trung Thiên trước ngực lão phu mặc kệ ngươi theo người kia có cái gì liên lụy, đã ngươi không chịu nói, vậy liền giết là được. Bành! Sở Trung Thiên xử trí không kịp để phòng bị một trường vỗ bên trong, kinh khủng linh lực bài sơn đảo hải mà đến, so với trước đó Trương Thiên cựu mạnh mẽ chống đỡ một trường kia, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cho dù là kim cương bất hoại thân thể, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh thành bụi trần, căn bản không có cơ hội khôi phục. Này đủ để phá hủy bạch trạch thành kinh thiên một trường, ấn tại sở trung thiên trước ngực, nhưng không có ra trong dự tưởng huyết đục văng tung tóe, đầy trời mưa máu chẳng diện, lại ngược lại tại tiếp xúc đến sở trung thiên món kia trường sang màu xanh trong chốc lát, như là châu đất xuống biển, tan rã e rằng ẩn vô tung. Liên một tia gợn sóng đều chưa từng kích thích. Sở trung thiên đưa tay vuốt lên áo dài bên trên nếp gấp, mang trên mặt díu cận, bằng vào chút bản lĩnh này, giết người diệt khẩu có thể còn thiếu rất nhiều. Lý Thiên Dị hai mắt co vào, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn trầm trầm sở trung thiên món kia áo dài, trầm giọng nói, lại có thể là đạo khí. Liên liên trương thiên cửu cũng hơi hơi kinh ngạc. Âm thầm cảm thán sở trung thiên tài sản quả nhiên lộng hậu, liền nói khí cụ thứ này đều đem ra được. Tu chân thế giới phát bảo, vô luận hắn tác dụng như thế nào, cũng cùng tu sĩ cảnh giới cùng nguyên thạch một dạng, đồng dạng dựa theo cao thấp thứ tự sắp xếp, chia làm tương ứng đẳng cấp. Bình thường nhất thường gặp chính là pháp khí, luyện chế cực kỳ đơn giản, gần như nhân thủ một kiện. Lại hướng lên, liền là huyền khí cụ, linh khí, bảo khí cùng đạo khí. Phát bảo phẩm chất mỗi tăng lên một giai, hắn độ khó luyện chế liền sẽ tăng lên gấp bội, không thua kém một chút nào tu sĩ tấn thăng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Một kiện linh khí cũng đủ để cho hết thể thánh nhân trở xuống tu sĩ đoạt bề đầu. Về phần bảo khí, lúc trước Ngụy Vô Nhai tại Trường Thiên Cựu trong thân thể xây dựng ngũ hành linh mạch thời điểm, sử dụng trôi phi kiếm cùng bản mệnh pháp bảo, đều là thuộc về bảo khí phạm chủ, hủy đi một kiện liền thánh nhân cũng đau lòng hơn, nó chân quý trình độ có thể nghĩ. Mà đạo khí, thì cơ bản chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, ngoại trừ thánh vương cấp bậc tu sĩ có tư cách luyện chế cùng sử dụng bên ngoài, người bình thường căn bản vô duyên nhìn thấy, thậm chí ngay cả mắt đều không cách nào qua, chỉ có thể nghe một chút qua qua tai nghiệm. Về phần đạo khí phía trên thần khí, thì cùng thần cấp tu sĩ một dạng đều là hư vô mờ mịt tồn tại, xa không thể chạm, căn bản là không có cách tưởng tượng vậy. Rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại? Kỹ thuật trương thiên cửu trong tương lai hơn 300 năm, cùng tu chân thế giới trong chiến tranh, tự nhiên được chứng kiến những này đỉnh tiêm pháp bảo kinh khủng uy năng, bị hắn giết người bảo bảo, cầm lại khoa kỹ thế giới làm nghiên cứu thần khí, liền có mấy kiện, mà lại thu hoạch to lớn. Tại tương lai thế giới bên trong, có mấy kiện văn minh khoa học kỹ thuật đại sát khí, đều là dự thi tham khảo tu chân giới pháp bảo mạch suy nghĩ, sau cùng mới thành công nghiên cứu ra tới. Giờ phút này nằm tại trương thiên cửu chữ vật vòng tay bên trong cái viên kia cỡ nhỏ nhỉ hướng đạo. Nếu như dùng uy lực đổi coi là, liền là một kiện không chọn không giữ thần khí. Nhưng này kỳ thật đều là tương lai một đoạn thời gian rất dài chuyện sau đó, ít nhất liền trước mắt mà nói, một kiện đạo khí, nhất là loại hình phòng ngự đạo khí, đã đầy đủ khiến cho Trương Thiên cửu tim đập thình thịch, hoặc là nói là đỏ mắt. Liên đại thánh tu sĩ một kích đều có thể nhẹ nhõm chống được, loại này biến thái năng lực phòng ngự, chỉ sợ muốn tương lai đời thứ ba toàn năng hình cơ giáp mới có thể cùng so sánh. Chỉ là dùng văn minh khoa học kỹ thuật hiện tại phát triển tiến độ, ít nhất cũng là 100 sau năm, mới có thể nghiên cứu ra cái này cơ giáp. Nếu như không phải sợ Trung Tiên cùng mình tạm thời thuộc về cùng một trận doanh, chưa chừng phúc Hắc Tâm Oan, lòng dạ hiểm độc, Trương Tiểu Gia đều có giết người đoạt bảo tâm tư. Một kích không công mà lui, Lý Thiên Dịch được chứng kiến người, lúc này liền khám phá sở Trung Tiên mặc trường sam màu xanh của quái, sắc mặt lần nữa có động dung. Cho dù hắn thân là thiên Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão một trong, chính mình bản mệnh phi kiếm tầm bộ đến bây giờ, cũng vẫn là thượng đẳng bảo khí phạm chủ, một khi có thể trở thành đạo khí, hắn lực sát thương trong nháy mắt liền có thể tăng lên gấp 10 lần. Dù cho vạn giảm xa lấy cường địch thủ cấp, cũng là tiện tay bắt tới. Nếu là có thể đem trên người người này cái này pháp bảo đạt được, dung nhập ta bản mệnh trong phi kiếm rèn luyện một phen, chẳng phải là có thể. Tu luyện tới đại thánh cảnh giới, tâm cảnh sớm đã rất khó bị ngoại vật chỗ đả động, nhưng giờ phút này Lý Thiên Dịch hô hấp, lại rõ ràng nhất trở nên dồn dập lên. Nhỏ xíu biểu tình biến hóa, rơi ở trong mắt Sở Trung Thiên, thấy hắn nhịn không được lần nữa cười khởi nói, "Thế nào, đối ta cái này đạo khí động tâm, ngươi quả nhiên vẫn là cùng trước đó một dạng, nhìn thấy đồ tốt, dù cho không thuộc về ngươi, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách lại." Lý Thiên Dịch đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, "Ngươi là hắn người đời sau?" Nếu không phải là người kia hậu đại, làm sao có thể nói ra dạng này môn tử, 3000 năm trước cái kia cái cuộc chuyện cũ, sớm đã kèm theo Thiên kiếm tông một trận biến đổi lớn, bị chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong, bây giờ cho dù là Thiên kiếm tông đệ tử, cũng tuyệt không một người biết được năm đó sự tình, mà danh tự của người kia, đồng dạng trở thành tấm kỵ tồn tại. Người đời sau, Sở Trung Thiên trên mặt chế rêu lắc đầu. Vị này ẩn nút tại Bạch Trạch thành gần 3000 năm, một mực gần nhẫn điệu thấp đến nay Thiên hợp minh chủ, rốt cục làm ra một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu độc tác. Hắn đột nhiên khoát tay, xuống món kia có thể chống cự đại thánh công kích đạo khí pháp bảo, như là đối đãi rất rưởi. Tiện tay ném đi ném trên mặt đất. Trương Thiên Cửu thấy hai mắt giữa ra ánh sáng xanh lục, mạnh mẽ nuốt ngụm nước, chỉ thiếu chút nữa hỏi một câu, "Này đi phục rách dưới ngươi còn muốn hay không?" Không quan tâm ta liền nhà ta. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 212, ngã xuống tiền tài. Tiện tay rứt bỏ món kia trường sam xa màu xanh, Sở Trung Thiên cao rộng cười to, thanh âm phảng phất xuyên thấu cửu tiêu, "Ngươi cho rằng, Sở Mộ An mặc này bộ đạ bảo, là sợ bị ngươi gây thương tích sao?" Khoảng cách giữa hai người, nguyên vốn cũng không qua 20 bước, Sở Trung Thiên môi nói ra một chữ, liền hướng phía trước bước ra một bước. Mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ cho hắn hơi thở mang đến kinh người tăng lên. Dùng Sở Trung Thiên hai chân rơi xuống vị trí làm trung tâm, toàn bộ bạch trạch thành xung quanh trăm rằm chỗ, đều như đồng thời bị thiên quân vạn mã giẫm đạp mà qua, kịch liệt rung động. Trương Thiên cựu cho tới giờ khắc này mới rốt cuộc minh bạch, món đạo khí kia cấp bậc pháp bảo, đối với Sở Trung Thiên mà nói, cũng không phải là vì có thể chống cự đại thánh công kích, mà là muốn che giấu hắn chân thực cảnh giới. 3000 năm, rốt cuộc không cần lại trốn ở ô trong mai rùa làm người. Sở Trung Thiên trong lòng tự bẩm. Năm đó vị kia bí tiền bối lúc gần đi, ban cho hắn cái này tu chân giới hiếm thấy đạo khí pháp bảo chính là vì có thể chấn áp lại thuộc về cường giả tuyệt đỉnh đặc thù hơi thở, không bị người hưu tâm phát giác tu chân thế giới. Nhưng phạm là tu sĩ, vô luận cảnh giới cao thấp đều chỉ hận không thể toàn thân treo đầy tăng cường tu vi pháp bảo, nhưng duy chỉ có sở trung tiên là một ngoại lệ. Trải qua trận kia biến đổi lớn, bị vị tiền bối kia dùng vô thượng thần thông thủ đoạn cứu trở về một cái mạng đằng sau, sở trung thiên vượt qua vài tòa tinh vực, lặng yên bước vào bạch trạch thành, mặc vào trường sam màu xanh, bắt đầu từ đó điệu thấp tẩn nhận sinh hoạt. Tất cả những thứ này ngoại trừ là vì đổi tiền mặt đạo tâm lợi bên ngoài, càng cùng hắn báo thù kế cùng một nhịp thở, hắn thành lập tiên hợp Minh Cùng Thiên Kiếm Tông Vân đã vẽ thành mà trị, đánh cờ mấy trăm năm, lại chưa bao giờ có bất luận cái gì tự mình ra tay đi chép. Dù cho tại cái khác thương hội hội trưởng trong mắt, hắn người minh chủ này đi hệt thành mềm yếu không có năng lực đại danh tử, cũng chưa từng phá lệ qua một lần, càng không có ý đồ đi làm sáng tỏ. Nay tất cả mọi thứ đều chỉ là vì thật đơn giản hai chữ, báo thủ. Lý thiên Dịch hai tay phụ ở sau lưng, mắt lạnh nhìn sợ trung thiên khí thế không ngừng mạnh lên, cảm xúc ngược lại biến đến mức dị thường bình tĩnh, không nhúc nhích tí nào, ổn như nhạc. Đến cuối cùng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn ngắn ngủi ba bước, có thể đụng tay đến. Sở Trung Thiên khí thế như cầu vồng, toàn thân như một thanh xuất khiếu thần binh lợi kiếm, lại tốt giống như mặt trời chói chói treo cao, tàn mát ra làm người không dám nhìn thẳng ánh sáng, không cẩn thận lâu nhìn một chút đều sẽ trong nháy mắt mù quáng. Nhưng Lý Thiên Dịch ánh mắt, lại một khắc cũng không có từ trên người hắn rời, hắn duỗi tay nắm chặt treo lơ lửng giữa trời bản mệnh phi kiếm, thở dài một tiếng. Nguyên lai like là ngươi. Sở Trung Thiên đồng dạng thở dài nói, không sai, là ta. Lý Thiên Dịch trong đôi mắt nổi lên kỳ dị màu sắc, ta thực sự rất ngạc nhiên. Năm đó ngươi rõ ràng bị ta cướp đi kiếm cơ, Hủy Khí Hải liền kinh mạch toàn thân đều vỡ vụn. Ta sợ gì không giết ngươi, chỉ là muốn nhìn ngươi tại cuộc sống về sau bên trong như thế nào giống con chó một dạng sống sót, ngươi đến cùng là như thế nào có thể đi cho tới hôm nay trình độ này. Cho dù là Thiên Kiếm Tông các triều đại tông chủ và Thái Thượng trưởng lão, Tu Vi Thông Thiên cũng tuyệt đối không cách nào làm cho một người tu luyện căn cơ bị triệt để cắt ngang, kinh mạch toàn thân hủy hết phế nhân, một lần nữa đạp vào con đường tu hành. Sở Trung Thiên vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt vô ngần hư không, trong đầu lóe lên cái kia một đạo thần bí thân ảnh màu trắng, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ hướng tới vẻ, khẽ lắc đầu cười nói, ngươi vinh viên đoán không được. Lý Thiên Dịch tự dễ cười một tiếng, ta đây liền không hỏi. Các loại đánh chết ngươi đằng sau, Sư hồn liền biết. Sở Trung Tiên cũng không tức giận, nhẹ gật đầu, thật là khéo, ta cũng cho rằng như thế. Nói chuyện ở giữa, Sở Trung Tiên khuôn mặt cũng đang phát sinh lấy không thể tưởng tượng nổi cải biến. Theo nguyên bản khoảng 40 tuổi nam tử trung niên bộ dáng, dần dần trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, đến cuối cùng thỉnh lình trở thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn, tinh thần phân chấn, không chút nào thua lý thiên linh dịch. Nghe đồn 3000 năm nhiều trước, Thiên Kiếm Tông từng xuất hiện một vị vạn chúng chú mục kiếm đạo thiên tài, nghe nói người này là trời sinh kiếm phôi thân thể, tu vi tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi hơn 20 năm cũng đã bước vào kiếm tôn cảnh giới. Phá vỡ Thiên Kiếm Tông tự sáng tạo phái mới bắt đầu, phá cảnh tốc độ nhanh nhất ghi chép, thậm chí ngay cả trưởng môn đều bị kinh động, tự mình ra mặt đem thu làm môn hạ, liệt vào chuyển thừa đệ tử. Đáng tiếc, ngay tại mấy năm đằng sau, tu chân giới lại chuyển ra vị này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài phản loạn tông môn, khi sư di tổ cuối cùng bị một vị khác truyền thừa đệ tử chu diệt tin tức, liền lúc ấy vài vị thái thượng trưởng lão đều bị liên lụy trong đó, có thể nói chấn động một thời. Nhưng kỳ quái là Thiên Kiếm Tông đối với việc này lại giữ kín như bưng, Thủy Trung không muốn nói chuyện nhiều, thậm chí đối môn hạ đệ tử hạ đặt lệnh cấm khẩu, nghiêm cấm tự mình nghị luận trận này biến cố. Đằng sau theo thời gian trôi qua, chuyện này liền dần dần trong lòng mọi người quên lãng, lại cũng không có người nhắc lên. Sở Hạo cái tên này, cũng đã trở thành Thiên Kiếm tông thế hệ trước tu sĩ trong lòng cấm kỵ chi tử. Mà năm đó chu diện phản đồ một vị khác truyền thừa đệ tử, Lý Thiên Dịch, thì đạt được tông môn đại lực vung chủng, một đường hất vang tiến mạnh, đến cuối cùng trở thành 12 vị thái thượng hộ pháp trưởng lão một trong, quyền cao chức trọng, nhất nôn cửu đỉnh. 3000 năm qua đi, Lý Thiên Dịch làm sao đều không nghĩ tới, năm đó cái kia bị hắn tự tay cướp đi kiếm phôi đại thể, chặn đứt tu hành đường Sở Hạo, sẽ lại một lần nữa trước mắt mặt đối mặt đứng tại trước chân. Phàm là có thể bước lên con đường tu hành, trở thành hàng thật giá thật tu sĩ, vô luận bản tính cùng tâm trí, chắc chắn đều là cực kỳ kiên nhẫn những người. Đi đến Lý Thiên Dịch cùng sở trung thiên loại cảnh giới này đằng sau, đạo tâm trải qua thiên truy bách luyện, sớm đã so đá tảng càng chắc chắn hơn, cho dù là tại lúc này, đối mặt nguyên bản tuyệt không có khả năng lại xuất hiện kẻ địch, Lý Thiên Dịch cũng chưa dọa đến kinh hoàng thất thố, tâm trạng thất thủ, truy cứu nguyên nhân trong đó đã không trọng yếu. Nếu lần trước không có có thể đánh chết ngươi, vậy liền lại đánh chết một lần liền tốt. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng nắm chặt bản mệnh phi kiếm, Toàn thân kiếm ý trần động, như chàng giang đại hải thâm bất khả chắc, đại khái là kiếm khí quá mức hùng hậu duyên cớ, liền thân thể của hắn đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Ánh mắt lợi hại tiếp cận sở trung thiên, Lý Thiên dịch mặt lộ vẻ vẻ tò mò, đã ngươi sống tiết được, mà lại thế mà còn có thể bước vào cảnh giới này, vì sao nhiều năm như vậy đều không đi tìm ta báo thù? Sở Trung Thiên cười nhạt một tiếng, thản nhiên lắc đầu nói, bởi vì ta biết mình còn không đánh lại ngươi, ít nhất trước mắt không được. Trương Thiên Cựu trong lòng nhất thời hơi hồi một chút, kém chút chửi lên. Đại ca a, biết đánh không lại, ngươi mẹ nó còn để người ta dẫn ra, ngươi muốn báo thù ta không có ý kiến. Nhưng đánh không lại ngươi nói sớm à, cựu gia ta mẹ nó liền trực tiếp đường chạy, còn lưu tại nơi này nhìn cái gì cho vui, nhìn ngươi lại bị đánh chết một lần sao? Cung La đại thánh cũng có phân chia cao thấp, tu vi càng là mạnh mẽ, cho dù cả hai chỉ có cách nhau một đường, cũng có thể so với môn trưởng Hưởng Câu. Điểm này, người ngoài có lẽ còn nhìn không ra, nhưng sở trung tiên chính mình lòng dạ biết rõ. Trời sinh tiếm phôi thân thể bị sinh sinh tước đoạt, kinh mạch toàn thân vỡ vụn, khí hải sụp đổ, có thể sống sót cũng đã là kỳ tích, có thể đừng đề cập một lần nữa bước lên con đường tu hành. Nếu không phải vị tiền bối kia thủ đoạn thông tiên, hắn lại làm sao có thể đợi đến hôm nay? Ồ, Sở Trung Thiên nói ra nếu như vậy, Lý Thiên Dịch tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn, khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, biết rõ không thể làm mà vì đó, ngươi sao phải khổ vậy chứ, còn không bằng giống như trước đó, thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế không tốt sao, chỉ cần chính ngươi không chủ động bại lộ thân phận, ta tuyệt đối nghị không ra ngươi còn sống, đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh, lợi dụng Giang gia tiểu đối bảy như thế một cái bẫy, kết quả ngược lại đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Sở Trung Thiên nâng lên hai tay xoa dưới gương mặt, tựa hồ còn không quá thích hứng tấm này chân từ khuôn mặt, cười nhạt nói, ngươi nói có lý, nhưng vào lúc này nơi đây, chưa hẳn Trương Thiên Cửu mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bạch Trạch ngoài thành là một mảnh kéo dài mấy chục vạn dặm núi lớn. Từ trên cao quan sát xuống, những nẻo cao cao đứng vững dây núi, hình thành một cái to lớn hình vĩnh viên, đem Bạch Trạch thành vây quanh ở trong đó. Mặc dù trước đó Vũ Văn Liệt cùng Ngụy Vô Nhai hai vị này cao dài thánh nhân chém giết, lực lượng kinh khủng dư ba đem cách cách thành trì gần nhất mấy ngọn núi đều triệt để tiêu diệt, nhưng đặt ở toàn bộ quần phong bên trong đến xem, liền lộ ra không có ý nghĩa. Nơi nào đó lưng núi phía trên, một trước một sau có hai đạo nhân ảnh đang chậm rãi tiến lên. Nhìn về nơi xa đi liền như là hai cái cực nhỏ điểm đen kéo vào đằng sau mới có thể nhìn ra đó là một vị bạch giả sau lưng theo sát lấy một tên dáng người hiểu điệu khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ thiếu nữ chỗ kỳ lạ ở chỗ hai người mỗi đi ra không đến mấy chục bước liền muốn dừng lại theo chữ vật vòng bên trong lấy ra một cái màu đỏ đan dừa căn bảo sau đó tiếp tục đi đường nếu như trương thiên cựu ở đây liếc mắt liền có thể nhận ra hai vị này cũng không phải là người khác đúng là thiên hợp minh đấu gia sư Mạc nu cùng mạc nguyên hai ông cháu Về phần hai người là lúc nào rời đi bạch trạch thành lại vì sao xuất hiện tại đây mảnh hoang tàn vắng vẻ lưng núi phía trên liền không thể nào biết được Ông lão cùng thiếu nữ, một trước một sau đi lại trên đỉnh núi, tiến tĩnh không nói. Mắt thấy khoảng cách đỉnh núi tòa kia tiểu tháp chỉ có không đến trăm trượng xa, thiếu nữ Mạc Nhu rốt cục kìm nén không được tò mò, mở miệng hỏi, ra ra, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì nha? Ta nhớ được trước người nhưng cho tới bây giờ không thể dẫn ta tới ở đây." Tại thiếu nữ trong trí nhớ, theo nàng khi còn nhỏ bắt đầu, ra ra gần như thường cách một đoạn thời gian, đều phải rời Bạch Trạch Thành, một thân một mình đi vào trong vùng núi này, mà lại một đợi liền là nửa ngày này, sau khi trở về cả người tựa hồ cũng biến đến vô cùng suy yếu, phản phát sinh một cơn bệnh nặng nguyên bản Mạc Nhu cũng không biết, Ra Ra ra khỏi thành đằng sau đến cùng đi nơi nào, mãi đến nàng cũng bắt đầu bước lên con đường tu hành, có thể khống chế pháp khí bay lượn đất trời. Mới rốt cục có một lần thừa dịp Ra Ra không chú ý, lén lút đi theo hắn, đi tới ngọn núi này dưới chân. Kỳ quái là, dùng Ra Ra đại tôn giả tu vi, rõ ràng có khả năng trực tiếp thả người bay lên đỉnh núi, nhưng không có lựa chọn làm như vậy, mà là từng bước một đi lại lên núi, đồng thời nhìn qua đi được đặc biệt cố hết sức. Mà Liên tại Mặc Nhu chuẩn bị theo dõi Ra Ra lên núi, vừa mới bước ra bước đầu tiên thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể truyền đến một hồi không cách nào nói rõ đau nhức, như là bị vạn kiếm xuyên tim. Đau đến nàng tại chỗ liền chết mất Khi nàng lần nữa lúc tỉnh lại, liền nhìn thấy một mặt nghiêm túc ra ra, đã một loại trước đó chưa từng có ngưng trọng nữa khí, thận trọng cảnh cáo chính mình, từ đó về sau, tuyệt không cho phép nàng rời đi Bạch Trạch Thành một bước, càng không cho phép theo bất luận kẻ nào lộ ra tất cả những gì chứng kiến. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 213, đồ thánh kế hoạch. Tại Mạc Nhu trong ấn tượng, đó là ra ra duy nhất một lần đối nàng động chất nộ, độ. từ đó một màn kia liền thật sâu khắc vào trong trí nhớ của nàng, từ ngày đó bắt đầu, tuổi nhỏ Mặc Nu không còn có rời đi Bạch Thành, tiếp cận những cái kia thần bí dây núi. Dù cho mãi đến hơn 10 năm về sau, tu vi của nàng đang đường nhập thất, bước vào pháp sư cảnh giới, cũng chưa từng vi phạm qua ra ra ý nguyện. Bởi vì theo tu vi cùng hiểu biết tăng trưởng, Mạc Nhu bắt đầu dần dần hiểu rõ, tòa kia nhìn như bình thường mỏm núi trô đáng sợ. Nhất là tại tiếp xúc đến Thiên Kiếm Tông Vân Đài những kiếm tu kia nhóm, cùng bọn hắn giao thủ qua đằng sau, nàng rốt cuộc biết hơn 10 năm trước, cái kia vô số đạo từng xuyên thấu thân thể nàng, nhưng lại nhìn không thấy sợ không được hơi thở, rốt cuộc là thứ gì? Kiếm khí. Chỉ có kinh khủng đến cực hạn kiếm khí, mới có thể cường đại đến dù cho chỉ là xa xa bước vào nó phạm vi diện, đều muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Hôm nay đi theo ra ra cùng nhau lên núi, mặc nu mới càng thêm khắc sâu cảm nhận được, trong núi này ẩn chứa kiếm ý, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dù cho cách mỗi bạch tức thời gian, liền nuốt thêm một viên tiếp theo bị tu chân giới xem như chân bảo, giá trị ít nhất tại mấy vạn nguyên thạch phía trên Thái Thanh hộ tâm đàn, bảo vệ tâm mạch tạm thời không bị kiếm khí xâm nhập, nhưng này chúng thân thể bị cắt đứt đâm nhói cảm giác, vẫn như cũng làm người nửa bước khó đi. Theo chân núi đến đỉnh núi, nhưng mà ngàn trượng cao độ, cho dù là vừa học được khống chế pháp khí bay lượn linh động, cũng có thể tại mấy cái hô hấp ở giữa bên trong nhẹ lên có thể đổi thành trước mắt ngọn núi này, thân là tôn giả cảnh giới gia gia Mạc nguyên cũng chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi, đi được đặc biệt gian khổ. càng là đi lên, mỗi tiến lên trước một bước, kiếm khí lăng lệ trình độ đều tại tăng lên gấp bội. mặc nu vô cùng vững tin, nếu như không phải thái thanh hộ tâm đan công hiệu nghị tiền, nàng và gia gia căn bản là đi không đến nơi đây, chỉ sợ tại giữa sườn núi thân thể liền đã bị kiếm ý cắt đứt thành vô số mảnh vỡ. cùng nhau đi tới, bốn phía tản mát những cái kia chim bay thi thể mảnh vỡ, chính là chứng minh tốt nhất. hoang vu trên sườn núi, mặc nguyên lại một lần nữa dừng bước, theo chữ vật vòng bên trong xuất ra một cái màu đỏ đan dược cắt vào mặt mũi tái nhợt cuối cùng lại khôi phục một chút màu máu. Ông lão nhìn thoáng qua cháu gái của mình, trầm ngâm một lát, mới dùng khàn khàn ngựa khí hỏi ngược lại: những năm này, minh chủ đối với chúng ta như thế nào? Mặc dù không biết rõ vì sao gia gia lại đột nhiên có câu hỏi này. Vấn đề này căn bản là không cần trả lời. Nếu như không phải rất nhiều năm trước, sở minh chủ tại bạch trạch trong thành cứu đang bị mấy tên cựu gia truy sát đến cùng đường mặt lộ ra gia cùng phụ mẫu, lại làm sao có hôm nay? Ông lão nhún mày lên giọng hồi lời nói. Mặc dù trong lòng chấn động, vô ý đáp: chúng ta cả nhà tính mệnh đều là bãi sở minh chủ ban tặng, mà lại hắn còn để cho chúng ta. Mạc Nguyên khoát tay trở lại, ngăn cản Tôn nữ câu nói kế tiếp, gật đầu nói, "Ngươi có thể hiểu rõ điểm này là đủ rồi, tiếp xuống ta muốn nói với ngươi sự tình, ngươi nghe làm theo liền tốt, một chữ đều không cho hỏi nhiều, minh mà chưa." Trên mặt lão nhân ngưng trọng biểu lộ, khiến cho Mạc Nhu suy nghĩ lại tung bay trở lại hơn 10 năm trước, mình bị kiếm ý xâm nhập trong cơ thể, thế xỉu đằng sau vừa mới tỉnh lại ngày đó, liền khiến cho trong nội tâm nàng một hồi bối rối. Không đợi thiếu nữ gật đầu, ông lão đưa tay một ngón tay khoảng cách đã chưa đủ xa 30 trượng tòa kiêu màu trắng tiểu tháp, tiếp tục nói, "Chắc hẳn ngươi cũng đã hiểu rõ." ngọn núi này sở dĩ tồn tại đáng sợ như vậy kia bí, liền thánh nhân cũng không cách nào tùy tiện tiếp cận, liền là bởi vì nó tồn tại. Mặc dù không lo được thân thể đau sót, tò mò mở to hai mắt, nhìn xem tòa kia nhưng mà cao hơn nửa người, không phải vàng không phải ngọc, không biết là dùng tài liệu gì dựng mà thành bạch tháp. Lấy nàng lúc này cảnh giới cùng hiểu biết, rất khó tưởng tượng, vì sao một tòa như thế không có gì lạ bạch tháp, thế mà lại ẩn chứa như thế lực lượng kinh khủng, là bởi vì bạch tháp bản thân vẫn là nó bên trong cất giấu đồ vật gì. Cái kia, nó kêu cái gì? Ông lão trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng trầm rãi phun ra ba chữ. Tang Kiếm đài thế gian mọi vật đều có thiên địch, tu sĩ cũng không ngoại lệ, tỷ như công pháp tương khắc, huyết mạch áp chế các loại. Mà tục truyền tại một cái nào đó xa xôi huyền bí công vực, có một chỗ tên là Táng Kiếm Tinh địa phương, liền thiên hạ kiếm tu thiên địch. Vô luận kinh sợ bốn phương kiếm tôn, vẫn là tu vi thông thiên kiếm thánh, phải là tiếp cận Táng Kiếm tinh người, liền thân thể mang nguyên thần, bao quát bản mệnh phi kiếm ở bên trong, đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ xanh, chưa từng may mắn. Tương tự một màn, ngoại trừ tòa này vô danh sơn phong bên ngoài, cũng tại mặt khác mười một đỉnh núi bên trên lên một lứa diễn. Bạch Trạch thành phía chính bắc vị, một tòa khác quái thạch đá lởm chầm núi đá đỉnh. Một tên người mặc tiên hợp mình quần áo và trang sức ông lão, đang chậm rãi cất bước đi lên đỉnh núi, đi theo phía sau ba tên triều khí phồn thịnh tu sĩ trẻ tuổi. Tại trước người bọn họ, đồng dạng lặng lặng đứng thẳng lấy một vị cao cỡ nửa người bệ tháp, mặt ngoài tựa hồ mơ hồ còn có thể thấy lưu lại vết máu lo lổ. Sắc mặt trắng bệnh ông lão, quay đầu nhìn về phía phía sau hắn cái kia ba tên tu sĩ trẻ tuổi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói: "Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chắc hẳn các ngươi cũng biết hôm nay là ngày gì, những năm gần đây, chúng ta rất được mình chủ ân huệ không thể báo đáp, hôm nay muốn thay hắn làm một kiện thiên đại sự tình, lão phu trước đó nói rõ ràng." Chờ sau đó tế tháp thời điểm, như có bất kỳ người có gọi, hoặc là cố ý bảo tồn khí thế cùng tinh huyết không? Muốn đem hết toàn lực, đến lúc đó coi như minh chủ không truy cứu, các ngươi mọi người ở đây ba quát thiên hợp mình bên trong hết thảy thân nhân bằng hữu, cũng đều chạy không khỏi một chữ chết, toàn bộ thiên hợp mình thương hội đều sẽ theo bạch trạch thành bị xóa đi tồn tại, rõ ràng sao? Ba tên tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt khuấy động, đồng thời liền ổn quyền, khẳng khái đáp, chúng ta thể sống chết vì minh chủ hiệu lực, tuyệt không hối hận. Ông lão ngưng trọng sắc mặt, hơi lộ ra dịu đi một chút, rất là hài lòng gật gật đầu, vui mừng tươi nói, lão phu tin tưởng các ngươi một hồi đại chiến mở ra, lão phu sẽ sung phong đi đầu cái thứ nhất tê tháp. nếu là ta không chống nổi, liền đến viên các ngươi tiếp nhận. minh chưa. ba người đều là nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, hiểu rõ. tốt tốt. lão người nụ cười trên mặt càng sâu, lựa trọng tâm trường nói, các ngươi phải nhớ kỹ, một trận chiến này, việc quan hệ thiên hợp mình sinh tử tồn vong vận mệnh, cùng minh chủ lão nhân gia ông ta ngàn năm lưu tính, tuyệt đối không cho phép có một tia sai lầm. dù cho hy sinh tính mệnh, chúng ta cũng có chết cũng vinh dự. trưởng lão xin yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ dốc toàn lực ứng phó. trưởng lão không cần lại nhiều nói. Dù cho liều mạng này một thân tu vi, chúng ta cũng phải thay sợ minh chủ phân ưu giải nạn. Chúng ta đều là chết qua một lần người, nếu không phải sợ minh chủ đưa tay cứu, sớm đã biến thành một đôi hoàn thổ. Hôm nay coi như đem cái mạng này trả lại minh chủ, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hướng chính đông mỏm núi Bạch Tháp trước, đứng đấy hai tên khí tức cường đại, hình dạng không tầm thường nam tử trung niên. Bên trong một cái khôi ngô trắng hán cầm trong tay một thanh khai sơn đại phủ, cứ như vậy tùy ý khiêng trên vai, to lớn dịu mũi nhỏ chỗ, thỉnh thoảng lóe lên từng đạo kim sắc quang mang, hiển nhiên là một kiện phẩm giai không thấp bảo. Một vị khác thì người mặc trường sam màu xanh lam, cái cầm giữ lại ba sợi dâu dài, nhìn qua tựa như một cái thư sinh yếu đuối, nhưng mỗi lần hô hấp ở giữa, lồng ngực đều phát ra trận trận tựa như lôi minh nổ vang, cực kỳ kỳ lạ. Hai người đứng tại táng kiếm đài trước, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên. Khôi Ngô Hán Tử trầm giọng nói, đợi chút nữa một khi đánh, đại trận cùng một chỗ, chỉ sợ người kia bản mệnh phi kiếm đầu tiên liền là hướng chúng ta bên này tới, trong chúng ta nhất định phải lưu một người ngăn cản được trôi phi kiếm, mới có thể bảo chứng trận pháp không bị phá hư. Nhưng lấy thực lực của chúng ta, có thể ngăn trở mười hơi đã cực kỳ không dễ, cái này chuyện chịu chết đến cùng người nào làm, hiện tại liền phải thương lượng xong Văn sĩ trung niên cười ha ha một tiếng, chẳng lẽ tế tháp không đồng dạng cũng là một con đường chết sao? Bất quá là ai trước ai sau thôi, sớm một bước cùng trễ một bước sự tình, có cái gì tốt thương lượng. Tráng hán lắc lắc đầu nói, kỳ thật không giống nhau. Nếu là đại trận có thể mau sớm phá vỡ người kia pháp tướng, tế tháp người nói không chừng có thể còn sống sót. Ta nhìn ngươi thân thể này không chịu nổi người kia phi kiếm, vẫn là ngoan ngoãn đi tế tháp đi. Văn sĩ trung niên trên mặt tức giận, ngươi nói ai thể cốt yếu đâu? Ta ở bên ngoài liên trạng bảy tên kiếm tôn thời điểm, tiểu tử ngươi còn tại bạch Trạch thành bị người đuổi giết đến cùng đường mặt lộ, dựa vào cái gì để cho ta trước tế tháp? Khôi mặt chàng hắn lung lay to lớn dịu, cười hát, hát nói, lúc này không giống ngày xưa, không phục ngươi ăn ta một bữa thử một chút. Văn sĩ trung niên ánh mắt lộ ra kích động vẻ mặt, có thể do dự mãi đằng sau, vẫn là xì hơi. Thở dài nói, thôi thôi, đấu nhiều năm như vậy, lần này liền để ngươi một lần đi. Chính nam đỉnh núi, nghe Mạc Nguyên giảng giải xong đầu đối câu chuyện, thiếu nữ Mạc Nhu cũng không lộ ra quá nhiều vẻ kinh hãi, không thể không biết chính mình cùng gia gia vô cùng có khả năng hôm nay sẽ táng thân tại tòa này Bạch Tháp trước, có gì không ổn cũng không bỏ. Ngược lại hơi hơi nhướn mày, nghiêm mặt hỏi, thế nhưng là gia gia, chúng ta thật có thể giết chết người kia sao? Lão giả tóc trắng đứng dậy, thanh âm mặc dù vô cùng khẳng khàn, lại có vẻ kiên định lạ thường, có sở minh chủ tại, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ cần hắn đứng tại tòa kia bạch trạch nội thành, thánh vương phía dưới, đều có thể giết. 12 tòa mỏ núi, 12 tòa bảy tháp, 3000 năm nhẫn lại cùng chờ đợi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Phát sinh ở dãy núi chỗ sâu một màn kia màn, bạch trạch nội thành cũng không người biết được, giờ này khắc này, trong thành hết thảy tu sĩ, vô luận nam, nữ la hấu, cảnh giới cao thấp, đều đã bị cái kia hai cỗ kinh khủng vô cùng áp, chấn nhiếp nhất không đầu tới. Có câu nói là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Tại trước mặt người bình thường, tu sĩ chính là thần tiên cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay đối mặt hai vị đại thánh cấp bậc cường giả, những này cái gọi là thần tiên cũng đều đều không ngoại lệ bị đánh hoàn thành vì người phàm. Hộ Thanh đại trận sớm đã đã mất đi tác dụng, nhưng kỳ quái là, nhưng không thấy một bóng người không chế pháp khí bay khỏi cái này địa phương nguy hiểm. Không phải bọn hắn không muốn, mà là cái kia hai đạo đan vào một chỗ uy áp thực sự quá đáng sợ, toàn bộ bạch trạch thành đều bị hắn bao phủ ở bên trong, trở thành một tòa ngăn cách lồng giam, mặc cho ngươi tu vi cường đại tới đâu, cũng không cách nào chạy thoát. Mọi người tại càng thêm sợ hãi, làm sao cũng nghĩ không thông nhỏ nhỏ bạch trạch thành đến cùng sẽ ra biến cố gì, tại sao lại tại trong vòng một ngày, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đáng sợ cùng dị. Chương 214, một sợi thần niệm. So sánh dưới, phóng nhan toàn bộ bạch trạch thành, cũng liền Trương Tiên Cửu cùng Ngụy Vô Nhai lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù quanh thân đều tràn ngập đè nén cảm giác, hô hấp khó khăn, nhưng ít ra không giống tu sĩ khác như thế, bị trấn áp đến tâm trạng hốt hoảng, liền thân thể đều không thể đứng thẳng. Về phân ly thuần cương ở bên trong cái kia 10 tên thương hội hội trưởng, thì là gặp vận may, một sớm đã bị Sở Trung Thiên thi triển thủ đoạn mê đi, phản mà tránh được một kiếp. Nếu không dùng bọn hắn vị trí chí gần, chỉ sợ tại hai vị đại thánh tràn ra huy áp trước tiên thân thể liền bị nghiền thành phấn nhưng mà một khi đại chiến bùng nổ dù cho hai người đem chiến trường chuyển rời đến hư không bây giờ hộ thành đại trận đã bị Lý Thiên Dịch một kiếm phá đi bạch trạch thành thế tất cũng phải như cũ bị liên lụy không còn tồn tại ngay tại Trương Thiên Cựu trong lòng ở trong tối nghĩ chính mình cái này thiên hợp minh minh chủ còn chưa chính thức tiền nhiệm liền bị người đập nát địa bàn thời gian sở Trung Thiên lại hiển nhiên đã sớm chuẩn bị trong đôi mắt buộc phát ra kinh người thần thái một mặt cổ kính nhỏ kính từ hắn trong mi tâm ở giữa chậm rãi nổi lên cao cao treo lên giữa không trung Một đạo hơi không đáng chú ý gợn sóng, theo trên mặt kính khuyết tán ra đến, đối bạch trạch thành ba phủ xuống. Ngay sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chỉ là những ngày gợn sóng, mọi người ở đây ngoại trừ vài vị tu vi cao tuyệt thánh nhân cùng đại thánh bên ngoài, cũng chỉ có thần thức đồng dạng cực kỳ cường hãn Trương Thiên Cửu có thể phát ra được. Mỗi một đạo gợn sóng rơi xuống, Trương Thiên Cửu phát hiện cảnh tượng trước mắt tựa hồ liền sẽ trở nên mơ hồ một chút, giống như tại bên trong không gian hư vô, nhiều một tầng nhìn không thấy kết ngăn. Lý Thiên Dịch cùng Sở Trung Thiên hai người, rõ ràng liền đứng cách hắn không đến xa 10 trượng bên cạnh, lại cho người ta một loại cực kỳ xa xôi hư ảo cảm giác liền liền bao phủ tại bốn phía bị áp, cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Sở Trung Thiên dọa ôn hòa, tại trong đầu của hắn vang lên, đây là hoa trong gương, trăng trong nước chi thuật, ta đã xem bạch trạch nội thành hết thể sự vật, cùng hai người chúng ta không gian ngăn cách ra, coi như đợi chút nữa đang chém giết lẫn nhau bên trong, chỉnh tòa thành trì đều bị đánh nát, kỳ thật cũng là hư ảo ảnh trong gương thôi, trên thực chất cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Các ngươi cứ yên tâm đi. Trương Thiên cửu nghe được có chút trận mắt hóm mồm, những này như bức thủ đoạn của tu sĩ, thật đúng là có thể người tiên, so với khoa kỹ thế giới hiện tại Ba D hư nghĩ đầu ảnh, không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần đã đạt đến hư thực lẫn nhau chuyển đổi tình trạng. Nếu như không thâm nhập đến tu chân thế giới, căn bản không có cơ hội kiến thức đến đủ loại này không thể tưởng tượng nổi tràn diện. Sở Trung Tiên cách làm, xem ở trong mắt Lý Thiên Dịch lại có vẻ hơi hoang đường cùng dư thừa, suy nhưng cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi còn có tâm tư quan tâm những này sâu kiến tính mệnh. Sở Trung Thiên lơ đến cười nhạt một tiếng, ta vẫn tin tưởng, thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi. Câu nói này một câu hai ý nghĩa, mặt ngoài xem ra rất đơn giản, kỳ thực giấu giếm chu tâm chi, ý, nhưng Lý Thiên Dịch tự nhiên có thể nghe hiểu được. Lúc này Khinh Thường hừ lạnh nói, ngươi quả nhiên cùng 3.000 năm trước không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn như cũng là như thế lòng dạ đàn bà, phải bị ta một mực đạp tại dưới chân, liền tính mạng mình đều liền muốn giữ không được, còn dám cùng ta tàn phiếm nói luân hồi, sau khi ngươi chết, ta liền giết sạch này chỉnh thành tu sĩ, xem xem đến cùng. Phải hay không thật thiện ác có báo, nhìn một chút ngày đó nói lại có thể làm khó dễ được ta. Kỳ thật dùng lý thiên dịch bây giờ thân phận địa vị cùng tu vi, cực ít sẽ nói ra kịch liệt như thế ngô tử, nhưng việc này liên quan đại đạo bản tâm chi tranh, tuyệt đối không thể có nửa bước lược bộ cảnh giới đến thánh nhân trình độ đằng sau, ngoại trừ thực sự pháp lực tu vi tăng lên bên ngoài, càng nhiều hơn chính là để ý tâm cảnh có hay không vững chắc, đạo tâm có hay không kiên định. Hắn nếu là nhận đồng sở trung thiên thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi nói chuyện, tương đương với liền biến tướng thừa nhận năm đó trận kia thiên kiếm tông trận kia biến đổi lớn, hắn là từng có sai một phương, đạo tâm liền sẽ chịu ảnh hưởng, chưa chiến liền đã trước thua một nửa. Dung Lý Thiên dịch tâm trí, như thế nào lại nhìn không thấu sở trung thiên lời nói bên trong bấy dập. Sở trung thiên lắc đầu, không cãi lại. Cái gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, tu hành đại đạo ngàn vạn đầu, không có ai đúng ai sai chỉ xem ai có thể thủ vững bản tâm đến cuối cùng. Nếu trên miệng giao phòng đều đã thử qua, tiếp xuống liền có dựa vào năm đấm nói chuyện. Mặc dù Trương Thiên Cửu đã sớm suy đoán, Sở Trung Thiên cùng vị này Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão hẳn là có cựu hận bất cộng đại thiên, nhưng hắn vẫn là tuyệt đối không ngờ tới, Sở Trung Thiên trước đó thế mà cũng là trời đệ tử của Kiếm Tông. Giữa hai người đối thoại, mặc dù mây che sương mù quấn, người bên ngoài cũng không thể từ đó nghe ra bao nhiêu vật có giá trị, nhưng có nguy vô nhai dạng này, lão quái ở một bên sung làm người hứng dẫn, Trương cửu ra rất nhanh liền đem năm đó Thiên Kiếm Tông trận kiêu cô Trần tướng biết được rõ rõ rằng rằng Khó trách sở trung thiên như thế trong phương ngàn kế muốn giết chết Lý Thiên Linh Dịch, không tiếc làm 3000 năm rùa đen giúp đầu, căn nhà nhỏ bé tại nho nhỏ Bạch Trạch nội thành, nguyên lai là như vậy một cọc huyết hải thâm cứu. Hai người sư xuất đồng môn, kết quả hắn lại bị Lý Thiên Dịch tính toán, không chỉ có trở thành trong miệng mọi người khi sư diệt tổ phản đồ, cuối cùng càng là không lứt sống kiếm phôi đều bị người cứ thế mà cướp đi, đánh vỡ kinh mạch toàn thân ném ra tông môn. Chỉ là đại khái liền Lý Thiên Dịch cũng căn bản sẽ không nghĩ đến, năm đó hắn không giết chết Sở Trung Thiên, cũng không phải là một niệm tình người, chỉ là vì nhìn tận mắt vị này bị trưởng môn thương yêu nhất kiếm đạo đệ tử thiên tài. Như thế nào theo cao cao thần đàn rơi xuống, lưu lạc làm một bãi bùn nhão mà thôi. Kết quả này bãi bùn nhão đến cuối cùng, không chỉ có không, có tan thành mây khói. Ngược lại một lần nữa đứng lên, chỉ là này ngược lại khơi gợi lên trương tiên cựu tò mò máy liệt. Dù cho hắn cũng không phải là chính tông tu chân giới tu sĩ, cũng hiểu rõ kiếm phôi thân thể bị tước đoạn, kinh mạch toàn thân vỡ vụn là bực não thê thảm kết cục. Ngoại trừ như là chó hoang cùng bùn nhão cậu thả sống sót bên ngoài, không còn gì khác khả năng. Đại la kim tiên cũng thúc thủ vô sách. Như thế liền có thể nghĩ, sợ trung thiên trong miệng tiên kia bí tiền bối, thủ đoạn đến tột cùng nghịch thiên đến loại tình trạng nào? Quả thực là quỷ thần khó lường, bị nhân vật như vậy tính toán, Trương Thiên Cựu Đông cảm giác áp lực tầng tầng. Một sợi rất nhỏ thần thức theo bạch trạch ngoài thành quần phong bên trong trở về trong nháy mắt, Sở Trung Thiên đột nhiên quát khẽ một tiếng, lựa chọn xuất thủ trước. Vị này tu vi đã là Sơ giai đại thánh cường giả, lấn người một bước, đưa tay đi lên lật một cái, toàn bộ bạch trạch thành tựa hồ cũng bị điên đảo. Đại thánh tu sĩ, cùng thánh nhân khác biệt lớn nhất ở chỗ, đã bắt đầu nắm giữ một bộ phận không gian quy tắc, chính như lúc trước hắn chỗ thi triển ra hoa trong gương, trong trong nước thần thông chi thuật. Sợ Trung Thiên một trường này đánh ra, lập tức liền có từng đạo nhìn không thấy không gian chi lực. Theo hắn trong lòng bàn tay chấn động ra đến, tựa như biển hồ bùng nổ thủy triều, hướng phía Lý Thiên Dịch mãnh liệt mà đi. Trường phong chói đến, thư không hoàn toàn nổ tung sụp đổ, bất kỳ người nào bị cuốn vào trong đó, đều là vạn kiếp bất phục kết cục. Tu vi so sở trung thiên còn phải cao hơn một đường, đã vững vàng đạp tại Sơ Gai Đại Thánh đỉnh phong ngưỡng cửa Lý Thiên Dịch, mặc dù không sợ chút nào loại này đại thánh tu sĩ mới có thủ đoạn thần thông, nhưng cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Lúc này một tiếng quát nhẹ, chớp tay hành lễ đằng sau hướng về phía hai phía đồng thời kéo một phát, một đạo hư vô cánh cửa không gian lập tức theo hai trong bàn tay kéo ra trong khoảng cách đống dương sinh ra đem vọt tới không gian chi lực đều nuốt trừng. tiếp theo trong nay mắt sở trung thiên thiên địa pháp tướng thân ảnh đã xuất hiện tại giữa không trung ở trên cao nhìn xuống vô cùng đơn giản một quyền nện xuống vị này pháp tướng trừng cao ngàn triệu độ so với ngụy vô nhai cùng vũ văn liệt hai vị kia cao giai thánh nhân pháp tướng còn muốn bằng lớn mấy lần đầu chịu lấy thương gung phảng phất chỉ cần khóa tay liền có thể đem cửu thiên chọc ra một cái lỗ thủng lý dịch cười lạnh một tiếng cũng không nóng lòng triển lộ tự thân thánh nhân pháp tướng Liên bản mệnh phi kiếm cũng chưa từng vận dụng, chỉ là thân hình đột ngột từ mặt đất bật lên, năm ngón tay triệu kiến, đối tôn này pháp tướng to lớn vô cùng nặng đấm, trực tiếp đánh đi lên. Bành! Đất trời rung mạnh, hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, Lý Thiên Dịch thân thể, như là như đạn pháo mạnh mẽ rơi rơi xuống mặt đất, đem cả con đường ném ra một cái sâu đến hơn 10 trượng hố. Không đợi Lý Thiên Dịch theo trong hố sâu đứng thẳng người, Sở Trung Thiên tôn này ngán trưởng thánh nhân pháp tướng, đã mạnh mẽ một cước giẫm đạp xuống tới. Tại đây chỉ có thể so với nửa ngọn núi to lớn dấu chân phụ trợ dưới, Lý Thiên Dịch thân ảnh, nhỏ bé đến liền như là không có ý nghĩa một quả hạt gạo. Nhưng ở trong mắt Trương Thiên Cửu xem ra, viên này nhỏ hạt gạo nhỏ trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đồng dạng đủ để cho đất trời rung lên Giang rắc. To lớn dấu chân tầng tầng đạp tại thành trì bên trên, một hồi đất rung núi chuyển, bốn phía phong ốc dồn dập đổ sụp trở thành phế tích, cả con đường hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất chỉ lưu lại một xung quanh trong trượng, sâu không thấy đáy màu đen hố. Nhưng lại không gặp được Lý Thiên Dịch thân ảnh. Trương Thiên Cửu cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, Đường Đường thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, đại thánh cấp bậc kinh khủng kiếm tu, nếu như dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Cái kia còn cần sợ Trung Thiên nhọc nhằn khổ sở mưu tính nhiều năm như vậy sao? Từ không bên trên, truyền đến một đạo cợt mở tiếng cười, "Không tệ, nhanh như vậy liền có thể đánh vỡ bản tọa này một sợi thân niệm, xem ra ngươi này 3000 năm cũng không tính sống nguồn phí." Bản tọa hôm qua trong động phủ tĩnh tu, đột nhiên trong lòng báo động, suy tính phía dưới mới phát hiện, vấn đề ra ở tên này cầm trong tay thiên kiếm khiến Giang gia ra tiểu nhi trên người, chưa từng nghĩ nguyên Lai là cố nhân người, ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Theo thanh âm mà đến, còn có một tên áo trắng tung bay, thần phong tuấn lãng tu sĩ trẻ tuổi. Trương Thiên cửu lông mày nhíu lại, lúc này mới rực rỡ hiểu ra. Nguyên trước khi đến Lý Thiên Dịch chân thân từ đầu tới đuôi đều chưa từng lộ diện, chỉ là một sợi thần niệm hàng lâm xuống mà thôi, thế mà liền hắn đều không có hiểu rõ. Những lao quái vật này, quả thật một cái so một cái gian trá xả quyệt. Lý Thiên Dịch chậm chạp không thể dùng chân thân buông xuống, chắc là đã mơ hồ phát giác Bạch Trạch Nội thành có gì đó quái lạ, lúc này mới ôm cẩn thận làm việc tâm lý, phân ra một sợi thần niệm tiến hành thăm dò. Hiện tại hắn đã nhưng đã thăm dò sở Trung Thiên nội tình, đồng thời tự nhận có thể một trận chiến mà thắng, này mới rốt cục lộ ra bản tôn, ý tại chạm thảo trừ căn. Hai chân đạp tại hư không, Lý Tiên Dịch dương mắt nhìn lấy sở Trung Thiên tôn này, ngạn trợ vấp tướng suy nhưng cười lạnh nói, 3000 năm không thấy, bản sự là dài một chút, có thể đầu gốc nhưng vẫn là như vậy ngu rốt không thể tả, ngươi thật sự cho rằng bước vào đại thánh cảnh giới, liền có đầy đủ vốn liếng cùng bản tọa là đi sao?" Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa vang lên một hồi nổ vang chấn động. Trương Thiên cựu vô ý thức ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt dò đẫn. Chương 215: Phá rồi lại lập. Một đạo cực kỳ khủng bố kiếm ý, từ lý Thiên dịch trong cơ thể phóng lên tận trời, trực tố cửu tiêu. Sau lưng lý thiên dịch, một thanh dài đến mấy trăm trượng to lớn phi kiếm hư ảnh, đống hiện hiện, trên thân kiếm Có thể rõ ràng thấy khắp dấu lấy hai cái xưa cũ chữ lớn, trèo lên long. Ngay sau đó, chính là đạo thứ hai đồng dạng kinh khủng kia bí, tối thứ 200 trượng phi kiếm hư ảnh. Sau đó, đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm Trong nháy mắt, dòng giá hết thể có 12 đạo ngút trời kiếm khí, đâm phá thiên địa, tung hoành ngàn vạn dặm, mà sau lưng lý thiên dịch, đồng dạng cũng có được 12 thanh phi kiếm hư ảnh, hiện lên hình quật chầm chậm bay ra, chiếm cứ nửa mảnh hư không. Đây cũng là hán thánh nhân pháp tướng. Thấy bức tranh này, Trương Thiên Cựu đột nhiên ý tưởng sâu xa mở rộng, không hiểu thấu nghĩ đến một cái thành ngữ, không tước xue đuôi chỉ là giờ này khắc này hai hước trương tiểu ra lại một chút cũng không cười nổi tiếng tới cho dù là bị sợ trung thiên dùng hoa trong gương chăm trong nước chi thuật ngăn cách tại mặt khác không gian không cách nào tự mình thể hội đến lý thiên dịch vị này mười hai đạo phi kiếm tạo thành pháp tướng như thế bằng vào đầu góc cũng có thể nghĩ đến khủng bố như vậy đất trời dị tượng tuyệt không phải bình thường đại thanh cũng có khả năng có được vị này thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão kiếm đạo tu vi lộ ra nhưng đã đến một loại nào đó cực kỳ đáng sợ cảnh giới gấp tiếp xuống ngụy vô nai biểu hiện cũng rất nhanh nhận chứng trương thiên cự ý nghĩ kiến thức rộng rãi thiên phách tông hai đời lão tổ lúc này thái độ khác thường Ánh mắt kinh hãi nhìn 12 thanh phi kiếm bên trên những chữ kia, La thất thanh nói, "Thiên kiếm 12 phong." Hắn thế mà đem Thiên kiếm 12 phong quan tưởng ngưng đã luyện thành pháp tướng, này, cái này sao có thể? Trương Thiên Cựu trong lòng biết không ổn, trầm giọng hỏi, "Thiên kiếm 12 phong là cái gì, rất lợi hại sao?" Hắn cái này tự phong tu chân bách sử thông, tại khoa kỳ thế giới tự nhiên hoàn toàn xứng đáng, nhưng tại Ngụy Vô Nhai trước mặt liền có vẻ hơi giật gấu và vai, không đáng chú ý Ngụy Vô Nhai thật sâu nuốt một thoáng nước bọt, rất nhanh dùng nhất ngắn gọn ngay thẳng giọng nói, "Theo Trương Thiên, Cựu giải thích một phen. Thiên kiếm tông truyền thừa mấy chục và năm, tông môn địa vực bao la, Có được trăm vạn giặm dãy núi, nhưng hắn trung tâm chỗ, vẫn như cũng là cái kia 12 tòa đều có thần diệu kiếm đạo truyền thừa chủ phong. Treo lên Long, Thánh Tuyển, Thần Nữ, Triều Vân, Tùng Loan, Tập Hợp Tiên, Tụ Học, Tĩnh Lâm, Phi Phượng, bên trên xa, Thúy Bình Phong cùng lên văn phòng, đúng là này 12 tòa chủ phong, cấu xây xong Tiên Kiếm Tông hoàn chỉnh kiếm đạo chuyển thừa, kinh sợ tứ hải bốn phương tám hướng, ngàn vạn năm thủy chung như một ngày. Nếu không phải Lý Thiên Dịch hôm nay đột nhiên triển lộ ra thiên địa pháp tướng, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều sẽ không có người nghĩ đến, thánh nhân pháp tướng lại còn có khả năng như thế cố động, dùng 12 tòa chủ phong kiếm đạo chuyển thừa làm cơ sở đem dung nhập vì kiếm ý của mình bên trong hóa thành pháp tướng một bộ phận này cái kia cần rất lớn cơ duyên và nghị lực cùng với kiếm đạo thiên phú tu luyện mới có thể làm được Lý Thiên Dịch thân là truyền thừa đệ tử một trong thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng muốn nói hắn bằng vào tự thân lực lượng có thể làm được hôm nay loại trình độ này cũng là tuyệt đối không thể nào nhưng ở tước đoạt vị kia thiên kiếm tông 10 vạn năm vừa gặp trời sinh kiếm phôi thân thể về sau hết thể liền trở nên nước chảy thành sông Lý Thiên Dịch một bộ áo trắng không rõ tư đảng ngạo nghệ đứng tại hư không phía sau là thiên kiếm 12 phong pháp tướng giờ khắc này nhìn qua thật tựa như kiếm tiên tái thế tinh thần phân chấn cử thế vô địch hắn trên mặt nụ cười, thản nhiên nhìn liếc mắt sợ trung thiên, không e rè nói thẳng, như thế nào? nếu không có ngươi trời sinh kiếm phôi thân thể tương trợ, bản tọa cũng đi không đến một bước này, nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi mới là, sợ sư đệ. Sở trung thiên hai mắt mơ hồ lộ ra nhói nhói vẻ, tâm trạng tựa hồ lâm vào cái kia đoạn không thể tả hồi ức thời gian, cắn răng khàn giọng nói, nguyên lai ngươi năm đó khổ tâm tích lũy hãm hại ta, chính là vì tu thành vị này pháp tướng. ba ngàn năm trước, hai người mặc dù đều chẳng qua là tôn giả cảnh giới tu vi, nhưng cùng phổ thông đệ tử khu đừng để ý. Đối với bọn hắn tới nói, tiến nhập thánh nhân cảnh giới tuyệt không phải cái gì xa không thể chạm hy vọng xa vời, mà là nước chảy thành sông sự tình. Bởi vậy sớm quy hoạch tương lai đại đạo phương hướng, sớm cân nhắc nên như thế nào cô động thánh nhân pháp tướng, đối lý Thiên dịch cùng Sở Trung Thiên dạng này chuyển thừa đệ tử mà nói, cũng không lạ kỳ. Chỉ là Sở Trung Thiên làm sao cũng chưa từng ngờ tới, năm đó Lý Thiên dịch thả ra muốn đem Thiên kiếm 12 phong kiếm đạo chuyển thừa, đều dung nhập tự thân pháp tướng cái kia phiên lời nói hùng hồn thời khắc, vị sư minh này kỳ thật đã sớm coi trọng hắn trời sinh kiếm phôi thân thể. Thân là Thiên kiếm tông đệ tử, sợ Trung Thiên so người ngoài hiểu thêm. Thiên kiếm 12 phong chỗ đáng sợ, Lý Thiên Dịch lại thật có thể làm đến bước này, hắn thực lực chân chính cái kia là kinh khủng bực nào. Lý Thiên Dịch ánh mắt lộ ra một vẻ hí ngược vẻ, "Sở sư đệ, ngươi như thế khổ tâm tích lực đem ta theo Thiên kiếm tông dẫn tới Bạch Trạch thành, không phải là vì báo thù sao? Hiện tại ngươi không ngại đoán xem xem, bản tọa pháp tướng phi kiếm, ngươi đến cùng có thể đón lấy mấy kiếm, cuối cùng lại sẽ chết tại cái kia một tòa kiếm phong truyền thừa phía dưới." Sở Trung Thiên tập trung ý chí ngẩng đầu cười một tiếng, mà không đổi sắc, đánh xong chẳng phải sẽ biết. Ngàn Trượng pháp tướng bàn tay khổng lô, ầm ầm vỗ xuống, cuốn lên một mảnh như dậy sóng sóng biển linh lực, chạy ngược mà đến. Điều trùng tiểu kĩ mà nói. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ giễu cợt, hai ngón tay phải khép lại vẽ ra một đường vòng cung, trong miệng khẽ quát một tiếng, trèo lên long. 12 kiếm phong tạo thành pháp tướng bên trong, trên thân kiếm viết trèo lên long hai chữ to lớn phi kiếm, ứng thanh mà ra. Trên chín tầng trời, phản phất liền truyền đến một đạo huyện như rồng gầm rít đạo. Trèo lên long kiếm ầm ầm nổ tung, một tòa nguy nga mỏng núi từ trên trời giáng xuống, nhìn từ xa tựa như một đầu nằm ngang ngàn trượng cự long, đầu rồng ngẩng lên thật cao, chúng điệp chập trùng mỏ núi tạo thành long thân, tầng tầng lớp lớp, ở giữa không trùng khiêu vũ, khí thế hùng vĩ. To lớn long trảo Giữa năm ngón tay đều là sâm niên kinh khủng kia ý, xé nước thiên địa, mạnh mẽ hướng phía Sở Trung Thiên pháp tướng Trô đánh ra giả thiên bản tay lớn chụp tới. Còn chưa bị long trảo chân chính chạm đến, cái kia pháp tướng dưới bàn tay ép trạng thái liền ngưng kết giữa không trung, phản phất gặp được vô số kiếm khí ăn mòn, phát ra ba ba nổ vàng, càng là không ngừng có từng đạo màu vàng kia điện thoáng hiện lại dập tắt. Rốt cục, cự long lợi trảo rơi vào bàn tay lớn màu vàng nóng bên trên, trong nháy mắt liền đem nó đánh trúng vỡ nát. Vô số tiêu tán linh lực giữa không trung bốn phía chạy tán loạn, còn không đợi một lần nữa ngưng tụ thành hình, liền bị cái kia cự long há miệng hút vào, toàn bộ hút vào trong cơ thể. Sở Trung Thiên ngồi xếp bằng ở hư không tôn này, ngạn trợ pháp tướng, trong nháy mắt liền tổn thất một đầu tay phải, trở nên không trọn vẹn không thể tả, thực lực của hai người chênh lệnh, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lý Thiên Dịch tựa hồ tồn lấy treo đùa chi ý, cũng không lập tức thừa thắng xông lên, chiệt để đánh tan Sở Trung Thiên thánh nhân pháp tướng, mà là thần niệm khẽ động thu hồi trèo lên long kiếm, cười nói: "Sở sư đệ, ngươi rời đi tông môn lâu như vậy, mong rằng đối với thiên kiếm 12 phong truyền thừa chỗ huyền diệu cũng quên lãng đến không sai biệt lắm, nay Azbi tòa liền lòng tư bi, nhường ngươi một lần nữa lĩnh hội một lần, như thế nào?" Sở Trung Thiên tối đầu yên lặng không nói. Trung Thiên Cửu Nguyên bản treo lấy tâm, ngược lại rơi xuống trở về. Lý Thiên Dịch thực lực, không thể nghi ngờ cao hơn Sở Trung Thiên rất nhiều, thậm chí khoa trương một chút nói là treo lên đánh cũng không đủ, nhưng Trương Cựu ra thân là văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại một thành viên, luật hiểu biết có thể so sánh những này tu chân thổ dân cao minh được nhiều, từ nhỏ nhận các loại tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm hút đúc, hắn đã khắc sâu cảm nhận được một câu vĩnh cửu không đổi chân lý. Nhân vật phản diện thường thường chết bởi nói nhiều. Rõ ràng có thể trực tiếp một kiếm đâm chết sự tình, nhất định phải giễu võ dương ai khoe khoang một phen thực lực của mình, kết quả kết quả là lại bị đánh mặt rớt ngược lại, ví dụ như vậy chỗ nào cũng có trước mắt cũng chỉ xem sợ Trung Thiên có phải hay không cũng giấu có hậu thủ. Trung Thiên cựu không tin dùng sợ Trung Thiên tâm trí sẽ không tính được tới Lý Thiên Dịch tại đoạt đi hắn trời sinh kiếm phôi thân thể về sau, tu vi có thể đi đến dạng gì cảnh giới, nếu không cũng sẽ không nhận cho tới hôm nay mới ra tay. Lý Thiên Dịch khoan thai tự đắc quanh chân ngồi xuống, cao giọng cười khẩy nói, ngươi nếu là không thoát món kia áo chẳng có lẽ còn có thể nhiều chi tăng cứng mấy hiệp, hiện tại nhà. Bản tọa muốn cho ngươi như thế nào chết, ngươi liền phải như thế nào đi chết. Khép lại hai ngón hơi động một chút, thứ hai tên là Thánh Tuyển pháp tướng phi kiếm lập tức bay ra, lơ lửng trước người vận sức chờ phát động. Lý Thiên Dịch khỏe miệng khẽ miệng gằn quyết, hơi cong ngón giữa hướng về phía trước bắn ra, phi kiếm liền tựa như tia chớp bay nhanh mà ra, giữa không trung lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, tựa như cựu thiên ngân hà chút xuống, tính bắn thẳng về phía Sở Trung Thiên cái kia không chọn vẹn bản tay cánh tay. Tốc độ nhanh chóng, Sở Trung Thiên pháp tướng tựa hồ căn bản không kịp làm ra cái gì ứng đối, liền bị oanh nhiên xuyên thấu. Tiêu Tán Linh khí đồng dạng còn vì một lần nữa ngưng kết, liền bị cái kia một đầu theo sắt đang phi kiếm đằng sau ngân hà nuốt chửng. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng thoải mái, lần nữa bấm tay bắn ra một kiếm. Chôi này tên là Thần Nữ Pháp Tướng phi kiếm, biến ảo thành một tên cầm trong tay trường kiếm. Ánh mắt đạm mạc lạnh lùng cổ trang nữ tử chỉ lấy sở trung thiên pháp tướng cánh tay trái đem một kiếm xuyên đấu. Ngay sau đó, Triều Vân cùng Tùng Loan hai kiện đồng thời kiếm xuất kích thẳng đến sở trung thiên ngàn trượng pháp tướng đùi phải tập hợp tiên kiếm cùng tụ hạc kiếm thì là công hướng về phía hắn chân trái. Sở trung thiên tựa hồ từ bỏ từ bỏ chống lại, hai mắt nhắm nghiền như là thần du vạn giảm mặc cho tôn này xếp bằng ở giữa không trung ngàn trượng pháp tướng biến thành lý thiên dịch phi kiếm địa sống. Trong khoảnh khắc, tôn này to lớn vô cùng, nguyên hình vạn trạng màu vàng pháp tướng liền bị kiếm khí bén nhọn cắt chém đến trăm ngàn lỗ tứ chi đứt hết, có lưng lay sắp đổ trạng thái. Một man này thấy Trương Thiên Cửu nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút chửi ầm lên. Này lao sợ chẳng lẽ là có khuynh hướng tự ngược đại không thành, mắt thấy đều sắp bị người ta dùng phi kiếm đâm chết rồi, liền nửa điểm hoàn thủ ý tứ đều không có, lại tiếp tục như thế chỉ sợ cũng không phải nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, mà là đến phiên hắn Cửu ra chết không có chỗ chôn. Thánh nhân pháp tướng trình độ trọng yếu, cùng tu sĩ bản mệnh pháp bảo tương xứng, một khi bị đánh phá, chẳng những lập tức tu vi giảm lớn, thậm chí nghiêm trọng hơn khả năng ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Duy nhất khiến cho Trương Thiên Cửu còn bảo lưu lấy mấy phần hy vọng, không có lập tức co càng chạy trốn lý do liền là đánh chết hắn cũng không tin, Sở Trung Thiên hao hết nhiều như vậy tâm tư, mới đem Lý Thiên Dịch theo Thiên Kiếm Tông dẫn vào Bạch Trạch Thành, tổng không thành chính là vì tự sát ta. Muốn cầu chết còn không dễ dàng sao, cái nào cần phải như thế phiền phức. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, hai mắt thả ra tinh quang, cười to nói, "Sở sư đệ, bản tọa mặc dù đoán không ra tâm tư của ngươi, nhưng ngươi luôn luôn thói quen ẩn nhận chi đạo, tin tưởng tổng không đến mức như vậy tùy tiện nhận thua, ngươi nếu là giấu có hậu thủ gì, giờ phút này tốt nhất là lập tức lấy ra, nếu không coi như ngươi nghĩ lật về một thành, chỉ sợ cũng không có cơ hội này." Vừa mới nói xong, cuối cùng một thanh tên là lên mây phi kiếm Gào thét mà ra, xuyên thấu sở trung thiên pháp tướng màu vàng đầu. Ngàn trượng kim thân pháp tướng, tại lúc này ầm ầm sụp đổ, dẫn tới đất trời nổ vang. Sở Trung Thiên đóng chặt hai mắt, tùy theo chậm rãi mở ra, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên bốn chữ: Phá rồi lại lập. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 216, Tuyệt Linh đại trận. Viết biên nhận vừa dứt lời. Sở Trung Thiên thân thể đột nhiên chấn động, cả phiến thiên địa cũng theo đó chấn động. Tôn này nguyên bản đã triệt để đổ sụp ngàn trượng màu vàng pháp tướng, tựa như từ không sinh có, từ lòng bản chân bắt đầu lại lần nữa đang chậm rãi ngưng tụ thành hình, mà lại hình thể tựa hồ so trước đó lại cao to mấy phần. Bao trùm tại pháp tướng bên ngoài thân tầng kia màu vàng kim nhạt, bắt đầu mơ hồ lộ ra một vệt khói tím. Pháp tướng mỗi ngưng tụ thành hình một bộ phận, sở trung thiên hơi thở cũng tại tùy theo đi lên nước lên thì thuyền lên, rất nhanh liền nhảy lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Trung thiên cựu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, tốt một cái phá rồi lại lập, lao sợ bàn cờ này, thật đúng là bên dưới đến rung động lòng người. Thời khắc này tình hình, cùng sở trung thiên năm đó bị Lý Thiên Dịc cướp đi kiếm phôi thể phách, đánh vỡ kinh mạch toàn thân sau mà tương tự. Ngươi lai, like, đây mới là sở trung thiên chân chính pháp tướng cảm ngộ chỗ, tìm đường sống trong chỗ chết. Cái kia một trận biến cố, chẳng những không có khiến cho hắn đạo tâm sụp đổ, phản mà trở thành chứng đạo thời cơ. Muôn trượng hư không bên trên, Lý Thiên Dịch hai mắt lấp loé, sắc mặt có chút âm tình bất định, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế, bản tọa hiểu rõ có ý tứ, có ý tứ." Hơi hơi trầm âm, Lý Thiên Dịch con ngón đúng ra, Triều Vân cùng tập hợp tiên hai thành phi kiếm lại lần nữa bay nhanh mà ra, cuốn lên mảng lớn biển mây, hướng về kia tôn còn đang ngưng tụ bên trong, còn chưa hoàn toàn thành hình pháp tướng đánh tới. Một trái một phải hai thanh phi kiếm, giống như giao long xuất hải, đảo mắt gạo thét mà tới, phân biệt thẳng đến sở trung thiên pháp tướng vừa ngưng tụ thành hình hai tay chỉ là lần này, này hai thanh phi kiếm vừa tới gần ngàn trưởng pháp tướng phụ cận, liền phảng phất gặp được lấp kín bức tường vô hình cách trở, thân kiếm rung động kịch liệt, phát ra trận trận hí lên, nhưng thủy trung tìm không thấy sơ hở đánh bảo. Giang qua một hồi, phi kiếm sau cùng cũng không có thể giống trước đó như thế nhất cổ tác ý, thế như trẻ che xuyên thấu sở trung tiên kim thân pháp tướng. Lý Thiên Dị khẽ cho mày, trong miệng khẽ di một tiếng, trên mặt vẻ coi thường, chưa phát giác cũng giảm bớt mấy phần. Bất quá trước mắt nhỏ nhỏ ngoài ý muốn, hiện nhiên hoàn toàn không đủ để khiến cho vị này tiên kiếm tông thái thượng trưởng lao sinh ra ý sợ hãi, hắn rứt khoát vung tay lên thu hồi phi kiếm, không lại ra tay quá nhiễu lặng chờ lấy sở trung thiên tôn này phá rồi lại lập tân pháp tướng ngưng tụ thành hình nếu liền sở trung thiên đều có như thế đẳng phách có can đảm đưa chết rồi sau đó sống lại sống đem hắn làm đá mài đao tới thối luyện cảnh giới của mình lý thiên dịch như thế nào lại cam tâm yếu thế tại người hắn muốn đường đường chính chính đánh bại trạng thái đỉnh phong sở trung thiên đồng dạng đem coi như phá cảnh đá đặt chân lý thiên dịch mơ hồ có loại dự cảm một trận chiến này nếu là có thể thủ thắng hắn đã dừng lại hơn 200 năm cảnh giới cự vô cùng có khả năng xuất hiện bung lỏng, trực tiếp một bước bước vào trung gia đại thánh không đến trong tức thời gian sở trung thiên pháp tướng liền lần nữa ngưng tụ thành hình toàn thân vẻ sáng vàng đại phóng, uy áp lấy bao phủ toàn bộ thương khung. Lý Thiên Dịch hai mắt lộ ra nồng đậm chiến ý, ha ha cười nói, "Sở sư đệ, bản tọa thật là có chút bội phục ngươi, thế mà liền loại này phá cảnh phương pháp cũng bị ngươi nghĩ đến, hiện tại ngươi ta ở giữa, tổng xem là khá công bằng đánh một trận." "Công bằng đánh một trận." Sở Trung Thiên sắc mặt đạm mạc, lắc đầu nói, "3000 năm trước, ngươi có thể từng đã cho ta công bằng một trận chiến cơ hội. Bây giờ thế mà còn muốn lấy ta làm đá đặt chân ma luyện cảnh giới của ngươi, Lý sư huynh, ngươi này tính toán không khỏi cũng đã có quá tốt rồi." Lý thiên Dịch cười nhẹ nói, Ngươi tốn sức này, mọi loại tâm cơ đem ta dẫn tới, chẳng lẽ không chuẩn bị cùng bạn tọa một quyết sinh tử? Giờ phút này, Sở Trung Thiên cảnh giới đã đến gần vô hạn sơ giai đại thánh đỉnh phong, giữa hai người thực lực sai biệt cơ hồ có thể không cần tính, Lý Thiên Dịch làm sao cũng sẽ không tin tưởng, Sở Trung Thiên sẽ buông tha cho cái này báo thủ rửa hận cơ hội thật tốt. Ngươi sai, Sở Trung Thiên lại lần nữa lắc đầu nói, mặc dù hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta một thân tu vi này cảnh giới, lại không phải dùng tới đối phó ngươi, mà là chỉ cần ngăn cản ngươi rời đi bạch trạch thành, hoặc là vận dụng không gian phù hướng ngoại giới đưa tin cầu viện là đủ rồi. Lý tiên Dịch đầu tiên là sư sở, tiếp theo Ha Ha cười nói, sở Sư đệ, ngươi sẽ không phải là đầu góc tại phá cảnh thời điểm, tàu hỏa nhập ma đi, ngươi liền xác định như vậy có thể giết chết được ta. Lại nói bản tọa nếu như quyết tâm muốn đi, ai có thể ngăn được? Hắn lời nói này đương nhiên tuyệt đối không phải nói ngoa. kỳ thật đến thánh nhân phía trên cảnh giới, vô luận thân thể hoặc nguyên thần cường độ, đều xa không phải bình thường cấp thấp tu sĩ có thể so sánh. Nếu như chỉ là cùng thực lực tương đương, kẻ địch từng đôi chém giết, bình thường đều cực ít sẽ trong chiến đấu ngã xuống, bởi vì Phạm là có thể tu luyện đến một bước này, đủ loại thủ đoạn bảo mệnh chắc chắn tầng tầng lớp lớp, trừ cái đó ra. Nếu như trong đó một phương căn bản vô tâm ham chiến chỉ biết thoát đi lời nói, một người khác là rất khó. Đem bước đến trong tuyệt cảnh. Trước đó Vũ Văn Liệt cùng Ngụy Vô Nhai cuộc chiến đấu kia chỉ là một ngoại lệ. Một mặt là hai bên ngay từ đầu đều ôm nhất định phải giết chết đối phương quyết tâm, mà khác thì là Vũ Văn Liệt tình cảnh so sánh đặc thủ, hắn căn bản là không đường tối lui, chỉ có chém giết Ngụy Vô Nhai, đoạt lại kim giáp khôi lỗi thi con đường này có thể chọn. Mà lại tối hậu quan đầu, vẫn là Thiên Hợp Minh hai vị kia thánh nhân cũng phụng đột nhiên ra tay đoạt đầu người, này mới khiến Ngụy Vô Nhai nhất cử đánh nát Vũ Văn Liệt tướng, đem thành công chém giết. Bởi vậy đem Lý Thiên Dịch nghe được Sở Trung Thiên gióng giặc, miệng nói muốn để cho mình không cách nào rời đi Bạch Trạch Thành, cũng không thể hướng ngoại giới đưa tin cầu viện thời điểm, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Thiên kiếm khiến thứ này, đối với Thiên kiếm tông phổ thông đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ bảo mệnh đồ vật, chỉ phải kịp thời bóc nát, liền có thể triệu hoán trong tông môn một vị thái thượng trưởng lao đuổi tới ra tay cứu viện. Nhưng gần như không có bao nhiêu ngoại nhân biết, Thiên kiếm tông bên trong 12 vị thái thượng trưởng lao trong tay, đồng dạng cũng đều có một kiện so thiên kiếm khiến thần kỳ hơn cầu viện lợi khí, gọi là không gian phủ. Tại tu chân thế giới, đại bộ phận trong tông môn những cái kia cường giả đỉnh cao, Trên cơ bản đều là độc lai độc vãng, tính tình cao ngạo hà người, dù cho bên ngoài lịch luyện tao ngộ mối nguy, cũng cực ít sẽ nghĩ tới hướng về phía tông môn cầu viện. Nhưng Thiên Kiếm Tông lại là ngoại lệ, theo Thiên Kiếm Tông, mỗi một vị thánh nhân cảnh giới phía trên cường giả, đối tông môn tới nói đều là trụ cột vững vàng tồn tại, tùy tiện ngã xuống một tên, liền mang ý nghĩa Thiên Kiếm Tông cao cấp chiến lực sẽ bị suy yếu một phần. Bởi vậy Thiên Kiếm Tông tự sáng tạo phái mới bắt đầu, liền lưu chuyển tới nay một đầu thiết luật. Không nhưng trong môn phái phổ thông đệ tử, phải bị sư môn trưởng bối che chở, Những thánh nhân đó cường giả cũng là cũng giống như thế, gần như mỗi trong tay người đều nắm giữ một cái không gian phủ. Một khi tao ngộ nguy cơ sinh tử, chỉ cần đem bóp nát, vô luận thân ngươi chỗ tu chân giới nơi nào, dù cho cách xa nhau ước vạn giảm, cũng sẽ ở trong nháy mắt mở ra một đầu không gian thông đạo, thẳng tới thiên kiếm tông tổng đà. Vô luận là trở về tông môn, hoặc là trong tông môn cường giả đuổi tới cứu viện, đều là trong nháy mắt sự tình người bên ngoài căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là loại đùa chú này luyện chế quá mức phức tạp khó khăn, chỉ có thiên kiếm tông cao tầng trưởng lão mới có tư cách nắm giữ mà lấy Lý Thiên Dịch siêu nhiên thân phận, tự nhiên không hề nghi ngờ là một thành viên trong đó. Sở Trung Thiên trước đó đã từng thân là Thiên Kiếm Tông truyền thừa đệ tử, đối với cái này cũng không xa lạ gì, hắn muốn giết chết Lý Thiên Dịch báo thù rửa hận, tự nhiên sẽ đem điểm này cân nhắc ở bên trong. Chỉ là theo Lý Thiên Dịch, dù cho Sở Trung Thiên thực lực bây giờ tăng nhiều, trong mắt hắn cũng y nguyên bất quá là một khối đá mài đau mà thôi, sớm muộn muốn bị chính mình chém xuống tại dưới kiếm, trở thành hắn chứng đạo phá cảnh thời cơ, hắn lại làm sao có thể không đánh mà lui? Sở Trung Thiên vừa rồi cái kia lời nói, nếu không phải tàu hỏa nhảm liền là tự tin quá mức đầu, đơn giản buồn cười đến cực điểm nhưng còn không đợi Lý Thiên Dịch cười ra tiếng, sợ Trung Thiên đột nhiên động, cũng không phải là trực tiếp ra tay công kích, mà là làm ra một cái không thể tưởng tượng kinh người cử động. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, sợ Trung Thiên đứng dậy, hít sâu một hơi, đưa tay xa xa chỉ hướng giữa không trung tôn này to lớn màu vàng phát tướng, trong miệng khẽ quát một tiếng, bảo Lý Thiên Dịch trong lòng đột nhiên giật mình, liền cảm thấy da đầu tê dại một hồi. ầm ầm, nguyên bản cao lớn ngàn trượng phát tướng, hình thể đột nhiên lần nữa tăng vọt mấy lần, gần như chiếm cứ toàn bộ hư không, phảng phất một cái bị cưỡng ép thổi tăng khí cầu, tùy thời có nổ tung nguy hiểm biến mây đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, màu vàng phát tướng, sau đó một khắc trầm ầm vỡ vụn, ngàn vạn đạo làm người mù quang loá mắt về sáng vàng. Từ pháp tướng các vị trí cơ thể phun ra ngoài, đem trọn mảnh thương khung đều nhuộn thành màu vàng. Những này kim sắc quang mang cũng không tiêu tán ở trong đất trời, mà là hợp thành vô số đầu tung hoành sen lẫn dây nhỏ, như là một tấm phô thiên, cái điệu tấm vương lớn màu vàng kim đem bầu trời bao phủ lại, thưa không bên trên ngàn dặm phạm vi bên trong, giờ phút này đã đã biến thành một cái to lớn lửng giam liền một tia linh khí đều không thể xuyên vào. Làm xong tất cả những thứ này, sở trung thiên sắc mặt trắng bệnh, hơi thở lập tức biến đến vô cùng mầm manh nhưng vẻ mặt lại có vẻ dị thường trầm tĩnh, lạnh lung nhìn về phía Lý Thiên Dị nói, bên ta mới đã nói qua, vị này pháp tướng có lẽ giết không chết ngươi, cũng không phải dùng để chuẩn bị giết ngươi, chỉ là vì không cho ngươi vận dụng không gian phù mà thôi. Toàn này Cựu Thiên Thập Địa Tuyệt Linh trận đã đem chúng ta châu ngàn giảm phạm vi, chỉ để cùng bên ngoài ngăn cách, tại điểm ra, sinh tử trước đó chúng ta ai cũng ra không được, cũng không có bất kỳ người nào có thể tiến đến. Trương Thiên Cựu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn giữa không trung, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một bộ kỳ quái hình ảnh, một màn này cùng khoa kỳ thế giới bên trong những cái kia huyết tinh dưới mặt đất cách đấu chẳng lồng giam cuộc chiến sao mà tương tự đối địch hai bên đều bị khóa ở lớn lồng sắt bên trong mãi đến một phương bị đánh chết mới thôi sở trung thiên chiêu này quả thực là quá độc ác, vì không cho lý thiên dịch cơ hội thoát đi thế mà liền kim thân pháp tướng đều bỏ được tự bạo đem hóa thành trận pháp Cửu thiên thập địa tuyệt linh trận đến cùng có bao nhiêu lợi hại trương thiên Cửu cũng không biết nhưng nếu sở trung thiên dám làm ra như thế đập nồi dìm thuyền cử động chắc hẳn liền có lòng tin tuyệt đối ngăn cản lý thiên dịch vận dụng không gian phủ rời đi bạch trạch thành cũng không cách nào lại tìm kiếm thiên kiếm tông trợ giúp chỉ là trương thiên Cửu nghĩ không ra bây giờ sở trung thiên phát nổ pháp tướng tương đương với liền là tự hủy cảnh giới, còn lấy cái gì đến giết chết Lý Thiên Dịch cường địch như vậy. Luôn không khả năng còn chơi một lần phá rồi lại lập cho xiếc. Lý Thiên Dịch đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những thứ này, vẻ mặt rốt cục cũng không còn cách nào bảo trì trước đó cái kia phần lạnh nhạt tự nhiên, gương mặt tuấn mỹ ngũ quan vặn vẹo, tức giận nói, "Tiên điên, ngươi đơn giản liền là thằng điên." 14 cầu vuốt 910 ở cuối chương 14 chương 217, đập nồi dìm thuyền. Cửu thiên thập điệu tuyệt linh trận chính là là một loại theo thời đại thượng cổ lưu truyền xuống đặc thù trận pháp, cùng tu chân thế giới mà khác trận pháp đem so, điểm khác biệt lớn nhất chỗ ngay tại ở Nó cũng không phải là từ pháp bảo hoặc là nguyên thạch thôi động, mà là muốn dùng bảy trận người hy sinh tự thân tu vi làm đại giá, lại không cái gì phương pháp phá giải, trừ phi bảy trận người tự động thu lại hoặc là nguyên thần ngã xuống. Cửa này trận pháp, bản thân cũng không có có bất kỳ lực sát thương nào, duy nhất tồn tại mục đích, liền là ngăn cách trận pháp nội bộ cùng ngoại giới hết thể cầu thông liên hệ. Vô luận thần thức vẫn là linh lực, đều không thể xuyên thấu trận pháp, bao quát lý thiên dịch trong tay cái viên kia không gian phủ ở bên trong. Tu sĩ cảnh giới càng cao, trận pháp ngăn cách năng lực liền càng mạnh, giống sở trung thiên bây giờ loại này sơ giai đại thánh đỉnh phong cảnh giới tự bạo pháp tướng kim thân trận pháp sự đáng sợ có thể nghĩ đừng nói người liền thiên địa linh lực đều không thể xâm nhập nửa điểm chân chính làm được ngăn cách đất trời mọi vật dạng này trận pháp đương nhiên cũng không phải hoàn toàn khó giải tại hai người cảnh giới tương cận dưới tình huống bị nốt người như là đồng dạng có thể bỏ qua một thân tu vi y nguyên vẫn là có thể rất mạnh mẽ đột phá ra ngoài có thể lý thiên dịch lại làm sao có thể như là sợ trung tiên một dạng làm ra như vậy cử động điên cuồng thiên kiếm 12 Phong pháp tướng là hắn hao phí suốt đời tâm huyết phương mới tu luyện có được kết quả. Là tương lai chứng đạo thành tựu thần vị căn cơ, một khi bỏ qua liền mang ý nghĩa cả đời đều không thể bước vào thần cấp tu sĩ ngưỡng cửa kia, sợ trung thiên vì báo thủ đã điên rồi, hắn có thể sẽ không theo nổi điên. Lui một vạn bước giảng, theo lý thiên dịch, coi như mình tại nguy cơ sinh tử trước mắt, bỏ qua pháp tướng cưỡng ép phá vỡ tuyệt linh trận, cũng tuyệt đối không thể có thể bình yên trở về thiên kiếm tông, phải biết hắn chỉ là lẻ loi một mình đi vào bạch trạch thành, có thể sợ trung thiên lại khác, còn có thiên hợp mình ở sau lưng chống đỡ cái thứ hai cái ẩn nút trong bóng tối thánh nhân cung vụng, lại thế nào lát nữa thả tự tay chém giết một tên đại thánh cơ hội thật tốt chỉ sợ sẽ không chút do dự bỏ đá xuống giếng dù sao không có pháp tướng đại thánh gần như liền là một cái liền tôn giả cũng không bằng phế vật dễ như trở bàn tay liền có thể giết chết những này cũng chỉ là phỏng đoán trước mắt chân chính khiến cho lý thiên dịch thấy kinh hoàng là sở trung thiên nếu liền kim thân pháp tướng đều bỏ được tự bạo hóa thành tuyệt linh đại trận vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái khác sự thực đáng sợ hắn còn có thủ đoạn càng mạnh hơn cường đại đến có thể giết chết chính mình nếu không trừ phi hắn là điên rồi mới có thể như vậy hành sự lỗ mãng không thể kéo dài nữa. Lý Thiên Dịch hai mắt chìm xuống, trên mặt lộ ra quả quyết vẻ. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một là giống như sở trung thiên tự bạo pháp tướng, cương ép phá vỡ tuyệt linh đại trận, hai là mau sớm đem sở trung thiên chém giết, tính cả nguyên thần cùng một chỗ xóa đi, đại trận tự nhiên tự sụp đổ. Phàm là người có chút đầu óc đều sẽ biết nên lựa chọn như thế nào, Lý Thiên Dịch đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Không cho sở trung thiên bất luận cái gì cơ hội mở miệng, Lý Thiên Dịch khẽ quát một tiếng, hai tay chấn động, 12 trôi pháp tướng phi kiếm đồng thời xuất động, hướng phía sở trung thiên chém tới. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu hắn loạn. Đây là Lý Thiên Dịch lần thứ nhất không giữ lại chút nào ra tay. Bởi vì hắn vô cùng vững tin, nếu là lại như trước đó một dạng chủ quan khinh địch xuống, sở trung thiên sát chiêu chân chính, liền sẽ không chút lưu tình rơi trên người mình. Tại phát hiện mình lâm vào mối nguy đằng sau, Lý Thiên Dịch hành động cũng coi là vô cùng quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng, nhưng mà vẫn là đến muộn một bước. Đối mặt 12 trôi tốc độ cao đánh tới, hơi thở kinh người phi kiếm, sở trung thiên trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch ngoài thành, cái kia mạnh xa xôi dãy núi, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, cái kia kết thúc. Khởi trận dây núi chỗ sâu đột nhiên chấn động dữ dội một thoáng sở trung thiên bố trí xuống tuyệt linh đại trận tròn vẹn bao phủ phạm vi ngàn dặm chỗ vừa vận đem mảnh này dây núi cũng bao quát ở trong đó trên đỉnh núi tóc trắng xóa lao giả mà nguyên không chút do dự dùng móng tay vạch phá tay mình cổ tay đưa bàn tay đặt tại bạch tháp phía trên mặc cho giọt giọt tinh huyết thuận cổ tay ở giữa vết thương chậm rãi chảy ra bị màu trắng tiểu tháp toàn bộ hấp thu tương tự một màn tại mặt khác phương vị khác nhau 11 một ngọn núi cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong phát sinh bạch một đạo cực nhỏ hất tuyến không có dấu hiệu nào theo phía tây nào đó toà ngọn núi bên trên thẳng tắp bay ra Trong nháy mắt liền đi tới bạch trạch trên thành khoảng trống, mục tiêu trực chỉ lý thiên dịch cái kia 12 trôi pháp tướng phi kiếm một trong số đó trèo lên long kiếm. Đầu này Hắc tuyến, gần như rất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhưng trong hư không xẹt qua thời điểm, nhưng lại lộ ra rõ ràng như vậy, khiến cho người liếc mắt liền có thể thấy. Hắc tuyến chô đến, hết thảy đều bị thôn vệ đến sạch sành xanh, tựa hồ ngay cả ánh sáng đều không thể đào thoát. Trương Thiên cựu ra đầu tê dại một hồi, mặc dù hình dạng không giống nhau lắm, nhưng đầu Hắc tuyến cái này cùng khoa kỹ thế giới được xưng lỗ đen đồ vật, thực sự quá tương tự, cái kia cố siêu cường nuốt chửng năng lực, giản thẳng làm người ta kinh ngạc run rẩy thật không biết sợ trung tiên là như thế nào làm được. dù cho chính mình bây giờ thân thể cường hãn đến có thể so với thánh nhân, chỉ cần bị đường này chạm đến một chút xíu, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. đây là trương thiên cựu trong lòng cảm giác đầu tiên. ngụy vô nhai đồng dạng sắc mặt trắng bệch, trước mắt một màn này, khiến cho hắn nhớ tới lưu truyền tại tu chân thế giới một cái nào đó đáng sợ nghe đồn. chỉ là hai người giờ phút này trong lòng ý sợ hãi, còn còn lâu mới có thể cùng lý thiên dịch so sánh, đem hắc tuyến xuất hiện trong mắt, vị này thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão, sơ giai đỉnh phong đại thánh cường giả, lập tức liền trở nên mặt không có chút máu. thân là kiếm tu. Hắn càng có thể khắc sâu cảm nhận được, đầu này thẳng đến chính mình phi kiếm pháp tướng mà đến quái dị hấp tuyến, đến cùng khủng bố đến mức nào, đơn giản như là thiên địch tồn tại. Nguyên bản đang hướng phía Sở Trung Tiên đánh giết mà ra cái kia 12 thanh phi kiếm, đột nhiên thế mà tự động ngừng giữa không trung, thân kiếm ông ông tắc hưởng, chấn động kíp liệt, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chấn nhiếp. Sở Trung Tiên ho khan một tiếng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ta một đã sớm biết, ngươi khẳng định sẽ không bỏ được từ bỏ một thân tu vi, đem đổi lấy pha trận cơ hội chạy trốn, bây giờ này đem cá trong chậu mùi vị cảm giác như thế nào? Lý Sư Minh Lý Thiên Dịch không còn có cái kia phần siêu phàm thoát tục kiếm tiên phong thái, ngạc nhiên quá sợ hãi, kêu lên, đây rốt cuộc là cái gì? Hắn tu luyện đến nay, cầm kiếm tung hoành tu chân giới, chém giết cường địch vô số, đã từng tao ngộ qua vô số lần nguy cơ sinh tử, lại chưa từng có này cảm giác sợ hết hồn hết vía, thật giống như liền nguyên thần cũng muốn bị đầu kia hắc tuyến muốn trường. Sở Trung Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Lý Tư Minh một lòng đặt ở kiếm đạo trên việc tu luyện, mấy ngàn năm như một ngày, không ngại đoán xem xem, đây rốt cuộc là cái gì? Sự tình tiến hành đến bước này, mới chính thức xem như toàn cục đã định, coi như Lý Thiên Dịch tu vi thông thiên, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở Trung Thiên rốt cục dỡ xuống đáy lòng gánh nặng, vẻ mặt lộ ra nhẹ nhàng như thường. Mặc dù hắn hiện tại một thân tu vi gần như toàn thế, nhưng chỉ cần có thể giết chết Lý Thiên Linh Dịch, vô luận trả giá đại giới cỡ nào đều là đáng giá. 3.000 năm trước chính mình liền cũng đã chết rồi, nếu không phải vị tiền bối kia có việc từ nắm, dùng thủ đoạn địch tiên giúp hắn tái tạo kinh mạch cùng tu luyện căn cơ, hắn cũng đợi không được báo thù rửa hận một ngày. Tiếc đối duy nhất là dùng năng lực hiện tại của hắn, chỉ có thể chu diệt năm đó trận kia biến cố kẻ cầm đầu Lý Thiên Linh Dịch. Về phần Lý Thiên Dịch những cái kia đồng bọn liền không dành bận tâm, mong muốn đem những người kia một mẹ gọn. Trừ phi thần cấp tu sĩ tự thân xuất mã, mới có thể làm đến. Bước ngoặt nguy hiểm, Lý Tiên Dịch không lo được cùng Sở Trung Thiên làm cho bí hiểm, vội vàng cưỡng ép ổn định tâm cảnh, thoát ra thần niệm mong muốn thu hồi pháp tướng phi kiếm, nhưng làm hắn không tưởng tượng được là, trước đó cùng hắn tâm thần nghị thông suốt 12 thanh phi kiếm, giờ phút này lại như là bị không hiểu trạm cắt đứt liên lạc, vẫn như cũ không nhúc nhích đỉnh trệ giữa không trung, căn bản là không có cách điều khiển. Tuyệt linh đại trận. Lý Thiên Dịch đáy lòng chìm xuống, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Trận pháp này chỗ lợi hại ở chỗ ngăn cách hết thảy, hiện tại thế mà liền hắn thần niệm đều không thể trốn xa, chỉ có thể chơ mắt nhìn xem mạnh nhất đòn sát thủ trở thành không dùng được bài trí. Từ hướng chính tây phóng tới luồng hào quang màu đen kia, sau một khắc trực tiếp trực tiếp đâm vào trèo lên long kiếm bên trên. Thân kiếm lập tức truyền đến một hồi thê thảm dí lên, ở giữa không trung ầm ầm một thoáng quay cuồng lên, mặc dù tạm thời không có mới ngã xuống, nhưng trên thân kiếm kiếm ý đã bị thôn phệ gần một nửa. Cũng may hai cố lực lượng chạm vào nhau phía dưới, đầu kia có thể nuốt chửng kiếm khí ánh đen, cùng theo đó dập tắt trong không khí. Lý Tiên Dịch hô hấp dồn dập, một mặt khó có thể tin nhìn xem một màn này, rốt cục như bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn về phía Hắc Tuyến phóng tới đầu nguồn phương hướng. Mặc kệ này Hắc Tuyến là cái gì, quyết không thể để nó lại có cơ hội xuất hiện, nhích lại gần mình pháp tướng. Lý Tiên Dịch trong nháy mắt kịp phản ứng, không chút do dự đưa tay giơ lên một mực nắm trong lòng bàn tay bản mệnh phi kiếm, xa xa chỉ hướng ngoài trăm dặm cái tia mảnh dậy núi hướng chính tây vị. Mặc dù tại Tuyệt Linh đại trận tác dụng dưới, thần niệm không cách nào điều khiển pháp tướng, nhưng bản mệnh phi kiếm lại không giống nhau, nguyên bản liền cùng tu sĩ tự thân máu thịt tương liên, chỉ cần ý thức khẽ động liền có thể chém giết kẻ địch. Ý thức cùng thần niệm cũng không giống nhau, không cách nào bị bất kỳ lực lượng nào ngăn cách, chỉ là cũng không thể giống thần niệm như vậy, bao phủ nghìn vạn giảm chỗ mà thôi, nhưng khống chế bản mệnh phi kiếm, lại là dư xài. Mau! Lý Thiên Dịch trong miệng phát ra gầm thét, trong tay bản mệnh phi kiếm hóa thành một kia sáng trắng, mang theo tiếng oanh minh cùng quần quần kia bí, thẳng đến dây núi mà đi. Một kiếm này phía dưới, vô luận sở trung thiên có cái gì ăn bài, đều đưa phi hôi yên diện. Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn về phía sở trung thiên, nói ra: Sở sư đệ, ta không thể không thừa nhận, ngươi mưu tính mấy ngàn năm, xác thực có giết chết ta năng lực, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là phải thất bại trong căn thức. Sở Trung Thiên sắc mặt như thường, từ Tốn nói: "Ta tại sao lại thất bại?" Lý Thiên Dịch đưa tay một ngón tay cái kia mảnh dây núi, cười nói: "Bản tọa không biết, ngươi đến cùng ở nơi đó bày ra lợi hại gì trận pháp, ta cũng không cần biết, một kiếm này đi qua, ngươi hết thảy bố trí liền đều không tồn tại nữa." Dù cho Sở Trung Thiên dùng bỏ qua tu vi làm một cái giá lớn, cầm giữ hắn 12 trôi pháp tướng phi kiếm, có thể Lý Thiên Dịch làm cường giả tuyệt đỉnh, há lại sẽ chỉ có này chút thủ đoạn, bản mệnh phi kiếm vừa ra, đồng dạng đánh đâu thắng đó. Chỉ là đắc ý sau khi, Lý Thiên Dịch không có phát ra được. Sở Trung Thiên buông xuống trong mắt, một màn kia nhàn nhạt đau thương cùng ấy nãy chi ý vì hôm nay trận này toàn cục, hắn hy sinh quá nhiều, không chỉ có là chính mình, còn bao gồm rất nhiều những người khác tính mệnh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 218, tăng kiếm lực lượng. Theo Lý Thiên Dịch, Sở Trung Thiên phạm sai lầm lớn nhất lầm ngay tại ở, hắn quá muốn giết chết chính mình, vì đoạn tuyệt hết thể đường lui, lựa chọn trực tiếp tự hủy tu vi tới bố trí xuống tuyệt linh trận, ngược lại đem tự thân cũng đưa lên không đường về. Sở Trung Thiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói ra, ngươi nói không sai, muốn giết chết ngươi, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù cho ta chọn vẹn mưu tính gần 3000 năm, cũng không thể phất lở, chỉ cần trong đó bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm, chết cũng sẽ là ta." Lý Thiên Dịch trên mặt mai màu, lạnh lùng nói ra, "Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn cho rằng chính mình chưa từng phạm qua nửa điểm sai lầm?" Sở Trung Thiên lắc đầu, thở dài nói, "Rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi sai liền sai tại quá mức yêu quý cảnh giới của mình, không bỏ được có nửa điểm tổn thất, ngươi bản mệnh phi kiếm thực sự không nên đi nơi đó, hẳn là trực tiếp một kiếm giết ta mới đúng." "Ngươi nói cái gì?" Lý Thiên Dịch đột nhiên trong lòng giận mình. liền Đang phi kiếm tới gần dãy núi trong chốc lát, một vị to lớn thân ảnh đột nhiên theo tòa nào đó trên đỉnh núi đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một tên cầm trong tay khai sơn đại phủ dáng người khôi ngô mình trần hán tử người này xuất hiện giữa không trung ha ha một tiếng cười lớn thanh âm truyền ra mấy trăm dặm xa lý thánh nhân mong muốn phá hư sở mình chủ kế hoạch nào có dễ dàng như vậy hôm nay liền để triệu gia gia tới lãnh giáo một chút người bản mệnh phi kiếm đi thoại âm rơi xuống hán tử trong tay vừa lớn toát ra một hồi thất thải quan mang mạnh mẽ bổ về phía lý dịch truy này vì thế ngập trời phi kiếm lý dịch nguyên bản có vẻ hơi thần sắc hoảng, ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại liền mắt lộ ra vẻ nhỏ báng hư lệnh nói sở sư đệ, đây chính là người an bài chuẩn bị ở sau một trong. Bỏ ngựa đấu xe, không biết lượng sức. Hán liếc mắt liền có thể nhìn ra, đại hán này tu vi mặc dù không yếu, đã là đại tôn giả cảnh giới, đổi lại tại môn phái nhỏ, đủ để trở thành khai tông lập phái cường giả, nhưng mong muốn ngăn cản một vị đại thánh tế ra bản mệnh phi kiếm, vậy liền không khác người si nói ngọng, cùng tự tìm đường chết không, có gì khác biệt? Dù cho cái kia mình trần đại hán tu vi lại mạnh hơn một chút, tiến nhập thánh nhân cảnh giới, cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản phi kiếm đường đi. Và anh, một tiếng vang thật lớn, quả nhiên như là lý thiên dịch chỗ suy đoán như vậy bên trong nam hán tử miệng phun máu tươi trong tay búa lớn trực tiếp vỡ thành một phấn tính cả cả người hắn cũng bị cuốn ngược bay ra mạnh mẽ nện ở đỉnh núi bên trên phi kiếm chỉ là hơi dừng lại một chút tiếp tục bay nhanh mà xuống mắt thấy là phải nhất cổ tác khí chỉ để san bằng cả toàn ngọn núi ngay tại lúc giờ phút này một đạo đồng dạng ánh sáng màu đen thừa dịp lý thiên dịch bản mệnh phi kiếm dừng lại này máy mắt từ chính nam phương nào đó ngọn núi trên đỉnh không có dấu hiệu nào đánh tới theo khía cạnh mạnh mẽ đâm vào bay trên thân kiếm lý thiên dịch nụ cười trên mặt còn chưa kịp biến mất liền đã hóa thành thật sâu kinh hãi sở trung thiên lần nữa nói khẽ Ta nói qua, ngươi hẳn là trực tiếp một kiếm giết ta. Một đen một trắng hai đạo quang mang đan vào một chỗ, kết quả cùng trước đó không có sai biệt. Lý Thiên Dịch bản mệnh phi kiếm phát ra trận trận gào thét, phản phất tại bị thôn phệ, kiếm khí bén nhọn rất nhanh trở nên suy yếu vô cùng, ngắn ngủi mười mấy tức công phu không đến, trong thân kiếm ẩn chứa hơi thở, liền bị thôn phệ đến sạch sành xanh, theo một thanh có thể nhẹ nhõm chảm giết thánh nhân thần binh lợi khí, biến thành một khối phế liệu. Này, cái này sao có thể? Bản mệnh phi kiếm bị hủy, Lý Thiên Dịch tâm trạng lập tức bị liên lụy, chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến từng đợt nổ vang, tiếng hô một ngụm tinh huyết phun tới. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Sở Trung Thiên vừa rồi vì cái gì nói, chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn nhất. Nếu như không phải lo lắng hao hết khổ tâm, ngưng tụ pháp tướng lần nữa bị hao tổn, khăng khăng muốn trước vị đi này tòa đỉnh núi, như thế nào lại ở giữa Sở Trung Thiên ý muốn, kết quả khiến cho liền bản mệnh phi kiếm đều bị phế. Lý Thiên Dịch xóa đi vết máu ở khoe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên, giọng căm hận nói: Ngươi lai, tất cả những thứ này đều tại ngươi nằm trong tính toán. Sở Trung Thiên lắc đầu cười khẽ, hỏi ngược lại: Nếu không phải Lý Dư Minh ngươi tính cách cho phép, xưa nay không nguyện bỏ qua nửa điểm Đông Tây, ta lại như thế nào có thể tính toán ngươi? lời nói này, trương thiên cựu cảm giác sâu sắc tán động, sợ trung thiên nói đến một điểm không sai, đúng là nhìn tấu lý thiên dịch bản tính, kế sách như thế mới có thể sau cùng có hiệu quả. từ vừa mới bắt đầu, sợ trung thiên tự bạo pháp tướng, bố trí xuống tuyệt linh đại trận bắt đầu, lý thiên dịch tất cả lựa chọn, trong lúc vô hình đem chính hắn đẩy vào trong tuyệt cảnh. ở ngoài sáng biết Sở trung thiên có lưu vô cùng lợi hại hậu thủ dưới tình huống, không bỏ được tự hủy pháp tướng phá vỡ trận pháp, này là cái thứ nhất sai lầm. tại cái kia có thể đủ nuốt trường kiếm ý cổ quái ánh đen xuất hiện đằng sau, lý thiên dịch đầu tiên nghĩ đến là bảo vệ pháp tướng không bị tổn thương lựa chọn dùng bản mệnh phi kiếm đi chặt đứt này tòa đỉnh núi mà không có trực tiếp giết chết sở trung thiên, đây là cái thứ hai sai lầm. Theo trương thiên cửu, người này mặc dù tu vi cao tuyệt, tính cách lại tự tư đến cực hạ, hết thể lựa chọn đều sẽ vô ý thức xu hướng tại bản thân lợi ích lớn nhất, khó trách năm đó vì cướp đi sở trung thiên trời sinh kiếm phôi thân thể, không tiếc làm ra giết hại đồng môn sự tình. Mà sở trung thiên cũng chính là khám phá điều ấy mới có thể bố trí như thường vòng vòng đan xen kế hoạch. Muốn giết chết một vị đại thánh, nguyên bản là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, chớ nói chi là lý thiên dịch loại cấp bậc này kiếm tu. Mà lại trong tay còn nắm giữ lấy một cái không gian phủ, cho dù là đánh công lại, cũng có thể nhẹ nhõm bỏ chạy, hoặc là đưa tới thiên kiếm tông cứu giúp cứu rút. Tại hai người thực lực tương cận dưới tình huống, sở Trung Thiên có thể đem Lý Thiên Dịch bước đến loại tình trạng này, có thể nghĩ bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, đoán chừng tại đây mấy ngàn năm thời gian bên trong, đã sớm ở trong lòng tôi diễn qua vô số lần. Đối với điểm này, Trung Thiên Cựu cũng không nhịn được cảm giác sâu sắc bội phục. Nhưng sợ Trung Thiên đổ thánh kế hoạch còn xa xa không có kết thúc, Lý Thiên Dịch còn tại tâm thần thất thủ thời khắc, quần phong hướng chính đông vị, đồng dạng chấn động mảnh liệt, một đạo ánh sáng màu đen xẹt qua chân trời, thẳng đến bạch trạch trên thành khoảng trống, mục tiêu đúng là 12 chuôi pháp tướng phi kiếm một trong số đó. Ngay sau đó, là phía đông nam vị, phía tây nam vị, hướng tây bắc vị. Hết thể 12 đạo ánh sáng màu đen, theo 12 cái phương vị khác nhau mỏng núi chạy nhanh đến, đem Lý Thiên Dịch pháp tướng một mực khóa chặt, tăng kiếm lực lượng. Cho tới giờ khắc này, Lý Thiên Dịch trong đầu mới đột nhiên nhớ tới cái kia liên quan tới kiếm đạo thiên địch đáng sợ truyền thuyết, toàn thân run bẩy, nhiên lên tiếng kinh hô liên quan tới tang kiếm tu nghe đồn kỳ thật đã sớm tại tu chân giới lưu truyền nhiều năm trên cơ bản kiếm tu bên trong gần như không ai không biết nhưng tuyệt đại bộ phận kiếm tu cũng chỉ là đem xem như một chuyện cười đến xem trên đời này lại làm sao lại có một chỗ như vậy chuyên môn chỉ vì nuốt trường kiếm tu khí thế mà tồn tại không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi lý thiên dịch đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới loại này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không người nào có thể xác nhận hắn tính chân thực đồ vật thế mà cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt mình không có khả năng tuyệt đối không thể có thể lý dịch cực lực quát tầm lên tựa hồ căn bản không muốn tin tưởng co như trên đời này thật tồn tại Táng Kiếm Tinh cái chỗ kia, lực lượng như vậy, cũng tuyệt không phải ngươi có thể khống chế. Tại hắn nói chuyện thời khắc, cái kia 12 đạo ánh sáng màu đen đã phô thiên cái địa mà đến, đem hắn cái kia 12 chuôi pháp tướng phi kiếm vây ở trong đó, ăn như gió cuốn nuốt chửng lấy ẩn chứa trong đó kiếm ý tại pháp tướng phi kiếm kịch liệt liều chết phản kháng phía dưới, mấy đạo hắc mang cũng bị chém xuống tiêu vong, nhưng rất nhanh lại có giống nhau số lượng ánh đen theo dãy núi chỗ sâu bay ra, kéo dài không dứt Sở Trung Tiên dài, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Lý Thiên Dực nói, trên đời này không có cái gì chuyện không thể nào. Ngươi nếu là 3000 năm chỉ chuyên chú làm một chuyện, cho dù là lại như thế nào khó như lên trời, chắc hẳn cũng tương tự có thể thành công. 3000 năm thời gian, Lý Thiên Dịch đem Thiên Kiếm 12 phong kiếm đạo chuyển thừa hòa làm một thể, ngưng đã luyện thành vị này có thể xứng cử thế vô địch phát tướng. Mà Sở Trung Thiên thì đồng dạng dùng 3000 năm, từng chút từng chút theo cái kia tên là Táng kiếm tinh địa phương thu thập tài liệu, xây lên 12 tòa Táng kiếm tháp. Chỉ là ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có ai biết, tại trong quá trình này hắn bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Đang như lúc này cũng sẽ không có người phát hiện, khoảng cách Bạch Trạch thành ngoài trăm dặm cái kia trong quần sơn, 12 tòa đỉnh núi bên trên, một cái kia cái hao hết tinh huyết khí thế, lặng yên không một tiếng động chết đi tu sĩ. Có chí người, sự tình lại thành. Đối sở Trung Thiên cùng Lý Thiên Dịch hai người mà nói, đều là như thế. Nuốt chừng vẫn còn tiếp tục. Dù cho Lý Thiên Dịch tu vi thông thiên, giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia từng đạo ánh sáng màu đen, đem hắn hao phí suốt đời tâm huyết ngưng tụ thành pháp tướng, đang từng chút một chậm rãi từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Hắn mặc dù có tâm muốn đi ngăn cản, cũng căn bản là không có cách làm đến. Thân là kiếm tu Trong cơ thể đồng dạng tồn tại kiếm khí, một khi hắn chủ động đi tới gần cái kia cỗ quỷ dị thôn vệ lực lượng, chỉ sợ liền thân thể đều không còn sót lại tới. Nhưng bây giờ tình trạng, cũng so thân thể khó giữ được cũng không khá hơn chút nào. Một khi pháp tướng bị thôn vệ hầu như không còn, tiếp xuống liền sẽ đến thiên hắn thân thể, Lý Thiên Dịch lòng dạ biết rõ, dù cho hắn giờ phút này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng không làm nên chuyện gì, vô luận không bao lâu, Sở Trung Thiên là tuyệt sẽ không bỏ qua cho chính mình, trái lại cũng là đồng dạng đạo lý. Trước đó Lý Thiên Dịch bản mệnh phi kiếm bị hủy, dẫn đến tâm trạng bị liên lụy, cảnh giới giảm lớn. Dùng trước mắt hắn tu vi, cũng liền miễn cưỡng duy trì tại tương đương với trung giai thánh nhân tình trạng. Mặc dù cùng đỉnh phong thời kỳ không thể so sánh nổi, chém giết tự bạo pháp tướng sở trung tiên cũng là đủ rồi. Nói không chừng còn có thể phá vỡ tuyệt linh đại trận, giành được một chút hy vọng sống. Điểm này Lý Thiên Dịch đã sớm nghĩ đến, nhưng ngay tại hắn vừa có phần này suy nghĩ thời điểm, hai đạo khí thế mạnh mẽ cũng đã đem hắn một mực khóa chặt. Tựa hồ chỉ muốn thân hình hắn hơi động đậy, này hai đạo lực lượng liền sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Đúng là thiên hợp minh hai vị tia thánh nhân cung phụng. Đổi lại trước đó. Lý Thiên Dịch tiện tay một kiếm liền có thể đem trăm giết, nhưng bây giờ hai người này bị hắn chỗ sơ sót sâu kiến, lại thành trí mạng nhất cường địch. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, lại một thanh pháp tướng phi kiếm bị ánh đen nuốt chửng kêu ý, ầm ầm nổ tung. 12 thanh phi kiếm, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có còn đang rẽ rủa khổ sở phi phượng cùng Triều Vân. Lý Thiên Dịch đè nén trong lòng cái tia cố sông lên của họng máu tươi, trên mặt lộ ra một vẻ vẹ điên cuồng. Không thể ngồi cho chết, cho dù chết, hắn cũng phải lôi kéo Sở Trung Thiên cùng một chỗ đồng quy vô tận. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 219, đại thánh na xuống. Giang Giác, lại một thanh pháp tướng phi kiếm vỡ vụn. Lý Thiên Dịch như bị sét đánh, thân thể đột nhiên du lên, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng sau một khắc, hắn cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể hỗn loạn linh lực, ngang nhiên hướng phía trước bước ra một bước dài, đối sở trung thiên một trường vỗ xuống. Ngươi mong muốn bản tỏa chết, ngươi cũng phải cùng một chỗ chôn cùng. Lý Thiên Dịch vẻ mặt dữ tợn, một trường này đánh ra cơ hồ là một kích toàn lực, bàn tay rựa hư không dồn dập đổ sụp, vì thế ngập trời. Cho dù hắn bản mệnh phi kiếm đã bị phế, Thiên kiếm 12 phương pháp tướng cũng bị tán kiếm đại lực lượng nuốt chửng đi 89 phần 10 dẫn đến cảnh giới giảm lớn, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù là bình thường thánh nhân đối mặt một trường ngày ai, cũng phải nhượng bộ lui binh, chớ nói chi là thời khắc này Sở trung Tiên, hắn tự bảo pháp tướng đằng sau sẽ cùng tại nửa một phía nhân, tuyệt đối không cách nào chống tự dạng này một kích. Nhưng gần như liền là Lý Thiên Dịch ra tay trong nháy mắt, bạch trạch thành thiên hợp minh tổng bộ, đại điện chỗ sâu đồng thời tuôn ra hai cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng. Hai cái linh lực ngưng tụ thành bàn tay, xuyên thấu nóc nhà ầm ầm mà lên, mà lại lực lượng mạnh mẽ, tháng qua thời khắc này Lý Thiên Dịch không chỉ gấp 10 lần Trương Thiên Cựu không cần đoán đều biết, khẳng định lại Thiên Hợp Minh hai vị kia Thánh Nhân cung Phụng ra tay rồi. Này hai cái lao ra hỏa, mà khác năng lực không có, đối đoạt đầu người cơ hội nắm giữ thật đúng là nhất lưu. Bây giờ Lý Thiên Dịch mắt thấy thành nọ mạnh hết đà, đúng là bỏ đa xuống giếng thời cơ tốt. Lý Thiên Dịch trong lòng sợ hãi cả kinh, thân thể dừng tại giữ không trùng tựa hồ mong muốn quay người tránh đi, cũng đã căn bản không kịp, mắt thấy là phải bị đánh chết tại đây hai dưới lòng bàn tay. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên xảy ra gì biến. Lý Thiên Dịch đột nhiên thu hồi chuột về phía sở Trung Thiên tay phải, trái lại mạnh mẽ một trường đánh vào đụn ngực mình. ầm ầm một tiếng thân hình của hắn liền bị chấn động đến bay rất ra ngoài, cách xa cái kia hai cái thiên hợp mình cung phụng trưởng phong phạm vi công kích. ngay tại lúc đó, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức cường đại, theo lý thiên dịch trong cơ thể không có dấu hiệu nào bạo phát đi ra, liền liền tuyệt linh đại trận cũng tại cố uy áp này phía dưới bắt đầu trở nên vật mèo tựa hồ không cách nào ngăn chặn cỗ lực lượng này sắp chia năm sể bảy. ngụy vô nhai là phản ứng đầu tiên, sắc mặt đại biến, bật thốt lên hoảng sợ nói: không tốt, hắn muốn tử. một chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra miệng, hư không ở giữa đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. lý thiên dịch thân thể tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, ầm ầm nổ tung. trên chín tầng trời biển mây kịch liệt quay cuồng, linh lực dường như nước biển sôi trào lên. không ai sẽ nghĩ tới, Lý Thiên Dịch cư lại vào lúc này, lựa chọn tự bạo thân thể. một vị đại thánh tự bạo, hán lực phá hoại có thể nghĩ, trong vòng nghìn dặm chỗ đều sẽ biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, hoang tàn. Lý Thiên Dịch mặc dù giờ phút này cảnh giới rơi xuống đến sơ giai thánh nhân, nhưng tự bạo thân thể uy lực cường đại như trước làm cho người khác không cách nào tưởng tượng. sở trung thiên hy sinh tu vi bảy gia tuyệt linh đại trận, tại đây có lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, chỉ chống đỡ mấy hơi phù, liền ầm ầm vỡ ngoại giới linh lực mãnh liệt mà vào. Cùng lúc đó, một đạo cùng lý thiên dịch giống nhau như lúc nguyên thần hư ảnh, đang từ vỡ vụn thân thể bên trong tốc độ cao thoát ra, hóa thành một đạo tàn ảnh cũng không quay đầu lại xông lên tận chín tầng trời, nghĩ phải thoát đi Bạch Trạch thành. Tại cuối cùng sống chết trước mắt, Lý Thiên Dịch rốt cục làm ra lựa chọn, không tiếp tự bảo thân thể hủy đi sợ trung thiên tuyệt linh trận, cũng phải khiến cho nguyên thần đạo thoát. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đạo lý này ai cũng đều hiểu, nhưng chân chính có thể làm được lại là ít càng thêm ít. Mắc thêm lỗi lầm nữa đằng sau, Lý Thiên Dịch sau cùng tỉnh lại, nếu là lại không bỏ được bộ thân thể này, chỉ sợ hôm nay liền muốn tại Bạch Trạch thành thân tử đạo tiêu không còn có bất luận cái gì cơ hội Đông Sơn tái khởi. vừa rồi hắn công hướng về phía Sở Trung Thiên một trường kia, hoàn toàn liền là giả thoáng một chiêu mà thôi, mục đích đúng là dẫn cái kia hai tên nút trong bóng tối Thiên hợp mình cũng phụng ra tay cứu viện, tốt để bọn hắn không kịp phản ứng, chặn đường chính mình nguyên thần chạy trốn. cho dù là đứng tại đối địch phân định hàng thứ, Trương Thiên cựu đối với Lý Thiên Dịch phần này quả quyết cùng tàn nhẫn, cũng không nhịn ở trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng. người này mặc dù lúc trước cùng Sở Trung Thiên giao phong bên trong, bởi vì khinh địch chủ quan, bị Sở Trung Thiên một đường nắm mũi dẫn đi, phát tướng cùng bản mệnh phi kiếm lần lượt bị hủy, mắt thấy muốn đi bên trên tuyệt lộ. Không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu vẫn có thể là bản. Tự bạo thân thể, khiến cho nguyên thần đào thoát, không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần có thể trốn qua hôm nay một kiếp này, trở lại trong tông môn, dùng thiên kiếm tông nội tình cùng thực lực, muốn tìm được một bộ thích hợp mới thân thể đoạt xá, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù cho thực lực đại tổn, chỉ cần bảo vệ tính mệnh, liền chưa hẳn không có trở lại đỉnh phong ngày. Nếu liền sở trung thiên đều có thể theo một đống bùn nhão một lần nữa đứng lên, hắn Lý Thiên Dịch lại vì sao làm không được? Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, Lý Thiên Dịch tự bạo thời điểm, Hiển nhiên sớm đã làm tốt chu toàn cân nhắc, thân thể mượn nhờ chính mình trở tay một trưởng kia lực lượng bị đẩy lên ngoài trăm giảm, không chỉ có là sở Trung Thiên chưa kịp phản ứng, liền cái kia hai tên thánh nhân cung phụng cũng chậm một bước, mắt thấy liền bị hắn nguyên thần chạy ra thăng thiên. Thưa không một cơn chấn động đằng sau, một đầu màu đen không gian thông đạo lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lý Thiên Dịch nguyên thần bỏ chạy phía trước, không biết thông báo tới đâu. Nguyên Lai like sớm tại thân thể tự bạo trong nháy mắt Lý Thiên Dịch liền đã bóp nát nắm trong tay không gian phủ. Hắn đại gia sẽ không như vậy đều có thể bị hắn trốn a. Thiên cựu trong lòng khẩn trương, một khi bị Lý Thiên Dịch nguyên thần tiến vào vào không gian thông đạo. Vậy liền mặc cho hai đều rốt cuộc không thể ra sức, hắn hận không thể chính mình nhảy lên, đem cái kia đạo nguyên thần một lần theo giữa không trung kéo xuống tới. Đáng tiếc sớm tại hai người động thủ trước đó, sợ trung thiên liền thi triển hoa trong gương, trăng trong nước thần thông, đem bạch Trạch thành ngăn cách tại mặt khác không gian, trung thiên cựu cùng ngụy vô nhai coi như muốn giúp đỡ cũng không cách nào làm đến, chỉ có thể lẫn nhau dương mắt nhìn mắt thấy không gian cửa vào đang ở trước mắt, cho dù là cái kia hai cái thiên hợp minh thánh nhân cung phụng cũng đã không kịp ra tay ngăn cản. Lý Thiên Dịch nguyên thần lộ ra sống sót sau hai nạn sợ hãi lẫn vui mừng, quay đầu xa nghiêng nhìn sợ Trung Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: Sợ sư đệ, hôm nay ngươi không giết chết được ta, không bao lâu, bản tọa chắc chắn dẫn đầu thiên kiếm tông đệ tử đem chọn tòa bạch trạch thành san thành bình. Bạch. Một đạo kiếm quang méo nhọn theo không gian thông đạo phụ cận trong hư không đột nhiên sinh ra, chợt lóe lên. Lý Thiên Dịch nguyên thần đầu còn chưa kịp nói ra cái cuối cùng chữ, liền bị đạo kiếm quang này theo khía cạnh sò xuyên qua, tiêu tán giữa thiên địa. Ánh kiếm lóe lên hóa thành một đạo bạch mang, trở lại sở trung thiên trong tay. nhìn lý thiên dịch nguyên thần tiêu tán địa phương, sở trung thiên trên mặt không vui không buồn, lẩm bẩm nói: từ biệt 3.000 năm, xem ra sư huynh ngươi đã quên, ta cũng là một tên kiếm tu. bản mệnh phi kiếm là kiếm tu nhất là dựa vào đòn sát thủ, chỉ là từ vừa mới bắt đầu, sở trung thiên chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì cùng kiếm đạo tương quan chiến lược, đến mức làm cho tất cả mọi người đều quên hắn từng thân phận. trong này tự nhiên cũng bao quát lý thiên dịch. sở trung thiên thanh này bản mệnh phi kiếm liền như là ẩn nút trong bóng tối thích khách, xuất hiện tại trí mạng nhất thời gian cùng địa điểm, một kích mà bên trong. Trương Thiên cựu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh, còn đúng là mẹ nó kích thích ta. Hôm nay trận này hai vị đại thánh ở giữa chém giết, khiến cho hắn triệt để mở rộng tầm mắt, thấy được cái gì gọi là chân chính rung động lòng người. Mong muốn triệt để giết chết một tên đại thánh, tại tu chân thế giới là chuyện cực kỳ không dễ sự tình, trừ phi dùng cao hơn thực lực cảnh giới nghiên ép. Nếu là tại chiến đấu lực tương đương tình huống phía dưới, ít nhất cần 3 đến 5 cái cùng hắn thực lực gần nhau tu sĩ, tiến hành vây công mới có thể làm đến, nhưng nếu như đem kẻ địch đội thành lý thiên dịch, độ khó nhưng lại muốn tăng lên gấp bội. Người này ngoại trừ tu vi cao tuyệt bên ngoài, trong tay cái viên kia cực kỳ hiếm thấy không gian phủ, cơ vốn thuộc về nghịch thiên bảo mệnh đồ vật, bình thường vây công đối với hắn hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào, chỉ cần hắn không muốn dây dưa tiếp, tùy thời tùy chỗ đều có thể thoát đi vòng chiến. Nhưng sở trung thiên lương tựa theo coi là không lộ chút sơ hở nụ tính, thận trọng từng bước, quả thực là đem lý thiên dịch đưa vào tuyệt lộ. vô luận là phá rồi lại lập pháp tướng tái tạo, vẫn là đằng sau tự phế tu vi bố trí xuống tuyệt linh trận, cùng với dùng mấy ngàn năm thời gian dựng mà thành táng kiếm tháp, khắp nơi đều tràn đầy khiến người không tưởng tượng được ngạc nhiên. Cuối cùng vậy bản mệnh phi kiếm xuất hiện, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thật lại là chân chính thần lai chi bút. Như thế tính ra, Lý Thiên Dịch tự bạo thân thể đổi lấy nguyên thần thoát đi kế hoạch, cũng sớm tại sở Trung Thiên trong dự liệu. Trên đầu giá hội, được chứng kiến Vũ Văn Liệt cay độc đằng sau, Trương Thiên Cựu tự nhận là đã nhìn thấu những lao hồ ly này tâm tư, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, cùng sở Trung Thiên mưu lược so sánh, Vũ Văn Liệt điểm này không vặt, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Liên đại thánh đều bị hố chết, còn có cái gì là hắn không thể làm được? Dù cho trước mắt là đứng tại cùng một trận dành. Trương Thiên cựu hồi tưởng lại cũng có chút phía sau lưng phát lệnh, sợ Trung Thiên dạng này đại thánh, tương lai nếu là tham dự vào đối khoa kỹ thế giới trong chinh chiến, không biết muốn hại chết nhiều ít người một nhà. Cũng may bây giờ sợ Trung Thiên cảnh giới, đồng dạng cũng rơi xuống đến liền Đại Tôn giả cũng không bằng tình trạng, không còn là cao cao tại thượng đại thánh cường giả, điều này cũng làm cho Trương Thiên cựu trong lòng lo lắng cảm xúc hơi giảm thấp mấy phần. Một trận đại chiến kết thúc, sợ Trung Thiên trên mặt lại nhìn không ra quá bao lớn thù đến báo vệ vui thích, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhấc vung tay lên, đem một mực treo giữa không trung chiếc cổ kính thu hồi. Bốn phía cảnh trí cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng Trương Thiên Cựu rõ ràng có thể phát giác được, hắn cùng Sở Trung Thiên ở giữa cái kia đạo vô hình cách ngăn đã không tồn tại. Thu lại hoa trong gương, trong trong nước thần thông, Sở Trung Thiên vừa muốn cất bước, dưới chân đột nhiên một hồi phù phiếm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút cắm đầu xuống đất ngã bên trên. Vừa rồi một trận chiến, gần như hao phí mất hắn toàn bộ tinh lực cùng tâm trạng, lại thêm tự bạo pháp tướng mang tới cắn trả tổn thương, bây giờ hắn cũng coi là nọ mạnh hết đà, miễn cưỡng dựa vào một hơi chống đỡ mới không có ngã xuống. Trương Thiên Cựu bước nhanh đi ra phía trước, một lần đỡ lấy Sở Trung Thiên lung lay sắp đổ thân hình, cau mày nói: Sở Minh Chủ, ngươi còn tốt đó chứ? Sở Trung Thiên trên mặt vẻ hầy nãy, nhìn Trương Thiên Cửu liếc mắt, sở mỗi hổ thẹn, hôm nay vì báo thủ, liền ngươi cũng cùng tính một lượt tính toán. Nghe nói như thế, Trương Thiên Cửu hơi sững sờ, không biết rõ Sở Trung Thiên chỗ tính toán đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ là để cho mình tiếp nhận thiên hợp minh chủ chuyện này? Này tuổi hồ cũng chưa nói tới tính toán đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 210, kinh người quả tạo. Nhìn xem Trương Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, sợ Trung Thiên cũng không làm nhiều nói rõ lý do, cười không nói Cú may trương kiệu ra đầu góc xoay chuyển so với bình thường nửa người nhanh, nhìn thoáng qua đã sợ đến có quắc ngã trên mặt đất giang cảnh sơn. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, khẽ tao mày nói, ta tại cửa hàng bên trong giết mấy người kia thời điểm, ngươi liền đã biết rồi. Lần này sợ trung thiên mang theo kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới trương thiên cửu tư duy nhanh nhẹn như vậy, cũng không có lại làm cho bí hiểm, cười nhạt một cái nói, ngươi đoán không lầm, kỳ thật phàm là cùng giang cảnh sơn có liên quan người, không giây phút nào đều tại ta thần thức giám sát phía dưới, chỉ là hôm nay ngươi xuất hiện thật trùng hợp, giết giang phong đám người, khiến cho kế hoạch của ta rốt cục có thể sớm áp dụng. Thì ra là thế. Trương Thiên Cựu giờ mới hiểu được, hóa ra chính mình trước kia liền rơi vào vị này đại thánh nằm trong tính toán mà không biết, nhưng mà ngẫm lại cũng bình thường. Sợ Trung Thiên vì báo thù Mưu Tính nhiều năm như vậy, khẳng định đã sớm đem Thiên Kiếm tông chỗ này phân đả mỗi người hành tung đều rõ như lòng bàn tay. Tùy thời đang chuẩn bị lấy lợi dụng Giang Cảnh Sơn vào cuộc, khiến cho hắn tại đi đầu nhập đường thời khác, vận dụng Thiên Kiếm khiến tấm kia cuối cùng át chủ bài, từ đó đem lý thiên dịch dẫn tới bệnh trạch thành. Coi như hắn hôm nay không có ở gian kia trong cửa hàng. Vì tranh đoạt một khối cực kỳ hiếm thấy bích vân mỏ nguyên thạch mà cùng Giang Phong lên tấn công. Tiếp theo giết chết Giang Cảnh Sơn thương yêu nhất con trai độc nhất, tin tưởng sợ Trung Thiên từ lâu có an bài khác, có thể đem Giang Cảnh Sơn kéo vào trong cả bẫy, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Trước đó Thiên Hợp Minh cùng Thiên Kiếm Tông phân đả mấy trăm năm ma sát, bất quá là sợ Trung Thiên tại cửa hàng tiền hí mà thôi. Vì đến liền là khiến cho hết thệ đều nhìn thuận lý thành trường, không bị bất luận kẻ nào hoài nghi. Ngươi giết chết Giang Phong đằng sau, ta liền một mực tại lưu ý ngươi, không nghĩ tới phía sau ngươi thế mà tiến nhập Thiên Hợp Minh phòng đấu giá. Về sau Giang Cảnh Sơn phát hiện Giang Phong bị giết, chạy tới Giang kia cửa hàng không tiếp tiêu hao thọ nguyên cũng phải thi triển huyết hồn sóc nguyên cấm thuật, cha ra giết chết hắn con trai hung thủ, ta cũng trong bóng tối giúp hắn một điểm nhỏ bề bộn, hay không người, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhanh như vậy khóa chặt hành tung của. Ngươi? Trương Thiên Cửu liền ngậm miệng không trả lời được. Làm nửa ngày, chính mình giết người sự tích bại lộ, vẫn là vị này Sở mình Chủ ở sau lưng giở trò, giúp Giang Cảnh Sơn một tay, này mới có trước đó Giang Cảnh Sơn tại Thiên Hợp Minh phòng bán đấu giá cổng, đang đằng sát khí hương sư vấn tội một màn kia. Nhưng mà nghe xong Sở Trung Thiên nói rõ lý do, Trương Thiên Cửu trong lòng coi như bình tĩnh cũng không có bị người lợi dụng tức giận cảm giác từ lâu đến cuối, sở trung thiên đều thực hiện lời hứa của hắn, cũng không có để cho mình lâm vào cảnh hiểm nguy, mặc dù quá trình có chút rung động lòng người, cũng may kết quả coi như hoàn mỹ. Lý Thiên Dịch thân tử đạo tiêu, thân thể cùng nguyên thần đều bị theo trên đời này triệt để xóa đi, sở trung thiên đại thù để báo, mà trương thiên cửu cũng đồng dạng thu hoạch không nhỏ, không chỉ có đạt được khối kia thần bí tinh không tàn đồ, tại thiên hợp minh em thầm duy trì dưới, cũng thuận lợi đấu giá được kim giáp khôi thi, khiến cho ngụy vô nhai nguyên thần có cư trú chỗ. Trọng yếu hơn là tại thiên hợp minh cùng thiên kiếm tông trận này đánh cờ bên trong liên đối lấy còn giải quyết vũ văn liệt cái kế họa lớn trong lòng dù cho trương thiên cựu tự nhận át chủ bài rất nhiều nhưng dù sao bị một vị cao gia thánh nhân ghi hận trong lòng cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình hay không người một khi hắn rời đi bạch trạch thành trở về khoa kỹ thế giới trên đường không chừng muốn đụng phải phiền cái gì hiện tại tốt tất cả đều vui vẻ chính mình cũng có thể nhẹ nhàng đạp vào đường về không cần thời khắc nơm nớp lo sợ nhớ có một tên kinh khủng cao gia thánh nhân đang không biết trốn ở cái nào chỗ tối tùy thời có khả năng nhẹ ra giết người đảm bảo nhìn thoáng qua có cướp ngã trên mặt đất giang cảnh sơn trương thiên cựu nhìn về phía sở trung thiên sở minh chủ Thiên kiếm tông chỗ này phân đà, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Sở Trung Thiên mặt không chút thay đổi nói, Lý Thiên Dịch bị giết một sự tình, không được tiết lộ ra ngoài, những người này một cái đều không thể lưu, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ trước lúc rời đi, thay ngươi xử lý tốt những chuyện này. Vệ phân bạch trạch nội thành những người khác, hắn đang thi triển hoa trong gương, trong trong nước thần thông thời điểm, sớm đã che giấu bọn hắn rất quan, không có người biết rõ một trận chiến này kết quả cuối cùng. Trương Thiên cựu gật gật đầu, cũng không đưa ra ý kiến phản đối, mặc dù làm như vậy nhìn có chút không quá nhân đạo, nhưng Lý Thiên Dịch chết tại thiên hợp mình tay phải bên trong chuyện này. Quyết không thể bị bất kỳ người nào biết nội nhờ truyền đến Thiên Kiếm Tông trong lỗ thay dù cho Sở Trung Thiên đã từ đi Thiên Hợp Minh chủ chức vị rời đi bạch trạch thành xa đi tới chân mây của trời chỉ sợ Thiên Kiếm Tông dưới cơn thịnh nộ cũng sẽ không bỏ qua Thiên Hợp Minh bên trong bất kỳ người nào không làm được toàn bộ bạch trạch thành tu sĩ đều muốn bị đổ sát hết sạch đến lúc đó ngụy vô nhai mặc dù có ba đầu sáu tay một mình đối mặt Thiên Kiếm Tông như thế quái vật khổng lồ đừng nói ra sức chống cự chỉ sợ liền chạy trốn chết cơ hội đều không có cao giai thánh nhân nhìn uy thế ngọc trời nhưng thả vốn có mười vị đại thánh cấp bậc thái thượng trưởng lao chấn giữ Thiên Kiếm Tông trong mắt cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Trương Thiên Cựu tự nhiên không hy vọng thấy, chính mình mới tiếp nhận Thiên Hợp mình Thương Hội, trong nháy mắt liền biến thành một vùng phế tích. Nếu Sở Trung Thiên đã mở miệng, Trương Cựu gia cũng lười lại đi hao tâm tốn sức quan tâm, chém chém giết giết sự tình, liền giao cho vị này đại thánh đi làm xong. Hắn ngồi mát ăn bắt vàng là được, chỉ là nghiêm chỉnh mà nói, Sở Trung Thiên hiện tại đã không phải là đại thánh cường giả, tại tự bạo pháp tướng đằng sau, chân thực chiến lực nhiều nhất cũng liền cùng Giang Cảnh Sơn tại trọng ba ở giữa. Nhưng mà này ở trong mắt Trương Thiên Cựu xem ra cũng không tính là gì việc lớn, tự bạo pháp tướng cùng tự bạo thân thể hoàn toàn là hai việc khác nhau, pháp tướng hủy. Cảnh giới mặc dù sẽ đường thẳng na xuống, nhưng chỉ cần đạo tâm không sụp đổ, trải qua qua một đoạn thời gian tu luyện, vẫn là có khả năng một lần nữa cố động, trở lại lĩnh phong. Chớ nói chi là sợ trung thiên đi liền là phá rồi lại lập con đường, không cách nào dùng lẽ thưởng tới phòng đoán, đoán chừng tốn hao thời gian so với thưởng nhân ngắn hơn, thậm chí nói không chừng còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Bạch, một đạo kiếm quang bén nhọn thoáng hiện, cắt ngang trương thiên cũ suy nghĩ. Sở Trung Thiên hiển nhiên là cái quyết định nhanh chóng người, nếu nói muốn đem toàn bộ Thiên kiếm tông vân đà theo Bạch Trạch thành triệt để xóa đi tồn tại, làm lên sự tình tới không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp tế ra không bản mệnh phi kiếm, kết quả giang cảnh sơn tính mệnh, vị này thiên kiếm tông phân đà chủ, liền tiếng cầu xin tha thứ cũng không kìm phát ra, liền đã thành vong hồn dưới kiếm. Cùng lúc đó, trương thiên kiệu mơ hồ thấy tại bạch trạch thành bắp mặt, cũng chính là thiên kiếm tông phân đà vị trí, từng đạo cường hãn linh lực ba động thỉnh thoảng tuôn ra, chấn động hư không, hiển nhiên là có người đang tiến hành kịch liệt chém giết. trương thiên kiệu cũng không thấy ngoài ý muốn. điều này hiển nhiên là sở trung thiên sớm đã an bài tốt, chỉ chờ lý thiên dịch vừa chết, liền lập tức bắt đầu huyết tẩy toàn bộ thiên kiếm tông phân đả, vị này thiên hợp minh chủ, tại bạch trạch thành kinh doanh nhiều năm. Tuyệt đối không chỉ mặt ngoài hiện lộ ra điểm ấy thế lực. Tỷ như trước đó tại cùng Lý Thiên Dịch trong chém giết, những cái kia bị Ngụy Vô Nhai gọi tán kiếm lực lượng huyền bí ánh đen, đến cùng là làm được bằng cách nào, lại là người nào tại dãy núi bên trong điều khiển, liền là một cái rất lớn bí ẩn. Nhưng Sở Trung Thiên nếu không có giải thích lý tứ, Trương Thiên Cửu đương nhiên cũng sẽ không mặt dạng mày dày tìm căn nguyên đào đấy, nhưng mà những cái kia ánh đen trô đáng sợ, tại Trương Cửu gia trong lòng đã lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, lúc trước hắn theo không nghĩ tới qua, trên đời thế mà tồn tại loại này cổ quái lực lượng, trời sinh liền là kiếm tu khắc tinh, liền Lý Thiên Dịch dạng này cường giả đỉnh cao đều không thể chống lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó thôn phệ hết chính mình. Pháp tướng bên trong kiếm ý thứ này, nếu có thể tại khoa kỳ thế giới cũng nghiên cứu ra được, tương lai tại cùng tu chân thế giới trong chiến đấu gặp được kiếm tu lời nói, chẳng phải là không gì không đánh được. Đánh đâu thắng đó sao? Nhưng mà Trương Thiên Cựu hiện tại cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Căn cứ ngụy vô nhai giới thiệu những này có thể nuốt chửng kiếm khí ánh đen, hẳn là là tới từ tu chân giới một chỗ tên là Táng kiếm tinh địa phương, tu sĩ tầm thường thậm chí căn bản là không có cách tiếp cận hắn ngàn dặm phạm vi bên trong, càng đừng đề cập thu thập trên tinh, cầu tài liệu luyện chế thành chất pháp, thật không biết sở trung thiên là như thế nào làm được chẳng lẽ lại cùng trong miệng hắn cái kia huyền bí tiền bối có quan hệ không đến nửa giờ bạch trạch nội thành tiếng chém giết liền dần dần lắng lại xuống dưới đoán trường thiên kiếm tông trâu này phân đả đã không có lưu lại nửa cái người sống sở trung thiên quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh cái kia mười vị thương hội hội trưởng cười cười nói đám giác rưởi này liền giao cho ngươi tới thu thập chắc hẳn ngươi có thể đem bọn hắn trị đến ngoan ngoãn không còn dám sống nửa điểm gì tâm trương thiên lập tức liền kịp phản ứng kinh ngạc nói ngươi nhanh như vậy muốn đi ừm là muốn đi sở trung thiên mặt mũi tràn đầy cảm vẻ gật đầu nói Ta bị này bạch trạch thành cầm giữ 3000 năm, bây giờ Lý Thiên Dịch đã chết, tiền bối phó thác sự tình cũng làm được, hết thể tâm nguyện đã xong, cũng đến cái kia rời đi thời điểm. Trương Thiên Cửu ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, hỏi dò, cái kia, tương lai ngươi có tính toán gì không? Tiếp qua mấy năm, tu chân thế giới cùng văn minh khoa học kỹ thuật chiến hỏa liền sẽ bùng nổ, tham chiến cao tầng lực lượng càng ngày càng nhiều, hắn tuyệt không hy vọng tại tương lai trên chiến trường, đụng phải giống sở Trung Thiên đáng sợ như vậy một địch nhân. Sở Trung Thiên thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, mặt lộ vẻ hướng tới vẻ, nói ra, ta ở kiếp này tính mệnh cùng tu vi, đều là vị tiền bối kia ban tặng. Nếu như có thể nói, ta muốn đi đi theo cấp bộ của hắn." Trương Thiên Cựu trong lòng chấn động, bật thốt lên hoàng sợ nói, "Hẳn là ngươi có thể tìm tới người kia." Sở Trung Thiên nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, "Vị tiền bối kia hành tung cùng thân phận, há lại ta chỗ có thể biết được, bất quá là trong lòng có này nguyện vọng tôi, tạm thời thử một lần đi, nộ nhỡ có kỳ tích đâu." Trương Thiên Cựu lúc này mới chợt hiểu tình nộ. Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra Sở Trung Thiên đã thành người thần bí kia phàm không não, dự định thể chết cũng đi theo. Nhưng mà như thế cũng tốt. Mặc kệ hắn có thể hay không tìm tới cái kia huyền bí tiền bối, ít nhất tương lai hẳn là sẽ không xuất hiện tại cùng khoa kỹ thế giới trên chiến trường, kết quả như vậy, Trương Thiên Cửu đương nhiên rất tình nguyện tiếp nhận. Lúc này mở miệng khích lệ nói, sự do người làm nha, nói không chừng ngươi này một mảnh thành tâm, ngày nào liền cảm động vị tiền bối kia, kiên trì, quý ở kiên trì a, tuyệt đối đừng từ bỏ. Sở Trung Thiên trên mặt vẻ cổ quái nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu, thấy trong lòng của hắn chợt dạng, Trương Cửu ra vội vàng lúng túng sờ lên lớn đầu trọng, cười khan nói, ta đây không phải lo lắng ngươi đại thù đến đáp lại về sau, mất đi mục tiêu cuộc sống sao? 14 cẩu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 221, Kinh Thiên Bí Văn. Sở Trung Thiên mỉm cười, tựa hồ nhận đồng Trương Thiên Cửu lần giải thích này, tay áo vung lên, đem lúc trước hắn ném xuống đất món đạo khí kia pháp bảo nắm ở trong tay. Trương Thiên Cửu mắt bốc ánh sáng xanh lục, còn kém không có tại chỗ chạy xuống nước miếng. Phòng ngự loại hình đạo khí, này nhưng là chân chính như bức bảo mệnh lợi khí a, dù cho hắn bây giờ thân thể cực kỳ cứng hãn, chen vào đại tôn giả cùng thánh nhân ở giữa, có thể nói là tương đương ra dại thư béo, nhưng cùng cái này pháp bảo năng lực phòng ngự so sánh, liền yếu đến không biết đi nơi nào. Có nó trong người, chỉ cần không gặp được Thánh Vương gần như có khả năng tại tu chân giới đi ngang, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đường đụng đến một vị đồng dạng cầm trong tay công kích đạo khí tu sĩ, hay không người vậy cũng chỉ có thể xem Song Phương chân thực chiến lược cùng mặt khác lá bài tẩy. Chỉ là thiên hạ này đạo khí gì nó chân quý, chỉ sợ cộng lại đều sẽ không vượt qua trăm cái, gần như đều nắm giữ tại những cái tiêu nhu bức đại năng trong tay người bình thường căn bản khó gặp. Sở Trung Thiên một tay nâng đã bảo, mặt mỉm cười nhìn về phía Trương Thiên Cửu ngươi mong muốn a? Mong muốn ngươi liền nói đi. Trương Thiên cửu một mặt ngốc trệ, lão sợ con hàng này chẳng lẽ là đường tam dấu chuyển thế hay sao? May mắn sở Trung Thiên cũng không có tiếp lấy nói tiếp ra cái kia đoạn lời kịch, không đợi Trương Thiên Cựu kịp phản ứng, cổ tay rung lên, đạo khí pháp bảo liền hóa thành một đạo màu xanh ánh sáng lung linh, trôi nổi tại trước người hắn. Này, ngươi dự định thật cho ta? Trương Thiên Cựu rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng lau khô kệ miệng nước bọt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, kém chút cho là mình xuất hiện nghe nhầm hiện tượng, thử hỏi toàn bộ tu chân thế giới, vô luận hắn tài sản đục đến mức nào dày, ai cũng có thể sẽ hào phóng đến đem một kiện đạo khí đưa ra ngoài. Dù cho sở Trung Thiên thân là đại thánh, trên người cũng tuyệt đối không bỏ ra nội kiện thứ hai đạo khí. Lý Thiên Dịch liền là ví dụ tốt nhất, chớ nhìn hắn như bức cầm ầm, thân là Thiên Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, còn không phải khi nhìn đến Sở Trung Thiên cái này pháp bảo đằng sau, đồng dạng thèm ăn tròng mắt đều nhanh rất xuống. Bây giờ Sở Trung Thiên cứ như vậy tiện tay đưa đi ra, như là một kiện bình thường quần áo, cái này khiến Trương Thiên Cựu không khỏi có loại quá cảm giác không chân thật. Sự tình ra khác thường tất có yêu, hẳn là lại là một cái hố trời đang đợi mình tới nhảy vào. Quan nó mẹ, trước thu lại nói, như thế một cái chỗ tốt cực lớn bày ở trước mắt, Trương Thiên không kịp cẩn thận đi suy nghĩ, trực tiếp quyết định chắc chắn, nắm lên món kia trường sam màu xanh liền thu nhập chính mình nhận chữ vật do dự đưa xuống, hắn sợ sợ Trung Thiên sẽ đổi ý đây cũng không phải là dùng nguyên thạch giá cả có thể cân nhắc đồ vật, dù cho thật có âm mưu gì cũng đáng. Sợ Trung Thiên mặt lộ vẻ vẻ tán thành, liền hỏi cũng không hỏi liền nhận, ngươi liền không sợ, ta đối với ngươi đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Trương Thiên Cựu cười hắc hắc, một bộ lợn chết không sợ bỏ nước sôi bộ dáng, dù sao ta liền chút bản lĩnh này, ngươi xem đó mà làm là được. Tiến vào chính mình nhẫn chữ vật đồ vật, mong muốn hắn Trương Cựu ra lại phun ra, đó là không tồn tại. Sợ Trung Thiên giải thích nói ta đi tu luyện đường đi cùng người bên ngoài khác biệt, cái này đạo khí đối ta mà nói, ngoại trừ tạm thời bảo mệnh bên ngoài tác dụng cũng không lớn, ngược lại sẽ trở thành ta đột phá cảnh giới trở ngại. Trương Thiên Cựu Tỷ Mỹ nghĩ lại, liền hiểu rõ sở trung thiên lời nói bên trong ý tứ. Từ khi 3.000 năm trước bị Lý Thiên Dịch chiếm lấy trời sinh kiếm phôi thân thể, hủy đi kinh mạch toàn thân đằng sau, sở trung thiên liền đi lên tìm đường sống trong chỗ chết, phá rồi lại lập đặc thù con đường tu luyện, càng là tao ngộ nghịch cảnh tuyệt cảnh, phản mà đối với hắn tu vi tăng lên càng có chỗ tốt. cứ như vậy, cái này đạo khí pháp bảo đối tác dụng của hắn liền trở nên có hại vô ích. 3.000 năm nay. Sở Trung Thiên sở dĩ một mực căn mặc nó, cũng không phải là vì bản mệnh, mà là dùng nó để che giấu khí tức của mình, không bị Thiên Kiếm Tông người phát hiện gì thường. Như thế một suy nghĩ, Trương Thiên Cựu trong lòng cái kia kia lo nghĩ liền tiêu tán rất nhiều. Sở Trung Thiên lại đột nhiên nghiêm mặt nói, bất quá, Sở mỗi hoàn toàn chính xác có một chuyện muốn nhờ, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Trương Thiên Cựu vô ý thức nói, chỉ cần đừng gọi ta cùng đi với ngươi tiêu diệt Thiên Kiếm Tông là được. Vô duyên vô cớ thụ người ta một phần thiên đại hậu lễ không có nửa điểm hồi báo cũng quả thật có chút không thể nào nói nổi, chỉ là hắn cũng hơi kinh ngạc dùng thân phận của sở trung thiên cùng tu vi đến cùng có chỗ nào còn cần chính mình hỗ trợ cũng may không đợi trương thiên cựu suy đoán sở trung thiên rất nhanh liền nói ra đáp án Như một ngày kia ngươi cùng vị tiền bối kia gặp nhau xin mời nhất định nhắn nhủ liền nói sở mỗ một mực tại tìm kiếm khắp nơi hành tung của hắn không cầu mà khác chỉ hy vọng có thể đi theo hai bên trương thiên cựu xưng sở kinh ngạc nói ngươi làm sao lại tin tưởng ta gặp được người kia sở trung thiên ánh mắt dừng lại ở trên người hắn qua đường này mới cười thần bí trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ trực giác trương thiên cựu tạm thời không phản bắt được trong lòng tự đủ trực giác cái đồ chơi này, không vẫn luôn là nữ nhân độc quyền sao? làm sao liền đường đường đại thánh cũng bắt đầu trở nên như thế không đứng đắn? cái này huyền bí đến cực hạn cao nhân tiên bối, trương thiên cựu đã nghe hai người chính miệng nói qua, hẳn là xác thực tồn tại người này, cũng không phải là giả dối không có thật. trước đó tại thiên phách tông, đương đại thiên phách tông chủ biến tinh hoa liền từng nói qua, hắn năm đó cũng là bị một cái huyền bí áo trắng tu sĩ chỉ bảo, mới chọn chúng lục nguyên làm thiên dụ thí luyện ứng cử viên. càng thêm quái gì chính là, tại thời gian lúc cùng sở trung thiên không lưu mà hợp, đồng dạng là tại hơn 3.000 năm trước, đây tuyệt đối không phải trùng hợp chỗ có thể giải thích chỉ là trương thiên cựu đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông như vậy đại nhân vật tại sao lại đối với mình như vậy hao tổn tâm cơ sớm mấy ngàn năm liền bắt đầu bố cục hắn đến cùng nghĩ đi đến cái mục đích gì nghĩ đến những thứ này trương thiên cựu nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình liền trở nên trở nên nặng nề như có gai ở sau lưng bất quá đối với sở trung thiên yêu cầu này hắn vẫn là không chút do dự một lời đáp ứng kỳ thật trong lòng hắn cũng đồng dạng ôm có thể cùng cái kia huyền bí tu sĩ gặp mặt suy nghĩ tốt mau sớm vạch trần những cái kia nỗi băn đối với sở trung thiên trực giác hắn cũng chỉ có thể trả rằng tin là có đây đều là cùng thiên hợp minh tài liệu tương quan còn có ta một tay sáng lập giữa bầu trời thương hội cũng cùng nhau giao cho ngươi hy vọng có thể trong tay ngươi phát dương quang đại sở trung thiên theo trong nhẫn chứa đổ lại lấy ra mấy cái ngọc giản đưa tới hiển nhiên là tại làm cuối cùng giao tiếp trương thiên cửu cũng không làm gì thoải mái toàn bộ nhận lấy thuận thế giao cho ngụy vô nhai trong tay dù sao trước đó liền đã cùng sở trung thiên nói xong hắn cũng sẽ không lưu tại bạch trạch thành chỉ đáp ứng làm cái vung tay trưởng quỹ nơi này hết thảy sẽ an bài người khác tới phụ trách mà người này tuyển tự nhiên là ngụy vô nhai thích hợp nhất dùng ngụy vô nhai cao giai thánh nhân tu vi tọa chấn thiên hợp minh nhưng thật ra là đại tài tiểu dụng nhưng mà trương thiên cựu trước mắt thủ hạ chỉ như vậy một cái có thể tin cậy tiểu đệ thực sự tìm không ra người thứ hai đến chỉ có thể trước an bại như vậy giao tiếp hoàn tất sở trung thiên lúc này mới đưa tay xa xa một chiều một cái màu đen nhận chữ vật từ đằng xa hóa thành một đạo quang mang mà đến trực tiếp đã rơi vào trong tay hắn lý thiên dịch ngã xuống hắn nhận chữ vật tự nhiên thành vật vô chủ liếc mắt một thoáng lại tại hai mắt sáng lên trương cựu ra, sở trung thiên tức giận cười nói cái này không thể cho ngươi ta còn hữu dụng trương cựu ra hơi có xấu hổ sờ lên cằm chê cười nói ta cũng không nói muốn a trương thiên cựu mặc dù ái tài nhưng cũng không phải loại kia lòng tham không đáy người, nhiều lắm là cũng chỉ là ở trong lòng ý dâm một thoáng thôi, tuyệt sẽ không thật ngốc đến mở miệng đi muốn cái viên kia nhận chữ vận. Xem trường sở Trung Thiên lập tức liền muốn rời khỏi bệnh trạch thành, Trung Thiên cựu vội vàng nắm chặt cơ hội, đưa ra một mực nghẹn trong lòng hắn vấn đề kia. Sở Minh chủ, thể tu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể hay không cùng ta cẩn thận nói một chút? Trước đó trong chiến đấu, mình bị Giang Cảnh Sơn cùng Vũ Văn Liệt đều trở thành thể tu, Trung Thiên cựu mặc dù biết bọn hắn là nhìn lầm, nhưng vẫn như cũ có chút kìm nén không được tò mỏ. Thể tu một mạch, liền ngụy vô nhai đối với cái này đều cũng là kiến thức được đợi. Chỉ biết là liên lụy đến thời đại thượng cổ tu chân thế giới một trận chư thần cuộc chiến, đằng sau liền rốt cuộc không người đề cập, đối với loại này tu chân giới bí văn, Trương Thiên Cựu đương nhiên muốn biết được càng kỹ càng càng tốt. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối tu chân thế giới hiểu rõ càng là đi sâu, liền càng có lợi tại chế định chính xác chiến thuật, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Thân là văn minh khoa học kỹ thuật một phần tử, người sĩ quân đế quốc phương thượng tá, Trương Thiên Cựu chưa bao giờ quên qua chính mình chân chính sứ mệnh. Trương Thiên Cửu sẽ có câu hỏi như thế, Sở Trung Thiên tựa hồ cũng không có thấy kỳ quái, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm ngâm một lát mới nói, "Ngươi vừa mới vương thức chiến đấu, sắp thực cực kỳ giống thượng cổ thể tu, bọn hắn không tu thiên địa linh lực, chỉ chuyên chú vào rèn luyện thân thể lực lượng, đem toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp xương cốt thậm chí cả tế bào đều phát huy ra lớn nhất tiềm lực, sau cùng." "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Tế bào." Trương Thiên Cửu đột nhiên sắc mặt đại biến, cắt ngang Sở Trung Thiên, đáy lòng sớm đã nhắc lên một hồi thảo thiên cự lãng. "Tế bào? Tế bào là cái gì? Chỉ cần là thân là văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại một thành viên." bao quát trương thiên cửu ở bên trong đương nhiên lại quá là rõ ràng chỉ hắn như luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái từ này thế mà lại theo một tên tu chân thế giới tu sĩ trong miệng nói ra loại này kinh sợ xa xa so nhìn thấy một tên cường giả thần cấp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tạo thành trong lòng trùng tích còn càng cường liệt hơn trương thiên cửu to lớn phản ứng ngược lại khiến cho sở trung thiên hơi sững sờ Mang theo kinh ngạc nhìn hắn một cái mới nói tế bào thế nào nhưng mà tại chúng ta linh tu một mạch xác thực không tồn tại loại này tuyệt pháp hẳn là cùng thể tu tương quan đồ vật cụ thể là chỉ cái gì Ta cũng không biết, tóm lại đều là theo những cái kia thượng cậu nghe đồn cùng một chỗ lưu truyền tới nay, chẳng qua hiện nay đã chưa có người biết, may nhờ ngươi hỏi là ta, nhớ ký tại Thiên Kiếm Tông thời điểm, ta cũng là vô ý tại tàng thư các một bản cổ tịch phía trên thấy. Trương Thiên Cựu sắc mặt cực lực duy trì bình tĩnh, ở sâu trong nội tâm lại sớm đã là sóng cả mấy liệt, một lòng gần như đều muốn nhảy ra lồng ngực. Cái này sao có thể? Tu chân thế giới thượng cổ thể tu một mạch, thế mà nâng lên tế bào tồn tại. Chẳng lẽ những này đã biến mất người, cùng văn minh khoa học kỹ thuật có thiên ti vạn lũ liên hệ? hắn tuyệt đối không ngờ tới, chính mình xuất phát từ tò mò một vấn đề, lại cũng tìm được như thế ly kỳ đáp án. Trương Thiên Cựu chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc một hồi chát chát, dùng thanh âm khàn khàn nói, "Sở Minh Chủ, trận kia chư thần cuộc chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể cùng ta lại cẩn thận nói một chút sao?" 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 222, mời ra. Trương Thiên Cửu quái dị biểu hiện, tựa hồ cũng không dẫn tới sở Trung Thiên chú ý, nghe được hắn vấn đề này, không khỏi cười ha ha nói, "Không phải mới vừa đã nói qua sao, ta cũng là trước đó theo Thiên Kiếm Tông tàng thư các nào đó bạn cổ tịch bên trong, mới vô ý thấy vài câu đôi câu vài lời." Về phần cụ thể tưởng tình, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều không có mấy người có thể chân chính nói rõ. Nhìn xem trương thiên cửu mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, sợ trung thiên hơi hơi do dự một chút, chỉ chỉ trên trời, thấp giọng nói, nếu như còn có người biết được năm đó trận kia thượng cổ đại chiến, chỉ sợ chỉ có những này chân chính đại nhân vật. Trương thiên cửu lập tức liền hiểu rõ, sợ trung thiên trố những đại nhân vật kia đến cùng là người phương nào. Thự nhiên là cao cao tại thượng thần cấp tu sĩ bước vào thần cấp hàng ngũ, thọ nguyên ít nhất đều là vài vạn năm cất bước, thuộc về chân chính lão bất tử, gần như toàn bộ tu chân giới bí văn đều nắm giữ tại những người này trong tay, chỉ là thần cấp tu sĩ lại nào có dễ dàng như vậy lộ diện hiện thế, tuyệt đại bộ phận đều một lòng nhào vào vĩnh sinh trên đường lớn, căn bản sẽ không để ý tới thế gian tục sự. Trương Thiên Cửu nếu như vẫn là xuyên qua trước đó cái kia giết chóc chiến thần cái kia còn dễ nói, trực tiếp bắt mấy cái thiên thần, cự thần loại hình tu sĩ trở về khảo vấn chính là, nhưng bây giờ hắn điểm ấy không có ý nghĩa lực lượng, chỉ sợ cho người ta nhét kẽ răng đều ngại không đủ, nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên. Vô luận là vì tương lai chiến tranh làm chuẩn bị, vẫn là nghĩ biết rõ ràng thể tu một mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, cả hai đều không thể rời bỏ thực lực cường đại chống đỡ. Giờ khắc này, Trương Thiên Cửu đối với lực lượng cường đại khát vọng chưa bao giờ kịch liệt như thế qua. Ngươi xác thực không biết, tế bảo đến cùng là vật gì? Tập trung ý chí, Trương Thiên Cửu nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên, thăm dò tính mà hỏi thăm. Sở Trung Thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, sở mục sẽ còn gạt ngươi sao? Trên đời này pháp môn tu luyện đâu chỉ ngàn vạn, cho dù là linh tu một mạch công pháp, ta cũng chưa chắc có thể nói đều hiểu rõ, huống chi là những cái tia thượng cụ thể tu. Ta nghĩ đại khái liền là một loại nào đó rèn luyện thân thể bí pháp đi." Trương Thiên Cựu bất động vẻ mặt nhẹ gật đầu, xem ra đưa ra tế bào thuyết pháp này, quả nhiên chỉ có thể tu một mạch, Sở Trung Thiên cũng không cố ý giấu giếm cái gì, chỉ là này bí mật trong đó, còn chờ đợi chính mình đi đào móc. Đến cùng thể tu một mạch cái gọi là tế bào, cùng văn minh khoa học kỹ thuật sinh vật học tế bào là là không làm một chuyện, vẫn phải sẽ chậm chậm tìm tòi nghiên cứu, không thể tùy tiện vọng có kết luận, nói không chừng chỉ là một cái trùng hợp ô long thôi." Trương Thiên Cựu đầu óc đột nhiên lại cuồng sáng nói lên, gấp hỏi tiếp, "Ngươi nói cái vị kia, tiên bố, có khả năng hay không là thể tu?" Cái này to gan suy đoán, khiến cho Sở Trung Thiên cũng rất là lấy làm kinh hãi, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, tựa hồ là đang hồi ức chuyện cũ. Qua một hồi lâu, Sở Trung Thiên khẽ thở dài, tiền bối thủ đoạn thần thông, hoàn toàn không là chúng ta có khả năng tưởng tượng, nói thật, ta căn bản nhìn không thấu hắn đến cùng là cảnh giới gì, hạng gì thân phận. Lời nói này tương đương cùng không nói không sai biệt lắm, Trương Thiên cựu liền như là quả bóng xì hơi, túi đầu thở dài. Xem ra, muốn từ Sở Trung Thiên bên này mở ra đột phá khẩu, xác minh chính mình phỏng đoán là không thể nào, chỉ có thể trước tiên đem việc này sau này thả một chút, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại nói. Sở Trung Thiên trên mặt ý cười, ngươi nếu không có vấn đề khác, Sở mỗi liền đi trước một bước, chỉ mong ngày sau chúng ta còn có gặp nhau ngày. Trương Thiên Cựu đồng dạng ngẩng đầu cười một tiếng, cũng hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm tới vị tiền bối kia. Tùy duyên đi. Sở Trung Thiên thở dài một tiếng, cuối cùng bay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Trạch Thành, thân hình dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng chỉ thấy hào quang đột nhiên lóe lên, trên mặt đất đã không thấy bóng người. Một đạo thần thức truyền âm, vang lên tại Trương Thiên Cựu trong đầu, đúng rồi Trương đạo hữu, hai vị kia thánh nhân cũng phụng, là Sở Mộ trước kia kết giao hảo hữu, lá gan mặc dù nhỏ chút, nhưng ở thời khắc mấu chốt còn có thể đưa đến tác dụng. Sở Mô đã cùng bọn hắn đã thông báo, chỉ cần Thiên Hợp Minh tiếp tục cung cấp nhu cầu tài nguyên tu luyện, bọn hắn nguyện ý tiếp tục lưu lại Bạch Trạch nội thành, che chở thương hội an bình, ngươi có thể yên tâm. Trương Thiên Cửu nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên thân ảnh biến mất địa phương, nhìn hồi lâu, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Từ giờ trở đi, Thiên Hợp Minh Thương hội, thậm chí toàn bộ Bạch Trạch thành liền là thuộc về hắn. Tất cả những thứ này tới thực sự quá đột nhiên cùng thị kinh hóa, tổng cho người ta một loại không quá chân thực cảm giác, như là hại thị thật lâu. Cũng may Trương Cửu gia không phải loại kia buồn lo vô cơ hạng người, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, dung nhập nhân vật bên trong. Nếu tiếp nhận Thiên Hợp Minh Cho dù là làm cái vung tay trường quỹ, cũng phải trước lúc rời đi an bài tốt hết thảy. Tại Trương Thiên Cửu dưới chỉ thị, Ngụy Vô Nhai động sử dụng thủ đoạn, đem những cái kia còn nằm trên mặt đất hôn mê thương hội đám hội trưởng bọn họ trước cho làm tỉnh lại. Những người này mơ mơ màng màng mở to mắt, đầu óc tựa hồ còn dừng lại tại Lý Thiên Dịch xuất hiện trước một màn kia, liếc một vòng bốn phía không có phát hiện Sở Trung Thiên thân ảnh, liền buồn bực nói, "Sở, Sở Minh chủ đâu? Làm sao đột nhiên không thấy?" Trương Thiên Cửu đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn nói ra tình hình thực tế, một mặt bình tĩnh nói, "Các ngươi mới vừa rồi bị Giang Cảnh Sơn nhất hồn chống làm bị thương thần hồn, cho nên đằng sau mới đã hôn mê, hiện tại không sao." về phần Sở Minh Chủ nhà hắn đã vừa mới giao phó xong hết thể sự vật, rời đi bạch trở thành, liền như thế đi rồi. Lý Thuần Cương đám người trợn mắt hốt bụng, lập tức còn không có cách nào kịp phản ứng, đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. làm sao chính mình mới hôn mê một hồi, Sở Minh Chủ liền đi không từ dã, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. tốt xấu mọi người cũng là hợp tác mấy trăm năm, này không khỏi cũng quá bất cận nhân tình. nhưng mà Trương Cửu Gia cũng không có gì kiên nhẫn cùng bọn hắn nói rõ lý do quá nhiều, không đợi những người này mở miệng đặt câu hỏi, liền sụ mặt âm thanh lạnh lùng nói, chắc hẳn chư vị đều biết, Sở Minh Chủ trước khi đi chỉ định để ta tới đảm nhiệm đời tiếp theo thiên hợp minh minh chủ mọi người nếu là có ý kiến hiện tại liền có thể nói ra đối với bọn này hám lợi thương nhân hắn cũng lời nói nhảm càng không có cái gì lung lạc lòng người hứng thú trực tiếp khai thác cao áp trạng thái bây giờ toàn bộ bạch trạch thành hắn gần như liền là vô địch tồn tại càng đừng đề cập còn có ngụy vô nhai vị này cao giai thánh nhân chấn chẳng diện hoàn toàn không cần thiết chơi lấy đức phục người cái kia một bộ ai dám không phục liền trực tiếp đánh tới hắn phục mới thôi nhưng mà sự thật chứng minh những này thương hội đám hội trưởng bọn họ có lẽ tu vi nhưng ngượng gió bẻ mang bản lĩnh đúng là nhất lưu khiến cho rất nhiều tu sĩ theo không kịp, lập tức dồn rập cười giằng rỡ, nói ra: "Trương Minh chủ ngài đây là nói chỗ nào lời nói, có người đảm nhiệm Thiên Hợp Minh Minh chủ, dẫn đầu chúng ta lại vết thương rực rỡ, là Thiên Hợp Minh may mắn, chúng ta hoan nên cũng không kịp, sao lại dám có mặt khác ý kiến? Đúng thế Trương Minh chủ, về sau ngài liền là chúng ta thương hội chủ cột vững vàng, chỉ cần có ngài tại, Thiên Hợp Minh lo gì không thể phát triển lớn mạnh. Cái gì chủ cột vững vàng, ta xem rõ ràng là ngọn đèn chỉ đường mới đúng." Trương Minh chủ ngài nói đúng đông, chúng ta tuyệt sẽ không hướng tây tại kiến thức đến trương thiên cựu kinh khủng chiến lược đằng sau những người này nguyên bản liền nơm nớp lo sợ càng đừng đề cập về sau đột nhiên xuất hiện vị vô nhai như thế một vị cao dài thánh nhân đơn giản đem bọn hắn gan đều nhanh dọa phá nơi nào còn dám có nửa điểm bất mãn những này a du -a hot nghe cứ việc có trung án nhưng chưa hẳn đều là hư tình giả ý trước đó sợ trung thiên tại vị thời điểm bởi vì làm việc quá mức liệu thấp trong đó sớm đã có thương sẽ mang trong lòng bất mãn đang âm thầm bày ra thay vào đó tỷ như lý thuần cương hàng ngũ chỉ là hiện tại thay đổi trương thiên cựu tiếp nhiệm minh chủ cái kia điểm ý đồ xoắn vị ngọn lửa nhỏ liền hoàn toàn bị tôi tắt mượn hắn mười cái lá gan cũng không dám cùng một vị cao giai thánh nhân đối nghịch. Về phần Trung Thiên Cửu, tại những người này trong lòng thì lộ ra càng thêm thâm bất khả trắc, thử hỏi liền cao giai thánh nhân cũng là nô buộc của hắn, thân phận này chẳng phải là thông tin rồi? Không phải là vị nào thần linh hậu đại không thành. Bên hai một mảnh buồn nôn lấy lòng thanh âm, Trung Thiên Cửu kém chút trợn khóc trợn cười. Khó trách Sở Trung Thiên không nguyện ý làm người minh chủ này, mỗi ngày bị như thế một đám lệnh hot vây quanh, cái này cỡ nào cường hãn trong lòng năng lực chịu đựng, mới có thể tại bệnh Trạch thành ở lại 3000 năm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, từ Liên Minh thành lập mới bắt đầu lên, Sở Trung Thiên căn bản liền không nghe thấy vài câu khen ngợi nếu như không phải đấu giá hội bên trong tuyệt đại bộ phận kỳ chân dị bảo đều xuất từ chính hắn nhà kia thương hội khiến cái này người kiếm được đợt đầy bùn đầy chỉ sợ sớm đã ngồi không vững vị trí minh chủ đưa tay hướng xuống để ép cắt ngang đám hội trưởng bọn họ định nọt thanh âm trương thiên cửu ánh mắt quét qua đám người trầm giọng nói ta mặc dù đáp ứng lao sở tiếp nhận minh chủ chức vụ nhưng ở bên ngoài còn có chuyện quan trọng khác bởi vậy sẽ không lưu tại bạch trạch thành thiên hợp minh hết thể sự vật, đều đưa giao cho ách trương thiên cửu quay đầu nhìn một chút ngụy vô nhai tạm thời không biết nên xưng hô như thế nào cái tên này ngụy vô nhai cái tên này thực sự có chút quá mức làm người khác chú ý. Mặc dù ở đây những người này cũng không nhất định biết vị này liền là Thiên Phách Tông hai đời lão tổ, nhưng Bạch Trạch thành vốn là tu sĩ tụ tập trung tâm, người đến người đi, khó tránh khỏi liền sẽ đụng phải Thiên Phách Tông đệ tử đúng lúc đi ngang qua, tốt nhất là thay cái thân phận mới thỏa đáng. Hay không người một khi truyền đến Thanh Minh tinh đi, nói đường đường Thiên Phách Tông hai đời lão tổ khởi tử hoàn sinh, còn tưởng là người ta tôi tớ, chẳng phải là muốn lăng động nửa cái tu chân giới. Ngụy Vô Nhai thời khắc này tác dụng, là một cái đi sâu địch hổ quân cờ, đương nhiên là càng biết điều càng tốt. Chỉ là lão quỷ này trước đó mặt dạn mày dày tự sưng trương thiên hạ, kém chút đem chính mình lôi đến tầng ác xem xét trương thiên cửu sắc mặt ngụy vô Nhai lập tức ngầm hiểu cười dạng dỡ nói tiểu gia ngài liền cứ gọi ta tiểu thập là có thể trương thiên cửu bất đắc dĩ thở dài một hơi tại nghị không ra cái khác càng dễ làm hơn phương pháp dưới tình huống cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận bên dưới cái tên này tăng hắng một cái hắng rộng một cái mặt hướng chúng nhân nói về sau thiên hợp minh hết thề sự vụ lớn nhỏ liền đều giao cho mười gia tới xử lý các ngươi đều nghe rõ ràng ở trước mặt người ngoài trương thiên cửu đương nhiên sẽ không chú ý cho ngụy vô nai nâng lên một xuống thân phận không có đem hắn xem thành tham gì mua hết hồn khí đưa tôi tớ mà là một cái bình thường cấp dưới không đợi trương thiên cửu phân phó Mười tên hội trưởng lập tức cùng kêu lên đối Ngụy Vô Nhai ôm quyền hành lễ, bái kiến mười gia. Tiếp theo lại chuyển hướng Trương Tiên Cửu, đồng nói: "Minh chủ xin yên tâm, chúng ta nhất định chỉ mười gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hài lòng." Trương Tiên Cửu trong lòng tự nhủ, tại một vị cao giai thánh nhân trước mặt chơi nhiều kiểu, nghĩ rằng các ngươi cũng không có lá gan này. Ngụy Vô Nhai mặt mũi tràn đầy xúc động, gần như cười đến miệng đều không khép lại được, phản phất so với chính mình một lần nữa làm tới thiên Phách Tông tông chủ còn vui vẻ hơn. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 223, trước khi chia tay đại lễ. Thiên Hợp Minh thành viên nồng cốt nhất, cơ bản cũng là này mời nhà thương hội, giải quyết này mời tên hội trưởng, Trương Thiên cựu tương đương liền đã đem toàn bộ liên minh một mực nắm giữ ở trong tay, từ đó trở thành hắn tại tu chân thế giới đánh xuống cái thứ nhất địa bàn. Về phần tại cuộc sống về sau bên trong, Thiên Hợp Minh có thể hay không cố gắng tiến lên một bước, trở thành tu chân giới số một số hai thế lực lớn, vậy thì phải xem thực lực cùng vật khí, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà Trương Cựu gia tâm tính vẫn là tương đối vui vẻ. Dù cho làm không được tu chân thế giới bá chủ, là một cây gậy quẻ phân heo cũng được, tốt nhất là huyên náo toàn bộ tu chân giới gà bay chó chạy, thân mình lo chưa xong, căn bản phân không ra tâm tới đối Văn Minh khoa học kỹ thuật phát phát động chiến tranh. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tại Trương Thiên Cửu dưới chỉ thị, một cái mới tinh phòng bán đấu giá một lần nữa thành lập, trước đó tại Vũ Văn Liệt cùng Ngụy Vô Nhai trận kia trong chém giết, toàn bộ phòng khách đều đã đổ sụp hơn phân nữa, không trùng kiến căn bản là không có cách sử dụng. Nhưng mà tại trùng kiến quá trình bên trong, Trương Thiên Cửu nguyên bản cân nhắc qua muốn hay không gia nhập một chút Văn Minh khoa học kỹ thuật lối kiến trúc. Tỷ như bắt chước cái kia vài tòa chứ danh sân thể dục, cũng tốt lộ ra để cho người ta cảm giác mới mẻ, về sau tỷ mỉ nghĩ lại vẫn là từ bỏ. Dù sao nơi này là tu chân giới, mà lại đang cùng văn minh khoa học kỹ thuật tại tiến hành chiến tranh, nếu như bạch trạch thành toát ra như thế một tòa, trong mắt tu sĩ xem ra cực giống cái kia sâu kiến thế giới công trình kiến trúc, còn không biết sẽ chọc cho tới dạng gì ngờ vực vô căn cứ cùng phiến phước. Căn cứ điệu thấp làm chủ chiến lược tư tưởng, Trương Thiên cửu lần này không có đem cá nhân hắn một chút ác thú vị ra nhập vào, mặc cho bọn hắn ý dạng hồ lô xây lại một cái giống nhau như lúc phòng bản đấu giá. Về phần chuyện khác nghi Tại ngụy vô nhai cần đối dưới, tất cả đều tiến hành đến đâu vào đấy, không có chút nào nhận Minh chủ giao tiếp ảnh hưởng. Đây cũng là sở Trung Thiên vị này trước Nhân Minh chủ, tại vị lúc quá mức điệu thấp nguyên nhân, chính mình gần như không lộ diện, hết thảy sự vật đều giao cho Thủ Hạ Tâm Phúc đi làm. Bởi vậy toàn bộ Thiên hợp mình các thành viên đều sớm thành thói quen dạng này hình thức. Duy chỉ có khiến cho Trương Thiên Cựu cảm thấy có chút kỳ quái, là Mạc Nguyên cùng Mặc Nhu hai ông cháu cũng mất tích bí ẩn, không người biết được bọn hắn đi nơi nào, tổn thất hai tên thâm niên đấu giá sư, xem như một cái nho nhỏ tiết bối. Cũng may Thiên hợp Minh kinh doanh nhiều năm như vậy, nhân tài đông đúc, Ngụy vô nhai rất nhanh liền bổ nhiệm hai tên mới đầu gia sư, không để cho Thương hội kinh doanh nhận cái gì ảnh hưởng đến. Thiên kiếm tông phân đà bị nổ tận gốc, từ đó bạch trạch nội thành chỉ còn lại có Thiên hợp Minh cái này duy nhất bá chủ. Đám người kinh ngạc kinh sợ sau khi chậm rãi cũng tiếp nhận hiện thực này. Đại khái là sợ Trung Thiên thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, toàn bộ Thiên kiếm tông phân đà cơ hồ bị đổ diện đến không còn một mảnh, không có lưu lại nửa cái người sống, chỉ để chấn nhiếp rồi bạch trạch nội thành còn lại cái kia mấy cố dục dịch thế lực nhỏ, không còn dám có nửa điểm dị Đại khái không có người sẽ ngờ tới, Thiên Hợp Minh thực lực cư nhiên như thế cường hãn, trước đó ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đình, không lưu tình chút nào. Ngày này tại Thiên Hợp Minh bên trong trong điện, Trương Thiên cựu xuất ra khối kia Bích Vân Mộ thạch, cực kỳ đau lòng cẩn thận từng ly từng tí cắt xuống một khối nhỏ, đưa tới Ngụy Vô Nhai trong tay, thận trọng bàn giao nói: "Lúc ta không có ở đây, ngươi phái người thay ta bốn phía lưu ý một thoáng, nếu như phát hiện loại này mãy kiếm thạch, vô luận tiêu xài đại giới cỡ nào, cũng đều mua cho ta xuống tới." Bích vân khoáng thạch đối với khoa kỳ thế giới tới nói thực sự quá chất quý, là tinh luyện cao độ tinh khiết cờ giờ tờ thiết yếu nguyên liệu một trong. Quan hệ này đến toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật sức chiến đấu tăng lên, là trước mắt hạng nhất trọng yếu việc lớn. Cứ việc ngụy vô nhai trước đó đã giải thích qua, từng kiếm tu tu luyện kiếm đạo đều không gần giống nhau, phi kiếm thuộc tính không hề giống nhau, dùng để ma luyện phi kiếm mài kiếm thạch cũng đều độc nhất vô nhị. Nhưng nếu có thể tại bạch trạch thành phát hiện như thế một khối nhỏ, liền mang ý nghĩa tu chân giới đồng dạng có bích vân mỏ thạch tồn tại, chỉ cần chịu bỏ đến bỏ công sức đi tìm, tất nhiên sẽ có chỗ thu hoạch. Duy chỉ có khiến cho trương thiên cửu đạo nào chính là tại sở trung thiên trước khi đi chính mình quên thỉnh giáo một chút vị này tâm niên kiếm tu có phải hay không gặp qua tương tự mài kiếm thạch nói không chừng liền có thu hoạch ngoài ý muốn dù sao nói lên kiếm đạo truyền thừa thiên kiếm tông tại tu chân thế giới địa vị cũng coi là một cố khổng lồ thực lực đáy xúc tích thâm hậu chỉ tiếc hiện tại sở trung thiên sớm đã vân du tứ hải hóa thân thành phan không nao đi truy tầm vị kia huyền bí tiền bối hành tung đi hối hận cũng đã chậm kỳ thật còn có rất nhiều khoa kỹ thế giới cực kỳ hiếm thấy khoáng sản tài nguyên thiên đều có ý tại tu chân giới điều tra một phen nhìn một chút có phải hay không có thể tìm tới tung tích thế nhưng là hắn lần này lúc đi ra cũng không dự trước tiên nghĩ đến điểm này, trên người cũng không có mang theo bất luận cái gì hẳn mẫu, chỉ có thể nghĩ đến chờ trở, trở lại phục cửu nữ vương hào phi thuyền đằng sau, lại nghĩ biện pháp truyền tống đến Bạch Trạch Thành, giao cho Ngụy Vô Ngai tới xử lý. Đối với Trương Thiên Cửu bản giao chuyện kế tiếp, vô luận lớn nhỏ, Ngụy Vô Ngai cho tới bây giờ đều không dám sơ suất, chớ nói chi là lúc trước hắn liền đã biết, khối này mà kiếm vật liệu đá liệu đối cửu gia đặc biệt trọng yếu, tự nhiên càng thêm không dám xem thường, vội vàng rũa ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận khối kia lớn chừng ngón cái màu xanh lá tài liệu, cũng không đem để vào nhận chữ vật mà là thận trọng kỹ sự nhét vào trong ngực. Cửu gia ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, chỉ cần tu chân giới có thể tìm tới loại tài liệu này, ta liền nhất định thay ngài đem tới tay. Ngụy Vô Nhai vô bộ ngực, lời thể son sắt nói. Trương Thiên Cửu rất là hài lòng gật gật đầu, nói: "Nhờ ngươi Đường Đường Thiên Phách tông chủ, quản lý cái này nho nhỏ thiên hợp minh, quả thật có chút nhân tài không được trọng dụng, bất quá ta tin tưởng đợi một thời gian, chúng ta thế lực nhất định sẽ khuyết trương gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí không thua bất luận cái gì một nhà đại tông môn." Ngụy Vô Nhai mặt mũi tràn đầy kích động nói, cửu gia ngài lời này liền khách khí, có thể vì ngài làm việc là Lão Phu đã tu luyện mấy đời phúc phận, người bên ngoài liền tìm đều không cầu được, há lại sẽ quan tâm thế lực lớn nhỏ. Nếu là không có Trương Thiên Cửu, chính mình hoặc là còn bị vây ở cái kia địa cung bên trong đau khổ chờ đợi, hoặc là sớm đã hồn phi phách tán. Đối với điều này, Ngụy Vô Nhai là lòng biết rõ. Húng Chi Cửu gia trong lòng hắn địa vị vô cùng cao lớn, hơn xa tại những cái kia bình thường thần linh, có thể đi theo dạng này cường giả tuyệt đỉnh, tương lai thành tựu đại đạo cơ hội cũng so tu sĩ khác ngun cao hơn nhiều. Trương Thiên Cửu rất bất đắc dĩ phát hiện, đi qua những ngày này ở chung, hắn đã dần dần thói quen Ngụy Vô Nhai mâu ngựa, nghe thế mà cũng không cảm thấy buồn nôn. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bàn giao sự tình xong, Trương Thiên Cửu đứng dậy, đi đến ngoài điện, nhìn hư không suy nghĩ xuất thần. Ngụy Vô Nhai theo sát sau lưng hắn, tâm hữu linh tên nói, "Cửu gia, ngày này là chuẩn bị phải đi về." Trương Thiên Cửu gật gật đầu, ra đến như vậy lâu, là cần phải trở về, nhưng mà tại trước khi đi, ngươi vẫn phải theo ta đi làm một chuyện." Ngụy Vô Nhai sững sờ, "Cửu gia còn có khi nào muốn làm? phân phó ta hoặc là Thiên Hợp Minh mặt khác cấp dưới chính là, cần gì phải ngài tự thân xuất mã?" Trương Thiên Cửu lộ ra một cái thần bí nụ cười, "Chuyện này, cùng Bạch Trạch thành không có quan hệ gì với Thiên Hợp Minh, chỉ có hai người chúng ta đi mới phù hợp." nhìn xem trương thiên cửu giấu ở ý cười phía sau một màn kia sắc khí ngụy vô nhai thân thể chấn động không khỏi dùng mình một cái hai ngày sau một khỏa tên là thương long tinh tu chân trên tinh cầu nên đón hai vị khách không mời mà đến cùng thanh minh tinh so sánh giới thương long tinh tu chân thế lực cũng không tính quá mạnh nhưng bài danh năm vị trí đầu tông môn đồng dạng cũng đều có thánh nhân toại chấn mặc dù tuyệt đại bộ phận chỉ là sơ giai thánh nhân mà thôi nhưng thực lực đã không thể khinh thường so với hắc hổ môn dạng này còn tốt nhỏ không biết phải cường đại đi nơi nào Tùy tiện lôi ra tới bên trong một cái tông môn, đều có diệt đi toàn bộ thế đế quốc năng lực, đương nhiên là tại Trương Thiên Cửu không tham chiến điều kiện tiên quyết. Kỳ thật đối với Thương Long Tình, Trương Thiên Cửu không có chút nào quen thuộc, hắn thuần túy liền là ngẫu nhiên lựa chọn nơi đây, làm dời đi tu chân thế giới trước đó, lưu cho một ít sẽ trong tương lai xuất hiện đối thủ cũ một phần hậu lễ. Bây giờ là tinh hà kỷ nguyên năm 2416 mạng, khoảng cách tu chân thế giới đối văn minh khoa học kỹ thuật toàn diện khai chiến, còn có 35 năm. Làm một tên người xuyên việt, Trương Thiên Cửu nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, 35 năm đằng sau Một cái tên là Thiên Đạo Liên Minh tu chân tổ chức sẽ thành lập, bao gồm mấy trăm nhà tông môn thế lực, trong đó không thiếu có thánh nhân thậm chí thánh vương cường giả, trở thành cái kia chảng chiến dịch lực lượng trung tiền, đối văn minh khoa học kỹ thuật triển khai trước này chưa có điên cuồng cấp đoạt. Đến bằng lực vạn tính toán tinh hà hạm đội chiến sĩ, gần như đều là chết tại Thiên Đạo Minh cái tổ chức này trong tay. Bây giờ đảo ngược thời gian, có thể không thể thay đổi lịch sử, Trương Thiên Cửu cũng không quá chắc chắn, nhưng cho dù là không cách nào ngăn cản Thiên Đạo Liên Minh thành lập, hắn cũng muốn nhờ cái này xuyên qua cơ hội thật tốt, sớm làm khá hơn một chút an bài không thể khiến cho thiên đạo liên minh giống hắn trong trí nhớ như thế, không chút kiêng kỵ ngược sát khoa kỹ thế giới nhân loại. Phái tiêu giao, thương long tinh tông môn thế lực xếp hạng thứ ba, tông chủ lý tiêu giao đã là đại tôn giả định phong cảnh giới, mười mấy vị trưởng lão cũng đều thực lực không yếu, ít nhất đều là tôn giả trở lên tu vi. Nghe nói còn có hai vị đang ở bế tử quan thánh nhân thái thượng trưởng lão, chỉ là mấy trăm năm qua, hai vị này thánh nhân cũng chưa từng lộ mặt qua, cũng không biết có phải hay không là đã hao hết thọ nguyên tọa hóa. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên không. Phái Tiêu Giao trong Tông môn, Tông chủ Lý Tiêu Giao đang ở trên đại điện xếp đặt bộ tiệc, rộng rãi trong điện, bày đầy bàn ghế, rượu ngon phiêu hương, phi thường náo nhiệt. Đang ngồi người, đều là Thương Long tinh những Tông môn thế lực khác tu sĩ, có chừng hơn trăm người nhiều hôm nay đúng lúc là Phái Tiêu Giao hàng năm một lần nội môn đệ tử thi đấu, những người này đều là trước tới tham gia xem lễ đại biểu. Lý Tiêu Giao người cũng như tên, nhìn qua là một tên phong độ nhẹ nhàng trung niên trẻ con sĩ, một bộ trường sa màu xanh, trong tay còn nắm một thanh tinh mỹ bạch ngọc quả xếp, mặt quạt mịn quang lưu chuyển hiển nhiên là một kiện phẩm giai không thấp pháp bảo giờ phút này, lý tiêu giao đang ngồi ngay ngắn ở trên đại điện đầu ở giữa vị trí, hơi hơi mở ra hai mắt, nhìn về phía đường dưới khách nhân, không ngừng có người hướng hắn nâng chén mời rượu, trên mặt còn mang theo định nọn nụ cười. phái tiêu giao tại thương long tinh sừng sững ngàn năm không ngã, bây giờ đã vững vàng chiếm cư tam cường thế lực một tịch vị trí, dẫn tới vô số thế lực dồn dập đầu nhập vào, hàng năm nội môn đệ tử thi đấu, gần như đều có hơn trăm nhà tông môn phái ra đại biểu đến đây xem lễ, có thể nói phong quang vô hạn. hư không bên trên, trương thiên Cựu cùng Mỹ vô nhai sánh đôi đứng ở một bãi cỡ nhỏ tàu cao tốc bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn phái tiêu giao danh dưới. Chức Cửu gia trong mắt sát cơ lóe lên, lạnh lùng nói, "Liền từ nơi này nhà bắt đầu đi." "Vâng, Cửu gia." Ngụy Vô Nhai gật gật đầu, không chút do dự phồng lên linh lực, tay áo vung lên. Một bàn tay lớn che trời, mang theo tiếng thét cùng lực lượng kinh khủng, đối phái Tiêu giao đại trận hộ sơn mạnh mẽ vồ xuống đi. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 224, phái Tiêu giao Hoang Mang. Giang rắc. Danh xương vững như thành đồng phái Tiêu giao đại trận hộ sơn, bị Ngụy Vô Nhai giả thiên bản tay lớn vỗ chúng trong ngay mắt, trở nên như là giấy vỏ trứng gà, ầm ầm vỡ vụn ra, xương ra khỏi núi thể toàn cảnh. Trên đại điện Tông chủ Lý Tiêu Giao đang mặt mũi tràn đầy đắc chí, nghe một đám khách khứa a dua nịnh hót, cười đến mức dị thường vui vẻ. Đột nhiên, một hồi đất rung núi chuyển, toàn bộ đại điện đều theo mạnh mẽ lắc lư mấy cái, ở đây một đám tu sĩ dồn dập sắc mặt đại biến, đặt chén rượu xuống ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài hư không. Lý Tiêu Giao sắc mặt xanh mét, đem chén rượu trong tay tầng tầng hướng xuống một đập, tức giận nói, bọn chuột nhát phương nào, dám ở ta phái Tiêu Giao trước cửa càng Tông môn đại trận Hồ Sơn, bao giờ cũng đều cùng hắn tâm thần tương liên, đang bị ngụy vô nhai phá hư trước tiên, Lý Tiêu Giao liền đã cảm kích, chỉ là khiến cho hắn có chút kinh nghi bất định là có năng lực như thế nhẹ nhõm liền phá vỡ đại trận hộ sơn, tuyệt không phải bình thường tu sĩ, ít nhất cũng cần phải là đại tôn giả tu vi, thậm chí khả năng không kém hắn, có thể phóng nhãn toàn bộ thương long tinh, có thể cùng phái tiêu giao đối nghịch có thể nói lắc đắc không có mấy, càng đừng đề cập như thế trắng trợn, tuyệt tại phái tiêu giao nội môn đệ tử thi đấu này cái trọng yếu thắng ngày, trực tiếp đánh vỡ đại trận hộ sơn. Cho dù là thế lực bài danh trước hai vị báo táp tông cùng mây lửa cánh cửa, cũng sẽ không làm như thế phát dồn cử động, trừ phi bọn hắn là bị điên muốn cùng phái tiêu giao đánh một trận không chết không thôi đại chiến. Trong lúc nhất thời, lý tiêu giao cũng đoán không ra lai lịch của đối phương. Bởi vậy cũng không lập tức chạy ra đại điện hương sư vấn tội, mà là ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, lấy tính chế động. Rất nhanh, hư giữa không trung truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, phái tiêu giao chúng đệ tử nghe, cho các ngươi nửa canh giờ cân nhắc, lập tức tự phế tu vi cút ra đây đầu hàng, nếu không thời gian vừa tới, liền đừng trách lão phu không nể tình, đại khai sát giới. Thanh âm này tới từ trên không trung, nghe hắn tiếng không thấy người, lại rõ ràng truyền vào đến ở đây mỗi người lỗ thai, nghe được mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là kinh sợ sau khi Đại bộ phận tu sĩ không khỏi đối thanh em này uy hiếp khịt mũi coi thường, lại dám khiến cho phái Tiêu Giao toàn bộ đệ tử tự phế tu vi đầu hàng, này khoác lác không khỏi cũng nói quá mức không hợp thói thường. Đơn giản liền là không coi ai ra gì, thật chẳng lẽ đem mình làm thánh nhân hay sao? Toàn bộ Thương Long Tinh Thánh Nhân, cộng lại đều chẳng qua số lượng một bàn tay, mà lại đều vẫn là ẩn thế không ra lão quái, lại làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện tại phái Tiêu Giao cổng tìm phiền phái? Càng nghĩ, nhiều lắm là cũng chính là một cái nào đó không biết sống chết tu, muốn nổi danh muốn điên rồi, lại dám cẩm phái Tiêu Giao tới khai đào lập y. Những này trước tới tham gia xem lễ mặt khách môn phái nhỏ đại biểu nếu là biết đối phương một trường xuống tới, liền đã đem phái Tiêu Giao đại trận hộ sơn đánh đến nát bét, chỉ sợ trong lòng liền sẽ không như vậy suy nghĩ, tuyệt đối sẽ dọa đến sợ vỡ mật. Ngay đầu tiên nhảy dựng lên quay đầu liền chạy, nhưng Lý Tiêu Giao cũng không phải người ngu, ở thời điểm này hiển nhiên không sẽ tiết lộ chân tướng của sự thật, dẫn tới đám người khủng hoảng. Nếu đợi chút nữa tránh không được một trận ác chiến, đám người kia không thể nghi ngờ là cực tốt pháo hôi ứng cử viên, vừa vặn dùng đến so xét một thoáng địch tới đánh hư thực. Từ đạo hưu không chết đạo, từ xưa đến nay liền là tu chân giới quân vàng ngọc, Lý Tiêu Giao tuyệt không sẽ cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Quả nhiên, trong hư không vừa rớt lời dưới, còn không đợi Lý Tiêu Dao mở miệng nói chuyện, trong đại điện liền có người hừ lạnh nói: "Lý tông chủ, người này như thế cả gan làm loạn, liền lão phu đều nhìn không được, không cần làm phiền ngài tự thân xuất mã, không bằng liền từ lão phu ra tay sẽ hắn một hồi. Nhìn một chút người này đến cùng có bản lĩnh gì, lại dám tại phái Tiêu Giao nội môn thi đấu này, khẩu suất cũng luôn. Người nói chuyện cũng không phải phái Tiêu Dao đệ tử, mà là một tên cầm trong tay quải trượng đầu rồng lão giả tóc trắng, tên là Triệu Mục, đến từ Thương Long Tinh một cái tên là chân nguyên canh cửa tiểu tông phái. Phái Tiêu Giao thân là Thương Long Tinh ba vị trí đầu thế lực một trong." Tự nhiên không thiếu phụ thuộc người, mà chân nguyên cánh cửa lần này phái ra triệu mục vị này hộ pháp trưởng lão đương đại biểu trước tới tham gia nội môn đệ tử thi đấu xem lễ, mục đích đúng là muốn cùng phái tiêu giao dạng này bá chủ nhờ và chút quan hệ tốt đến hắn che chở. Triệu mục đang lo tại trên nến hội tìm không thấy định nọ Lý tiêu giao lý do hiện tại đột nhiên cơ hội trời cho hắn như thế nào lại bỏ qua cơ hội này? Lý tiêu giao liền nhãn tỉnh sáng lên, nay thật đúng là vừa định ngủ ga ngủ gật liền có người đưa cái gối, thân là chân nguyên cánh cửa hộ pháp trưởng lão, triệu mục tu vi cũng không yếu, đã là trung gia tôn giả cảnh giới, nếu hắn anh dũng từ cáo, liền để hắn đi dò xét một thoáng hư tốt. Lý Tiêu Dao lúc này cười ha ha, khó được Triệu Hộ Pháp như thế như tâm, chịu vì ta phái Tiêu Dao ra mặt, phần tình nghĩa này, Lý Mộ Như kỹ, mong rằng Triệu Hộ Pháp cẩn thận đối địch, nhớ lấy không thể lơ là bất cẩn. Triệu Mục Đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, có Lý Tiêu giao câu nói này, Chân Nguyên cánh cửa cùng phái Tiêu Dao cái này thiện duyên liền xem như kết, vội vàng ôm quy nói, Lý Tông chủ lời này liền khách khí, vô luận người này là ai, dám cùng phái Tiêu Dao không qua được, liền là cùng ta Chân Nguyên cánh cửa đối địch, một cái dấu đầu lộ đuôi chuột tôi, lão phu cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay, địch nổi lão phu trong tay đầu rồng ngạc. Triệu Mục trong tay màu đen quải trượng hướng trên mặt đất một đòn nặng nghề, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng hơi hơi lay động một cái. Trong tay hắn con rồng này đầu ngạt, thế nhưng là lớn có lai lịch, nghe nói là dùng dao Long Chi Cốt làm tài liệu rèn đúc mà thành, càng là dung nhập một đạo không trọn vẹn Long Hồn ở trong đó, chính là thuộc về bảo khí cấp bậc hiếm thấy pháp bảo, sát phạt lực lượng kinh người. Lý Tiêu dao đứng dậy, giơ chén rượu cười nói, cái kia Lý Mỗ liền cầu chúc Triệu Hộ pháp thắng ngay từ trận đầu, thay ta phái Tiêu Giao chém giết địch tới đánh. Triệu Mục sờ lên râu dài, cười ha ha, Lý Tông chủ xin chờ một chút, đợi Triệu Mỗ lấy cái thẳng kia trên cổ đầu người, lại đến cùng Nguyên Ân cũng không mượn. Lý Tiêu Giao khỏe miệng hơi hơi co rúm mấy cái, trong lòng tự nhủ chén rượu này người không uống, chỉ sợ đời này cũng rốt cuộc không có cơ hội uống. Thư không bên trên người kia, tuyệt đối là một cái nào đó cực kỳ khủng bố, cưng giả liền hắn nô ra thần thức đều như là trâu đất xuống biển, không cách nào cảm giác được nửa điểm hơi thở. Tu Vi có thể nghĩ, tại Lý Tiêu Giao trong lòng đã âm thầm làm xong một khi tình huống không đúng, liền triệu hồi ra hai vị bế quan thánh nhân lao tổ chuẩn bị, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia nhị lao ra tay mới có thể chấn áp người này. Duy chỉ có làm hắn thấy kỳ quái là cái này thần bí cường địch vì sao không lập tức trực tiếp độc thủ mà muốn lưu cho phái tiêu giao nửa canh giờ cân nhắc đầu hàng không khỏi có vẻ hơi không quá hợp lẽ thường như người này thật sự là có san bằng phái tiêu giao bản sự vừa lại không cần như thế phiến phức, một trận linh lực bành sát xuống tới tự nhiên là có người chịu không được áp lực mà lựa chọn khuất phục tại tu chân giới phụ thuộc vào cường giả cũng không phải là một chuyện mất mặt cũng chỉ như hôm nay những này tới tham gia xem lễ thương long tinh tiểu tông phái đại biểu cái nào không phải mang ôm đuổi tâm tư tới đúng phải trước mắt loại tình huống này lý tiêu giao cũng có chút đoán không ra người tới ý đồ tự nhiên không ngại trước phái mấy con pháo thí ra đi chịu chết, mặc dù không biết phái Tiêu Dao đến cùng lúc nào chọc tới một cái địch nhân đáng sợ như vậy, nhưng có thể đem thương Long Tinh mặt khác thế lực nhỏ cùng một chỗ kéo xuống nước, tóm lại là nhiều một phần lực lượng, đối phái Tiêu Dao có ích vô hại. Triệu Mục đầu rồng ngập tại mặt đất một trầu, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bay ra đại điện thẳng đến hư không mà đi, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Có người thử nghiệm nô ra thần thức xem xét, lại phát hiện chỉ có thể nhìn thấy trong hư không một mảnh trắng xóa hỗn độn, lại không có nửa điểm mặt khác hơi thở. Lý Tiêu Dao bình tĩnh tự nhiên cười nói, chư vị không cần kỳ quái, đây là ta phái Tiêu Dao cấm chế tác dụng có thể ngăn cách hết thảy thần thức nhìn trộm, miễn cho bị có ý khác người đánh cắp ta tông môn cơ mật. A, thì ra là thế. Chúng người nghi ngờ trên mặt vẻ, lúc này mới biến mất không ít. Như thế liền nói thông được, trong hư không người kia mạnh hơn, lại làm sao có thể đem chọn cái phái tiêu giao tất cả mọi người thần thức ngăn cách ở bên trong? Nguyên lai like là cấm chế duyên cớ, như thế xem ra phái tiêu giao thực lực, xa so với nhìn bề ngoài càng thêm cường đại a đám người nhìn về phía lý tiêu giao trong ánh mắt, càng nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Chỉ là không ai nghĩ ra được, giờ này khắc này, có vẻ như khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn ở đại điện thủ vị lý tông chủ trong lòng sớm đã loạn thành một bầy, bất quá là cố giả bộ chấn định mà thôi. Thừa dịp không ai chú ý thời gian, Lý Tiêu Giao vừa rồi đã lặng lẽ bóc nát một quả ngọc phủ. Hai vị tiêu bế tử quan thánh nhân lão tổ đã có hơn 300 năm chưa từng rời đi đạo phủ, kỳ thật liền hắn cũng không biết, hai vị này đến cùng là sống lấy vẫn là tòa hóa. Bóc nát báo động ngọc phủ cũng chỉ là ôm may mắn tâm lý, hai tên thánh nhân lão tổ chỉ cần còn có một người tại thế, tiếp vào báo động đằng sau liền sẽ minh bạch, phái Tiêu Giao đến sinh tử tổn vong thời khắc chốt, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiền phá quan đi ra đạo phủ, xuất thủ cứu rút. Trên đại điện, Triệu Mục phá không mà đi đã mười mấy tức kỳ quái là trong hư không lại từ đầu đến cuối không có truyền đến bất luận cái gì đánh nhau dấu hiệu, thậm chí ngay cả nửa điểm thanh âm đều không có, an tĩnh đáng sợ. đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? chẳng lẽ này triệu lão quỷ ngoài miệng nói đến hiên ngang lắm liệt, kỳ thật lại thừa cơ trốn đi. hết lần này tới lần khác mọi người thần thức lại đều không thể thăm dò vào hư không, xem xét đến tình huống chân thật. thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, rốt cục có người không nhẫn lại được, đứng dậy cao mày nói, Lý Tông chủ, ta xem cái kia triệu mục cái kia không phải không dùng khí nên địch, mượn cứ chạy về chân nguyên cửa a. Người này vừa mới nói xong, lập tức dẫn tới một hồi tiếng phụ họa Đều đi qua nửa nén hương thời gian, vô luận thắng hay thua cũng nên có kết quả đi. Trước mắt đây coi là chuyện gì xảy ra? Lý Tiêu Giao liền mặt lộ vẻ vẻ không vui, Vương Đạo Hưu nói cẩn thận, triệu hộ pháp vì ta phái Tiêu Giao xung phong, chính là khẳng khái cử chỉ trương nghĩa. Lý Mộ vô cùng cảm kích, lại há có thể dùng lòng tiểu nhân nước đoán. Kỳ thật trong lòng hắn cũng là tình nguyện triệu mục đúng như cái kia Vương Minh nói, trốn mất. Nếu không một tên cầm trong tay bảo khí tôn giả, liền nửa điểm phản kháng dấu hiệu không có, cứ như vậy hảo không một tiếng động biến mất trong hư không, ngấp lại khó tránh khỏi có chút quá mức đáng sợ. Giờ phút này, khoảng cách phái tiêu giao ngàn trượng xa trên không trung, Ngụy Vô Nhai đang một tay bóp nát triệu mục nguyên thần, một tay đem cái kia lớn có lai lịch vài trượng đầu rồng ném vào nhận chữ vật, nhìn về phía Trương Thiên cựu khó hiểu nói, Cựu gia, vì sao không dứt khoát để cho ta một cước đem này môn phái nhỏ san bằng được rồi, ngài sẽ không thật muốn chờ bọn hắn đầu hàng đi?" Trương Thiên cựu sờ lấy đầu trọng, cười hắc hắc, "Nhớ kỹ, chúng ta hôm nay hàng đầu mục tiêu không phải giết người, mà là thay người kéo cựu hận." Ngụy Vô Nhai mặt mũi tràn đầy khuôn vẻ nghi hoặc, cái hiểu cái không gật gật đầu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 225, Phật tông cố nhân Nếu như chỉ là muốn tiêu diệt phái tiêu giao những người này, Trương Thiên Cửu căn bản cũng không cần như thế đại phí khổ tâm, chỉ là chuyện này liên lụy đến một số việc cửa ải tương lai cơ mật, hắn cũng không dễ đối ngụy vô nhai lộ ra quá nhiều, miễn cho dẫn tới phiền phái không cần thiết. Chính mình sau khi xuyên Việt, làm tất cả những thứ này sẽ sẽ không tạo thành hiệu ứng hồ điệp, hoàn toàn cải biến tương lai quy tích, ngược lại khiến cho sự tình hướng phía bất lợi cho khoa kỹ thế giới một mặt phát triển, Trương Thiên Cửu trong lòng mình cũng không quá chắc chắn, trước mắt hắn chỉ có thể là tận khả năng bảo trì được thấp, không cho những tu chân thế giới đó chân chính đắm cự đầu đem lòng sinh nghi. Chỉ là tại đi vào phái tiêu giao trước đó, Trương Thiên Cựu cũng không nghĩ tới, đúng lúc liền đụng vào phái Tiêu Giao mỗi năm một lần nội môn đệ tử thi đấu này, rất nhiều Thương Long Tinh bên trên thế lực khác đều trước tới tham gia xem lễ, nhưng mà như thế cũng tốt, ngược lại thay hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức, miễn được bản thân còn muốn từng nhà tìm tới cửa, trực tiếp tận diệt. Thảm thương cái kia chân nguyên nhóm hộ pháp trưởng lao triệu mục, Xuân Phong nhận việc xông lên đằng sau, trực tiếp liền bị Ngụy vô nhai một lần bóp chết rồi, liền cầu xin tha thứ cũng không kịp. Bạch. Một đạo màu đen ánh sáng lung linh đến bên dưới mà lên nhanh chóng chạy nhanh đến, hóa thành một tên mặt lạnh lùng, eo buộc trường kiếm nam tử trung niên. Trương Thiên Cựu lười biếng nói. Cái này cũng đã giết. Nam tử áo đen vẻ mặt chấn động, còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, một đầu linh lực bản tay lớn liền trống rông xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, trực tiếp đem đập thành một bãi thịt nát. Đối với những ngày tôm tép, Trương Cửu gia đừng nói là chưa hàng, liền nhìn nhiều hứng thú đều không có. Từng có lúc, một tên đại pháp sư liền có thể đuổi đến hắn lên trời xuống đất, dùng sức tất cả vốn liếng mới từ hắn thủ hạ trốn qua một mạng, bây giờ liền tôn giả ở trong mắt Trương Thiên Cửu, đều biến thành bất nhập lưu tiểu nhân vật. Thế nào? Trương Thiên Cửu nhìn một chút mắt ngụy vô nhai, hỏi ra một câu nghe có chút không giải thích được. Ngụy vô Nhai thu hồi thần niệm, gật đầu nói, tại phái Tiêu Giao phía sau núi cái kia mạnh sừng núi động bên trong, mơ hồ có thể cảm ứng được hai đạo hơi thở, hẳn là không sai. Trương Thiên Cựu thở phào một cái, không chết liền tốt, chờ sau đó động thủ, nhớ kỹ đừng đánh chết, nhưng cũng không thể để bọn hắn nhìn ra, ngươi là cố ý hạ thủ lưu tình. Ngụy vô Nhai ha ha cười nói, Cựu gia xin yên tâm, chút chuyện nhỏ này lão phu còn có thể làm được. Từ đầu đến cuối, hai vị kia đang ở bế tử quan phái Tiêu Giao thánh nhân lão tổ, mới là Trương Thiên Cựu chuyến này chân chính mục tiêu nhân vật. Về phần mặc khác đến cùng trong hồ lô đang bán thuốc gì, liền Ngụy vô nai cũng đoán không ra chỉ có thể thành thành thật thật ý theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Trương Thiên Cựu sợ dĩ không có trực tiếp đánh khai sắc giới, đem phái Tiêu Giao san thành bình địa, chính là muốn cho phía dưới vị tông chủ kia cầu cứu thời gian, khiến cho hắn đem hai vị kia thánh nhân láo tổ bước đi ra. Nếu như ngay từ đầu liền dùng sức quá mạnh, sớm bại lộ thực lực chân thật, nói không chừng ngược lại sẽ dọa đến cái kia hai cái lao ra hỏa không dám lộ diện, trực tiếp bỏ xuống phái Tiêu Giao những này đồ tử đồ tôn, bỏ trốn mất dạng. Kỳ thật cái này cùng trước đó tại bạch trạch nội thành, Sở Trung Thiên lợi dụng giang cảnh sơn trong tay cái viên kia thiên kiếm lệnh, đem Lý Thiên dịch theo thiên kiếm tông dẫn ra thủ đoạn vô cùng phụ họa Khác biệt duy nhất là, Sở Trung Thiên kẻ địch thực sự quá mạnh mẽ, hắn vì thế mưu tính mấy ngàn năm mới thành công, mà Trương Thiên cựu bất quá là tạm thời tâm huyết dâng trào, hạ bút thành văn mà thôi. Mà lại hắn mục đích cuối cùng nhất, cũng không phải muốn giết chết này hai tên thánh nhân lão tổ, mà là chuẩn bị từng bước một quấy đục tu chân thế giới thác nước này. Vương vương cánh một lần vỗ, đến cùng có thể hay không dẫn phát bên kia bờ đại dương một trận lớn đại phong bạo, hết thảy đều là ẩn số, xem sự do người làm, không đi lớn mật thử một chút, như thế nào lại biết kết quả. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật, đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Một vị thân hình cao lớn tăng nhân đang đạp lên hư không trầm rãi đi tới, mang trên mặt vẻ giận dữ, trước ngực treo một chuỗi màu trắng chẳng hạn, mỗi một viên đều chỉ có như hạt đậu nành. Trương Thiên Cựu không khỏi nhịn không được cười lên. Vị này phái Tiêu Giao Tông chủ thật đúng là mẹ nó là cái nhân vật, thế mà hố nhiều người như vậy tới thay hắn làm bia đỡ đạn, đơn giản không đi làm bán hàng đa cấp đều đáng tiếc. Áo bào màu vàng tăng nhân đứng trong hư không, trong miệng hét lớn, bọn chuột nhát phương nào, giấu đầu lộ đuôi, có dám hay không hiện thân đánh một trận. Ngụy vô nhai một sớm đã dùng thần thông che đậy hai người hơi thở, cái này tu vi cũng bất quá sơ giai đại tôn giả hòa thượng, lại như thế nào nhìn đấu? Trương Thiên Cựu liền mắt lộ ra vẻ tò mò. Xuyên qua trước đó, tham dự đối khoa kỹ thế giới xâm lược chiến tranh, không thiếu liền có Phật tông cường giả, nhưng không thể không thừa nhận những này hòa thượng hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự, ít nhất bị đánh năng lực có thể sưng nhất lưu. Những cái tiêu kim thân là hán thân thể cường độ đơn giản liền là biến thái, bị phi thuyền đại đường kính năng lượng pháo trực tiếp trúng mục tiêu, đều không hư hao chút nào. Không đến đến tu chân thế giới thời gian dài như vậy, Trương Thiên Cựu vẫn là lần đầu đụng phải Phật Tông đệ tử, nhìn cái tên này đầu cũng không thế nào dễ dùng, bị người xem như pháo hôi còn bị mơ mơ màng màng. Ê. Phật tông tại tu chân giới có vẻ như cũng là một cỗ cực mạnh thế lực, muốn hay không cũng lưu hòa thượng này một mạng, thử nhìn một chút có thể hay không kéo Phật tông ngâm nước. Trương Cửu gia đang sờ lên cầm suy nghĩ thời khắc, đột nhiên nghe được giống to một tiếng, ở đâu ra con lửa chọc tiểu muối, cũng dám ở phái tiêu giao trước cửa Dương Oai, nhanh cho Phật già xương tên lên ra. Trương Thiên Cửu vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia hai to mặt lớn hòa thượng, không biết dùng cái gì Phật môn thần thông, thế mà xem tấu bị vô nhai che lấp thủ đoạn, đang đối với mình trợn mắt nhìn, chọc, con lửa, ngươi mẹ nó mới là con lửa chọc, cả nhà ngươi đều là con lửa chọc. Trương Cửu Ra sờ lên chính mình lớn đầu trọng, liền cảm giác tâm tình kém tới cực điểm, tức đến nổ phổi mà đối với Ngụy Vô Nhai khua tay nói, làm thịt làm thịt, tranh thủ thời gian cho ta giết chết. Cái gì cầu thí kế hoạch, gặp quỷ đi thôi. Trên đời này hòa thượng còn nhiều, rất nhiều, lại tìm mấy cái cũng được. Ngụy Vô Nhai cười hắc hắc, tay áo hất lên, một đầu linh lực bản tay lớn đông dương vùa xuống. Không tốt. Áo bào màu vàng tăng nhân trước đó còn tưởng rằng đụng phải đồng môn, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Trương Thiên cựu trên người, hoàn toàn không để ý đến đứng ở bên cạnh hắn lao giả kia. Bây giờ thấy Ngụy Vô Nhai tùy ý vung một tay, liền có khủng bố như thế uy năng liền dọa đến mặt không còn chút máu, ít nhất cũng là thánh nhân cấp bậc cường giả. Áo bào màu vàng tăng trong lòng người âm thầm tiêu khổ, liền hối hận phát điên. Hắn nguyên bản bất quá là thương long tinh bên trên một chỗ gọi là định tiền tự chủ trì, mặc dù tự thân cảnh giới đã là sơ giai đại tôn giả, thế nhưng trong chùa Hương Hòa ấy đòi, môn hạ đệ tử đều chạy cái không còn một mảnh, chuyển băng những tông môn thế lực khác đi, hắn lần này tới phái tiêu giao, liền là nghị trộn lẫn khách khanh trưởng lão trước vị, rất nhiều hưởng thụ một chút công phu vừa rồi trên liên hội, đúng lúc đụng phải có người tại phái tiêu giao trước cửa Dương Oai, chân nguyên cánh cửa hộ pháp trưởng lao triệu mục cùng lông trắng tông kiếm tôn tuần nguyên tuần tự xuất chiến, kết quả lại đều một đi không trở lại, hắn lúc này mới sung phong nhận việc, chủ động đưa ra đến đây một thăm dò hư thực. sớm biết phái tiêu giao đắc tội địch nhân đáng sợ như vậy, đánh chết hắn cũng không dám tranh cái này vũng nước đủ, chỉ là hiện tại hối hận cũng không kịp. đối mặt thánh nhân cường giả, chạy trốn đã là không thể nào, chỉ có liều chết đánh cược một lần mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. đối mặt ngụy vô nhai vua xuống linh lực bàn tay lớn, áo bào màu vàng tăng nhân hét lớn một tiếng, chấp tay hành lễ toàn thân lập tức nổi lên một tầng kim quang nhạt nhạt. A, quả nhiên là La Hán Kim Thân. Trương Thiên Cửu mang theo vẻ kinh ngạc nhìn lướt qua, xem ra đại hòa thượng này còn tính là chính tông đệ tử phật môn, đạt được truyền thừa, chỉ là loại trình độ này Kim Thân, liền hắn đều có thể một quyền đánh vỡ, chớ nói chi là ngụy vô nhai cao như vậy giai thánh nhân. Điểm này Trương Thiên Cửu hiểu rõ, áo bào màu vàng tăng nhân trong lòng mình cũng nắm chắc, cũng không có hoàn toàn hy vọng dựa vào La Hán Kim Thân liền có thể ngăn cản được ngụy vô nhai một trưởng này lực lượng. Lúc này không chút do dự, song tay nắm lấy trước ngực này chuỗi màu trắng trắng hạn, mạnh mẽ kéo một cái, Xoạch. Như hạt đậu nành màu trắng chẳng hạt, lập tức bị từ giữa đó kéo đứt, 108 hạt tuyết trắng hạt châu tán là xuống, cũng không có hướng về mặt đất, mà là sáng dựng lên, ầm ầm vỡ vụn hóa thành từng cái màu trắng vật tự, đem toàn thân hắn bao vây lại. Ngụy Vô Nhai mặt không đổi sắc, lạnh lùng hừ một cái, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt Lao Phu khoe khoang. Trương Tiên Cửu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ nhớ tới cái nào đó chuyện cũ. Oan. Linh lực bàn tay lớn mạnh mẽ vỗ xuống, tấn tại áo bào màu vàng tăng nhân trước ngực. Cái kia 108 hạt tràng hạt hóa thành vật tự, lập tức chấn động kịch liệt, tựa hồ tại cực lực chống cự, nhưng trong khoảnh khắc liền ầm ầm vỡ vụn phá thành điểm điểm bạch mang tiêu tán ở trong đất trời, coi như liền nửa cái thời gian hô hấp đều không thể chống đỡ. mà Ngụy vô nhai cái kia linh lực cự trường, khí thế tựa hồ cũng bị suy yếu mấy phần, nhưng vẫn như cũ thế công không giảm, tầng tầng đập vào áo bào màu vàng tăng nhân vàng trên khuôn mặt, giang giác, phảng phất đổ sứ vỡ vụn thanh âm, bao trùm tại áo bào màu vàng tăng nhân bên ngoài thân tầng kia vệ sáng vàng, lập tức phai nhạt xuống, như là trong gió lớn một chén nhỏ bị thổi tắt lửa đèn. Phốc. tăng nhân ngửa đầu bắn ra một ngụp máu lớn sưng ngụm, thân hình lão đảo mờ ngã, nhưng thế mà không có lập tức ngã xuống. Ngụy vô nhai liền cảm thấy mặt mo có chút nhịn không được, rồi chính mình đường đường cao giai thánh nhân, mặc dù chỉ là tùy ý ra tay, nhưng thế mà liền một tên sơ giai đại tôn giả đều không có thể chém giết, chẳng phải là khiến cho cựu gia thất vọng? trong cơn tức giận, ngụy vô nhai hừ lạnh một tiếng, khí thế đột nhiên tăng vọt, hướng phía trước bước ra một bước liền muốn thống hạ sát thủ. nhưng ngay lúc này, trương thiên cựu thanh âm lại đột nhiên vang lên, trước chờ một chút. trương Cửu gia liền là khuôn vàng thức ngọc, ngụy vô nhai đương nhiên không dám chống lại, vội vàng dừng bước, thu liễm toàn thân hơi thở, áo bào màu vàng tăng nhân dọa đến sợ vỡ mật, vốn cho rằng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới tối hậu quan đầu, vị tiêu kinh khủng thánh nhân cứng giả thế mà hạ thủ lưu tình, hắn đầu óc coi như lại không dùng được, lúc này cũng đã nhìn ra ai mới thật sự là lão đại, không lo được tê tâm liệt phế đau sót, vội vàng đối trương thiên kiệu liên tục cầu xin tha thứ, vị này phật gia, tha mạng, tha mạng à, tiểu tăng có mắt như mù, bạ phạm phật gia ngải, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tuyệt đối đừng. trương thiên kiệu tức đến nhéo mũi, kém chút lại để cho ngụy vô nhai đem cái tên này rứt khoát một trưởng vô chết, thật vất vả mới đè xuống lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi cùng phổ tuệ lao hòa thượng kia là quan hệ như thế nào? áo bào màu vàng tăng nhân toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu tới ngài, ngài nhận biết phổ tuệ thật tăng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 226, cuối cùng cái kia chàng chiến dịch áo bào màu vàng tăng nhân một mặt kinh sợ, trương thiên cựu trong lòng dung chuyển lại tuyệt không so với hắn nhỏ, quá mẹ nó tà môn, thật chẳng lẽ bị lao hòa thượng kia một câu thành sấm, trong đầu hiện ra một cái mặt mũi hiền lành lao hòa thượng cao lớn thân ảnh, trương thiên cựu lông mày vận thành một đoàn, thật lâu nói không ra lời. trương thí chủ, trận chiến tranh này vốn không đáp ứng như thế, lão nạp tin tưởng nhất định còn có một loại khác đối lẫn nhau đều càng kết cục tốt đẹp, ngày sau ngươi sẽ rõ sửa đổi tất cả những thứ này sai lầm là sứ mệnh của ngươi, cũng là trách nhiệm của ngươi. Cuối cùng còn muốn xin nhờ trương thí chủ một sự kiện. Ngày sau nếu có duyên nhìn thấy ta vị kia không ra hồn người đời sau, mong rằng thí chủ hạ thủ lưu tình, chớ thương tính mạng hắn. Có hắn tại, có thể trợ giúp ngươi chữa trị sai lầm, khiến cho hết thể trở về quỹ đạo. Chiến trường thê thảm bên trên, một vị đến từ tu chân thế giới tăng nhân trên mặt nụ cười, đối mặt mười mấy tên thần cấp tu sĩ vây công, hóa thân thành một đạo vững như thành đồng gắt gao bảo vệ sau lưng những cơ giáp kia cùng phi thuyền tạo thành chiến đội, dòng dã ba ngày chưa từng lui lại nửa bước. Mãi đến tồn này vạn năm bất hủ kim thân bị người từng chút một đánh vỡ, thân tử đạo tiêu. Tại hơn 300 năm sau cái kia cuộc chiến tranh bên trong, tu chân thế giới dốc hết đại bộ phận lực lượng, đối khoa kỹ thế giới tiến hành cuối cùng tổng tiến công nhân ép, vô số tông môn dồn dập tham chiến, trong đó liền bao quát Phật tông ở bên trong. Nhưng không ai từng nghĩ tới, Phật trong tông, địa vị nhất là cao thượng 12 tên thần tăng, trong đó có một cái gọi là Phổ Tuệ La hòa thượng, lại lại đột nhiên lâm trận bài giáo, trợ giúp văn minh khoa học kỹ thuật chặn lại tu chân đại quân cường thế nhất một đợt công kích. Trận chiến kia, Trương Thiên Cửu ngay tại hiện trường, chẳng qua là lúc đó tình hình chiến đấu quá mức thảm liệt. Dùng máu chạy thành sông để hình dung đều ngại không đủ tấn gốc. Khoa kỹ thế giới mấy ngàn vạn tên tinh anh chiến sĩ cùng hơn một vạn chi hạm đội toàn bộ hao tổn trên chiến trường, mà tu chân đại quân cũng trả giá nặng nghề, tham dự chiến tranh thần cấp tu sĩ vẫn lạc hơn 10 người, trong đó thậm chí bao gồm hai cái đã bước vào vô địch thần vương cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Mà Văn Minh khoa học kỹ thuật sở dĩ không có bị trận chiến kia triệt để hủy diệt, thu được nhất định thở dốc cơ hội, cuối cùng lui dự đến nữ Thần tinh vực tập hợp lại, ngoại trừ Dùng Trương Thiên cũ cầm đầu dẫn đầu trung cực giết chóc tiểu đội phát huy ra kinh khủng lực sát thương bên ngoài, cũng cùng phổ hộệ thần tăng ngoại ý muốn lâm trận phản chiến, có quan hệ lớn lao. Tu chân thế giới thần cấp tu sĩ số lượng cũng không ít, nhưng có thể được xưng là thần vương, hết thệ cũng chỉ có 12 vị, bọn họ đều là từ thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại giữa thiên địa cường giả tuyết đỉnh, cơ hồ là ở vào vô địch cảnh giới, theo chưa có người từng thấy bọn hắn tự mình ra tay. Nhưng ở đối văn minh khoa học kỹ thuật phát động trận kia cuối cùng tổng tiến công bên trong, tu chân giới lại phái ra hai vị thần vương xuất thế, tự mình dẫn đầu đại quân giết tới, đơn giản liền là mang nhất lao vĩnh giật mục đích, đem toàn bộ khoa kỹ thế giới triệt để phá hủy. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Phật tông cái vị kia phổ vệ thần tăng, lại tại tối hậu quan đầu đứng ở văn minh khoa học kỹ thuật bên này mà lại bộc phát ra không thua gì thần vương thực lực kinh khủng kinh sợ toàn bộ tu chân đại quân đúng là hắn dựa vào sức một mình sinh sinh đem một nhánh từ hai vị khắc thần vương cường giả tu chân đại quân cản bên ngoài chiến trường xuất kỳ bất ý bị thương nặng hai vị thần vương đem chỉ hoán dòng dã ba ngày ba đêm chỉ là đến cuối cùng phổ tuệ thần tăng kết cục cũng là cực kỳ bi thảm hai vị kia vô cùng chấn nộ thần vương không tiếc liều mạng thân thể bị trọng thương ra tay từng quên đánh nát hắn bất kim thân để ma diệt hắn nguyên thần liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có về sau trương thiên Cựu xuất trung cực giết chóc chiến sĩ tiểu đội chạy tới dùng trả giá toàn đội 90% thương vong làm đại giá. Đem cái thứ hai tên Thụ thương Thần Vương chém giết trên chiến trường, phá vỡ Thần Vương vô địch bất bại thần thoại. Trương Thiên Cửu lúc ấy làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vị kia cùng hắn chưa từng gặp mặt, thậm chí còn là địch đối phương lão hòa thượng, vì sao lại tại tối hậu quan đầu thay đổi lòng mưu, trợ giúp Văn Minh khoa học kỹ thuật tránh khỏi một trận kinh thiên hạo kiếp, hơn nữa còn sẽ lưu lại như vậy không hiểu thấu một đoạn văn. Chỉ tiếc phổ tuệ lão hòa thượng tại trong trận chiến ấy, không địch lại hai vị thần vương, bị đánh nát thân thể cùng nguyên thần, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, vĩnh viễn cũng không cách nào theo hắn trong miệng đạt được đán. Đại chiến kết thúc về sau, Trương Thiên Cửu trái lo phải nghĩ suy đoán ra được một cái hợp lý nhất khả năng, tu chân văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật, mặc dù đi là hai loại hoàn toàn khác biệt phát triển con đường, mà lại hắn thân thể cơ cấu cũng có được khác biệt to lớn, nhưng nếu như nhất định phải tìm căn nguyên ngược dòng đấy, Phật tông một mạch tựa hồ cùng văn minh khoa học kỹ thuật tồn tại nhất định sâu xa. tại tất cả văn hiến trong tư liệu, văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đầu nguồn, bắt đầu tại một cái tên là Thái Dương hệ góc nhỏ, viên kia tên là Địa cầu tinh cầu màu xanh lam, là cả nhân loại văn minh phát triển cái nôi bởi vậy lại được gọi là tổ tinh. theo thời đại viễn cổ bắt đầu. Phật giáo giống như liền đã ở địa cầu tổ tinh bên trên khai chi táng diệp, đồng thời từng cường thịnh tạm thời, về sau mai đến nhân loại văn minh phát triển được càng lúc càng nhanh, đi vào thời đại vũ trụ, tông giáo mới chậm rãi biến mất tại nhân loại văn minh trong dòng sông lịch sử, ở trong đó tự nhiên là bao quát Phật giáo ở bên trong. Kỳ thật trương thiên cựu cũng không rõ lắm, tổ tinh thời đại Phật giáo, cùng tu chân thế giới Phật tông ở giữa đến cùng có tồn tại hay không liên hệ nhất định, nhưng chỉ có hướng phương diện này suy đoán mới có thể miễn cưỡng giải thích được. Vì cái gì phổ tuệ lao hòa thượng thân là tu chân thế giới phật tông thần tăng địa vị vô cùng cao thượng, lại vẫn cứ không nguyện ý thấy văn minh khoa học kỹ thuật triệt để tiêu vong. Cái kia một trận trước nay chưa có đại chiến, nếu như không phải phổ tuệ lao hòa thượng cản lại hai vị thần vương xuất lĩnh tu chân đại quân, khoa kỹ thế giới đoán chừng liền lùi lại thủ nữ thần tinh vực kéo dài hơi tàn cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị diệt tộc. đúng là tại sao trận chiến này, khoa kỹ thế giới rốt cục ý thức được tu chân văn minh lực lượng đến cùng đáng sợ đến loại trình độ nào không tiếc tốn hao thời gian mấy năm nghiêng hết tất cả tài nguyên, nghiên cứu ra có thể triệt để hủy diệt một cái tinh vực chết đường đại pháo, đồng thời thành lập nên hạm đội vô địch trực tiếp lái hướng tu chân thế giới thánh điện tinh vực, ý đồ dùng loại này trực tiếp nhất cũng là mạo hiểm nhất phương pháp tới kết thúc trận chiến tranh này. Đương nhiên, cuối cùng kết cục không có chút nào mỹ hảo. Hạm đội vô địch liền thánh điện tinh vực cái bóng đều không có gặp, liền ở nửa đường bên trên toàn quân bị diệt, Trương Thiên Tức thì bị tên kia thần bí nữ thần vương, một bàn tay phiến bay đến chân trời, kết quả lại như kỳ tích xuyên qua thời không, trở lại 300 năm trước. Chẳng lẽ tất cả những thứ này cũng không phải là trùng hợp? mà là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, xuyên qua mới bắt đầu, trương thiên cửu cũng không nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là đơn thuần cho là mình vận khí quá tốt, đụng phải vạn năm khó gặp đại vận mới có thể xuyên qua thời không, cho văn minh khoa học kỹ thuật có thể lại một lần thay đổi bất hạnh vận mệnh cơ hội. nhưng chi sau đó phát sinh một dã chuyện, lại khắp nơi lộ ra quỷ dị, phản đoan xá lục nguyên lợi dụng thân phận của hắn lẫn vào tu chân thế giới, bị thiên phách tông chủ yến tinh hoa cho chúng đưa vào thiên dụ thí luyện trong không gian, lại cơ duyên xảo hợp đã thu phục được ngụy vô nhai cái này cao giai thánh nhân cứng, giả, về sau đi vào bạch trạch thành. Trên đấu giá hội ngoại ý muốn đạt được bộ kia tinh không tàn đồ này hết thề tất cả đều rất rõ ràng cho thấy phía sau màn có một vị thông báo thiên đại nhân vật ở trong tối từ điều khiển. Trương Thiên Cựu lòng dạ biết rõ cũng đã bắt đầu dần dần quen thuộc chính mình thân là vị kia huyền bí đại năng quân cờ hiện thực nhưng hôm nay gặp được cái này áo bào màu vàng tăng nhân lại để cho hắn bình tĩnh như nước hồ thu lần nữa nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Phổ Tuệ Lão hòa thượng tại 300 năm sau cái kia một lời nói bên trong ngoại trừ câu kia rơi vào trong xương ngủ dựa đổi sai lầm để cho người ta hoàn toàn nghe không hiểu đang nói cái gì bên ngoài còn tận lực nâng lên hắn có cái không ra hồn người lời sau nhắc nhở Trương Thiên Cửu nếu như gặp phải người này, có thể thả hắn một con đường sống. Lúc đó Trương Thiên Cửu mặc dù nhớ kỹ câu nói này, nhưng căn bản chưa kịp hỏi lão hòa thượng, hắn gái kia hậu bối rốt cuộc là ai, tăng thêm tại đằng sau cùng tu chân đại quân trong chiến đấu, hắn cũng không tiếp tục từng gặp được Phật tông đệ tử, chuyện này liền trở thành một cái không giải được bí ẩn. Khiến cho Trương Thiên Cửu tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chính mình thế mà thật gặp một cái hư hư thực thực phổ tuệ thần tăng người đời sau hòa thượng, nhưng lại không phải tại hắn cho là thời không bên trong, mà là tại hắn sau khi xuyên việt 300 năm trước, đúng là đứng ở trước mắt cái này áo bảo màu vàng tăng nhân trong lúc nhất thời, trương thiên cựu suy nghĩ muôn vạn, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh ông ông tác hưởng, cái này háo bào màu vàng tam nhân, mặc dù cảnh giới tu vi so phổ tuệ lao hòa thượng không biết kém mấy vạn dặm, nhưng chân chính dẫn tới trương thiên cựu chú ý là hắn treo ở trước ngực cái kia một chuỗi màu trắng trắng hạt, cùng với tại đối mặt ngụy vô nhai thế công phía dưới phương thức chiến đấu, một màn này, cùng phổ tuệ tăng thần độc chiến hai vị thần vương tình cảnh sao mà tương tự, tương tự phòng ngự thủ đoạn, tương tự phật môn pháp bảo, cứ việc lực lượng yếu đi ngàn vạn lần cũng không chỉ, nhưng ngay lúc đó liền khơi gợi lên trương thiên cựu chỗ sâu trong óc hồi ức, có hắn tại, có thể trợ giúp ngươi chữa trị sai lầm khiến cho hết thảy trở về quỹ đạo. Bên hai lại lần nữa vang lên 300 năm sau câu nói này, Trương Thiên Cửu vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng như là đồn sôi nước sôi, quay cuồng không thôi. Phổ Tuệ thần tăng trước khi vẫn lạc lưu lại cái kia một lời nói, đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì, muốn để hắn chữa trị sai lầm gì, khiến cho hết thảy trở về quỹ đạo lại là có ý gì? Chẳng lẽ cùng tu chân thế giới cùng khoa kỹ thế giới trận chiến tranh này có quan hệ? Trương Thiên Cửu ý tưởng sâu xa mở rộng thời khắc, đột nhiên mơ hồ cảm giác được, chính mình giống như bắt lấy một tia sự tình phía sau màn trận tướng chỉ là căn bản không có bất luận cái gì thực tế chứng cứ, Thuần Túy liền là trong đầu quần sáng lóe lên một loại nào đó phỏng đoán, về phần này suy đoán có hay không đáng tin tuệ, liền liền chính hắn cũng không quá xác định, bởi vì này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng nổi, đơn giản so điều kỳ quái nhất tiểu thuyết khoa huyễn còn muốn không hợp tói thường mấy phần. Cưỡng ép phanh lại cái kia cố thiên mã hành không suy nghĩ, Trương Thiên Cửu hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia áo bào màu vàng tăng nhân hỏi, ngươi tên là gì? Theo vừa rồi áo bào màu vàng tăng trên mặt người biểu lộ không khó coi ra, cái tên này hoàn toàn chính xác nghe qua phổ tuệ thần tăng cái tên này, nhưng nói đi thì nói lại Nhưng Phạm là Phật tông đệ tử chỉ sợ không người không hiểu Phổ Tuệ lão hòa thượng vị đại nhân vật này, bởi vậy Trương Thiên, cựu trước hết xác định, hắn đến cùng phải hay không cùng Phổ Tuệ thần tăng tồn tại quan hệ thế nào, mới tốt biết tiếp xuống nên xử lý như thế nào. Nếu như hỏi ra người này không phải lão hòa thượng kia hậu đại, cái kia liền trực tiếp giết là được. Cứ việc tại hơn 300 năm sau trận đại chiến kia bên trong, Phổ Tuệ thần tăng hy sinh chính mình, cho văn minh khoa học kỹ thuật thắng được cuối cùng một đường sinh tồn cơ hội, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trương Thiên cựu sẽ đối còn lại Phật tông đệ tử hạ thủ lưu tình. Trong tương lai trong chiến đấu, chết tại Phật tông cường giả thủ hạ khoa kỹ thế giới chiến sĩ cũng số lượng cũng không ít. 14 cẩu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 227 lại thêm trợ lực. Áo bào màu vàng tăng nhân tựa hồ còn đắm chìm trong phổ tuệ thần tăng bốn chữ này mang tới to lớn trong rung động, đối Trương Thiên Cựu vấn đề mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ há hốc miệng ở nơi đó ngẩn người. Ngụy Vô Nhai sắc mặt lạnh lẽo, không kiên nhẫn ho khan một tiếng, giống như một đạo sấm sét tại áo bào màu vàng tăng nhân bên tai nổ vang, lập tức đem hắn theo thần du trạng thái kéo về thực tế. Trương Thiên Cựu chau mày, lần nữa trầm giọng nói, ngươi tên gì, có thể từng nhận biết phổ thần tăng? Ta, ta nếu là nói ra, các ngươi có thể buông tha tiểu tăng. Áo bào màu vàng tăng nhân nuốt gọn ánh nước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ngụy vô nhai lướt mắt. Vừa rồi hắn kém chút chết tại vị này, thánh nhân trong tay cứng. Dạ, nếu như không phải này, trôi chàng hạt công lao, sớm đã một mệnh ô hô đi gặp phật tổ. Giờ phút này lá gan đều bị dọa phá. Phổ tuệ thần tăng thân là Phật tông 12 vị thần tăng thủ tọa, tại tu chân giới mặc dù uy danh hiển hách, nhưng hắn cũng không cho rằng cái danh này đối với giữ được tính mạng mình có bất kỳ trợ giúp nào. Thần cấp tu sĩ đều là thần long kiến thủ bất kiến vi cao nhân, cơ bản không hỏi thế sự. Hắn mặc dù cùng Phổ Tuệ Thần Tăng miễn cưỡng có thể nhắc lên một chút sư đồ duyên phận, nhưng chỉ sợ liền Phổ Tuệ Thần Tăng chính mình cũng không biết, tu chân giới còn có hắn như thế một cái không đáng chú ý đệ tử, cho dù chết cũng không có người biết rõ. Trương Thiên cựu cười lạnh, ngươi nếu là nói, có lẽ còn có một chút cơ hội sống sót, nếu là không nói, lao tử hiện tại liền đưa ngươi đi thế giới cực lạc. Đương nhiên, nếu như ngươi rằng có nửa câu lời nói dối, cũng như cũng khó thoát khỏi cái chết. Áo bảo màu vàng tăng nhân sắc mặt liên tiếp biến ảo một thoáng, do dự một chút, cuối cùng quyết định chắc chắn cắn răng nói, nói thật cho các ngươi biết đi, ta mặc dù chưa từng thấy qua phụ Tuệ Thần Tăng lão nhân ra ông ta nhưng lại cùng hắn xem như quan hệ thầy trò, cứ như vậy, quan hệ thầy trò, không phải người đời sau. Trương Thiên Cựu trong lòng hơi hơi kinh ngạc, ấn lẽ thường tới nói, người trong phật môn không phải là chặt đứt coi Trần tứ đại giai không sao, lẽ ra không có cái gì người đời sau, chẳng lẽ phổ tuệ lao hòa thượng nói người đời sau, nhưng thật ra là ám chỉ đệ tử. Nhưng hòa thượng này nói hắn chưa từng gặp qua phổ tuệ, lại là chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Cựu đồng dạng không hiểu ra sao, chỉ có thể ở trong lòng ngủ suy nghĩ. Sau khi xuyên việt, thân phận của Lục Nguyên lẫn vào đến tu chân thế giới, hắn lúc đầu không phải không muốn đi qua tham viếng một thoáng vị này phổ tuệ thần tăng. Nhưng thận trọng cân nhắc đằng sau cuối cùng vẫn từ bỏ, cũng không phải không nghĩ, mà là căn bản không thể nào lấy tay. Thần cấp tu sĩ liền như là cái kia trên chín tầng trời đám mây, cao cao tại thượng, như thế nào dễ dàng như vậy nhìn thấy, cho dù là một vị sơ dai thiên thần, tại tu sĩ trong suy nghĩ đều là trí cao vô thượng tồn tại, càng đừng đề cập phổ tuệ thần tăng loại cấp bậc này đại năng. Càng trọng yếu hơn chính là, Trương Thiên cửu cũng không phải gì đó hàng thật giá thật tu sĩ, chỉ là cái tên giả mạo mà thôi. Bình thường lừa gạt một thoáng thánh nhân cường giả còn có thể miễn cưỡng không bị nhìn xuyên, nếu quả thật đần độn chạy đến Phật tông trên địa bàn, một khi đối mặt những thần linh kêu cấp bậc đại nhân vật, chỉ sợ trước tiên liền phải lộ ra sơ hở, đạo mắt liền bị vô tình chấn áp. Cho dù là tại 300 năm sau đỉnh phong thời kỳ, Trương Thiên Cửu cũng sẽ không tự tin đến cho rằng mình tại bại lộ thân phận đằng sau, đối mặt vô số cường giả bao vây chặt đánh, có thể theo tu chân thế giới toàn thân trở ra. Càng nghĩ, nay thủy chung là cái khó giải nan đề, tựa hồ chỉ có thể chờ lịch sử tái diễn, mới có cơ hội lần nữa nhìn thấy Phật tuệ lao hòa thượng kia. Hỏi rõ ràng hắn đến cùng tại sao phải che chở văn minh khoa học kỹ thuật không bị hủy diệt, hay hoặc là chính mình ý tưởng sâu xa mở rộng suy đoán thành lập, Phổ Tuệ Thần Tăng một đã sớm biết hắn sẽ xuyên việt về 300 năm trước, sớm làm xong hết thể an bài. Nhưng trước mắt ngoài ý muốn đụng phải cái này áo bảo màu vàng tăng nhân, tự hồ lại để cho Trương Thiên Cửu thấy được một khả năng khác. Cái tên này nếu nói hắn cùng Phổ Tuệ Thần Tăng có sư đồ chi thực, mặc kệ hắn có phải hay không lão hòa thượng theo như lời người đời sau, cũng có thể đi qua đường dây này, cùng Phổ Tuệ Thần Tăng thành lập được liên hệ. Cẩn thận nói một chút, cái gì gọi là xem như quan hệ thầy trò, ngươi không phải nói chưa thấy qua Phổ Tuệ Thần Tăng sao? Trương Thiên Cựu ngữ khí lạnh lùng, thật lực không cho cái tên này xem ra bản thân nội tâm thay đổi. Áo bào màu vàng tăng nhân khẽ thở dài một cái, thực không dám dấu dếm, tiểu tăng tên tục gọi là Lỗ Chí Sâm, tại Thương Long Tinh một chỗ tiểu tự xuất ra, hơn 100 năm trước tiểu tăng chùa Miếu trong đại điện Phật tượng đột nhiên sụp đổ. Theo bên trong mảnh vỡ rơi ra một bản Phật môn tu luyện công pháp cùng một chuỗi trang hạt, vừa lúc bị tiểu tăng thấy, ta liền dựa theo cái kia công pháp nội dung tu luyện, này mới trở thành chính thức Phật tông đệ tử. Lỗ Chí Sâm. Trường Thiên Cựu sốt một chút, trong lòng không khỏi cười thầm, danh tự không khi cùng con thực đang đang làm hắn thấy ngoài ý muốn chính là này lỗ trí sâm thế mà chỉ tu luyện hơn 100 năm, liền đạt đến sơ giai đại tôn giả cảnh giới, thiên phú có thể nói hết sức kinh người. Phải biết tuyệt đại bộ phận tu sĩ, có chút đau khổ tu luyện gần ngàn năm đều không thể gõ mở tôn giả cửa chính, cuối cùng chỉ có thể hao hết thọ nguyên mà chết, tựa như hắc hổ môn lục nguyên, liền là một cái ví dụ tốt nhất. Chỉ là trương thiên cửu hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng không quá chắc chắn cái này lục nguyên, đến cùng là cái khổ cực tiểu tu sĩ, cũng hoặc căn bản chính là vị kia phía sau màn huyền bí đại năng quân cờ chuyên môn lưu cho mình phản đòn xá. Ánh mắt tại lỗ trí sâm trên người dừng lại nửa ngày, trương cựu ra thực sự nhìn không ra. Cái tên này cùng phổ tuệ thần tăng có bất kỳ chỗ tương tự nào, đang ra hắn như thế vu chồng, không có gì bất ngờ xảy ra. sụp đổ phật tượng bên trong cất giấu Phật tông tu luyện công pháp cùng pháp bảo, chắc hẳn không phải cái gì trùng hợp. Hẳn là phổ tuệ lao hòa thượng tận lực cắt bài. Những người xuất gia này liền mê bộ này, làm thần thần bí bí, giống như hết thảy đều từ nơi sâu xa tự có thiên ý tiểu tăng tu luyện có thành tựu đằng sau, mới biết được bản này gọi là xuất hiện kim thân công pháp. Đang là năm đó phổ tuệ thần tăng sáng tạo. Bởi vậy, trương thiên cửu tiếp lấy lỗ trí xâm lợi nói nói ra. Bởi vậy ngươi liền đem chưa từng gặp mặt phổ tuệ thần tăng nhận làm sư phó rồi lỗ trí sâm sắc mặt hơi đỏ lên, tựa hồ có chút thấy náy. Tiểu tăng cũng biết, phổ tuệ thần tăng có ta như thế một cái không ra hồn đệ tử, xem như bôi nhọ uy danh của hắn, bởi vậy chưa bao giờ đối với người ngoài nói qua việc này. Trương Thiên Cửu nhẹ gật đầu, trong lòng đã đại khái có phán đoán. Lỗ trí sâm 89 chín phần mười, hẳn là phổ tuệ lao hòa thượng tận lực âm thầm chiếu cố người, cho dù không phải cái gì hậu đại, cũng cần phải cùng hắn quan hệ không ít, cái mạng này xem như tạm thời bảo vệ. Về phần hai người hôm nay gặp nhau, là đơn thuần trùng hợp, vẫn là sớm tại phổ tuệ thần tăng trong dữ liệu. Trương Thiên Cửu cũng lười đi nghiên cứu kỹ. Dù sao chuyên chú hoàn thành kế hoạch của mình liền tốt, dùng bất biến ứng và biến, nhìn một chút những cái kia phía sau màn đánh cờ người, rốt cuộc muốn đem hắn đẩy tới đâu. Lời nói xoay chuyển, Trương Thiên Cựu dương mắt lạnh lẽo lỗ chí sâm, ngươi cùng phái tiêu giao rất quen, vì sao muốn thay bọn hắn ra mặt? Lỗ chí sâm nhăn nhó một lát, mới chi chi ngô ngô bản giao tình hình thực tế, rơi vào một vị thánh trong tay người, chết sống đều không tới phiên tự mình làm chủ, cũng không có gì tốt dấu diếm. Nguyên lai like cái tên này, mặc dù thiên phú tu luyện kinh người, nhưng lại một mực nghèo đến lách cách vang, lại không am hiểu làm giết người đoạt bảo thủ đoạn, trong nhận chứa đồ lâu dài không cao hơn khối nguyên hạch hắn chỗ cái gian phòng kia trùm miếu học trò tăng nhân đệ tử sớm đã chạy không còn một mảnh trở thành những tông môn khác khách khanh sinh hoạt bức bách tu sĩ mặc dù không cần ăn uống nhưng tài nguyên tu luyện lại không thể gãy lộ trí xâm vạn bất đắc di phía dưới lúc này mới mặt dạng mày dày chuẩn bị tìm tới chạy phái tiêu giao dùng hắn sơ giai đại tôn giả thực lực trộn lẫn khách khanh trưởng lao dư xài chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình còn chưa từng cầm tới nửa khối nguyên thạch cung phụng lần đầu thay phái tiêu giao xuất mãng nên địch chuẩn bị thi thố tài năng liền đá vào tấm sắt bên trên gặp gỡ trương cửu gia cùng vô nhai hai vị này sát tinh vận khí có thể nói xuôi vãi cả nhìn rồi biết rõ chân tướng, trương thiên cửu sát ý trong lòng cũng rốt cục triệt để tán đi. nếu như lỗ trí sâm là cái thích giết chóc thành tính, gian trá xảo quyệt hạng người, dù là cùng phổ tuệ thần tăng có liên quan gì, hắn cũng sẽ không đem thu nhập giới trướng, nhiều nhất là phế đi tu vi tha cho hắn một mạng, liền đã coi là nhớ tới tình cũ. chỉ là hiện tại xem ra, phổ tuệ lao hòa thượng chọn người ánh mắt cũng khá, cái này lỗ trí sâm tâm tính không xấu, thiên phú tu luyện tốt nhất, lại là thân phận đặc thù phật tông đệ tử, đợi một thời gian chắc chắn có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. tâm niệm nhất định, trương thiên cửu cũng không dài dòng nữa, gọn gàng dứt khoát nói, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Phái Tiêu Giao hôm nay thai kiếp khó thoát, ngươi có bằng lòng hay không phụ thuộc vào ta. Lỗ Chí Sâm liền sững sở, không nghĩ tới sự tình phát triển đến cuối cùng lại có thể là như thế kết quả, chính mình chẳng những nhặt về một cái mọn nhỏ, còn bị một vị huyền bí đại nhân vật mở miệng mời chào, thật chẳng lẽ là từ nơi sâu xa có phật tổ tại phù hộ? Mặc dù cho tới bây giờ Lỗ Chí Sâm cũng không có hiểu rõ thân phận của Trương Thiên Cựu lai lịch, nhưng cái này cũng không trọng yếu, liền vị này thánh nhân tiền bối đều muốn chịu hắn phân công, tuyệt đối là tu chân giới số một số hai thế lực lớn không thể nghi ngờ. Về phần Trương Thiên Cựu tại sao phải diệt Phái Tiêu Giao, đánh chết hắn cũng không dám hỏi nhiều duy nhất có thể xác định là lần này phái tiêu giao thật hai kiếp khó thoát xúc động sau khi lỗ trí sâm nói chuyện đều có chút không quá lưu loát phật phật gia ngài ngài thật muốn thu lưu nhỏ phật đại gia ngươi lão tử không phải hòa thượng trương thiên cửu hung dữ chừng lỗ trí sâm liếc mắt dọa đến hắn đem phía sau nửa câu lại nuốt xuống khống chế thủ hạ loại chuyện này ngụy vô nhai so trương thiên cửu rõ ràng muốn thiện dài hơn nhiều lạnh lùng nhìn thoáng qua lỗ trí sâm nói giao ra một đạo thần hồn từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiên hợp minh một thành viên lỗ trí sâm sắc mặt hơi đổi do dự một lát cuối cùng vẫn là thành thành thật thật vô đỉnh đầu, đem một sợi thần hồn giao cho Ngụy Vô Nhai. Mặc dù giao ra bộ phận thần hồn, liền mang ý nghĩa sống chết đều nắm giữ tại trong tay đối phương, nhưng trước mắt tình tình hình khó khăn, Lỗ Chí Sâm cũng không có dũng khí cự tuyệt, ít nhất tạm thời bảo vệ tính mệnh, hơn nữa còn leo lên một cái mạnh núi dựa lớn, lợi ích cân nhắc phía dưới, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thiên hợp minh ba chữ này, tại Thương Long Tinh cũng không bị người biết rõ, bởi vậy Lỗ Chí Sâm cũng không rõ ràng mình rốt cuộc quăng dựa vào là cái nào nhà thế lực. Ngụy Vô Nhai tay nâng thần hồn của Lỗ Chí Sâm, đi đến Trương Thiên Cựu trước mặt cung kính nói, "Cửu gia, ngài Trương Thiên Cửu khoát tay áo, người nói, những sự tình này ngươi tự mình làm chủ đi tốt, không cần lại mời bày tỏ ta. Đối Ngụy Vô Nhai, hắn là trăm tín nhiệm, hai bên tồn tại huyết hồn khế ước, tuyệt đối không thể có thể làm ra phản bội mình sự tình. Hùng chi Trương Thiên Cửu căn bản không nguyện ý cùng Phật Tông đệ tử liên lụy quá sâu. Phật gia nhân quả cái đồ chơi này, huyền diệu khó giải thích, hiện tại chính mình lại người trong cuộc, vẫn là tận lực ít chọc mới tốt. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 228, lão tổ xuất quan. Nộp lên thần hồn, lỗ trí Thâm nhìn một chút Trương Thiên Cửu, lại nhìn một chút Ngụy Vô Nhai, lắp bắp muốn nói lại thôi. Trương Thiên cửu tựa hồ xem thấu lỗ trí sâm quất cảnh, cười cười nói: Ta chính là Thiên hợp Minh Minh Chủ, về sau ngươi gọi ta cửu gia là có thể. Vị này là. Ách, mời ra. Ngụy vô nhai lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, quét lỗ trí sâm lướt mắt. Vậy sau này ngươi liền gọi mười một đi. Trương Thiên cửu đưa tay bưng bít lấy cái chán, liền ngậm miệng không trả lời được. Do dự một lát, lỗ trí sâm cuối cùng vẫn lấy dũng khí hỏi: Cái kia, chín, cửu gia, ngài vừa rồi đột nhiên hỏi phổ tuệ thần tăng, có phải hay không đã gặp qua hắn ở nơi nào lão nhân già? Cho tới bây giờ. Lỗ Chí Sâm cũng không quá chắc chắn, chính mình không có bị Trương Thiên Cựu đám người tại chỗ chém giết, ngược lại nhận mời chào nguyên nhân thực sự, nhưng hắn đầu óc coi như còn sáng, rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề chỗ. Đối với vị kia chưa từng gặp mặt, uy danh hiển hách phủ tuệ thần tăng, phàm là đệ tử Phật môn đều lòng mang sùng kính, xem kỹ Vi Thần Chi tồn tại, Lỗ Chí Sâm đương nhiên cũng không ngoại lệ, chúng chỉ giữa hai người còn có như vậy một kia sư đồ duyên phận, chỉ là Phật tông chỗ cái kia mảnh cực lạc tinh vực, mở miệng hư vô, bị khôn cùng Phật pháp che giấu tung tích, tu sĩ tầm thường căn bản không được nó cửa mà vào, hắn chỉ là một cái đại tôn giả chỉ sợ cả đời đều vô duyên nhìn thấy những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Phật Tông Cao Tăng vị này cửu gia cùng mười gia mặc dù tạm thời nhìn không thấu lai lịch nhưng nếu Trương Thiên Cựu chủ động mở miệng nâng lên phổ tuệ thần tăng tên theo Lỗ Chí Sâm nói không chừng hắn liền là từng chịu qua thần tăng lấn huệ lúc này mới sẽ tận lực lưu lại tính mạng của mình Trương Thiên Cựu thản nhiên nhìn Lỗ Chí Sâm lên mắt mập mờ suy đoán nói xem như từng có gặp mặt một lần đi từng tại cùng một chỗ chung nhau khẳng định Lỗ Chí Sâm trợn mắt mồm trong lòng tự đủ người này lừa đánh cho thật đúng là không hợp thói thường Nếu như không phải sợ hai cái kia tự xưng mười già thánh nhân tiền bối một trưởng liền có thể tùy tiện chụp chết chính mình, Lỗ trí Sâm kém chút liền muốn nhịn không được cười ra tiếng. Trương Thiên cựu trên người sóng pháp lực, đương nhiên không thể gạt được Lỗ Chí Sâm con mắt, tăng hết cỡ cũng chính là đại pháp sư cảnh giới, có thể thúc đẩy một vị thánh nhân tiền bối vì hắn làm việc, chắc là ỷ vào tông môn bậc cha chú thế lực. Nhưng Phổ Tuệ Thần Tăng là nhân vật bậc nào? Phật pháp không cùng phổ độ chúng sinh, có thể sương thần linh tồn tại. Trương Thiên, thế mà dạc, nói hắn từng cùng Phổ Tuệ Thần Tăng cùng một chỗ chung nhau kháng địch, quả thực là chuyện cười lớn. Theo như truyền thuyết Phổ Thụy Thần tăng Kim cương bất hoại chi thần đã tu luyện đến bất hủ cảnh giới, cho dù là hắn đứng đấy bất động, không sử dụng nửa điểm linh lực, bình thường thần cấp tu sĩ toàn lực ra dưới tay, đoán chừng liền hắn kim thân đều không thể dung chuyển mảy may. Thế mà cần liên hợp kháng địch, chẳng lẽ đối thủ là thần vương hay sao? Nếu thật là thần vương ra tay, đừng nói là đại pháp sư, liền vị này thánh nhân tiền bối đều là sâu kiến tồn tại, thần vương một ánh mắt liền sẽ biến thành cho bụi, căn bản xuất liên tục hiện tại chiến trường tư cách đều không có. Lỗ chí sâm đột nhiên có chút hối hận, chính mình giao ra một sợi thần hồn quy hàng quyết định, có phải hay không quá mức quá loa? cái này thiên hợp minh minh chủ có vẻ như không phải hết sức đáng tin cậy khả năng đầu góc có vấn đề đoán thầm hoàn tất lỗ trí xâm âm thầm thở dài lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống trương thiên cựu rõ ràng là tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt đoán trường hỏi cũng là hỏi không chỉ tiếc trương cựu gia không có nhìn rõ lòng người bản sự nếu là biết mình đã bị lỗ trí sâm mạnh mẽ rất kinh bỉ một phen hào quang hình ảnh rất xuống ngàn trượng đoán trường liền muốn tự tử đều có thời đại này nói thật ra cũng không ai tin hắn có thể đoán ai đi chờ nửa ngày đều không nghe thấy lỗ trí xâm đoạn ở dưới trương thiên cựu tinh ngạc nói không có vấn đề khắc rồi Hắn nguyên bản còn dự định nhìn một chút có thể hay không theo lỗ chí sâm trong miệng moi ra một chút liên quan tới phổ tuệ lao hòa thượng tin tức, không có nghĩ tới tên này thế mà ngậm miệng. Lỗ chí sâm sắc mặt cổ gái lắc đầu, không có. Tựa hồ sợ trương thiên cự hiểu lầm, hắn vội vàng lại bổ sung một câu: Ta, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Cự gia ngươi không cần để ý. Dựa vào, ngươi mẹ nó tiêu khiển ta đây. Trương thiên cự liền im lặng, cũng lời cùng hắn so đo, quay đầu nhìn về phía ngụy vô nhai nói: Thời gian không sai biệt lắm, cho phía dưới đám người kia lại thực hiện một chút áp lực đi. Vâng, cự gia. Ngụy vô nhai nhẹ gật đầu, đối lỗ chí sâm nói. Việc này không có quan hệ gì với người, đợi ở một bên nhìn xem là được, không nên đúng tay cũng không nên hỏi nhiều. Một bộ phận thần hồn đều nắm giữ trong tay người ta, lỗ trí sâm đương nhiên không dám có cái gì dị nghị, vội vàng thành thành thật thật lẽ qua một bên. Dù sao hắn cùng phái Tiêu Giao cũng không có nửa điểm quan hệ, liền cùng phụng trưởng lao trước cũng chỉ là cùng tổng chủ lý Tiêu Diêu miệng ước định, còn không có chính thức tiền nhiệm, phái Tiêu Giao diệt cũng liền liền diệt. Ngụy vô nhai hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân khí thế ầm ầm bùng nổ, một vị cao tới mấy trăm trượng pháp tướng thình lình xuất hiện tại hư không. Ngụy vô nhai nhấc chân hướng phía không khí mạnh, trong hư không tôn này trăm trượng pháp tướng đồng dạng cao cao nâng lên chân phải đối phái tiêu giao chỗ này tòa đỉnh núi tầng tầng đặt xuống ầm ầm đất rung núi chuyển lỗ trí sâm ở một bên thấy sợ mất mật thánh nhân oai quả nhiên đáng sợ một cước này nếu như rơi trên người mình chỉ sợ hắn la hắn kim thân trong nháy mắt liền sẽ bị phá đi biến thành một bại thịt nát phái tiêu giao trong đại điện lý tiêu diêu vừa vặn xem tới trong tay cái kia quả ngọc phù hơi hơi lóe lên một cái đáy lòng tâm tình khẩn trương liền quét sạch sạch sanh mặt lộ vẻ vui mừng đang một thoáng đứng dậy cười nói chưa vị nói giang giác. đột nhiên Đại điện nóc nhà truyền đến một hồi gào thét, phản phất là bị một tòa từ trên trời giáng xuống núi cao điện ở phía trên, kinh liệt lay động, khối lớn khối lớn gạch đá bắt đầu rơi xuống, rơi. Không tốt. Lý Tiêu Diêu nụ cười trên mặt liền ngưng kết, không chút do dự nâng tay phải lên đi lên vung lên. Bạch. Trong tay hắn nhược điểm bạch ngọc quan xếp ứng thanh mở ra, sáng rực lên, mặt quạt trong nháy mắt làm lớn ra gấp mấy trăm lần, như là một tấm hình cung màu trắng ô lớn, đem chọn cái đại điện bao phủ lại. Nhưng vào lúc này, một đầu to lớn pháp tướng chân phải xuyên thủng đại điện nóc nhà, tầng tầng đạp xuống dưới. Vô số khối gạch đá rơi đập tại màu trắng mặt quạt bên trên, bành bành rung động dựa như một mặt nặng trĩu không ngừng gõ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức. nhưng Lý Tiêu Diêu để ý cũng không phải là cái này, mà là cái kia từ trên trời giáng xuống chân to. Thánh nhân pháp tướng. lần này Lý Tiêu Diêu rốt cục triệt để vứt tin, trên trời vị kia ra tay cường giả bí ẩn, nhất định là thánh nhân không thể nghi ngờ. may mắn hắn ngay từ đầu liền dự cảm sự tình không ổn, không có hành sự lỗ mãng. trước tiên bóp nát báo động phụ thông chi hai vị bế tử quan thánh nhân lão tổ, nếu không hậu quả khó mà lường được. hắn mặc dù nhưng đã là đại tôn giả đỉnh phong tu vi, trong tông môn càng là có vài chục vị thực lực không kém cung phụng trưởng lão, nhưng đối mặt thánh người. Coi như toàn bộ cộng lại cùng tiến lên, cũng không phải đối phương địch. Có thể hóa giải phái Tiêu giao trận này hai bay vạ rõ, chỉ có hai vị thánh nhân lão tổ tự mình ra tay. Dù cho người này thực lực có cường hắn nữa, lấy một địch hai cuối cùng vẫn là ở vào hơi thế, huống chi hai vị lão tổ trước khi bế quan, cũng đã là sơ giai thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, bây giờ mấy trăm năm đi qua, chắc hẳn tu vi nâng cao một bước, đối chiến trung giai thánh nhân khẳng định không nói chơi. Như tới phạm nhân chỉ là cái sơ giai thánh nhân, chỉ sợ liền chạy chối chết cơ hội đều không có, sẽ bị tại chỗ chém giết tại phái Tiêu giao cổng. Về phần cao giai thánh nhân, đó là không có khả năng Nếu như hư không lần trước người thật có mạnh mẽ như vậy, cần gì phải giấu đầu lộ đôi, trực tiếp là có thể đem phái tiêu giao từ trên xuống dưới giết không còn một mống, dù cho hai vị lao tổ xuất quan đều không làm nên chuyện gì. Lý Tiêu Diêu tự nhận là năm chắc thắng lợi trong tay, cũng không thế nào e ngại, nhưng thương Long Tinh còn lại những cái kia môn phái nhỏ đại biểu lại sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, từng cái rẽ vào bàn ghế phía dưới run lên bẩy, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Tại thánh nhân pháp tướng uy áp phía dưới, những này phổ thông tu sĩ chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh nổ vang, tâm trạng triệt để thất thủ, tại chỗ sụp đổ. Giang Dác Cái kia màu vàng chân to xuyên thủng đại điện nóc nhà đằng sau, thế tới không giảm, trực tiếp rơi vào Lý Tiêu Diêu trôi này bạch ngọc phiến pháp khí bên trên. Gần trăm trượng rộng mặt quạt lập tức bị dâm đến trầm xuống vài chục trượng, phát ra một hồi gào thét thanh âm, mặt ngoài từng đạo to lớn vết dặn, mắt thấy liền muốn nát vụn. Lý Tiêu Diêu tâm trạng chấn động, không nghĩ tới một cước này uy lực cư nhiên như thế kinh khủng, ngay cả thượng phẩm bảo khí đều không thể ngăn cản một lát, liền vội vàng hai tay bấm nghiệm phát quyết, tốc độ cao đánh ra từng đạo linh lực, tăng cường mặt quả sức phòng ngự ít nhất cũng phải chống đến hai vị thánh nhân lão tổ xuất quan chạy đến cứu giúp mới được, nếu không chính mình cũng chết rồi, coi như chém giết cường địch cũng không có chút nào ý nghĩa. đạt được lý tiêu diêu pháp lực gia trì, bạch ngọc mặt quạt chìm xuống trạng thái cuối cùng tạm thời có chỗ giảm bớt, vết nứt cũng không có tiến một bước mở rộng, nhưng lý tiêu diêu trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần trên trời người kia lại đến đạp vào mắt khắc bàn chân kia, hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó thoát khỏi cái chết, hắn chỉ có thể ở trong lòng tìm thần bái Phật, chỉ mong tại bàn chân kia rơi xuống trước đó, hai vị thánh nhân lão tổ có thể kịp thời xuất quan chạy tới. Thư không bên trên, trương thiên chịu sở lấy lớn đầu trọng, xa xa nhìn về phía phái tiêu giao phía sau núi chỗ sâu, có hai đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên phóng lên tận trời, cười hắt hắt nói, cuối cùng là đi ra, trò hay mở màn rồi. Lỗ chí thâm mặt mũi tràn đầy ngóc trệ nhìn xem một màn này, không khỏi cảm giác có chút tê cả da đầu. Phái tiêu giao mặc dù một mực có nghe đồn, hai vị thánh nhân lão tổ tại hậu sơn động phủ bế tử quan, nhưng mấy trăm năm qua theo chưa có người từng thấy hai người này lộ diện, mọi người tránh không được dồn dập âm thầm suy đoán, cái kia hai cái thánh nhân có phải hay không sớm đã hao hết thọ nguyên tọa hóa. Lỗ trí thâm cũng không nghĩ tới, chính mình hôm nay thế mà tam sinh hữu hạnh tận mắt chứng kiến được phái tiêu giao hai tên thánh nhân lão tổ xuất quan này thật không biết cái tiêu cao hứng hay là khổ sở mắt nhìn bên dưới tình huống này mười gia đây là muốn chuẩn bị lấy một địch hai đối với thánh nhân ở giữa chiến đấu lỗ chí thâm bất quá là đại tôn giả sơ giai gần như không có khái niệm gì nhưng số người chiếm nhiều liền có ưu thế đạo lý hắn vẫn là hiểu rõ trừ phi theo cảnh giới phía trên tiến hành người ép mới có thể lấy ít thắng nhiều chẳng lẽ vị này mười gia tiền bối có thể là một vị cao giai thánh nhân lỗ chí thâm nhìn chăm chăm vô nhai trong mắt đều nhanh trượt lùi ra cao giai thánh nhân đây chính là thánh nhân bên trong cường giả tuyệt đỉnh a Toàn bộ Thương Long tinh chỉ sợ đều tìm không ra một cái, khó trách hai cái vị này ra nhìn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Chỉ là hồi tưởng lại vừa rồi Trương Thiên Cửu, rống giặc nói hắn cùng Phổ Tuệ Thần tăng chung nhau chiến đấu qua, lỗ trí thâm vừa buông xuống một lòng, liền lại nâng lên cổ họng. Cứa ra là không thể hy vọng, mười ra ngài có thể ngàn vạn không thể đi theo như xe bị tuột xích sĩ ác 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 229, sâu xa vô cùng. Dựa theo Trương Thiên Cửu phân phó, Ngụy Vô Nhai Tử vừa mới bắt đầu, liền đem cảnh giới áp chế ở trung gia thánh nhân trình độ, không có bộc lộ ra thực lực chân chính của mình, miễn cho đánh gián độ cỏ. Liên liên vừa rồi đối phái tiêu giao danh giới đạp xuống một cước kia, cũng là có lưu dư lực, kích thước nắm đến vừa đúng, đã không đem bao quát lý tiêu diêu ở bên trong đại điện đám người, tại chỗ một cước đạp thành thì nát, lại cho cái kia hai cái thánh nhân lão tổ đầy đủ thời gian đuổi tới cứu viện. Trương Thiên Cựu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, cười nhạt một cái nói, hai cái trung dài, xem ra này mấy trăm năm sinh tử quan không có hưởng phí bế nha. Lộ trí thâm liền mặt mũi trắng bệch, hắn không biết Trương Thiên Cựu có thủ đoạn gì, lại có thể liếc mắt hiểu rõ thánh nhân cường giả cảnh giới, nếu như không phải tại ăn nói lung tung, Ngụy vô nai nhất định phải phải là cao giai thánh nhân mới có thể bảo đảm ba người bọn họ hôm nay sẽ không chết tại phái Tiêu giao cổng. Thánh nhân ở giữa chém giết, Trương Thiên Cửu lúc này đương nhiên sẽ không đi lẫn bảo, Vô Vô Nghị vô nhai bả vai nói, "Giao cho ngươi, nhớ kỹ không cần ra tay quá ác." Ngụy Vô Nhai gật gật đầu, trầm giọng nói, "Cửu gia yên tâm, ta hiểu rõ, sẽ không lầm đại sự của ngươi." Vừa mới nói xong, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong hư không. Trung Thiên Cửu nhìn một chút chưa tỉnh hồn Lỗ Chí Thâm, cười hắc hắc nói, "Gặp qua thánh nhân đánh nhau sao?" Lỗ Chí Thâm vẻ mặt đau khổ, thành thành thật thật lắc đầu, hồi cửu gia, "Không có." Chương thiên Cửu chỉ phía dưới, một hồi nghiêm túc nhìn một chút, cẩn thận cẩn lộ, nói không chừng đối ngươi tăng tiến tu vi có trợ giúp. Nếu lỗ chí thâm đã trở thành thiên hợp minh một thành viên, tự nhiên là phải dùng tâm vuông chồng, chỉ có thiên hợp minh thực lực tổng hợp càng mạnh, mới có thể đem tu chân thế giới nước ấy đến càng đủ. Thúy chi thân phận của lỗ chí thâm có chút đặc thù, có thể là cao thâm mạn chắc phổ tuệ lao hòa thượng lưu lại một cái ám tử. Mặc dù trước mắt nhìn không ra cái gì trực tiếp tác dụng, nói không chừng ngày sau liền có thể tạo được không tưởng tượng được ký hiệu. Đối với vị kia vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần, vẫn là tại thảm liệt trên chiến trường gặp nhau lao hòa thượng. Trương Thiên Cựu trong lòng cảm giác hết sức phức tạp, rất khó dùng một hai câu nói được rõ ràng. Phổ Tuệ Thần Tăng tại văn minh khoa học kỹ thuật sinh tử tồn vong thời khắc, không thiết hy sinh chính mình tính mệnh ngăn lại cường đại nhất cái kia một nhánh tu chân đại quân, là bạn không phải địch cái này không cần hoài nghi, duy trì có khiến cho Trương Thiên Cựu không cách nào tiêu tan chính là hắn ngã xuống thời điểm bí mật truyền âm cho mình cái kia một phen. Kết hợp chính mình sau khi xuyên việt tiến vào tu chân thế giới đoạn đường này trải qua, Trương Thiên Cựu thậm chí mơ hồ bắt đầu hoài nghi, tiến tinh hoa cùng sở giữa bầu trời trong miệng hai người cái kia huyền bí tiền mối chẳng lẽ liền là tuệ thần tăng? là hắn từ đầu tới đuôi tại phía sau màn an bài tất cả những thứ này. Nhưng như thế suy đoán lời nói, xuyên qua sự tình lại nói không thông, khi đó phụ tuệ đã sớm ngã xuống, liền nguyên thần đều bị hai vị thần vương triệt để theo trên đời này xóa đi, tuyệt không có khả năng khởi tử hoàn sinh. Mà lại hạ đội vô địch lái hướng thánh điện tinh vực lúc, nửa đường chỗ tao ngộ cường địch, là một vị khác nữ thần vương, nếu như không có nàng cái kia kinh thiên động địa một trưởng, chính mình cũng sẽ không xuyên việt về 300 năm trước. Cũng không thể nói cái kia bà nương cũng là trong bóng tối trợ giúp văn minh khoa học kỹ thuật a. Trương Thiên Cựu càng nghĩ đầu góc càng loạn, khoát mạnh mẽ lắc đầu đem những này phân tạp suy nghĩ hết thể vùng giá trong óc, ngược lại đem ánh mắt quan hướng phía dưới chiến trường. Phái Tiêu Giao trong đại điện, Lý Tiêu Diêu còn đang khổ cực chống đỡ, mắt thấy một thân linh lực sắp hao hết, pháp bảo liền bị một cước giấm nát. Đột nhiên, một cước cực kỳ cường hãn lực lượng, theo ngoài điện tốc độ cao tràn vào, hóa thành một đầu linh lực bàn tay lớn, từ dưới lên trên ngâng lên một chút, vừa vận đặt tại to lớn bạch ngọc mặt quạt phía dưới. ầm ầm, đại điện một hồi lay động bỉ liệt. Đó là hai cỗ lực lượng cách pháp khí tại giao phong, linh lực bàn tay lớn trong nháy mắt tán loạn, nhưng xuyên thủng đại điện nóc nhà, đặt tại bạch ngọc phiến trên mặt cái kia màu vàng chân to cũng bị đụng đến cuốn ngược mà lên, bay lên giữa không trung. Lý Tiêu Diêu liền cảm giác thân sức ép lên buông lỏng, lập tức thần niệm khẽ động mong muốn thu hồi pháp bảo, lại phát hiện mình cựu cung thiên quan long sớm đã không chịu nổi gánh nặng, hóa thành một đống mảnh vỡ vung vãi đầy đất. Lý Tiêu Diêu sắc mặt tông trầm, chỉ cảm thấy trong lòng đều đang chảy máu. Cái này phòng ngự linh bảo là hắn tốn hao cái giá cực lớn, mới từ một vị luyện khí tông sư trong tay mua được, mấy trăm năm qua một mực tỉ mỉ ôn dưỡng, thay hắn chống cự vô số cường địch thần thông, không nghĩ tới tại thánh nhân cường giả trước mặt, thế mà trở nên không chịu được như thế một ít. Lý Tiêu Diêu còn đến không kịp đau lòng pháp bảo bị hủy trong đại điện không khí liền lên một hồi ba động kỳ dị hai đạo nhân ảnh từ hư vô trong không gian đột nhiên xuất hiện đứng ở trong đại điện một cỗ cường hàn thánh nhân hơi thở theo trên thân hai người tàn mắt ra ba phủ toàn bộ phái tiêu dao trong dặm chỗ thấy trước mắt hai vị này một bộ áo bào trắng hạt phát đồng nhan ông lão lý tiêu diêu vẻ mặt chấn động vội vàng theo thủ tọa vị trí bước nhanh đi xuống cung cung kính kính hành lễ nói đệ tử lý tiêu diêu bái kiến hai vị lão tổ trong đại điện còn lại đám người lúc này vừa rồi như ở trong mới tỉnh từng cái từ dưới đất đứng lên thân đến trên mặt treo đầy sống sót sau hai nạn sợ hãi lẫn vui mừng thánh nhân là phái Tiêu Giao lão tổ xuất quan, nguyên lai like bọn hắn cũng không vạ hóa. Cảm ơn trời đất, hai vị lão tổ cuối cùng kịp thời chạy tới cứu lấy chúng ta một mạng. Trước đó ngụy vô nhai một chút kia, cơ hồ khiến đám người cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, sự tình lại đột nhiên xuất hiện chuyện cơ. Phái Tiêu Giao thánh nhân lão tổ xuất quan, hơn nữa còn là hai cái. Mặc dù đến nay còn không rõ ràng lắm, phái Tiêu Giao đến cùng vì sao lại nhắm chúng một vị thánh nhân đến đây ra tay đánh nhau, kém chút đem toàn bộ đại điện đều hủy. Nhưng trong lòng mọi người ít nhất hôm nay tính mệnh là không lo, tránh thoát một trận thay bay và gió, sẽ không bị thay bay và gió. Phái tiêu giao hai vị thánh nhân đều xuất hiện, thư không bên trên người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn kỹ mọi người mới phát hiện, đứng tại trong đại điện hai vị này hạc phát đồng nhan láo giả áo bào trắng, thân hình hình dạng thế mà giống như lúc, cực kỳ giống phân thân cùng bản tôn. Nhưng trong lòng mọi người đều hết sức rõ ràng, chỉ có thần cấp tu sĩ mới có thể tu luyện ra một bộ phân thân, phái tiêu giao hai vị lao tổ tự nhiên không thể nào là thần cấp tu sĩ, mà là một đôi đồng bào huynh đệ. Chỉ có quen thuộc nội tình chi người mới biết, phái tiêu giao hai tên lão tổ một vị gọi là lý một, một cái tên là lý sắt, hai người cùng nhau đạp vào tu luyện đại đạo, mà lại thiên phú kinh người. Ngắn ngủi hơn 1000 năm đã tiến nhập thánh nhân cảnh giới, trở thành thương long tinh số 1 số 2 cường giả đỉnh cao. Có thể nói phái Tiêu giao tại Thương Long Tinh có thể có được lúc này địa vị của hôm nay, cùng Lý một Lý Sắt hai người này thoát ly không được quan hệ, chỉ là hơn 400 năm trước, đây đối với đồng bào thánh nhân huynh đệ lại đột nhiên cùng nhau đóng tử quan, cũng không tiếp tục từng ở trước mặt người đời lộ diện. Sơ giai thánh nhân, thọ nguyên chừng 2000 năm lâu, hai người bế quan thời điểm nhưng mà hơn ngàn tuổi ra mặt, chính vào đỉnh phong, ấn lý thuyết rất không cần phải bế tử quan, có đầy đủ thời gian ma luyện tu vi, tăng lên cảnh giới. Nhưng hai người lại vẫn cứ lựa chọn một đầu khiến người không tưởng tượng được con đường bởi vậy dẫn tới bên ngoài rồn dập suy đoán liên quan tới hai người bế quan nguyên nhân thương long tinh các nhà tông môn thuyết pháp không đồng nhất có nói là hai người tu luyện gặp cực lớn bình cảnh bất đắc dĩ mới tử quan cũng có người nói bọn hắn là bởi vì tu luyện một loại nào đó bảng môn tà đạo khi sinh thọ nguyên đổi lấy tu vi tự giác ngày giờ không nhiều nhưng lại không muốn phái tiêu giao như vậy cô đơn xuống cho nên mới dùng bế tử quan vì ngụy trang y đổ che giấu thai mắt người chỉ là mấy trăm năm qua phái tiêu giao đối với chuyện này một mực giữ kín như bưng chưa bao giờ đối với người ngoài lộ ra nửa điểm tin tức bởi vậy mặc dù có không ít người suy đoán hai vị này thánh nhân lão tổ đã tọa hóa nhưng tại không có chứng cứ xác thực trước đó cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ ý đồ thay thế phái tiêu giao thương long tinh ba đại bá chủ một trong địa vị nhưng sự thật là ngoại trừ trương thiên cựu bên ngoài hai vị này thánh nhân lão tổ bế tử quan nguyên nhân thực sự toàn bộ phái tiêu giao căn bản không có bất kỳ người nào biết bao quát hiện nhân tông chủ lý tiêu diêu nếu không phải liên lụy đến tương lai một ít không thể nói tỉ mỉ nguyên nhân trương thiên cựu cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm mang lên ngụy vô nhai đi vào thương lòng tình trình diễn như thế vừa ra náo nhận cho hay lúc đầu ngay từ đầu trương thiên cửu chọn chúng thương long tinh làm quấy nước độc chạm thứ nhất nhưng thật ra là vô ý tiến hành chỉ là ông đánh cho tàn phế mấy cái tông môn sau đó giá họa cho mấy chục năm sau mới có thể thành lập thiên đạo tông cho bọn hắn sớm chế tạo một chút phiền phái mục đích đem xem xong liên quan tới phái tiêu giao tư liệu về sau hắn liền giật nảy cả mình vội vàng điều chỉnh kế hoạch đại khái mục tiêu không có đổi nhưng tạo thành ảnh hưởng tin tưởng tuyệt đối là trước nay chưa có manh động ít nhất đối với tương lai thiên đạo tông tới nói là như thế này chỉ có trương thiên cựu trong lòng rõ ràng nếu như tùy ý hai người này phái tiêu giao thánh nhân lão tổ tiếp tục bế quan xuống đối tương lai tu chân thế giới cách cục sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng sẽ trực tiếp lan đến gần khoa kỹ thế giới cái kia cuộc chiến tranh Mượn xuyên qua thời không hữu thế, hắn hiện tại cách làm, chẳng khác gì là tại sớm bóp chết một cái to lớn uy hiếp, mà lại thần không biết quỷ không đem một cái địch nhân cường đại, đẩy hướng tương lai tu chân đại quân mặt đối lập. Nhưng chính như kế hoạch mới bắt đầu trầu nghĩ như vậy, vỗ một con bướm cánh đằng sau, tạo thành phản ứng dây chuyền. Ngoại trừ có thể dự đoán được những cái kia bên ngoài, đồng dạng vẫn tồn tại này rất nhiều không thể không không biết yếu tố, những này không biết thừa tố đến cùng là tốt là xấu, đối khoa kỳ thế giới có lợi vẫn là có hại, trước mắt đều không thể nào biết được, chỉ có thể là đi một bước xem một bước, bên dưới tốt trước mắt có thể nắm giữ mỗi một bước cờ. Ai nói thân ở trong vắng cờ? liền không thể không chế tự thân vận mệnh dù cho đã biết mình xuyên qua thời không chuyện này phía sau màn mơ hồ tồn tại một cố nhìn không thấy lực lượng thần bí tại đẩy hắn đi lên phía trước trương thiên Cửu cũng sẽ không có nửa điểm tâm cho nhục trí bởi vì là tất cả đều là có khả năng bao quát quân cờ và kỳ thủ là thân phận cũng không phải hoàn toàn không có thay đổi thân phận hy vọng phái tiêu giao trong đại điện lý một cùng lý sát hai vị thánh nhân lao tổ trên mặt vẻ giận dữ nhìn lý tiêu diêu đến cùng đã xảy ra chuyện gì lại có thể có người dám đối ta phái tiêu giao ra tay là nhà ai thông Nếu như không phải Lý Tiêu Diêu box nát báo đạo phụ, nói cho bọn hắn phái Tiêu giao đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, hai người là tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất quan. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu là Lý Mộ cùng Lý Sắt đây đối với thánh nhân huynh đệ, có được giống như Trương Thiên Cựu biết trước tương lai năng lực, e là cho dù hôm nay phái Tiêu Dao cả nhà trên dưới bị chết không còn một mảnh, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không kết thúc bế quan. Đối mặt hai vị lão tổ nộ khí trùng thiên ánh mắt, Lý Tiêu Diêu đồng dạng phiền muộn đến cực hạn. Hắn đến nay cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết phái Tiêu Giao đến cùng đắc tội thần thánh phương nào, liền Sơn môn đều sắp bị đập nát. Liên Lý Tiêu Diêu đang nghĩ nên như thế nào nói rõ lý do thời khắc, một đạo lệnh lùng thanh âm tự đại ngoài điện truyền đến, như là quần cuộn thiên lôi tại mọi người bên tai đột nhiên nổ vang. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14